bởi vì nàng hoàn toàn không cần giống như cái khác tu tiên giả như vậy còn muốn đi lĩnh nộ g thiên địa quy tắc còn muốn tu tâm d ư ỡ n g tính tránh cho trưởng thành quá nhanh đưa tới căn cơ bất ổn sản sinh tâm ma các loại nàng đồng dạng không có bất kỳ bình cảnh đào thiên chỉ cần làm một chuyện đó chính là không ngừng tăng thêm cùng cô đ ộ n g chân nguyên là được những thứ khác nàng đều hoàn toàn không cần phải xem bảo sở dĩ đào thiên trưởng thành mới chỉ có nhanh như vậy phụ quân vừa tiếp xúc với đào thiên ánh mắt lý tô thì biết rõ nàng lần này lại là tận lực xuất quan đến chính mình đào thiên trưởng thành quá nhanh cái này hơn một trăm năm đi qua nàng sợ rằng lại dung hợp không ít trí nhớ kiếp trước hơn một trăm năm thời gian còn là không ngắn mới gặp gỡ đào thiên thời điểm trên người của nàng nghiêm nhiên đều có một ít cảm giác xa lạ đây là dung hợp trí nhớ kiếp trước mang tới sở dĩ đào thiên chủ động xuất quan lý tô nhẹ nhàng ôm nàng ở vượt qua nhiều cái lãng mạn buổi tối phía sau lý tô quen thuộc đào thiên lại đã trở về chỉ là ở lý tô trước mặt đã trở về nếu như là phía trước gặp qua người của nàng lần nữa thấy được nàng sẽ phát hiện nàng nghiễm nhiên đã giống như thay đổi một cái người giống nhau đào thiên mấy năm trước Ta đào i tiểu linh giới. một chuyên n Ở nào đó vận động vận r ả thiên nói đến tiên ể u l pháp c i kia tiên. tán h u bình thường á n tiên o n g đều sẽ có hạn chế như thế muốn tránh khai hạn chế chỉ có thể làm phá giải năm đó ta liền phá giải một ít tiên pháp biên soạn một bản tiên thuật bảo điện bất quá ta hiện tại ta có thể nhớ tới không nhiều lắm phu quân những thứ này trước cho ngươi ngươi xem một chút có cái gì không có thể dùng đến đang khi nói chuyện đào thiên đem cái chán hướng về phía lý tô cái chán đi qua phương thức này coi nàng là năm biên soạn tiên thuật bảo điện chuyển cho lý tô lý tô không gấp đi xem tiên thuật này bảo điện bên trong nội dung mà là đem cái tiêu tán tiên công pháp cho đào thiên đối phương chỉ là ngoài miệng nói ở tu đến năm tầng trước không muốn chuyển cho người khác nhưng cũng không có k h ắ c hạn chế công pháp này đúng là có thể chuyển đào thiên đạt được phía sau nghiên cứu nàng cảnh giới bây giờ mặc dù mới đến luyện hư hậu kỳ nhưng kiếp trước thân là tiên nhân bên trong đại năng tầm mắt của nàng là dị thường cao điểm này từ nàng có thể phá giải người khác tiên pháp là có thể nhìn ra mắt thấy đào thiên bắt đầu nghiên cứu lý tô cũng bắt đầu nghiên cứu nàng cho tiên thuật bên trong tổng cộng có hai môn tiên thuật đây mới thật là tiên thuật cũng thì tương đương với thuật pháp chẳng qua là tiên nhân dùng để công kích thuật pháp giống như phía trước lý tô lấy được đại m ộ n g lục bên ngoài tác dụng cũng không phải là chủ yếu dùng để công kích đại m ộ n g lục tương tự với công pháp loại tiên pháp cái này hai môn tiên thuật tên ngược lại có một ít ý tứ một môn tiên thuật tên gọi tác đ ộ n thành binh còn có một cửa tiên thuật tên càng có ý tứ gọi tiên nhân chỉ lộ tác đ ộ n thành binh rất dễ hiểu chính là rắc cây đầu là có thể biến thành binh sĩ trên thực tế lấy lý tô thực lực bây giờ cũng có thể làm được tương tự nhưng coi như làm xong rồi cho hắn hiện tại tầng thứ chiến đấu căn bản không gì ý nghĩa cầm đi hành hạ người mới còn có thể nhưng hành hạ người mới hoàn toàn có thể có thứ càng tốt trực tiếp một cái tắt xuống phía dưới đập chết một mảng lớn không phải càng tốt sao sao nơi nào phải dùng tới như thế hoa huệ hoa sói nhưng này tiên thuật không giống với tiên thuật này một ngày thi triển là có thể xen vào lý tô hiện tại tầng thứ chiến đấu thậm chí làm cho lý tô có thể vượt cấp khiêu chiến vượt cấp khiêu chiến trước không nói cơ bản nhất có thể cho lý tô lấy đơn giản hơn buông lỏng phương thức n g ư ợ c bạo đ ồ n g cấp lý tô thủ đoạn quả thật có một ít đơn nhất đối mặt cái kia huyền xà lý tô có thể đem đối phương đánh m ẹ p nhưng cuối cùng giết chết nó cũng tổn hao hơn mấy tháng hợp thể bên trên muốn miêu sát độ khó rất lón đây không phải là chiến lược vấn đề mà là hợp thể bản thân đặc tính quyết định một cái tự thân rất mạnh lại tương đương với sở hữu không làm l ạ n h thoáng hiện một lòng muốn chạy trốn hợp thể trừ phi đối phương rơi vào người cái chồng tự nhiên k ó giết cái kia huyền xà có thể viễn siêu một dạng hợp thể đương nhiên lấy lý tô thực lực bây giờ đối phó một dạng hợp thể cũng càng đơn giản hơn lấy đáng sợ t h ầ n nhiệm áp s ụ n g hợp thể t h ầ n nhiệm không gian chỉ cần có thể làm cho hợp thể thần nhiệm căn bản không biện pháp trải ra đối phương liền không thể trốn đi đâu được bất quá lấy lý tô thực lực bây giờ bình thường hợp thể cũng sẽ không tới trêu chọc lý tô một ngày lý tô xuất hiện đối nghịch hợp thể cũng sẽ trước giờ lẩn tránh xa xa căn bản không cho lý tô tiếp cận cùng giao chiến cơ hội nếu như có thể đem cái này hai môn tiên thuật học được ngược lại là rất không tệ lý tô nghĩ t á t đ ầ u thanh binh một ngày học được thi triển phía dưới có thể trong nháy mắt biến n o ra vô số thần binh những thứ này thần binh mỗi người chiến lực cường đại nghe theo lý tô chỉ huy ở đào tiên trong miêu tả đây là một môn đáng sợ tiên thuật ở tiên giới đều là hy hữu vật nhưng qua khó khăn học ở nàng chuyển thế trước hao phí thời gian dài đều chỉ học được tầng thứ ba còn như tiên nhân chỉ lộ đồng dạng lợi hại tiên thuật này tác dụng cũng không phải là cờ tướng bên trong tiên nhân chỉ lộ mà là một môn có thể dùng đến trục xuất tiên thuật một ngày hướng về phía một cái đối tượng thi triển đối phương không có phòng bị vừa không có tương ứng thủ đoạn nói biết trong nháy mắt bị đẩy tới không biết nơi nào đi tiên thuật này chỉ có cái này một cái tác dụng nhưng ở một ít thời điểm cũng phi thường hữu dụng tỷ như trong chiến đấu đột nhiên thi triển tiên nhân chỉ lộ đem đối phương một cái trọng yếu chiến lược đem thả chủ, đối diện liền chọn tròn mắt cái này hai môn tiên thuật theo lý tô hữu dụng nhất còn là đệ một cái đào thiên tiên thuật bảo điện bên trong tuyệt đối không chỉ hai môn tiên thuật đợi nàng đến h ọ p thể phía sau cũng có thể nhớ tới càng nhiều lý tô đang lo chính mình một ít thủ đoạn không nhiều đủ nàng những thứ này tiên thuật đối với lý tô mà nói ngược lại là chính thích hợp h ò a đại thừa tu sĩ học tiên thuật đều vô cùng chắc trở nhưng lý tô có thể a lấy hắn hệ thống hoàn toàn có thể mượn đào thiên tiên thuật bảo điện học một đống tiên thuật thành tựu con bài chưa lật đập đều có thể đem người khác đập chết chứ ba trăm tám mươi ba tán tiên chi mưu giải thưởng lớn cùng tin tức phụ quân công pháp này không muốn tu lúc này đào tiên thanh â m vang lên lý tô nhìn về phía nàng đào tiên nói đây là tiên giới tứ đại minh quyển một trong vụ c h â n minh quyển không nghĩ tới biết chuyển tới linh giới tới v u c h â n minh quyển một sáng tu luyện tới chỗ cao thầm thần hồn ở chỗ sâu trong sẽ lạng yên không tiếng động xuất hiện ấn ký cái này ấn ký rất khó phát hiện cũng rất khó thanh trừ chuyển xuống v u c h â n minh cuốn người có thể đi qua cái này ấn ký hấp thu người tu luyện lực lượng còn có như vậy công pháp vua t â n minh cuốn tại tiên giới rất nổi danh bởi vì chỉ cần tu vi của ngươi cao người cũng có thể đối với vua chân minh quấn vào hành cải tiến sau đó tự sử dụng vua chân minh quấn tới vượt lấy người khác lực lượng nhưng đây là t à pháp chính thống tiên nhân là chẳng đáng sử dụng đào thiên tế tế giải thích đứng lên nghe được giải thích của nàng lý tô minh rồi cái này vua chân minh quyển có một ít đặc thù đồ chơi này các tiên nhân đều có thể đối với hắn tiến hành cải tiến biến thành chính mình sau đó sẽ truyền bá ra đi chỉ cần vua chân minh quyển truyền ra phía sau tu luyện vua chân minh quấn người đến cuối cùng đều sẽ biến thành tiên nhân chất dinh dưỡng khá lắm công pháp này ngược lại có chút ý tứ bất quá bản năng lý tô cảm giác như vậy công pháp tuyệt đối có hại đoan phu quân v u t r â n minh quyển hiện tại đã bất nhập lưu liền tà ma cũng không muốn sử dụng bởi vì tệ đoan quá lớn làm tiên nhân cần đối mặt một ít kiếp nạn lúc sử dụng v u t r â n minh quyển bốn trăm chín mươi bảy tiên nhân chịu nổi độ khó so với người khác lón hơn nhiều lần sở dĩ v u t r â n minh quyển mới chỉ có gọi minh quyển cũng chính là ai sử dụng ai về sau ngừng khả năng tính càng lớn h o n mà ở v u t r â n minh quyển mới vừa được sáng tạo ra thời điểm còn một lần được người gọi là linh điển đào thiên thanh âm vang lên quả nhiên loại này tà pháp có hại đoan đào thiên chuyển thế trước không hổ là tiên nhân bên trong đại năng đúng là kiến thức rộng rãi công pháp này nàng liếc mắt liền nhận ra nói như vậy cái tiêu tán tiên thật đúng là không có an hảo tâm đối phương nói không chừng là cố ý tạo ngay lúc đó bầu không khí truyền xuống v u t r â n minh quyển mục đích gì không chỉ là làm cho lý tô cùng vân yên tu luyện hắn sợ rằng càng hy vọng lý tô cùng vân yên đem v u t r â n minh quyển truyền ra làm cho người nhiều hơn tu luyện cái này dạng hắn có thể mượn v u t r â n minh quyển ngồi mát ăn mặt vàng tới một mức độ nào đó vì cái này vua c â n minh quyển có điểm tương tự với lý tô hậu đại tu luyện vì lý tô cung cấp phụng dưỡng ngược lại nhưng khác biệt vẫn là gì thường lón lý tô hậu đại vì lý tô cung cấp phụng dưỡng ngược lại là hệ thống thường cho sẽ không đối với hậu đại mang đến tổn thương cũng sẽ không gia tăng lý tô kiết nạn nói chung là không có bất kỳ tác dụng phụ vụ chân minh quyển cũng là ai sử dụng ai về sau c ũ ngủ khả năng tính càng lớn trách không được thà ma cũng không muốn sử dụng loại này tiên giới đồ đạc ở tu tiên giới hoặc linh giới liền là chân chính b o bối cái tiêu tán tiên nói không chừng là ngẫu nhiên lấy được trở thành b o bối lấy kiến thức của hắn cũng không biết cái này mình quân tệ đoan cái gia hỏa này thật vất vả gặp lý tô cùng vân yên mới truyền cho hai người hy vọng hai người giút hắn chuyển bá ra chỉ là cái kêu tán tiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ lý tô trong nhà có hai cái chuyển thế tiên nhân đào thiên còn nhẹ thả lòng khám phá hắn coi là bảo bối công pháp đem chuyện này hiểu rõ phía sau lý tô đem vu chân minh quyển ném qua một bên hắn từ đầu tới đuôi đều không có dự định tu luyện đồ chơi này chỉ là muốn minh bạch mà thôi hiện tại hiểu rõ lý tô càng không có hứng thú hắn cũng sẽ không b ă n g cái kêu tán tiên chuyên gia đồng dạng sẽ không để cho vân yên tu luyện ném ra phía sau lý tô tiếp tục cùng đào thiên ôn t u ộ lên hơn nửa tháng phía sau đào thiên một lần nữa bế quan chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên h ợ thể lý tô tắc khứ một chuyến vân yên nơi đó đem vu chân minh c u ố n t ỉ n h uống nói một lần vân yên nghe nói phía sau cũng không có tu luyện hứng thú ba ba ôm ôm lý nhược yên lại tới muốn ôm ôm lý tô thường nhược yên một ít thời gian cái này dạng cuộc sống yên tĩnh lại hơn một năm phía sau rốt cuộc lý gia hậu đại đầy hai chục triệu một lớp cực lớn thường cho đến lần này là hai trăm n g à n năm tu vi tu vi tới tay phía sau biên thành hai vạn điểm độ kiếp năng lượng lý tô liền bắt đầu dẫn động thiên tâm làm cho đệ tứ suy tới càng mạnh mẽ chút hắn không có thoáng cái rút ngắn nhiều lắm mà là chức rút ngắn đến rồi hai trăm năm sau đó lý tô nhìn một chút độ kiếp năng lượng tiêu hao rút ngắn đến hai trăm n ă m phía sau mỗi năm ngày tiêu hao một điểm độ kiếp năng lượng hai trăm n ă m là hơn bảy vạn t i ề n đệ dạng ngày tính cái này hai vạn điểm độ kiếp năng lượng hoàn toàn đủ rồi đệ tứ suy xác thực lợi hại hơn nhưng lý tô sửa đại mậu lục phía sau thần hổn cường độ cũng viễn siêu thường nhân độ đệ tứ suy độ khó so với người khác mà nói cũng muốn càng dễ dàng một chút Đối với đại khái tình huống với khái hiểu rõ phía sau, lý tô liền tình phía thứ Tô lần sau, rõ Lý d bây giờ độ kiếp năng lượng tiêu hao là mỗi ngày bốn điểm khá lắm thời gian rút ngắn gấp bốn tiêu hao gia tăng rồi gấp hai mươi cái này cũng bình thường thời gian càng ngắn ý thức lấy suy kiếp càng mạnh mẽ một vạn năm độ chấn động bị rút ngắn đến v à i thập niên bên trong tiêu hao tăng gấp b ộ i là bình thường bây giờ hai vạn điểm độ kiếp năng lượng liền không đủ rồi bất quá vấn đề không lớn cái này 50 năm mươi năm thưởng cho nhưng là liên tục không ngừng ở đệ tứ suy bắt đầu độ phía sau lý tô vì bảo hiểm lại bắt đầu nạp nổi l ê n thiếp hắn n h ớ muốn ở nơi này năm mươi trong thời kỳ để cho mình linh căn hậu đại số lượng đột phá hai vạn bây giờ còn sai hơn 2.000. cũng chính là một năm muốn tăng thêm hơn 40 linh căn hậu đại mới được nếu như muốn bảo hiểm tốt nhất là một năm tăng thêm 50 cái linh căn hậu đại bởi vì đến bây giờ một ít linh căn tương đối kém linh căn hậu đại đã treo trong quá trình này lý tô vẫn đang không ngừng hoàn thiện thủ đoạn sau đó đem kinh nghiệm càng nhiều hơn thêm đến rồi tiên thuật t á t đ ầ u thành binh bên trên hắn bây giờ đang ở đàn trận khí phụ trợ thêm tạo nghệ đều đã đến nhất định định p h o n g cần phải có một ít thực tiễn kinh nghiệm mới có thể tiến hơn một bước phát triển tiên khí t á i phiến chữa trị cũng đang không ngừng trong tiến hành lý tô thậm chí còn vì tự mình luyện chế một cái chết thay ba ba Cái ngày chết này h o khoảng cách lý tô rút ngắn đệ tứ suy thời gian mười mấy năm sau trưởng môn cô cô tìm được rồi lý tô nói đông phương lão tổ cùng nữ nhân kia chơi bắt đầu tiêu thất khá lắm lý tô còn chuẩn bị trò các loại trưởng môn sau khi xuất quan mang theo trưởng môn đi vào tính sổ cái đâu không biết bọn họ đi nơi nào lý tô cảm giác nói không chừng nữ nhân kia mang đông phương l á o tổ đi độ đệ nhị suy nếu như vậy xem ngược lại cũng không gấp đông phương l á o tổ vượt qua đệ nhị suy phía sau nói không chừng nữ nhân kia lại sẽ có động tác gì hiện nay lý tô vượt qua đệ tam suy tin tức v â n yên còn chưa không có chuyện đi đâu chuyện này tạm thời bị lý tô buông xuống chức vượt qua đệ tứ suy lại nói mà gần nhất lý tô chủ yếu c h ú trọng lực lại trở về tô tiểu tiểu nơi đây lý tô cảm giác tô tiểu tiểu tối đa còn có ba bốn mươi năm bình tĩnh kỳ nàng sắp phát động vừa lúc đến lúc đó lý tô vừa vặn vượt qua đệ tứ suy đã có thể vững vàng ngăn chặn nàng Trước thành, thành gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi khi lý tô đi tìm tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu cũng biến thành càng nhiệt tình so với trước kia cũng càng vì đón ý nói lừa lý tô nàng hướng về phía lý tô thi triển cái loại này bí thuật đã đến sau cùng giai đoạn hoặc có lẽ là vì không cho lý tô nhận thấy được dị thưởng mỗi một lần tô tiểu tiểu đều xử x u ấ t toàn thân thế võ làm cho lý tô trầm luận cho nàng tươi đẹp bên trong do đó không đi chú ý tới thủ đoạn của nàng lý tô cũng vui vẻ như vậy ở tô tiểu tiểu nơi đây lý tô cũng là thử lần các loại tư cùng lúc đó lý gia cũng còn đang không ngừng phát triển quá khứ ở bắc cảnh tu sĩ trong mắt cực kỳ hoang vu vọng tiên giác đã biến thành toàn bộ thương lan giới địa phương náo nhiệt nhất bây giờ vọng tiên giác phàm nhân số lượng đã từ lâu hàng mấy chục tỷ chỉ là nằm lòng sơn dưới tụ tập phàm nhân số lượng cũng còn đang không ngừng tăng thêm lý gia hậu đại cũng ở liên tục không ngừng tăng thêm lại qua mười năm sau lý gia hậu đại mỗi nhiều một trăm vạn thời gian trên cơ bản ổn định ở tại mười năm trong vòng thường cho còn đang không ngừng đến không ngừng bổ sung lý tô độ kép năng lượng cũng không có vấn đề lý tô k h a nói h à n thấy lấy hiện tại thường cho đến tốc độ chống được đệ tứ suy kết thúc h à n không có vấn đề theo thời gian trôi qua mỗi một ngày tiêu hao độ kiếp năng lượng vẫn còn ở kéo dài gia tăng đến bây giờ mỗi một ngày đều tiêu hao bốn năm điểm độ kiếp năng lượng cái này thì tương đương với lý tô hiện tại ngăn cản đệ tứ suy mỗi một ngày đều cần dùng bốn mươi năm năm tu vi được đến để ngăn cản cái này tiêu hao vẫn là rất khoa trương nhưng là bình thường ai bảo lý tô đem đệ tứ suy lui được ngắn như vậy Nắn ngủi vài t、so、hơn ậ nữa lý tô thực lực bây giờ cùng nộ tính lên một lượt đi đạo thiên lần trước còn chuyên môn vì lý tô giảng giải quá một ít yếu lĩnh sở dĩ một lần này hơn một vạn năm kinh nghiệm tăng thêm đi lên phía sau trực tiếp liền đem tầng thứ nhất cho tình thông t ắ t đ ộ u thành binh cũng chia làm vài tầng mỗi một tầng uy lực không giống với học được sau đó lý tô cố ý tới b ắ c hải thử một chút b ắ c hải bầu trời lý tô trong tay xuất hiện một thanh kim sắc cây đậu cái này cây đậu là lý tô căn cứ tiên thuật yêu cầu sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tác r a chỉ thấy lý tô đem cái trôi này cây đậu hướng phía dưới tung ra một cái liền chứng kiến những thứ kia kim sắc cây đậu trong nháy mát hóa thành từng cái người xuyên kim giáp thần binh những thứ này thần binh toàn thân tản ra kim quang cầm trong tay vũ khí màu và nóng nhìn qua cực kỳ đáng sợ đi lý tô chỉ hướng bắc hải phía bắc một tòa cao tới mấy vạn trượng băng sơn những thứ kia kim giáp thần binh đạt được lý tô chỉ lệnh chỉ thấy bóng người của bọn nó lóe lên liền xuất hiện ở cái kia băng sơn bên trên phát hiện công kích vê anh trong nháy mắt cái kia mấy vạn trượng cao băng sơn ở nơi này chút kim giáp thần binh công kích phía dưới liền hóa thành m ộ t mịn hướng ta công kích lý tô ra lệnh nhưng lần này những thứ kia kim giáp thần binh cũng không có hành động tiên thuật này biến hóa ra thần binh cũng sẽ không công kích tiên thuật thi triển dù cho đây là lý tô mệnh lệnh đánh nghỉ binh ta lý tô chuyển đổi một cái mệnh lệnh lần này những thứ kia kim giáp thần binh mới rốt c ụ c đ ộ n g rồi từng cái phát ra đánh nghị binh lý tô trên tay lục hợp kính xuất hiện tiếp nhận bọn họ từng đạo công kích khá lắm cái này vừa cảm thụ lý tô ánh mắt chính là sáng lên những thứ này kim giáp thần binh bây giờ công kích v y năng đã tương đương với thiên nhân hai suy tu sĩ không nên cảm thấy yếu lúc này mới là tầng thứ nhất đâu hơn nữa lý tô mới vừa thi triển thời điểm cũng không làm sao cam lòng cho c h â n nguyên nếu như hắn lại cam lòng cho một ít tiêu hao lớn hơn một chút cũng có thể khiến cái này kim giáp thần b i n h uy năng đạt được thiên nhân tam suy tiêu chuẩn cái này cũng cùng lý tô thực lực của chính mình có quan hệ nếu như là tiên nhân thi triển uy năng chỉ biết càng lớn đem tiên thuật này học được càng cao thâm uy năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng đồng thời tiêu hao còn có thể nhỏ đi mặt khác đây không phải là một cái mà là một đám chỉ cần lý tô cam lòng cho tiêu hao vung một bã cây đậu có thể biến ra một đống lớn kim giáp thần b i n h suy nghĩ một chút một cái địch nhân cường đại đang chuẩn bị tới gây sự với lý tô kết quả lý tô trở tay chính là một đống lớn kim giáp thần minh định nhân kia vẫn không thể há h ố c mồm t ắ t đ ầ u thành binh chỗ tốt còn tại ở lý tô có thể trước giờ tiêu hao đại lượng chân nguyên chuẩn bị một ít cần kim đậu tử có cái này chất môi giới sau đó lý tô lại thi triển ra tiêu hao liền không lớn lắm tiên thuật này có thể cũng không đơn giản ở trong tiên giới một dạng tiên nhân cũng không học được loại này tiên thuật tu luyện sau đó đều có một ít hạn chế ngươi là không thể lấy bất kỳ phương thức chuyển cho người khác nếu không thì biết quên đào thiên chuyển thế trước mạnh mẽ quá đáng lại quá mức kinh tài tuyển diễm mới đem gắng gượng phá giải do đó sinh ra tiên thuật bảo điện trên thực tế đ à o thiên nếu như không phải thân là cây đ à o thành t i ê n gặp phải đại kiếp quá mức đáng sợ nàng cũng căn bản không cần chuyện thế lý tô lại thử một chút những thứ này kim giáp thần binh cái k h á c chỗ bởi là tầng thứ nhất những thứ này kim giáp thần binh thủ đoạn kỳ thực còn chưa cũng không nhiều lắm cũng chính là huy năng đã tới t nhưng ở thực tế chiến đấu thời gian cùng chân chính thiên nhân hai suy tu sĩ so sánh với vẫn là không cách nào sánh được lý tô nếu như có thể đem t á t đ ộ u thành binh cho học được đệ nhị đệ tam thậm chí tầng cao hơn tiên thuật này u y năng sẽ ngày càng đáng sợ những thứ này kim giáp thần binh thực lực liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ thủ đoạn cũng càng ngày sẽ càng nhiều kéo dài thời gian đồng dạng càng ngày sẽ càng lâu trước mắt mà nói những thứ này kim giáp thần binh đại thể có thể tồn tại một nén hương thời gian một nén hương cũng chính là nửa giờ thời gian này cũng không tính là ngắn nếm thử sau đó lý tô đối với tác động thành binh tiên thuật này liền tương đối hài lòng tuy là tiên thuật này vừa thi triển liền p h ả n phất là một cái công suất cao máy bơm giống nhau đem lý tô chân nguyên cho rút lấy nhiều vô cùng nhưng lý tô vẫn thỏa mãn tác động thành binh tiêu hao xác thực không nhỏ coi như sớm chuẩn bị kim đậu tử đổi một cái thiên nhân tam suy tu sĩ tới toàn lực thi triển một lần chính c mình bây n n g u ê n h giờ bị quất u ra n lý tô sức mạnh đã rất đủ chờ chút một lớp kinh nghiệm xuống tới lý tô có thể tiếp tục cường hóa t á t đ ộ u thành binh uy năng còn có thể tiến một bước tăng thêm chờ các loại linh căn hậu đại đầy hai chục ngàn giải thưởng lớn xuống nói lý tô cũng có thể trực tiếp đem tiên thuật này đánh thông quan đến lúc đó t h i t r i ể n ra huy năng lớn hơn đương nhiên tiên thuật này mấu chốt nhất vẫn là tự thân thực lực coi như lý tô hoàn toàn học được thực lực bản thân không phải tăng lên tung ra kim giáp thần b ì n h cũng không khả năng quá mạnh mẽ rất nhanh lại là mười năm trôi qua mười năm này vẫn là gió em sóng lặng cũng không có chuyện gì quá lớn phát sinh đông vương lão tổ cùng nữ nhân kia vẫn không có hình bóng trường môn cũng còn đang bế quan cái này thời gian mười năm lý tô lại nạp không ít thị thiếp những thứ này thị t i ế p đều là dung nhan chị cùng tu vi câu dài nữ tu bất quá đều không có hợp thể trở lên chủ yếu lấy hợp thể trở xuống hóa thần trở lên làm chủ tô tiểu tiểu bí thuật phải đến sau cùng giai đoạn lý tô hiện tại mỗi một lần đi nàng miễn bản nhiều nhiệt tình cái này mười năm trôi qua lý nhược yên sớm đã đến kim đan hắn hiện tại cũng sẽ không đến ba mươi tuổi mà thôi còn như lý tuyết tiến độ so với lý nhược yên nhanh hơn nàng ở trăm tuổi hóa thần sau đó ngắn ngủn thời gian mấy chục năm đã một đường đến rồi hóa thần hậu kỳ cứ như vậy xem lý tuyết thậm chí có khả năng ở hơn hai trăm tuổi thành tựu luyện hư có tốc độ như vậy ngược lại cũng bình thường dù sao nàng cũng là chuyển thế tiên nhân lý tô linh căn hậu đại lấy hàng năm năm không cái t ả hữu tốc độ không ngừng gia tăng hiện tại đệ tứ suy cũng biến thành mạnh hơn mỗi một ngày tiêu hao độ kiếp năng lượng cách mỗi một ít năm sẽ tăng thêm một ít cái này cũng bình thường đệ tứ suy đồng dạng có một trăm s ó n g nhỏ càng đi về phía sau càng lợi hại độ kiếp năng lượng còn có thể chống đỡ nhưng cuối cùng m ộ ư ơ i năm vẫn có một ít phiêu lưu chương ba trăm tám mươi năm thiên nhân bố n suy c u n g chủ phát động còn tốt lại qua sấp xỉ m ộ ư ơ i năm thời gian phía sau lý tô linh căn hậu đại rốt cuộc đột phá hai vạn lại một đại bà thưởng cho đến cái này một lớp thưởng cho vì lý tô đem sắp dùng quang độ kiếp năng lượng hung hăng bổ sung một lớp cái này cuối cùng m ư ơ i năm liền không cần lo mà ở cái này một đại sóng thưởng cho đến phía sau lý tô đem kinh nghiệm phân phối cho tác động thành binh phía sau cũng là thành công đem tiên thuật này hoàn toàn học được c h i ệ t để học được phía sau hắn tung ra kim giáp thần binh lợi hại hơn kim giáp thần binh thủ đoạn cũng nhiều thực lực cũng càng cưỡng hãn chỉ cần trước giờ luyện ra tốt hơn kim đậu tử hắn thậm chí có thể tràn vượt qua bản thân cảnh giới kim giáp thần binh chỉ là cảnh giới vượt qua thực tế chiến l ư ợ c chưa chắc mạnh hơn lý tô dù sao lý tô đã sớm có thể vượt cấp khiêu chiến tiêu hao cũng tương tự nhỏ rất nhiều không sai lý tô lộ ra nụ cười cái này một đại sóng thưởng thưởng kinh nghiệm còn dư không ấy lý tô lại phân xứng đến rồi tiên nhân chỉ lộ tiên thuật này lên một ít sau đó lại đem thủ đoạn của nó cường hóa một ít tiên nhân chỉ lộ tiên thuật này tuy nói chỉ có một cái tác dụng nhưng tiên thuật này học tập độ khó vẫn còn so sánh t á t đ ầ u thành binh lớn hơn một chút hơn nữa ở tiên nhân phía dưới t h i t r i ể n ra cũng không dễ dàng lý tô phân phối hai vạn năm kinh nghiệm đi lên phía sau phát hiện cũng liền khó khăn lắm nhập môn liền không gấp phân phối chờ hắn thực lực càng mạnh một ít sau đó mới đến đây đi lần này lý tô thực lực cùng thủ đoạn liền càng cường lực hơn lần này giải thưởng đón lần thứ hai tăng lên thật nhiều lý tô sinh ra linh căn đời sau tỷ lệ cùng với sinh ra ưu dị linh căn đời sau tỷ lệ ngươi thế nào ngậu trên thế giới c h â n võ thánh nữ thanh â m vang lên ở nơi này một lớp giải thưởng lớn đến năm thứ hai tô tiểu tiểu cùng c h â n võ t h á n h nữ lại đang ngậu trên thế giới gặp gỡ các nàng cũng không biết là lý tô cũng đã đi vào giấc n ộ n g đem đối thoại của hai người nghe được nhất thanh n h ị sở nhanh còn có năm năm ta liền phát động đến lúc đó cần ngươi phối hợp một chút tô tiểu, tiểu nói ta có một cái yêu cầu trần võ thánh nữ nhìn lấy nàng nói tô tiểu tiểu nói trần võ thánh nữ coi như ngươi thành công cũng không cho thương tổn lý tô tổ. hơn nữa nho nhỏ đã nhiều năm như vậy ta cho là ngươi tâm sẽ phát sinh một ít biến hóa đâu tô tiểu tiểu ánh mắt ở chân võ thánh nữ trên mặt đánh giá bất quá đây là mộng thế giới nàng căn bản không biện pháp quan sát được chân võ thánh nữ tâm tư tô a n h ngươi sẽ không chân ái bên trên hàn chứ tô tiểu tiểu hỏi chân võ thánh nữ không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi vì hắn sinh nhiều như vậy hai tử chẳng lẽ tâm của ngươi một điểm sóng lớn đều không có tô tiểu tiểu nghe vậy trầm mặc qua hơn mười giây nàng rốt cuộc nói nếu như ta thành công ta sẽ dẫn hắn trở về ma thành c u n g cùng hắn song t ú c song phi còn như ngươi l i ê n nhìn ngươi chính mình lựa chọn lạc trần võ thánh nữ nhìn thật sâu nàng liếc mắt cần ta làm cái gì tô tiểu tiểu nói cái này dạng nàng nói đến chính mình kế hoạch ở hai người rời khỏi mộng thế giới phía sau lý tô khe nói vang lên nhìn như vậy hắn muốn tiến một bước rút ngắn thời gian hắn cách đệ tứ suy kết thúc còn có chín năm lý tô muốn ở tô tiểu tiểu phát động trước đến đệ tứ suy tuy nói hắn dù cho chỉ ở đệ tam suy cũng có thể đối phó cùng là đệ tam suy tô tiểu tiểu nhưng đến đệ tứ suy khẳng định ổn thỏa hơn mỗi có thể ngăn chặn toàn bộ tình huống phát sinh ngoài ý m u ố n lý tô nhìn thoáng qua độ kiếp năng lượng phía sau liền vào một b ư ớ c gia tăng rồi đệ tứ suy cường độ làm cho thời gian rút ngắn đến rồi bốn năm lần này t i ê u hao lớn hơn bất quá có giải thưởng lớn thêm lên người đời sau số lượng cách mỗi mấy năm sẽ đầy trăm vạn cái này tiêu hao lý tô chịu được nổi thời gian bốn năm đi qua rất nhanh ngày này rốt cuộc lý tô đệ tứ suy kết thúc ngay sau đó lý tô cũng cảm giác được thiên địa bắt đầu cho chính mình t ặ n lại thực lực của hắn cũng bởi vậy x ả ra biến hóa về chất hắn hiện tại chính là chính thức thiên nhân bốn suy cường giả vượt qua đệ tứ suy linh hồn của hắn ở chất bên trên có một cái biến hóa lớn từ đây cho dù là tiên nhân t ầ n g thứ tồn tại cũng đừng nghĩ đoạt xá lý tô đệ tứ suy độ khó to lớn như thế tự nhiên vượt qua sau đó cũng có chỗ tốt như vậy mỗi độ một suy chỗ tốt đều là cự đại bình tĩnh kỷ đến lần nữa lý tô độ kiếp năng lượng còn dư không ít nhưng hắn cũng không gấp đi độ đệ ngũ suy hiện tại hắn các loại thủ đoạn đều đã biến đến không gì sánh được cường lực sẽ chờ tô tiểu tiểu biểu diễn sau cùng một năm này lý tô trả lại cho tô tiểu tiểu cơ hội như thường lệ đi tô tiểu tiểu nơi đó phu quân ngày này trần võ thánh nữ xuất quang phu quân ta gần nhất kém chút tao nộ rồi tâm ma cảnh giới có chút bất ổn chuẩn bị đi ra ngoài du lịch một cái trần võ thánh nữ nói lý tô tờ giờ ở mở ngâm một chút ôn nhu nói nàng không thể ở thương lan giới phát động chỉ là trần võ thánh nữ không nghĩ tới lý tô cứ nhiên nguyện ý theo nàng cùng đi nàng nhất thời thì có một ít cảm động thậm chí trong nội tâm của nàng sinh ra đem tô tiểu tiểu kế hoạch nói cho lý tô ý tưởng bất quá cuối cùng trần võ thánh nữ nhìn được cảm ơn n g ư ơ i phu quân trần võ thánh nữ nói lý tô thu thập xong đồ đạc lại an bài xong phía sau liền cùng trần võ thánh nữ cùng nhau xuất phát dọc theo đường đi trần võ thánh nữ đối với lý tô cũng là ngoan ngoan phục tùng thậm chí lý tô để cho nàng ở phi thuyền đầu thuyền nằm ú t s ắ p lấy hắn ở phía sau trần võ thánh nữ cũng tuân theo cái này dạng hai người một đường du lịch ra khỏi thương lai liên giới dùng hơn một tháng thời gian đi tới một chỗ xa lạ bên i ê n giới nơi đây lý tô cũng không có tới quá phu quân muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác ca trần võ thánh nữ do dự một chút nói bởi vì nàng biết tô tiểu tiểu liền ở chỗ này chờ lý tô lý tô sáng ngời ánh mắt nhìn về phía nàng làm sao vậy oanh oanh trần võ thánh nữ cắn răng rốt cuộc có quyết định phu quân chúng ta trở về đi thôi nho nhỏ muốn gây bất lợi cho ngươi kỳ hỉ oanh oanh ngươi quả nhiên thích hắn lúc này cười q u ạ tiếng văng lên một bóng người ở phía trước hiện thân bóng người này chính là tô tiểu tiểu c h ỉ bất quá nàng lúc này trên người ma khí nghiêm nghị nàng đã biến trở về cái t i ê ma thánh cung cường đại phó cung chủ chỉ chương ba trăm tám mươi sáu cung chủ há hốc mồm đồ ước tiên tử muốn phi thăng nho nhỏ trên người của ngươi làm sao nhiều như vậy mà khí lý tô nhìn về phía nàng giả bộ ra vẻ mặt kinh ngạc đều đến cái này bầu không khí lên lý tô sẽ không để ý lại phối hợp nàng một cái kỳ hì nguyên nhân rất đơn giản đâu phu quân ta nhưng là ma nữ tô tiểu tiểu h i nợ nụ cười nàng bây giờ cho người cảm giác mới là một cái tránh tông ma nữ ma nữ lý tô nhữ m ẩ y phu quân nàng là ma thánh cung tam đại phó c u n g chủ một t r ồ n g đã vượt qua tam suy phu quân không muốn cùng nàng giao chiến thông báo thánh địa người a trần võ thánh nữ hiển nhiên không nghĩ tới tô tiểu tiểu tới nhanh như vậy nơi đây có thể cùng tô tiểu tiểu cùng nàng ước định địa phương không giống v ớ i h i ệ n nhiên tô tiểu tiểu đoán được chân võ thánh nữ có thể biết để lộ bí mật sở dĩ thay đổi địa điểm nàng đối với chân võ thánh nữ tâm tư n ắ m chặt vẫn đủ chuẩn chân võ thánh nữ khi tiên vào cái này biên giới phía sau mới rốt c ụ c có quyết định chỉ bất quá cùng tô tiểu tiểu loại này mà nữ so s á n h v ớ i chân võ thánh nữ tâm tư liền cùng trong suốt một dạng nho nhỏ là như thế này sao lý tô nhìn về phía tô tiểu tiểu trong con mắt như có khiếp sợ vừa có khó hiểu còn có không tin chẳng biết tại sao loại này ánh mắt phức tạp cũng là làm cho t ô tiểu tiểu có điểm không dám nhìn thẳng l ý tô hai mắt nàng nói không sai ta đúng là ma thánh cung tam đại phó c u n g chủ một trong phu quân ma thánh cung cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi một trăm ngàn này năm qua rất nhiều thánh địa không một người phi thăng thành tiên những thứ này thánh địa đã càng ngày càng không được ma thánh cung lại lịch thế c u ộ t khởi về sau thế giới này chính là ma thánh cung thiên hạ sở dĩ phu quân ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi chờ ngươi nhập ma sau đó chúng ta song túc song phi đem ma thánh cung làm của riêng lại đem cả thế giới biến thành ma thánh cung thiên hạ sau đó chúng ta cùng nhau phi thăng thành chân chính ma ngươi có chịu k h ô n g tiểu ô t tiểu thêm hay nói lý tô lắc đầu không tốt nho nhỏ n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng t ô tiểu tiểu nháy mắt một cái hiện tại thất vọng có thể không phải tương đương với về sau thất vọng phu quân ngươi về sau biết cảm tạ ta lý tô thần sắc khôi phục bình thường nho nhỏ ngươi liền có nắm chắc như vậy sao t ô tiểu tiểu đầu hơi hạ ra một phát đương nhiên coi như phu quân ngươi bây giờ thông báo cái khác thánh địa người bọn họ muốn đổi qua đây cũng không kịp phu quân ngươi không phải là đối thủ của ta thú chi mấy năm nay phu quân đã cho ta không hề làm gì cả sao ô、oh. lý tô chân mày cao lại đáng tiếc một ngày phát động đối với phu quân thần hồn sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn nho nhỏ thật ra thì vẫn là muốn một cái hoàn chỉnh phu quân đâu nhưng phu quân như vậy chấp mê bất ngộ nho nhỏ cũng chỉ đành nhịn đ a u phát động tô tiểu tiểu đôi mắt đẹp trung lộ ra thần sắc tiết lối tựa hồ có hơi không bỏ lúc này trần võ thánh nữ chắn lý tô trước mặt nho nhỏ ngừng tay ta ngươi có thể ngăn cả ta tô tiểu tiểu khép cười một tiếng tay chỉ là nhẹ nhàng khé động một đạo vô hình công kích liền đánh út về phía trần võ thánh nữ trần võ thánh nữ sắp mặt nhất thời liền biến nàng đã không thể động đậy thực lực của nàng kém xa tít tắp tô tiểu tiểu liên hợp thể cũng còn không phải thì sao m ấ y năm nay nàng cũng không có hưởng thụ được hệ thống thêm được coi như là nhất phẩm linh căn ly hợp thể cũng còn có khoảng cách không nhỏ phụ quân xin lỗi sau đó tô tiểu tiểu không tiếp tục lời nói nhảm hai tay kết xuất huyền ảo phát ân nàng muốn phát động ở lý tô trên người bảy mấy trăm năm bí thuật nàng đối với cái này bí thuật lòng tin rất lớn bởi vì này bí thuật đến từ chính chân chính ma đây chính là cùng tiên nhân đồng cấp tồn tại liên chứng kiến không chung xuất hiện huyễn lệ màu sắc lý tô đứng ở nơi đó vẫn không n ú c n í c tuy ý những thứ này huyễn lệ màu sắc đem hắn vây quanh chỉ là h ắ có có lại, lại tại ể sao có thể như vậy tô tiểu tiểu hai tay tiếp tục đánh giá pháp quyết nhưng là nàng dẫn động sau đó lý tô trong cơ thể tương tự với virus ôn dịch đồ đạc sẽ phải một lần hành động buộc phát ra căn bản không cần duy trì liên tục thi pháp sở dĩ tô tiểu tiểu ánh mắt nhất thời trở nên kinh nghi bất định trang bị nhất định là trang bị nàng nghĩ như vậy có thể lý tô bộ dạng căn bản không giống như là trang bị mà theo thời gian trôi qua mắt thấy lý tô ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy tô tiểu tiểu rốt cuộc có chút vỡ không được ngươi vì sao không có việc gì tô tiểu tiểu không nhịn được hỏi tại sao muốn có việc lý tô thản nhiên nói nghe được lý tô cái này nhàn nhạt lời nói tô tiểu tiểu ánh mắt trở t o không có khả năng ngươi không có khả năng ngăn trở ta dùng mấy trăm năm thời gian thi triển hồ n i ể m thuật một bên c h â n võ thánh nữ ánh mắt thì sáng lên khi nhìn đến tô tiểu tiểu phát động phía sau nàng nguyên bản đều có chút tuyệt vọng lại không nghĩ rằng sự thực có như vậy truyền cơ vì sao không có khả năng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện từ ngươi cùng a n h a n h trao đổi thân thể ngày đầu tiên ta liền biết lý tô nói tô tiểu tiểu biểu tình trên mặt lần nữa thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy kinh ngạc không chỉ có như vậy chân võ thánh nữ trong con mắt cũng có kinh ngạc ngươi là làm sao mà biết được tô tiểu tiểu chừng mắt mắt to hỏi trong động lý tô chỉ nói ba chữ trong động không có khả năng ta cùng với a n h a n h là song sinh hồn chúng ta mộng thế giới không ai có thể đi vào coi như vào ngươi cũng không khả năng không bị chúng ta phát hiện tô tiểu tiểu vô ý thức không tin thật sao vậy ngươi vì sao vài thập niên đều không biện pháp cùng oanh oanh cùng nhau đi vào giấc mộng ngươi chưa từng nghĩ nguyên nhân chân chính sao lý tô lại nói những lời này làm cho tô tiểu tiểu rốt cuộc phản ứng lại bừng tỉnh đại nộ n g u y ê n lai là ngươi dợ cho quỷ nhưng sau khi phản ứng tô tiểu tiểu càng cảm thấy bất khả t ư nghị lý tô cư nhiên có thể đi vào nàng cùng chân vo thánh nữ cộng đồng cấu tạo mộng trên thế giới cái này còn chưa tính quan trọng nhất là lý tô cư nhiên có thể không bị nàng phát hiện thiên lý tô là làm sao làm được nói như vậy ngươi một đã sớm biết ta kế hoạch Có thể coi thể là nàng g ngươi ư ơ i biết ta kế hoạch, lại kế ta hoạch, l m sao có khả ă n không không không chịu ta hồn hiểm thuật ảnh hưởng. nghĩ chút chịu ảnh Tô vẫn nào hưởng. Nàng có Tiểu Tiểu ta Tô ra, sao vì Lý bí thuật cùng đa tình cũng không đồng dạng đa tình một ngày đối phương có đề phòng chồng tỷ lệ thành công lên i thấp hồn nhiệm thuật không giống với lý tô cho dù có đề phòng có thể mấy trăm năm xuống tới cũng không khả năng chút nào không ảnh hưởng các ngươi t u n cảm thấy có thể giải quyết một cái chuyển thế tiên nhân có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút phu quân cùng khác chuyển thế tiên nhân giống nhau sao lúc này t r â n võ thánh nữ thanh âm vang lên những lời này làm cho t ô tiểu tiểu thần sắp biến đổi nàng ý thức được chính mình trước đây coi khinh lý tô nàng cả đời này lại là lần đầu tiên cùng chuyển thế tiên nhân giao tiếp vốn chuẩn bị cầm xuống lý tô phía sau trở thành nàng cả đời này tiêu ngạo nhất chiến tích nhưng chưa từng nghĩ nàng mỗi một bước đều ở đây lý tô trong khống chế điều này cũng làm cho t ô tiểu tiểu hơi có chút há hốc mồm người nếu đã sớm biết cũng động tật ta kế hoạch chung quanh đây sợ rằng đã sớm đẩy cái k h á c thánh địa người chứ t ô tiểu tiểu tuy là há hốc mồm nhưng cũng không có mất đi năng lực suy tính nói lý tô lắc đầu không có không có t ô tiểu tiểu không tin lý tô không có một người n g ư ơ i bây giờ tối đa cũng liền thiên nhân hai suy à, không tìm người hỗ trợ ngươi có thể cầm xuống ta tô tiểu tiểu nói lý tô thản nhiên nói đây là nhà của chúng ta sự t ì n h nho nhỏ mặc kệ ngươi qua như thế nào chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta dù cho ngươi là ma nữ ta sẽ không để ý những lời này làm cho tô tiểu tiểu cũng là trầm mặc vài giây mấy trăm năm thời gian ở chung còn vì lý tô sinh mười cái hoa tuy là nàng là vì công lược lý tô nhưng người không phải cây cỏ cho dù là nàng lý tô trong lòng của nàng đã từ lâu để lại ấn tượng sâu đậm sau đó nàng mang ngầm đầu lên nhìn về phía lý tô nói vô dụng coi như ta bung t h à mặt ngươi trước khi sẽ chỉ là c à n g hung hiểm cục diện phu quân ma thánh cung cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi một ngày ta thất bại ngươi sẽ đối mặt một cái toàn lực chạy ma thánh cung một kiếp này ngươi tránh không khỏi tô tiểu tiểu nói từ trong lời của nàng không khó coi ra tô tiểu tiểu trong lòng lý tô địa vị c h u n g quy có chút không giống thật sao chúng ta đây đánh cuộc như thế nào đánh cuộc gì liên đổ ma thánh cung lần này có thể hay không thế nhưng phu quân nhà ngươi tất ta với ngươi đổ nếu như ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này ta liền cùng ngươi tô tiểu tiểu có quyết định xem ra nàng cũng không chuẩn bị độc thủ lựa chọn như vậy cũng không vượt ra ngoài lý tô dự liệu tô tiểu tiểu tiếp thu đồ ước cũng là thông minh tuyển trạch cũng tiết kiệm lý tô độc thủ nàng lựa chọn như vậy cũng nói trong lòng đã có lý tô c á i bóng lý tô đang chuẩn bị nói lúc này một đạo lưu quang xa xa bay về phía lý tô lý tô vây tay liền đem cái này lưu quang tuyển được trên tay đây là một đạo đưa tin cũng là lục thu chuyển cho lý tô cái này đưa tin bên trong tin tức cũng là làm cho lý tô trong lòng hơi động bởi vì này tin tức có một ít c i người m ờ i đại thánh địa trung hiện nay đã có chín cái thánh địa đều phái người tới tiếp xúc đến lý tô nhưng còn có một cái thánh địa cũng không có đó chính là bắt đầu thánh địa bắt đầu thánh địa cực kỳ cường đại về phần tại sao không có phái người tới có thể là bởi vì cách q u á xa ở lục thu phân tích chung càng có thể có thể là bởi vì bắt đầu thánh địa bản thân có một cái thiên tài siêu cấp cái này thiên tài siêu cấp đồng dạng sở hữu tiên linh căn hơn nữa còn là thiên tàng đạo thai có người nói sinh ra được lúc đưa tới thiên địa t ế minh ở hơn hai vạn năm trước cái này thiên tài siêu cấp cũng rất a n h động không nhỏ nhưng bởi đối phương vẫn đang bế quan tu luyện cái này hơn hai vạn năm năm đó chính thai nghe được tên của nàng nhân đã chết chín mươi chín đối phương có một cái van g dội tên gọi băng ngộng tiên tử lần này lục thu sở dĩ cho lý tô đưa tin chính là bởi vì bắt đầu thánh địa phái ra rất nhiều nhân thủ ở các đại biên giới bên trong phát thiệp mời mười năm sau băng ngộng tiên tử chuẩn bị dẫm lên trời phi thăng thành tiên m u t t bốn mươi chín mời thiên hạ tu sĩ đi trước xem lễ phi thăng lý tô nghĩ đây chính là khó gặp một trăm l à n này năm qua rất nhiều trong thánh địa đều không có người thành công phi thăng thành tiên lý tô cũng không biết có người hay không phi thăng quá phi thăng cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành công tương phản xác suất thất bại cũng không nhỏ lần này cái này băng động tiên t ử phi thăng cũng chưa chắc biết trăm phần trăm thành công một ngày thất bại nàng cũng chỉ có thể hóa thành tán tiên có người muốn phi thăng lúc này tô tiểu tiểu xem ra cũng thu đến tin tức ở tô tiểu tiểu tỏ thái độ phía sau lý tô cũng không có cách chở c h u n g quanh đây tin tức truyền lại nếu như tô tiểu tiểu tuyển trạch đ ộ n thủ hắn khẳng định sẽ khỏi động c h u n g quanh đại trận phong tỏa toàn bộ làm cho tô tiểu tiểu liền tin tức đều không truyền ra đi nếu đã biết rồi tô tiểu tiểu dự định lý tô liền đã sớm bày ra thiên là địa võng nếu như nàng độc thủ hiện tại đã sớm bị lý tô bắt lại nàng chương ba trăm ể n t tám mươi bảy phi thăng đại điện p h u quân nhanh đến tiên giới hạn phi thuyền trên lục thu thanh em vang lên lúc này ở lý tô bên cạnh ngoại trừ lục thu ở ngoài còn có lý tô rất nhiều nữ nhân trường môn cũng xuất quan còn có phượng thiên tôn chủ vân yên điệp vân phong chủ trở các loại ở một bên cũng không thiếu phi thuyền trong đó một con thuyền bên trên liền có quy nguyên tôn chủ đào thiên cùng lý tuyết cũng ở lý tô bên người không chỉ có như vậy lý tô rất nhiều thị thiếp phạm là hóa thần trở lên trên cơ bản đều xuất động lý gia hậu đại cũng xuất động nhiều vô cùng nhân bọn họ ngồi những thứ khác phi thuyền ở lý tô chiếc này phi thuyền hai bên đi vào lần này lý g i a có thể nói là khuyên xảo mà phát động quan sát một cái đại thừa tu sĩ phi thăng đối với tu sĩ mà nói vẫn có thể thu được không ít thu hoạch chuyện như vậy rất nhiều tu sĩ cũng là cả đời đều không gặp được không chỉ có lý g i a toàn bộ tu t i ê n giới đều bởi vì băng n g ọ n g t i ê n tử phi thăng mà náo nhiệt đại lượng tu sĩ đều rối rít chạy tới thiên dương giới tham gia băng n g ọ n g t i ê n tử phi thăng đại điển lý tô mang đến nhiều người như vậy cũng là vì an toàn suy nghĩ ma thánh cung chỉ biết ghim hắn mà đến hắn ở đâu ma thánh cung chú ý lực liền tại nơi nào đem người mang đi phía sau nằm long sơn nơi đó có thiên địa đại trận lý tô để lại một cái hợp thể kỳ thị thiếp chú đóng coi như tới một cái độ kiếp cường giả cũng căn bản đừng nghị c ô phá ma thánh cung coi như cường thịnh trở lại bên trong độ kiếp cường giả cũng không khả năng là hàng thông thường ở lý tô đem trong nhà người trọng yếu đều mang ra ngoài phía sau bọn họ đối với nằm lòng sơn khả năng động thủ tính rất nhỏ t r u n g quanh phi thuyền đã nhiều hơn lý ra phi thuyền bên cạnh bản thân liền còn có đại lượng cái khác thánh địa phi thuyền chuyến này những thứ này thánh địa tôn trục nhưng là một đường đi theo lý tô thu hồi ánh mắt đi tới một cái trong k h o a n thuyền nơi đó tô tiểu tiểu cùng chân võ thánh nữ đều ở đây lúc này tô tiểu tiểu trên người đã bị hạ nhiều đạo phong ấn đây là nàng chủ động yêu cầu nàng đối với ma thánh cung lòng tin ngược lại là vô cùng to lớn cho rằng lần này ma thánh cung thừa dịp băng ngộng tiên tử phi thăng lúc xuất thủ lý tô vô cùng có khả năng đỡ không được còn như càng nhiều tin tức hơn nàng lại không có nói bất quá lục thu cô nàng này ở xem thêm vấn thiên học cung bên trong rất nhiều điện tịch phía sau đã có một ít suy đoán lần này băng ngộng tiên tử phi thăng bắt đầu thánh địa quảng mời thiên hạ tu sĩ xem lễ có một cái trọng yếu mục đích đó chính là ở lúc nấu chốt mời cái khác thánh địa người xuất thủ hộ tống tình huống hiện tại cùng trăm ngàn năm trước so sánh với muốn nghiêm trọng nhiều lắm phi thăng lúc gặp phải phiêu lưu cũng lớn nhiều lắm coi như băng n mộng tiên tử cắm ở linh giới thông đạo chưa mở phía trước phi thăng nàng phải đối mặt vi hiếp cũng tuyệt đối không ít sở dĩ bắt đầu thánh địa đã sớm cùng rất nhiều thánh địa đạt thành hiệp nghị một ngày bắt đầu thánh địa đỡ không được những thứ này thánh chỉ cường giả cũng sẽ xuất thủ ở nhiều thánh địa cường giả đều bị kiềm chế phía sau ma thánh cung ổ ạt phát động nhằm vào lý tô phát động sát chiêu thành công khả năng tính liền cao vô cùng hơn nữa ma thánh cung tại phi thăng đại điện p hơn nửa cái tu tiên giới cao dài tu sĩ tệ tụ có thể nói là cường giả tập hợp ai có thể nghĩ tới ma thánh cung biết vào lúc này phát động Từ chính đương ộ nào đó mà nói, n mà coi đó h Tô Tiểu Tiểu tiết một cái tin tức, rất Tô biết thánh cung sẽ ở phi thăng đại bên trên phát không không, cái cái phi đại điển hữu cung khác, chỉ chưa chắc này cũng Bằng cũng đoán bên động. lộ là Lý được, ma dụ. ư đ sẽ ở nhiên tô tiểu tiểu không tiết lộ lý tô kỳ thực cũng sẽ biết bởi vì ung u y ệ t đã cho lý tô truyền tin tức lý tô ngược lại không có chút nào lo lắng mười năm này gian lý tô đã làm đầy đủ chuẩn bị hắn còn chưa có bắt đầu độ đệ ngũ suy vượt qua đệ ngũ suy chính là đại thừa nói cách khác lý tô cảnh giới cách đại thừa chỉ thiếu chút nữa theo gần nhất ưu nguyện truyền về tin tức ma thánh cung bởi chiếm được đại lượng tán tiên tầng thứ ma chống đỡ mấy năm nay đi qua bên trong tích lũy độ kiếp cường giả không ít ma tu bản thân đối với linh căn nhu cầu không cao tương đương với đi đường tắt coi như dễ dàng treo nhưng số đếm tại nơi này bọn họ có thể dùng số lượng cao số lượng đi bù đắp sự thiếu suất này tạo nên liên tục không ngừng cường giả nhưng ma thánh cung bên trong đại thừa cũng không nhiều đối với ma tu mà nói đ ệ ngũ suy là đáng sợ nhất một suy tâm suy cũng là tâm kiếp tu tiên giả đều sợ cái này một suy chớ đừng nhắc tới ma tu yên tâm ta sẽ không cho ma thánh cung truyền tin tức n g ư ơ i nơi đây nhiều như vậy cơm chế ta cũng không truyền ra đi chứng kiến lý tô tiền đến tô tiểu tiểu nói lý tô thản n h i ê nói n không phải n g ư ơ i muốn truyền n g ư ơ i nói cho ma thánh cung nhân ta đã nhanh đến t i ê n giới hạn nói xong hắn mở ra cơm chế tô tiểu tiểu nói được rồi sau đó nàng xem hướng c h â n võ thánh nữ c h â n võ thánh nữ đem một vật đưa cho nàng đây là thân phận của nàng lệ n h bài cũng có thể dùng đến truyền lại tin tức c h â n võ thánh nữ hiện tại đem tô tiểu tiểu trành đến gắt gao tại cái kia một lần du lịch sau đó nàng đối với lý tô cũng đã khăng khăng một mực mười năm n à y gian mượn hệ thống thêm được nàng còn đột phá hợp thể tô tiểu tiểu rất nhanh t r u y ề n ra tin tức đem thân phận lệnh bài lại giao cho trần võ t h á n h nữ t r u y ề n tin tức oanh oanh có thể chứng kiến tốt lắm ta muốn đi dạy cho hiệu n g u y ệ t tu luyện thần hồn nàng nói hiệu n g u y ệ t cũng chính là nàng cùng lý tô ưu tú nhất một cái khuyên nữ tô tiểu tiểu cũng có chút thích cái này khuyên nữ lý tô nói tốt hắn ra khỏi gian phòng phi thuyền một đường lái vào tiên giới hạn lúc này tiên giới hạn đã vô cùng náo nhiệt tiến nhập tiên giới hạn thông đạo cũng là bị nghiêm ra trông giữ kiểm tra nghiêm khắc vô cùng bất quá lý tô phi thuyền cũng không có người đến đây kiểm tra một ít thánh địa phi thuyền đồng dạng không ai kiểm tra trừ cái đó ra coi như là nhất phẩm tiên môn phi thuyền đều sẽ bị kiểm tra một phen không biết ma thánh cung nhân muốn đi qua loại phương thức nào t i ê n nhập tiên giới hạn làm phi thuyền đi tói tiên minh tổng bộ phụ cận lúc liền chứng kiến tiên minh tổng bộ phụ cận mấy vạn dặm trong phạm vi dẫm dạp khắp nơi là phi thuyền lần này đi tới tu sĩ nhiều lắm tiên minh tổng bộ cũng là đại biên dạng đại lượng phù đạo thăng lên những thứ này phù đạo phía trước lý tô cùng vân yên lúc tới còn chưa không nhìn thấy nhưng bây giờ nổi đ ổ n g b ệ n h giữa k h ô n g chúng đem chọn cái tiên giới hạn tượng như nhân gian tiên cảnh những thứ này phù đ ả o làm thành tiểu hoàn từ ngoài hướng vào trong tổng cộng có chín vòng bất đồng tu vi bất đồng địa vị tu sĩ có thể đợi phù đ ả o cũng không giống nhau thương lan lý ra các ngươi có thể đến tận cùng bên trong một vòng trên phù đ ả o cùng rất nhiều thánh địa đặt song song tiên nhập phù đ ả o khu vực phía sau một cái tiên minh trưởng lao nói lần này tiên minh ngược lại là cho lý tô khá vô cùng thị gặp làm cho lý ra có thể đến tận cùng bên trong phù đạo lý h u n h xin mời tiến nhập bên trong phía sau chúng ta liền trở lại chính mình thánh địa phù đạo đi lần này rất nhiều thánh địa tệ tụ lệnh những thứ kia ma tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ động viên tôn chủ tới nói chương ba trăm tám mươi tám đông p h ư ơ n g lão tổ hiện băng ngộng tiên tử cái khác thánh địa tôn chủ từng cái cái cũng tới rồi đa tạ chư vị tôn chủ một đường đi theo lý tô khách k h i nói không sao cả đây đều là việc nhỏ lý huynh lần này băng ngộng tiên tử phi thăng đối với ngươi mà nói ngược lại là chuyện tốt gần nhất ba và năm đều không có người phi thăng nàng chuyến này trước tiên có thể vì ngươi chuyến đặt lôi để cho ngươi trước giờ biết đến cùng gặp phải cái nào một chút nguy hiểm lôi kiếm tôn chủ nói lý tô c h ắ p tay nhiều thánh địa tôn chủ dồn dập ly khai bất quá phượng thiên tôn chủ cùng vân yên tôn chủ vẫn ở lý tô trên thuyền bay những tôn chủ này sau khi rời đi lý gia phi thuyền đội ngũ vẫn có m ộ ư ơ i chiếc m ộ ư ơ i chiếc phi thuyền ở lý tô dưới sự hướng dẫn hướng phía ở giữa mà đi mau nhìn đó là thương lan lý gia phi thuyền là cái nhà kêu bên trong có hai cái chuyển thế tiên nhân lý g i a sao còn có thể là ai lý tiền bối chuyến này cũng tới không biết bọn họ sẽ ở đây một vòng một ít tu sĩ đã phát hiện lý gia phi thuyền tại nơi này nghị luận rất nhanh bọn họ sẽ biết lý gia phi thuyền đi đến rồi tận cùng bên trong một vòng ở một tòa trên p h ù đảo ngừng xuống phía dưới lại là tận cùng bên trong p h ù đảo nói như vậy tiên minh cho lý g i a thánh địa t h ị gặp lý g i a thực lực tương đương với nửa cái thánh địa nhưng lý g i a nhưng là có hai cái chuyển thế tiên nhân dành cho thánh địa gãy ngộ ngược lại cũng bình thường một ít quan tâm đến tu sĩ có chút kinh ngạc nhưng là trò suy nghĩ minh bạch phi thuyền ngừng lại người ở bên trong đều từ trên thuyền bay đi tới xuống tới cái tòa này phù đảo rất lớn cũng chia làm thật nhiều ngọn núi lý tô cùng mình cắt thị tiếp chiếm c tối cao một tòa hắn hậu đại thì ở bên cạnh trên ngọn núi xem lễ mặt khác phi tiên tông cũng dính lý tô ra bên trong một ít hóa thần trở lên tu sĩ bao quát trưởng môn cô cô cũng được phân phối một ngọn núi như vậy trên p h ù đảo mặt đồng d ạ n g có một ít loại hại đại trận lý tô p h ò n g chừng những thứ này p h ù đảo phía trước là ẩ nút n hoặc là ở dưới nước gặp phải chuyện trọng đại mới có thể toàn bộ thăng lên theo thời gian trôi qua cái khắc thánh địa người cũng r ồ n dập đến phụ quân đông phương lão tổ lúc này lục thu mắt sắc phát hiện một cái người lý t ô nhìn một cái quả nhiên xa xa một con thuyền phi thuyền đang bằng tốc độ kinh người bay lên phi thuyền trên chính là đông phương lão tổ đông phương lão tổ sắc mặt ủ rột nhìn không ra vui giận ở bên cạnh hắn lại là nữ nhân kia hắn phía sau là con hắn đông phương lão tổ phi thuyền một đường v ọ t tới vòng thứ hai rơi xuống một tòa trên phủ đảo đông phương gia tộc có thể so với nửa cái thánh địa có thể phân phối đến một tòa vòng thứ hai phủ đảo cũng là hợp tình hợp lý trường môn đồng dạng phát hiện lý tô nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ bé của nàng đông phương lão tổ tới đúng dịp ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia vừa lúc đông phương lão tổ ánh mắt cũng nhìn về phía lý tô bên này song phương ánh mắt trên không trung giao phong đông phương lão tổ cũng là dẫn đầu rời đi ánh mắt bên cạnh hắn nữ nhân kia trong ánh mắt cũng là có một tia như có như không khiêu khích cái tia nữ nhân a ánh mắt của nàng lại làm cho lý tô khẳng định một chuyện đông phương lão tổ lần này tới là chắc chắc lý tô không dám ở nơi này trùng trường họp tìm hắn để gây sự cái g i a hỏa này cho lý tô cảm giác đã vượt qua đệ nhị suy nói do nữ nhân kia khẳng định lại giúp hắn đây chính là hắn sức mạnh sao lý tô đột nhiên cảm giác mấy năm này sợ rằng có mờ ám từ nữ nhân kia lần trước biểu hiện đến xem cái tia nữ nhân tuyệt đối không phải người lương thiện có thể là tà tu hơn nữa dụng tâm kỳ đáo coi như nàng cùng ma thánh cùng câu kết với nhau cùng nhau đối phó lý tô cùng trưởng môn đều chẳng có gì lạ ngược lại có khả năng này bằng không cái tia nữ nhân làm sao dám lấy ánh mắt như vậy xem lý tô hắn có thể hay không đem ma thánh cung nhân mang vào lý tô đột nhiên nghĩ đông phương gia tộc có thể so với nửa cái thánh địa ma chín trăm chín mươi bảy thánh cung nhân nếu như giấu ở hắn trên thuyền bay thật có khả năng bị hắn mang vào mấy cái những thứ này ma tu nhưng là gan to bằng trời mấy cái ma tu dường như cũng không được trọng dụng lần này phi thăng đại điện nhưng là mười đại thánh địa tệ tụ cơ g a cũng tới không ngừng một cái độ kiếp tường giả thậm chí âm thầm có đại thừa cũng k ó nói những thứ này ma tu sau khi đi vào có thể thành vì phối hợp tác chiến hoặc là âm thầm bố trí thủ đoạn gì dẫn cái khác ma tu tiến đến ngược lại cũng có khả năng này băng n g ọ n g tiên tử tới lúc này không biết có ai nói một câu những người khác dồn dập nhìn lại lý tô cũng không khỏi nhìn lại liền chứng kiến bầu trời ở giữa một tòa cực kỳ hoa lệ phi thuyền đang t ừ từ phi hướng chính giữa phi thuyền phía trước đứng thẳng một cái cô gái mặc áo trắng vừa cảm thụ đến đối phương k h í tức lý tô có thể khẳng định đây chính là băng ngộng tiên tử một cái hơn hai vạn tuổi đại thừa công giả nàng trở thành đại thừa còn không có vượt lên trước một vạn năm sở dĩ vẫn có thể ở tu tiên giới lợi bác ngộng tiên tử vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người bị vô số tu tiên giả ánh mắt tập trung nàng thân sắc trên mặt cũng không biến hóa chút nào thân là một cái vượt qua ngũ suy đại thừa cường giả dù cho toàn thế giới mọi người đều ở đây nhìn nàng nghị luận nàng cũng sẽ không đối với tâm cảnh của nàng mang đến bất kỳ ảnh hưởng cùng khác đại thừa so sánh với bác ngộng tiên tử xem như là dị thường trẻ hơn hai vạn tuổi liền muốn phi thăng nàng bản thân cũng là dị thường hiếm thấy thiên tài trách không được bác đấu thánh địa coi nàng là thành b ả bối một lòng coi chừng nàng liền kéo long lý tô cũng không có quá lớn tâm tư từ mấy trăm năm trước đến bây giờ bắt đầu thánh địa cũng liền phái người cho lý tô tặng mấy lần hạ lễ liên hợp thể cấp tu sĩ đều chưa từng phái ra mắt thấy băng ngộng tiên tử đến lý tô bắt được t r ư ở n g một tay sư tôn đi chúng ta đi tìm đông phương lão tổ đòi một công đạo hắn nói phi thăng đại điện còn không có chính thức bắt đầu đông phương lão tổ n ế u dám đến lý tô liền dám đi thảo công đạo một phần vạn cái g i a hỏa này thực sự mang đến ma tu vậy nhất cử lương t i ệ n nói xong lý tô lôi kéo trường một tay liền vọt lên bầu trời bay về phía đông phương lão tổ chỗ ở cái kia phủ đạo lý tiền bối muốn làm cái gì chương ba trăm tám mươi chín t h ầ n nữ danh truyền thiên hạ bầu trời ở giữa lý tô cùng trưởng môn lao thẳng tới đông phương lão tổ chỗ ở p h u đảo cái này minh s ắ c đường đi tiếp nhất thời để không ít tu sĩ nhìn thấu lý tô mục đích trưởng môn cùng đông phương ra t ổ c ân đoán ở tu tiên giới có thể nói là mọi người đều biết đặc biệt là ở lý tô cùng trưởng môn đám cưới một lần kia lôi kiếm tôn chủ mang theo đông phương lão tổ đến đây nỗ lực hóa giải ân đoán làm cho một đoạn này ân đoán t r u y ể n đi rộng hơn đông phương lão tổ cũng vì vậy mất hết mặt mũi lý tiền bối đây là muốn đi tìm đông phương lão tổ tính số sao có lẽ vậy lần trước là lý tiền bối đại hôn thêm lên t ử kim thánh địa người ở lý tiền bối cũng không có gây chiến lần này lý tiền bối hơn phân nửa là muốn thảo một cái công đạo đông p h ư ơ n g lão tổ sợ rằng đã vượt qua đệ nhị suy đi cái này hơn hai trăm năm đi qua coi như lý tiền bối cũng vượt qua đệ nhị suy cũng liền có thể cùng đông p h ư ơ n g lão tổ đánh ngang tay đông p h ư ơ n g lão tổ chưa chắc sẽ chịu vua trên p h ù đạo không ít tu sĩ đều chú ý đến rồi lý tô tại nơi này nghị luận lần này đến tu sĩ cũng không ít mười đại thánh địa tam phẩm trở lên tiên môn trên cơ bản đều phái người tới cũng còn có đại lượng tà tu tam phẩm trở xuống tiên môn Tới không có chỉnh tế như vậy, nhưng những thứ này trong tiên môn nguyên anh, kim đan Tu Kim không chỉnh như nhưng những Anh, môn này Nguyên Đan có vậy, sở ĩ Sĩ, cũng chính cả chưa chắc có không、ít. Như vậy phi thăng đại điện, không muốn nói Nguyên Anh, chính là hóa thần lần. tới ít. Tu sĩ, cả đời đều chưa chắc có thể thấy một phi đại đời hóa vậy đều là s dĩ đến tu sĩ không phải bình thường nhiều những thứ này tu sĩ tuy nói ánh mắt cũng không có một mực tại lý tô trên người nhưng vẫn là có không ít tu sĩ trước tiên đã nhận ra lý tô động tác đông phương láo tổ tự nhiên trước tiên đã nhận ra lý tô động tĩnh mắt thấy lý tô cùng trưởng môn xa xa bay tới ánh mắt của hắn biến đến sắp bén tuy là khí tức cũng không có tiện lộ nhưng khí thế của hắn cũng đã thăng lên chỉ thấy đông phương láo tổ m ặ hướng lý tô đứng chắc tay hắn nhìn qua tuy là thương lão không gì sánh được nhưng cả người lại giống như là một b à ra khỏi vỏ kiếm khiến người ta vừa nhìn thấy cũng không khỏi sinh ra không thể địch nổi trị tâm như vậy khí thế cũng để cho lý t ô hoàn toàn khẳng định đông phương lão tổ đã qua thiên nhân hai suy đông phương lão tổ tốt khí thế k i n h người sợ rằng đã qua đệ nhị suy tôn chủ chúng ta muốn qua đi sao lúc này tử kim thánh địa trong lôi kiếm tôn chủ cũng ở nhìn về phía đông phương lão tổ ở lôi kiếm tôn chủ cách đó không xa còn có mây cái khí tức nhân vật mạnh mẽ cùng với một ít tử kim trong thánh địa hợp thể lôi kiếm tôn chủ ánh mắt ở lý tô cùng đông phương láo tổ trên người l ả o qua nói trước hết chờ một chút xem lý tô chuẩn bị làm như thế nào không ngừng tử kim thánh địa chú ý tới rất nhiều trong thánh địa nhân đều chú ý tới hắn là ai vậy thiên thần điện chỗ ở trên p h ù đảo trên một ngọn núi cao vang lên một cái giọng nữ giọng nữ chủ nhân người xuyên màu s ắ c rực r ỡ huyền ý ỉa có chút giống là đôn hoàng bích họa bên trong phi thiên nữ như thần bẩm t h ầ n nữ hắn là thương lan giới chuyển thế tiên nhân lý tô cái này hơn một nghìn năm tới tên của hắn đã vang vọng tu tiên l ê n giới thần nữ mới vừa xuất quan chúng ta còn chưa kịp nói cho thần nữ Một xem, độ thể tu Từ thể tu thái thải tử, cái cái cung cái chỉ cũng kia hợp hợp kính sợ nữ nữ đến này nữ đạo. y lý tô thả Khi y cô gái ánh mắt xa xa nhìn về phía lý t o người nơi này nhiều như vậy nàng nguyên bản cũng không có chú ý tới lý t o nhưng thân là tu thần giả nàng có thể chứng kiến người khác không thấy được đồ đạc tỷ như lúc này lý tô đang bị đại lượng cường đại tu sĩ chú ý ánh mắt tụ tập phía dưới ở lý tô trên người hình thành một loại đặc thù l ự c chẳng liền bị nàng chú ý tới đồng thời nàng còn chú ý tới lý tô bên người phảng phất có hào quang tập trung đây là khí vận ngưng tụ thừa thiên chỉ vận dấu hiệu nói cách khác bây giờ lý tô rất có chủng khí vận chỉ từ rắt l ừ a thuê thả y cô gái hai tay khẽ động một cái nho n h ỏ thuật pháp bị nàng thi t r i ể n ra khi nàng lấy hương hóa thuật nóng g nhìn lý tô phía sau cũng rất nhanh phát hiện nàng hoàn toàn nhìn không thấu lý tô mệnh số tu thần giả thủ đoạn đặc biệt coi như đối mặt đại thừa tu sĩ cũng có thể nhìn ra một t r i bốn có thể lý tô nơi đây cũng lúc à đoàn nàng này, làm một mê mắt, môn cuộc, phát thải trong Lito Rốt Lito trưởng Tổ trên đối đến Đông đảo cho con Láo căn bản nhổ không hiện sinh cùng môn bay đến đông Phương láo tổ ở trên đảo phương. gái cô chô bay hiểu phù kỷ. ra ra vụ. với Sự l ở này những phương hướng khác trưởng môn phụ mẫu cô cô đồng dạng tói rồi đông phương l á o tổ mắt thấy lý t o bay tới thần sắc không thay đổi chỉ có ánh mắt biến đến càng sắp bén ở bên cạnh hắn nữ nhân k i a u ớ n ngực nhìn về phía lý t o trong con mắt còn có mơ hồ h á n hận dù sao trước đây lý tô nhưng là đem nàng đánh quá thảm một cái tắt tiếp một cái tát đem nàng đều cho đánh thành đ ầ heo ở nữ nhân bên cạnh đã bị phế bỏ tử kim thánh tử thân phận đông phương cảng trong con mắt cũng là có mơ hồ tức giận cùng sát ý cái g i a hòa này đối với lý tô cùng trưởng môn có thể nói là hận chi như cốt lần trước bị trưởng môn một kích sau khi đánh bại đông phương cảng cũng là mất m hết mặt mũi hắn ở một cái thánh địa trong t hưởng thụ người khác không tưởng tượng nổi tài nguyên có thể c ư nhiên bị căn cơ bị tổn thương trưởng môn vượt qua nhiều như vậy coi như trưởng môn so với hắn đại hơn một trăm tuổi cũng đủ để cho hắn mất mặt vứt xuống nhà bà nội để cho hắn một mực vẫn là tử kim thánh địa đem hắn thánh tử chi vị phế trừ một lần nữa lập trưởng môn làm thành nữ một lần kia nhưng là đem hắn tức giận đến thổ huyết. không chỉ có như vậy bởi vì lo lắng lý tô mang theo trưởng môn đến đây thảo công đạo mấy năm nay mấy năm nay hắn không thể không giống như con chuột giống nhau giấu đi thằng đến đông phương lão tổ thành công vượt qua thiên nhân hai suy lúc này mới dám ra đây cái g i a hỏa này cái này mấy trăm năm đi qua c ư nhiên cũng đến hợp thể hơn nữa đông phương lão tổ đã thiên nhân hai suy sở dĩ cái g i a hỏa này cũng là đứng thẳng người lên một bộ không sợ chút nào dám vẻ bầu trời ở giữa lý tô cùng đông phương lão tổ ánh mắt ra hội thực lực quả nhiên mới là sức mạnh đông phương lão tổ có thiên nhân hai suy thực lực phía sau đối mặt lý tô ánh mắt cũng hiện ra càng hơi t r ầ m xuống hơn ổn cả người cũng không giống phía trước giống nhau cho người ta một loại âm ức cảm giác hắn cũng không có mở miệng song phương xa xa đối lập nhau xung quanh đã có nhiều hơn tu sĩ quan tâm đến rồi lý tô cùng đồng phương lao tổ trên cơ bản đến rồi nguyên anh phía sau dù cho ngăn cách lấy nghìn vạn g i ả m sử dụng một ít trông về phía xa thuật pháp cũng có thể thấy rõ hóa thần luyện hư từ không cần phải nói đông phương phục cái này mấy trăm năm n g ư ơ i một mực trốn tránh không ra hôm nay nếu ở gặp ở nơi này vậy liền cải lương không bằng bạo lực hơn một n g à n năm trước chuyện ngươi cũng nên cho lý mô cùng lý mộ thê tử thượng quan tuyết một câu trả lời thỏa đáng sau đó lý tô dẫn đầu mở miệng trước thanh âm của hắn không lớn thế nhưng lại truyền khắp khu vực này mỗi cá nhân cũng có thể rõ ràng nghe được liên phản phất là ở rất nhiều tu sĩ cách đó không xa nói giống nhau lần này càng nhiều hơn tu sĩ chú ý tới nơi đây Gì? lý tiền bối đó là đông phương lão tổ lý tiền bối đây là ể m đông phương lão tổ tính sổ sao có lẽ vậy cái này có trò hay để nhìn trường hợp như vậy một dạng tu sĩ là bị cấm chỉ độc thủ nhưng lý tiền bối địa vị như vậy vừa có lý do quang minh tránh đại có thể không phải bị giới hạn nhiều tu sĩ dồn dập chú ý tới một tòa trên p h ù đ ả o một cái hóa thần tu sĩ thi triển thủy kính thuật cũng chính là đem xa xa cảnh tượng bạn tới cái này có thể quan sát được chỗ rất xa như vậy thủy kính thuật nếu như cảnh tượng bên trong tu sĩ đủ cường đại là có thể dễ dàng phá hỏng để cho ngươi cái gì cũng không nhìn thấy người này là ai n ô trưởng lão hắn là thương lan giới chuyển thế tiên nhân lý tô lý tiền bối lý tiền bối cho tới nay bất quá một nghìn năm cất bước ở sấp xỉ ba trăm năm trước cũng đã vượt qua thiên nhân một suy hiện tại rất có thể đã vượt qua thiên nhân hai suy Một k í nhưng thổ huyết. m ộ trứng trứng, này t u hơn i một nghìn năm h trong thời gian tu tiên giới cư nhiên đột nhiên nhô ra một cái lý tồ còn trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua thiên nhân hai suy cái này làm sao không làm cho hắn sâu đậm chấn động như vậy một màn không gần như chỉ ở cái tòa này trên phù đạo tại những k h ắ c trên phủ đảo cũng có phát sinh tuy nói tên lý tô đã sớm truyền khắp tu t h n giới nhưng vẫn có đại lượng bế quan lâu dài tu sĩ cũng không biết lần này băng mộng tiên tử phi thăng đại điện đại lượng bế quan tu sĩ cũng đều xuất quan rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nghe nói tên lý tô hà trường lão đó chính là lý tô nguyên lai h ắ n chính là lý tô c ư nhiên như thế tuổi trẻ nhìn như vậy có lẽ ta c u ộ c đời này có thể chứng kiến cái thứ hai phi thăng đại thừa cũng có người nghe người ta nói qua lý tô nghe đồn nhưng chưa từng thấy qua lý tô lý tô đông phương gia t ộ phủ đảo cách đó không xa còn có một tòa phủ đảo nơi đây một cô gái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lý tô liền sợ vì thiên nhân cái này trên phủ đào gia tộc cũng là một cái có thể so với nửa cái thánh địa gia tộc cũng chính là sở hữu độ kiếp cường giả gia tộc ở trong tu tiên giới gia tộc như vậy còn là không ít như nhỉ vi phụ không có nói sai đâu cái này lý tô p h ả n phất tiên nhân xuống trần ngươi như bằng lòng trọ các loại chuyện chỗ này ta liền phái người đi lên làm ai cô gái bên cạnh một lao giả nói tao giả này là phụ thân của nàng cũng là một cái độ kiếp cường giả nữ tử thi đã đến hợp thể nàng bế quan thời gian đồng dạng vượt qua ngàn năm cứ như vậy lý tô một câu nói cũng đã khơi dậy thiên trọng lãng đưa tới hầu như sở hữu tu sĩ quan tâm thậm chí l i ề n đã đến trung gian băng ngộng tiên tử cũng căng tới một á n h mắt không biết nàng có nghe nói hay không quá tên lý tô có thể có cũng có khả năng không có dù sao tên lý tô chân chính vang vọng toàn bộ tu tiên giới bất quá mới chỉ có chính là mấy trăm năm băng ngộng tiên tử nếu tuyển trạch vào lúc này phi thăng đi qua mấy trăm năm tuyệt đối là ở một lòng tu luyện rất có thể căn bản không nghe thấy thế sự tu tiên giới sự tình lại lớn lại manh động thì như thế nào thành tiên mới là trọng yếu nhất đâu mắt thấy lý tô lấy một câu nói đưa tới nhiều như vậy tu sĩ quan tâm một ít tu sĩ tại nơi này nghị luận đông phương gia tộc không có phước hậu đông phương lão tổ thần sắc có một chút không phải tự nhiên ngẫm lại đã từng đông phương gia tộc bao nhiêu huy hoàng hiện tại lại trở thành tu tiên giới cho cười đông phương lão tổ trung quy có cường giả tâm tính rất nhanh chấn định lại sau đó hắn lên tiếng lý tô lần trước ngươi đã trước mặt mọi người quạt tuyết nương một trăm linh một lỗ thai còn ta đông phương bình bị ngươi phế bỏ biến thành phế nhân một cái đông phương càng bị ngươi thê tử đánh trọng tướng ngươi còn muốn thế nào đông phương lão tổ thanh n m trung có tức giận cái gia hỏa này lại muốn trộm đổi khái niệm sẽ để cho không ít không rõ vì sao tu sĩ bị hắn mà nói mang lệnh lý tô làm sao để cho hắn như nguyện đông phương bình ngươi là nói cái kia mang theo mấy cái luyện hư đến đây chuẩn bị thừa dịp chúng ta còn chưa trưởng thành đem chúng ta giết người chết kia đông phương phục ngươi làm sao mở miệng được hắn muốn giết ta thế tử ta chỉ là phế bỏ hắn đã là rất nhân tử lý tô thản nhiên nói những lời này vừa ra một ít tu sĩ r ồ n r ậ p gật đầu còn như nữ nhân của ngươi vì sao đánh nàng không cần ta giải thích t mà thôi đ ô n g p h ư ơ n g phục nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bỏ rơi cái kia nữ nhân cái này công đạo ta tự mình tới lấy lý tô nói xong khí tức trên người bỗng nhiên rung lên trên tay lục hợp kính xuất hiện hai anh nơi này là tiên minh tổng bộ hôm nay lại là băng ngộng tiên tử phi t h ă n g đại điện ngươi muốn động tay hay sao coi như động thủ lão phu cũng không sợ ngươi đông vương lão tổ còn không có phát hiện lý tô cảnh giới nhưng hắn thấy lý tô tối đa cũng liền đến thiên nhân hai suy mọi người đều là thiên nhân hai suy đông vương lão tổ cũng không tin lý tô có thể so với hắn mạnh đến mức nào thật sao lý tô tiếng nói vừa dứt trên tay lục hợp kính đông nhiên phát ra một đạo công kích đạo này công kích cũng không phải nhằm vào đông phương lão tổ mà là nhằm vào nữ nhân bên cạnh hắn đông phương lão tổ mắt thấy lý tô thật đ ộ n g thủ h ừ a nhẹ một tiếng trên tay một thanh trưởng kiếm xuất hiện vạch ra một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang thẳng hướng lý tô anh kiếm này hoa phá trường không trong n h á y mắt liền cùng lý tô công kích đụng đụng vào nhau liền chứng kiến phản phất có thể bổ nát hết thể kiếm quang nhưng ở lục hợp kính công kích phía dưới trong nháy mắt n i ề n nát đông phương lão tổ biến sắc đông phương gia tộc chủ tu liền là kiếm trưởng môn p i tiên kiếm cũng là tới từ ở gia tộc cất giữ một bản kiếm、phổ. thân là kiếm tu công kích so với người khác mà nói muốn sát bén nhiều lắm đây cũng là đông phương l á o tổ sức mạnh chỗ nhưng hắn lại không nghĩ rằng lý t ô hời hợt một k í c h chính mình cư nhiên không có ngăn trở trước mắt bao người hắn đương nhiên sẽ không đi tránh kiếm chủ nhanh chỉ thấy đông phương l á o tổ trường kiếm cấp tốc huy động trong thời gian thật ngắn đông phương l á o tổ đánh ra hơn ngàn đạo kiếm quang những thứ này kiếm quang liền t h à n h p i ế n lấy mắt thường xem tạo thành một vệ thánh sáng lơi hái mỗi một đạo kiếm quang nếu như rơi trên mặt đất cũng có thể đèm cao sơn giống như cắt đ ậ hủ như vậy dễ như chở bàn tay cắt thành hai nửa nhanh mặc dù nhanh uy lực trung quy có chút không bằng nhưng số lượng ở chỗ này đông vương lão tổ cũng không tin đỡ không được lý tô công kích có thể tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt của hắn lại lần nữa biến đổi bởi vì sáu kiếm kính công kích ầm ầm mà đến đưa hắn bổ ra kiếm quang lần nữa từng đạo nghiền nát đông vương lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi bây giờ m u ố n lui cũng chậm trừ phi hắn không muốn nữ nhân bên cạnh cùng đông v ư ơ n g càng bệnh thời điểm mấu chốt đông vương lão tổ chỉ tới kịm kích phát rồi một tâm phụ triện đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng vẫn di chuyển tạo thành một đạo kiếm mạc lý tô công kích liền mình lân cận Cái kia phụ trước i ngực n g của hắn một khối ngọc nát đông phương lão tổ trong lòng hãy nhiên lục hợp kính công kích cuối cùng cũng bị hắn đỡ có thể kháng cự giới lại giới cũng là quá lớn hắn sử dụng một tấm cực kỳ lợi hại đạo phụ đạo đua này tới một cái hợp thể viên mãn mặc kệ sử dụng loại thủ đoạn nào Đều c ô nhưng g k ô n g phá đ ợ c chốc Mẫu h hay là hắn ấ t là n c ngay ọ c cái ngọc cũng Cũng cuối cùng, tiêu kiện nhất một tuyến thành một hắn phòng hình phòng ngự, làm cho một cái thiên nhân là là làm cho h kỳ bảo. đạo i s u tu toàn sĩ lúc ự c công kích, cũng căn bản không đánh được. Nhưng bây giờ, cái ngọc cư chạy cứu. không bản đánh tan Nhưng nhiên nát、rồi. Hắn trái tim đều đang giờ, h bây đều trái máu tiêu tim rồi. p Nhưng ngay lúc đó thì không phải là tâm gì máu trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn chân nguyên cũng biến thành vô cùng hỗn loạn lại cũng không kèm được một khẩu khí liền thổ đi ra dưới một k í c h này đông phương láo tổ nghiễm nhiên đã thụ thương trên thực tế nếu như không phải lý tô vì không phải bại lộ quá sớm toàn bộ thực lực đông phương lão tổ dám cùng lý tô cái này dạng đụng một cái coi như cuối cùng sử dụng con bài chưa lật cũng vô cùng có khả năng bị lý tô trực tiếp đánh bệ ể Trước một Tổ Tổ một huyết, rất tu mắt. Mắt thấy đông phương Láo Tổ Tô một đánh thổ huyết, tu Tô. Một rung Phương Phương được Phương chấn cũng có kích cũng mảnh. đánh hộp hớp không nhiều ánh đánh nhiều không khỏi nhãn mang động nhìn về phía dấu động Đông Đông này Đông mang động đều giếm máu. Láo Láo Láo Lý Lý bị bị về sĩ sĩ cũng để cho không ít tu sĩ sở biết rõ. Hắn thiên nhân để đã đột phá ít tu biết sĩ sở rõ. một cái lịch sử xa xưa thời gian tồn tại lấy mười vạn năm vài chục vạn năm kế thánh địa khả năng cầm ra được mấy chục thậm chí trên trăm cái ngủ say hợp thể đại năng nhưng độ kiếp thật không nhiều thiên nhân ngũ suy lớn nhất khi độ kiếp gian cũng liền hơn năm vạn năm vượt qua được liền thành đại thừa không độ được vậy thân tử đ ạ o tiêu không tồn tại ở thế gian sở dĩ đông phương gia tộc dù cho phía trước vẫn không có hợp thể chỉ có đông phương phục cái này vượt qua một suy đại năng coi như là nửa cái thánh địa có thể như vậy cường đại độ kiếp đại năng c ư nhiên bị lý tô một kích liền đánh hộp máu đông p ư ơ n g lão tổ còn có nhất định khả năng đã đột phá đến thiên nhân hai suy cái này liền làm cho đông đảo tu sĩ hơi khiếp sợ những thứ này tu sĩ còn không phải là khẳng định như vậy đông phương l á o tổ cảnh giới một số người còn tại đằng kia chút suy đoán đông phương l á o tổ thực lực nhưng ở rất nhiều thánh địa chỗ ở trên phù đảo những tôn chủ kia cấp tồn tại cũng không giống nhau ở đông phương l á o tổ ra tay toàn lực trong nháy mắt những tôn chủ này liền đã biết đông phương l á o tổ đã vượt qua thiên nhân hai suy còn lý tô khí thức bọn họ ngược lại không thế nào khẳng định bởi vì lý tô thời điểm xuất thủ cố ý làm một ít che giấu bọn họ không có biện pháp chính xác nhận biết lấy lý tô bây giờ cường đại đối mặt một cái thiên nhân bốn suy tu sĩ chỉ cần hắn không muốn cũng không có khí tức toàn bộ khai hòa ra tay toàn lực đối phương là không phát hiện ra được lần này đến tôn chủ tuy nhiều nhưng thiên nhân bốn suy lý tô hiện nay còn không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có bởi vì đối phương không hiện lộ khí thức lý tô cũng vô pháp xác nhận nhưng khẳng định không nhiều lắm vượt qua thiên nhân bốn suy liền chỉ còn một suy liền vì đại thừa lúc này đối với cái này tu sĩ mà nói quan trọng nhất là vượt qua cuối cùng một suy cho dù là phi thăng đại điện trừ phi đối phương vừa vặn ở bình tĩnh kỳ hoặc là nằm ở đệ không tám mươi ba ngũ suy sơ kỳ bằng không đối phương thật không thấy do sẽ xuất động cũng có khả năng xuất động vẹn vẹn chỉ là tới xem một cái lễ nói chung mười cái thánh địa cộng thêm cơ gia cộng lại thiên nhân bốn suy tu sĩ hẳn là cũng chỉ là một con số mấy ngày này người bốn suy tu sĩ dưới bình thường tình huống cũng căn bản không nguyện ý xuất thủ đệ ngũ suy thật đáng sợ vẫn là tâm suy tâm tình chút nào ba động đều có thể gia tăng độ suy k i ế p độ khó tuy nói những tôn chủ này cũng không xác định lý tô cảnh giới nhưng lý tô một k í c h đem đông phương lão tổ đánh thổ huyết cái này cường đại thực lực đã rất rõ ràng chẳng lẽ hắn đã vượt qua thiên nhân tam suy lôi kiếm tôn chủ nhãn tình sáng lên ở lý gia trên phủ đảo phượng tiên tôn chủ cùng vân yên tôn chủ đồng dạng mắt sáng rực lên đ ộ kiếp cường giả thực lực sai biệt mặc dù có nhưng kém xa ở độ kiếp trở xuống lớn như vậy dù sao có thể vượt qua một suy ngoại trừ vận khí cực kỳ tốt có mấy cái là kém đông phương lão tổ có thể cũng là nhất phẩm linh căn thiên mới chỉ có lúc còn trẻ đã từng danh dương thiên hạ đã từng để cho thời điểm đó rất nhiều tu sĩ nghe được tên của hắn đều không khỏi tốt nhiên khởi kính hiện tại hắn chính là vượt qua hai suy lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn lại nhiều coi như lý tô ở đồng cấp chiến lược hơn xa cho hắn có thể tại tiêu hao sạch đông p ư ơ n g lão tổ con bài chưa l ậ trước giống như bây giờ một kích phá rơi đông p ư ơ n g lão tổ rất nhiều thủ đoạn còn đem đông phương lão tổ đánh thổ hết u y cũng rất khó phu quân thật là lợi hại lục thu lẩm bẩm nói cách đó không xa tô tiểu tiểu trong mắt đẹp nổi lên kinh ngạc nàng đột nhiên phát hiện lý tô thực lực ở nơi này mấy trăm năm giữa trưởng thành sợ rằng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn kinh người hơn một ít điều này làm cho tô tiểu tiểu tiến thêm một bước đã biết lý tô kinh tài tuyệt diễm phu quân cái này không đủ đây tô tiểu tiểu lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ở bên cạnh nàng trần võ thánh nữ hung hăng chọn mắt nhìn nàng liếc mắt mấy năm nay trần võ thánh nữ cũng ở làm tô tiểu tiểu công tác muốn cho tô tiểu tiểu giao cho ra mà thánh cung nội tình nhưng c h â n võ thánh nữ cũng biết tô tiểu tiểu thật g i à n dò nàng cũng g i à n dò coi như tô tiểu tiểu đã là thiên nhân tam suy nhưng khi đó vì nhanh chóng trưởng thành thân hồn của tô tiểu tiểu bên trong cũng bị gieo ẩn ký còn như c h â n võ thánh nữ thân hồn của nàng trung ngược lại không có vấn đề nếu không thì không dễ dàng như vậy trà trộn c h â n võ thánh đ i ệ m còn đào tiên h trên mặt của nàng thì lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hiện nay biết lý tô cảnh giới cũng chỉ có đào tiên trưởng môn đều còn không biết bởi vì nàng vừa mới xuất quan lý tô cũng không có tận lực đi sát trước đây lý tô so với nàng yếu thời điểm đem trưởng môn cho thanh tú rất nhiều lần nhưng bây giờ trưởng môn đã trở thành hắn thê tử lý tô tự nhiên không cần thiết chuyên tới thanh tú một thanh tú sự cương đại của hắn dùng để bảo vệ mình cùng mình sợ yêu người là đủ rồi không chỉ có các nàng cái kia thiên thần điện thần nữ đôi mắt đẹp cũng là sáng lên như nhi thấy đ ư ợ chưa c lấy lý tô mạnh làm phu quân của ngươi dư giả khác một cái có thể so với đông phương gia tộc gia tộc trung cái kia độ kiếp kỳ gia chủ lại đang đối với mình nhà nữ nhi làm công tác phụ thân không cần phải nói ta gả mắt thấy nhà mình phụ thân ở chỗ này lại nhải nữ tử cuối cùng mở miệng ha ha tuất như nhi ngươi về sau biết cảm t ạ vi phụ phụ thân của nàng vui vẻ ra mặt phu quân phu đ ạ o chỉ thượng cái k i ê u bị đông phương lão tổ xưng là tuyết đ ư ơ n g nữ nhân chứng kiến đông phương lão tổ thổ huyết biên sắc hiển nhiên nàng cũng hoàn toàn không ngờ rằng lý tô cư nhiên sẽ mạnh như vậy nguyên bản dưới cái nhìn của nàng lý tô tối đa cũng liền đến thiên nhân hai suy coi như ở độ thiên nhân tam suy cũng không khả năng vượt qua thiên nhân ngũ suy nhưng là một suy so với một suy khủng bố đâu nhưng bây giờ xem lý tô vô cùng có khả năng đã vượt qua thiên nhân tam suy đông phương lão tổ thụ thương nhưng là không nhẹ thực lực như vậy đã làm cho tuyết nương tâm cũng theo đó trầm xuống đông phương lão tổ còn đang không ngừng thi pháp đem trong cơ thể khí huyết mạnh mẽ chống lại xuống tới hắn lúc này nói liên tục lời cũng không muốn bởi vì một ngày nói lại sẽ ảnh hưởng khí tức trong người lý tô cũng là từng bước hướng cái tòa này phù đạo đi tới hắn cái này dạng từng bước một đi tới mang cho đông phương lão tổ cùng tuyết nương áp lực tâm lý không phải lớn một cách bình thường sau l ư n g bọn họ đông phương càng đã luôn cuống mới vừa lý tô một cách kia quá mức đáng sọ nếu như lúc đó đông phương lão tổ tuyển t r ạ c né tránh mà không phải ngăn trở h ắ n cùng với mẹ của h ắ n sẽ trực tiếp hóa thành một m i ệ n g đông phương phục hoan có đầu nợ có chủ ta cái này một lần chỉ là nhằm vào nàng mà đến nhiệm tình ngươi đã từng là t r ư ở n g bối ngươi bây giờ thối lui còn kịp còn như đông phương càng ngươi muốn c ú t lời nói cũng có thể hiện tại liền c ú t cơ hội ta chỉ cho một lần lý tô cũng không có lại xuất thủ thanh n â m nhàn nhạt cũng là lần thứ hai vang vọng t o à n trường lý tiền bối thực sự là hết tình hết nghĩa đúng vậy à coi như hắn thê tử đã từng là đông phương gia tộc nhân lấy lý tiền bối cường đại có thể làm đến mức này xác thực đã không lời có thể nói cái này đông phương láo tổ cũng là ngoan cố một nữ nhân vì sao che chở nàng như vậy chẳng lẽ so với danh tiếng của mình cùng m ệ n h còn trọng yếu hơn sao đúng vậy a như vậy tâm tính không biết là tu luyện thế nào đến lợi hại như vậy Trường tu, ra bị bức hốc ma mộm. há không ra ngoài dữ liệu lý tô lời nói làm cho không ít tu sĩ r ồ n dập tán thưởng không thôi cũng có một chút tu sĩ đối với đông phương lão tổ chẳng đáng cũng không hiểu đông phương lão tổ vì sao như thế che chở nữ nhân kia mắt thấy lý tô càng ngày càng gần tuy là không có xuất thủ mảnh này phù đạo chung quanh khí cơ lại đã sớm bị lý tô toàn bộ tập trung đông phương phục ánh mắt cũng là biến đến vô cùng ủ rột hắn ý thức đến hắn căn bản đánh không lại lý tô coi như thủ đoạn ra hết hắn kết cục tốt nhất cũng là chạy chối chết còn như tiên minh tổng bộ không thể ra tay điểm này đối với lý tô ước thúc dường như cũng không lớn không thấy được lý tô đều xuất thủ có thể tiên minh đến bây giờ đều không người đi ra sao tiên minh bản thân là từ rất nhiều tiên môn tạo thành tiên minh trưởng lão cùng cao tầng trên cơ bản đều đến từ chính mỗi cái đại thánh điệp những thứ này thánh điệp bản thân đều ở đây tranh nhau kết giao lý tô chuyện này lý tô bản thân lại là chiếm lý một phương mấu chốt là lý tô hiện tại lại biểu hiện ra đáng sợ như vậy thực lực vẫn là chiếm ư một phương tiên minh coi như muốn ra mặt chỉ sợ cũng là muốn kéo dài tới rất phía sau lại tính cách tượng trưng đi ra ngoài một chút quy tắc bản thân liền là ướt thuốc người yếu làm ngươi đủ mạnh thời điểm cái thế giới này toàn bộ quy tắc đều là ngươi định đoạt một câu nói của ngươi chính là quy tắc đông phương phục ngươi như b ỏ ta ngươi đệ tam suy liền đừng nghĩ qua mắt thấy đông phương l á o tổ ánh mắt thủ rột biểu tình tối tăm tới cực điểm tuyết nương dường như đoán được đông phương l á o tổ một ít tâm tư nhanh chóng lên tiếng sau lưng nàng đông phương càng trong con mắt cũng là có cơn quýt cùng giấy a bởi vì lý tô cũng cho hắn cơ hội cái ra hòa này hiện tại sợ rằng đang xoắn suýt có muốn hay không đi đâu không đi một ngày nữa không được thì có thể bỏ mạng lại ở đây nhưng nếu là đi hắn về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người mặc dù bây giờ đ ầ u của hắn cũng không ngẩng nổi lý tô một câu nói liền làm cho một nhà này tử các hoài q u ỷ thay từ bọn họ biểu tình riêng chung lý tô cũng có một ít suy đoán đông phương lão tổ đối với cái kia nữ nhân chỉ sợ cũng là có một ít phiền c h á n nhưng đối phương dù cho tại chỗ có người trước mặt bắt hắn mặt mũi đông phương lão tổ cũng không có trở mặt đủ để chứng minh cái kia nữ nhân đối với tầm quan trọng của hắn vô cùng có khả năng chính là không có cái kia nữ nhân đông phương lão tổ độ suy k i ế p liền không thể dễ dàng như thế từ lý tô hiểu được tình huống đến xem đông phương lão tổ vượt qua đệ nhất suy cũng, cũng chỉ ũ n g c dùng ba ngàn năm đệ nhị suy càng là chỉ dùng hơn một nghìn năm thời gian này đã có thể nói rõ vấn đề nói như vậy ngươi còn không chịu bung tha nàng sao vậy đừng trách ta vô tình mắt thấy đông phương lão tổ còn không có làm quyết định lý tô cũng là không nhịn được h ắ n lục hợp kính bỗng nhiên sáng lên một giây kế tiếp đáng sợ công kích liền mang một trăm linh tám thanh lục hợp kiếm đồng thời kích ra một lần này công kích càng sắp bén đồng thời cũng càng vì khổng lồ cả trên trời thái dương đều trong lúc nhất thời mất đi màu sắc giữa thiên địa chỉ còn lại có lý tô một k í c h này một k í c h này là lý tô lợi dụng chứa đựng ở lục hợp kính bên trong thái dương ly hỏa phát ra một k í c h đáng sợ đông phương láo tổ biến sắc một k í c h này hắn tuyệt đối đỡ không được đi đông phương láo tổ không do dự nữa nhưng hắn cũng trung quy không hề từ bỏ tuyết nương cùng đông phương cảng đem hai người bắt một cái thân ảnh trong nháy mắt liền từ cái kia trên phủ đ ả o tiêu thất không tốt tuyết nương cũng là đã nhận ra không đúng biến sắc bởi vì lý tô một cách kia ở tại bọn hắn sau khi rời đi cũng là bỗng nhiên xông về bọn họ phi thuyền dường như muốn cho hạ dận một dạng đồng phương lão tổ đến lúc phi thuyền vẫn còn ở phù đảo trí thượng chiếc kia phi thuyền dị thường to lớn cũng dị thường tỉnh mỹ bên trong hiện đầy cấm chế cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không có thể có ở đây không phá hư phi thuyền dưới tình huống nhìn trộm đến tình huống bên trong lý tô một cách này cái kia phi thuyền tuyệt đối đỡ không được coi như trên phù đảo có cấm chế bảo hộ nhưng này cấm chế cũng là có thượng hạn đối với độ kiếp cường giả mà nói cấm chế này có chút ít còn hơn không dù sao những thứ này phù đảo chỉ là đại hội lúc sử dụng cũng không phải là trọng điệm lý tô công kích tới quá nhanh mắt thấy lý tô công kích liền muốn rơi vào trên thuyền bay cái kia phi thuyền bên trong một mặt màu đen cái khiên trong nháy mắt vẫn lật ra nhưng ngay lúc đó cái này màu đen cái khiên liền trực tiếp bị đánh bay vừa bị đánh bay từng đạo màn sáng mạnh chống dự đứng lên có thể lý tô công kích quá mạnh những thứ này phòng ngự màn sáng điên của người nát gây t h n g xích diễm ma thủ cho ta ngăn trở bên trong một chỉ lăn lộn ngọn lửa màu đen bàn tay khổng lồ đống nhiên lao ra nên hướng lý tô công kích cùng lúc đó cái kia phi thuyền bên trong mấy đạo thần n i ệ m nhanh chóng nhằm phía vi p ư ơ n g lý tô một k í c h này quá mức đột nhiên cái này bên trong cất dấu nhân lúc trước vì để tránh cho bị phát hiện căn bản không có thi triển ra thần n i ệ m dù sao nơi này cường giả nhiều lắm mạnh hơn ngươi tồn tại thần n i ệ m rất có thể trải rộng bốn phía ngươi lại căn bản không phát hiện được dưới tình huống như vậy bọn họ muốn lợi dụng n i ệ m đến người đến thuấn di thủ đoạn l y khai cũng làm không được ma tu t a tu cái này mấy đạo thần n i ệ m vọt một cái hướng viết vương rất nhiều thánh địa chỗ ở trên p h ù đảo không phải thiếu tôn chủ dồn dập biến sắc ở lý tô động thủ phía sau bọn họ thần n i ệ m có thể đã sớm dò xét đi qua cái này mấy đạo thần n i ệ m toàn lực đột phá vòng lây dĩ nhiên là bị bọn họ đã nhận ra đồng thời ngọn lửa màu đen kia bàn tay khổng lồ đồng dạng có thể nói rõ vấn đề mà ở cái này mấy đạo thần n i ệ m đột phá vòng vây phía sau giấu ở phi thuyền người ở bên trong ở ngọn lửa màu đen kia bàn tay khổng lồ vỡ nát trong nháy mắt đã sắp tốc độ biến mất thế nhưng lúc này rất nhiều thánh địa chỗ ở trên phủ đ ả o đại lượng tôn chủ đã động rồi làm thiên minh bên trong càng là vang lên tiếng trung phong tỏa tiên giới h ạ đông phương phục người dĩ n h i ê n cấu kết tà ma đem các loại tà ma diệt trừ rất nhiều tôn chủ thanh âm vang vọng tiên giới h ạ a thật là có lý tô cũng không phải khẳng định như vậy lại không nghĩ rằng đông phương lão nguyên q u á n nhưng thực sự mang ma tu vào được không ngừng ma tu cái này bên trong cũng có một cái tà tu làm sao có khả năng lúc này bên kia mói vừa đứng vững đông phương lão tổ mắt thấy lý tô một k í c h này c ư nhiên giống như thọc c ổ kiên giống nhau làm cho sở hữu thánh địa tôn trụ cấp tồn tại điều động hắn chính là trong nháy mắt trợn tròn mắt tuyết nương ngươi không phải nói bọn họ chỉ là một ít thông thường tà tu hắn mạnh quay đầu nhìn về phía bên người tuyết nương tuyết nương sắc mặt cũng là đại biến nàng kế hoạch rất hà mỹ cũng ngờ tới lý tô có thể tìm phiền t h i lại không ngờ rằng Lý Tô c ư n h g có khả ư thế năng đông phương lão tổ cũng không cảm kích là nữ nhân kia làm xem nữ nhân này hành vi bản thân thì không phải là chính đạo tu sĩ ta đã sớm cảm thấy nàng có vấn đề bây giờ nhìn quả nhiên là cái này dạng biến cố bất thình lình này cũng là làm cho rất nhiều tu sĩ từng cái bất ngờ cũng để cho các tu sĩ không khỏi r ồ n r ậ p nghị luận c h á y mau lúc này mấy cái ma tu mình nhưng trốn hướng về phía bốn phương tám hướng mỗi người bọn họ trốn phương hướng cũng không giống nhau đây là rất thông minh trốn pháp có thể phân tán truy binh bất quá truy người của bọn họ cũng quá nhiều ở phát hiện mấy cái này ma tu phía sau rất nhiều thánh địa có thể xuất thủ tôn chủ cùng hợp thể đại năng hầu như đều xuất thủ những thứ này ma tu cũng không phải mọi người đều là độ kiếp kỳ chân chính độ kiếp cường giả chỉ có một cái còn lại đều là hợp thể cấp ma tu cho dù là hợp thể một lòng muốn chạy trốn thời điểm cũng là có thể nhất nghiệm phía dưới thuần tức vật lý lúc này bọn họ cũng là hoàn toàn không để ý tiêu hao liều mạng đang lẩn trốn nếu như ở những địa phương khác thật có khả năng bị bọn họ đào t à u nhưng nếu để cho những thứ này mấy cái ma t u trốn chẳng phải là đánh rất nhiều thánh địa khuôn mặt sao tiên giới h ạ n thân là tiên minh tổng bộ chỗ cũng là cách linh giới gần nhất một cái bên liên giới tiên minh ở chỗ này sao lại không có kinh doanh ùm ùm nhiều đại trận nhanh chóng mở ra đem chọn cái tiên giới h ạ n thiết cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ những thứ này đại trận có một ít là có thể trực tiếp ngăn cả người có một ít đỡ không được người nhưng có thể ngăn trở thần n i ệ m kéo dài t r i ể n k hai cái này dạng những thứ kia tu sĩ cũng chỉ có thể bay đến một cái đại trận sát biên liên giới lao ra sau đó mới có thể tiếp tục ra bên ngoài cái này cũng có thể chậm lại hợp thể ở trên tu sĩ tốc độ chạy trốn tất cả tiên minh hợp thể ở trên là không bị cái này hạn chế điều này cũng làm cho làm cho những thứ kia ma tu chạy trốn càng bị giới hạn không chỉ có như vậy tiên giới hạn chung quanh thông đạo cũng đã bị phong tỏa nơi đây có thể ra vào thông đạo cũng không nhiều nếu như ma tư nhóm ồ ạt đói chứa nhiều cường giả dưới sự liên thủ cái này phong tỏa tự nhiên không coi vào đâu nhưng chỉ có mấy cái ma tu bên trong cũng chỉ có một cái độ kiếp kỳ ma tu cái này phong tỏa thì có tác dụng cực lớn mắt thấy rất nhiều thánh địa cường giả xuất kích truy hướng những thứ kia ma tu lý tô cũng không có di chuyển ánh mắt của hắn đang tập trung vào đông phương lão tổ cùng nữ nhân kia đông phương lão tổ ánh mắt vẫn còn ở tuyết nương trên người ở bên người của hắn cái kia gọi tuyết nương nữ nhân trong con mắt nghiễm nhiên cũng có hoảng loạn không ngừng lý tô rất nhiều tu sĩ còn có một chút không có tham dự truy kích ma tu tôn chủ cấp tồn tại đều đã nhiên lai lầm khu vực này rất nhiều tôn chủ thần niệm phô thiên cái địa đã mơ hồ tạo thành một vòng cây dưới tình huống như vậy đông vương l á o tổ muốn phá vòng vây độ khó gia tăng thật lớn hợp thể cấp ở trên đúng làn i ệ m đến người đến có thể làm những tôn chủ này thần niệm tạo thành một cái lưới lớn người thần niệm căn bản là không có cách trải ra lúc này muốn chạy trốn lấy mạng chỉ có thể đem thần niệm tập hợp thành một lột tuyến nhằm phía một cái phương hướng phản ứng liền trung quy hữu h ạ hoặc là ngạnh sông chỉ bất quá ngạnh sông khả năng tính càng nhỏ hơn người chỉ có thể phi nhân ra có thể thoát hiện lấy cái gì sông húng chi nơi này tôn chủ nhiều lắm ngoại trừ truy những thứ kêu ma tu tôn chủ cùng hợp thể bên ngoài chỉ là rất nhiều thánh địa tôn chủ đều vượt qua mười cái đông phương phục n g ư ơ i vẫn chờ làm cái gì dẫn ta đi a tuyết nương gấp rồi những thứ kêu ma tu đều biết trốn có thể đông phương lão nguyên quán nhưng không đi ở tuyết nương bên cạnh đông phương càng thì còn có một chút há h ố c mồm hắn cũng không nghĩ đến bị m â u thân hắn mang vào người lại là ma tu ba đông phương lão tổ một cái tắt đánh tới đông phương phục n g ư ơ i dám đánh ta tuyết nương không thể tin được ngu xuẩn ngươi bị người che mắt còn không biết đông phương lão tổ l ò n tiếng nói thông minh lý tô không khỏi vì hắn điểm một cái khen tuyết nương tuy là gắt nhưng vẫn là gấp rồi làm cho đông phương lão tổ mang nằm đi đây chẳng phải là thừa nhận ma tu là nàng mang tới rồi hả đông phương láo tổ bây giờ nói cũng là mạnh mẽ tìm một cái lý do thông minh thuộc về thông minh nhưng người ở chỗ này cũng căn bản không có n g u n g ố c hắn lý do này khả giải thích không thông ta làm sao biết bọn họ là ma tu bọn họ cho ta rất nhiều linh thạch muốn cho ta dẫn bọn hắn tiến đến nhìn b ă n g ngộng tiên tử phi thăng cái k i u tuyết nương phản ứng ngược lại cũng rất nhanh bị một t á t này đánh thức tại nơi này gọi t u ta ta cái này liền đem linh thạch còn cho bọn hắn đông phương phục người đi đem bọn họ bắt được t đền bù một chút ta khuyết điểm tuyết nương lại nhanh chóng tại nơi này nói bất quá cái này vụng về biểu diễn cũng không có đả động chung quanh tôn chủ nhóm đông phân phục việc này n g ư ơ i ứng với cho chúng ta một lời giải thích cùng giao cho thái hư thánh địa một lao giả lên tiếng trên người lao giả này khí tức không hiện nhưng ở tràng nhiều như vậy tôn chủ hắn dẫn đầu lên tiếng liền đó có thể thấy được phân lượng của hắn thiên nhân bốn suy lý tâu nghĩ lao giả này chắc cũng là một cái vượt qua thiên nhân bốn suy tôn chủ ngoại trừ cá biệt lịch sử phá lệ đã lâu thánh địa bên ngoài cái khác trong thánh địa tôn chủ số lượng hắn là cũng chỉ là vị trí thánh địa tài nguyên cũng là đang không ngừng tiêu hao cùng đổi mới bên trong một cái thánh địa tài nguyên cũng không khả năng đồng thời chống đỡ nhiều lắm hợp thể viên mãn độ kiếp vượt qua thiên nhân bốn suy tôn chủ ít vô cùng nhưng cũng không phải không có l ã o giả này chắc là một cái lý tô chú ý tới l ã o giả sau khi xuất hiện lôi kiểm tôn chủ cái này đang ở độ bốn suy tôn chủ nhìn về phía ánh mắt của l ã o giả đều rõ ràng c n g cứ rất nhiều l ã o giả này phía trước cũng không phải thấy được cũng không có xuất thủ dấu hiệu nói rõ hắn đệ ngũ suy rất có thể đã độ một đoạn thời gian không sai đông p h ư ơ n g phục việc này ta phải cho chúng ta một lời giải thích tam thánh trong tông một cái thiên nhân hai suy tôn chủ cũng lên tiếng cái khác một ít tôn chủ cũng dồn dập mở miệng mặc kệ đông phương lão tổ cùng tuyết nương làm sao diễn bọn họ cũng sẽ không tuân từ đối phương kịch bản chư vị tôn chủ việc này là tuyết nương không bắt bẻ ta đông phương phục nguyện ý vì việc này phụ trách đông phương lão tổ nói đông phương phục ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu nhi sao một cái chân võ thánh địa tôn chủ hừ nhẹ nói các ngươi này đôi hoàng diễn rất tốt đông phương phục ta xem ngươi cũng đừng tu tiên đi hát hí khúc à. thần kiếm cung một cái gánh b á t trường kiếm tôn chủ càng là không chút lưu tình nói ngày đó người bốn suy lão giả lên tiếng lần nữa đông phương phục nếu như cái này sẽ là của ngươi giải thích cùng giao cho vậy đừng trách chúng ta vô tình đông phương láo tổ sầm mặt lại lý tâu ngược lại không tiếp tục lên tiếng đến b ư ớ c này đã căn bản không cần hắn xuất thủ nữa mấy cái ma tu chạy thoát khả năng tính cũng không lớn nếu như này cũng để cho bọn họ chạy trốn cái k i a rất nhiều thánh địa liền muốn trở thành chê cười hợp thể khó hơn nữa giết ở hôm nay chứa nhiều cường g i ả tể tụ cái này còn là tiên minh chủ tràng dưới tình huống chính là mấy người cũng là không nổi quá lon song gió đông phương láo tổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm mắt thấy hắn cùng với tuyết nương song hoàng hát được thất bại nội tâm của hắn hẳn là đang xoắn suýt cùng g i y g i a lý tâu ngược lại là mới biết hắn muốn làm cái gì quyết đoán đều đến lúc này hắn sẽ còn tiếp tục đảm bảo người nữ nhân này sao hiện tại không chỉ có riêng là cùng lý tô ân đoán vấn đề mà là cấu kết ma tu vấn đề hiện tại thời gian còn như vậy mất cảm đây chính là băng mộng tiên tử phi t h ă n g đại điện đông phương lão tổ phi thuyền mang theo mấy cái cường đại ma tu tiến đến chẳng phải là chuẩn bị gây sự sao đông phương phục dẫn ta đi ta g i ú p ngươi độ đệ tam suy đông phương lão tổ bên người tuyết nương hầu như cắn răng niên g h lợi nói chương ba trăm chín mươi bốn một lưới bắt hết phu thê bất hòa thực lực của nàng vẫn là một mê là người thường tự nhiên không có khả năng nhưng cũng không nên sẽ quá mạnh mẽ bằng không nàng muốn diệt trừ uy hiếp hoàn toàn có thể tự mình qua đây một lần hành động đem trưởng môn giết chết cũng không cần dựa vào đông phương lão tổ thế thủ đoạn của nữ nhân này lợi hại thể chất cũng có thể đặc t h ủ nhưng thể chất của nàng chắc là lợi tha l i ê n giống với xa nữ huyền âm thể loại thể chất này đối với nữ tử chính mình chỗ tốt không lớn nhưng cùng với kết hợp tu sĩ lại có thể thu được dị t h ư ờ n g lớn chỗ tốt đông phương lão tổ còn không có quyết đoán lúc này bóng người liên tiếp thoáng hiện một cái tôn chủ cùng nhiều cái hợp thể hiện thân người tôn chủ này trên tay còn bắt một cái hợp thể ma tu ngay sau đó tôn chủ tiếp nhị liên tam hiện thân mấy cái hợp thể ma tu đều bị chóc đã trở về không chỉ có như vậy cả kia cái tà tu cũng bị chóc đã trở về tà tu cũng sẽ loại hình có tà tu không tính là tà ác chỉ là đi bảng môn tà đạo loại này chỉ cần mình tức h thời các tu sĩ cũng lười đi quản g nhưng cũng có một chút tà tu cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn thậm chí so với ma tu còn tàn nhẫn loại này thường thường chính là các tu sĩ chu d i ệ t đối tượng những tôn chủ này hiệu suất ngược lại là vô cùng cao ngược lại cũng bình thường có chủ trang cùng người số lượng ưu thế dưới tình huống còn chậm gì gì nói cũng không thể nào nói nổi bất quá cái kia độ kiếp ma tu còn không có bị bắt lại cái kia ma tu thực lực không kém cùng đông p h ư ơ n g láo tổ không sai biệt lắm trình độ Băng không ở tại bọn hắn thần nghiệm chưa trải ra dưới tình huống đối mặt lý tô đột nhiên tập kích cũng như lý tô không có lấy s u ấ t toàn lực những thứ này ma tu cũng không dễ dàng như vậy đào tẩu như vậy độ kiếp ma tu một lòng muốn chạy trốn vẫn là rất khó giết chết cùng bắt được đi mây cái thiên nhân tam suy tu tiên giả cũng không có dễ dàng như vậy đem đối phương bắt được mắt thấy chung q u n h tôn chủ càng ngày càng nhiều tuyết nương ánh mắt cũng biên thành â m trầm lúc này bóng người lần nữa thoáng hiện quần áo bạch tý băng ngộng tiên tử xuất hiện ở không xa trên tay của nàng có một sợi dây mặt trên b u ộ c một cái chỉ còn một hơi thở ma tu cái này ma tu chính là cái kia cường đại độ kiếp ma tu một cái thiên nhân hai suy ma tu cứ như vậy bị băng ngộng tiên tử bắt được lần này tiến vào ma tu cũng bị một lưới bắt hết băng ngộng tiên tử liền nàng cũng xuất thủ không có biện pháp cái này ma tu quá mạnh mẽ hắn lại một nghị thầm trốn nhiều cái tôn trụ đều không thể thế nhưng hắn đúng vậy à đây chính là băng ngộng tiên tử phi thăng đại điện nàng làm sao sẽ dễ dàng tha thứ những thứ này mà tu quấy dối xung quanh một ít thực lực cường đại tu sĩ cũng lần nữa nghị luận mắt thấy băng ngộng tiên tử xuất thủ cái này vừa ra đại hí cũng là biến đến ngày càng đặc sắc băng ngộng tiên tử đem cái kia ma tu ném phía sau ánh mắt ở lý tô cùng trưởng môn trên người đ ạ o qua cả người liền đã lặng yên tiêu thất nguyên lai là xích diễm tôn chủ xích diễm tôn chủ người độc thân thâm nhập háng địa là muốn lấy sức một mình đối kháng rất nhiều thánh địa sao vẫn là các người ma thánh cung vừa chuẩn bị làm ra cái gì đại động tác thái hư thánh địa động huyền tôn chủ đi tới cười t ủ n g tìm nói xích diễm tôn chủ bản thân bị trọng thương sở hữu chân nguyên cũng bị chế trụ khoe miệm cùng trên y phục vết máu cũng còn chưa khô hắn khẽ h ừ một tiếng muốn giết cứ giết không nên nói nhảm nhiều như vậy động u y ê n tôn chủ lắc đầu giết ngươi quá đơn giản nghe nói ngươi ưa thích dùng nhất liệt diễm nướng đốt tu sĩ dùng cái này tăng cường ngươi hòa diễm ta người này thích nhất lấy kỷ n h â n c h i đạo còn chưa kết thân vừa vặn ta cũng nhận được một đ o á hòa diễm động u y ê n tôn chủ trên tay xuất hiện một đoán g ọ n lửa màu xanh lam xích diễm tôn chủ sắc mặt thay đổi bất quá ta càng ưa thích dùng lửa nhỏ ngươi cảm thấy dùng cái này nam minh ly diễm trầm rãi thiêu đốt thần hồn của ngươi như thế nào lấy sự cường đại của ngươi một vạn năm hẳn là cũng sẽ không chết động viên tôn chủ ngâm ngâm cười nói, xích diễm tôn chủ cứ việc đổi sắp mặt cũng là gắt gao cắn răng không lại hô tiếng động h u y ề n tôn chủ cũng không xuất ruột dù sao hiện tại đông phương lão tổ bên này còn không có giải quyết mắt thấy xích diễm tôn chủ đều bị bắt được trạng thái đã không gì sánh được sáng suốt đông phương lão tổ c ộ n h ư muốn chạy trốn cũng gần như không có khả năng cái gia hóa này đại khái cũng minh bạch điều này sở dĩ ngay từ đầu sẽ không có trốn không trốn còn có chỗ trống chỉ ít tại chỗ tôn chủ tuy nhiều tuy nhiên cũng còn không có xuất thủ dù cho đến bây giờ đông phương lão tổ nghĩ tự bảo vệ mình cũng còn có biện pháp đó chính là triệt để bỏ rơi nổi cho tuyết nương từ vừa mới bắt đầu hắn bản năng phản ứng đến xem hắn cũng có thể xác thực không biết chuyện chỉ là cái g i a hỏa này phản ứng rất nhanh vẫn là nghĩ đảm bảo nhất bảo tuyết nương cho nên mới quẩy người một cái đáng tiếc hắn s o n g hoàng hát thất bại lao tổ không muốn chấp mê bất nộ a ngươi bị nữ nhân này làm hại quá thảm đúng vậy à lao tổ coi như không có cái kia nữ nhân lấy thiên tư của ngươi vượt qua suy kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian cái kia nữ nhân mới là ngươi trở ngại a lúc này phi tiên tông trong kia hai cái từ đông phương ra tộc bên trong đi ra ngoài luật hư không khỏi lớn tiếng nói bọn họ tuy là thoát khỏi đông phương gia tộc cũng không có sẽ cùng đông phương gia tộc liên hệ nhưng đến mức này chứng kiến đông phương lão tổ cùng đồ mặt lộ cuối cùng là có chút không nành lòng lý tô cũng không có ngăn cản hắn ngược lại muốn nhìn một chút đông phương lão tổ muốn lựa chọn thế nào là bông tha người nữ nhân này vẫn là tiếp tục đảm bảo ở rất nhiều tôn chủ trong con mắt rốt cuộc đông phương lão tổ lên tiếng chư vị việc này đều là tuyết nương làm ra lao phu không biết nữ khí của hắn rất c h ậ m c h ậ m một chữ một cái tựa hồ là cắn răng nói ra giống nhau đương ã đại độ biểu thái độ của hắn. Hắn lựa chọn đông tha nhiên g n này. n Quả thế?、Lý、Tô khe Lý ó đ cái, cái, cái này tuyết nương vô cùng bậc gắt đối với đông phương lão tổ cũng chưa chắc án hảo tâm cũng chưa chắc đáng giá đông phương lão tổ chết đảm bảo đông phương phục ngươi ngươi bên cạnh hắn tuyết nương trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị nàng hoàn toàn không nghĩ tới đông phương lão nguyên quán nhưng sẽ vương than à n g đông phương lão tổ làm ra quyết định phía sau cả người lại giống như là thoáng cái g i ả đi rất nhiều năm nhưng cả người hắn vừa tựa hồ không rõ b u ô n g lòng rất nhiều đối mặt tuyết nương lời nói hắn không nói một lời mà là nhìn về phía đông phương c ả n g việt nhi việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi đi, đi đi được i đ càng xa càng tốt đông phương lão tổ nói đông phương càng xem xem tuyết nương lại nhìn một chút đông phương lão tổ rốt cuộc hắn quay đầu liền đi rất nhiều tôn chủ cũng không có ngăn cản lý tô xa xa nhìn thoáng qua đông phương càng cũng không có ngăn cản bất quá hắn đã đi qua đại mậu lục ở đông phương càng tầm tình chập trần lớn nhất thời điểm để lại ân ký cái g i a hỏa này nếu như sau khi rời đi muốn trả thù lý tô một loại lý tô trước tiên có thể một bước giải quyết hắn thậm chí có thể giải quyết được l ạ n g y ê n không một tiếng động lấy đông phương càng bây giờ trạng thái tinh thần lý tô có thể dễ dàng đi qua đại mậu lục đưa tới tâm m a làm cho đông phương càng bị chết thảm thảm Đông Phương phục tốt, tốt, đông phương lão tổ lui về sau một bước bước này cũng là lui được có điểm xa điều này đại biểu hắn đã triệt để bông tha nữ nhân này tại chỗ tôn chủ thật không có người hành động nhiều cường giả như vậy cái tia nữ nhân coi như lại t à môn cũng không khả năng chạy đi ta tân tân khổ khổ giúp ngươi sinh hai đứa con trai còn giúp ngươi vượt qua hai lần suy kiếp. Ngươi liền ầ n suy k ế p ngươi i l đối với ta như vậy rất tốt ngươi rất tốt ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm tuyết nương trạng thái bắt đầu trở nên có chút gần như điên cuồng đứng lên nàng muốn tự bạo động viên tôn chủ có phát hiện bóng người l ạ i lên hắn liền muốn ra tay nhưng đã muộn tuyết nương cũng không có tự bạo nhưng thân thể của hắn cũng là run lên khoe miệng tràn ra máu đen sau đó cả người chậm rãi ngã xuống thăng đến nàng rơi xuống đất ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đ ô n g phương lão tổ đ ô n g phương lão tổ sắc mặt kịp biên bởi vì hắn đệ tam suy b ỗ n g n h n tới còn tới được đặc biệt h u n g mãnh chương ba trăm chín mươi lăm chết một cái điên một cái tại sao có thể như vậy đ ô n g phương lão tổ trong lòng hãi nhiên hắn vượt qua đệ nhị suy thời gian cũng không lâu cách hiện tại cũng liền vài thập niên hắn bình tĩnh kỷ chí ít còn có trăm năm nhưng bây giờ đệ tam suy đột nhiên tới. tới liền cũng coi như hắn đệ tam suy còn tới đến mức dị thường hung mánh đây là chuyện gì xảy ra đông phương lão tổ vận khởi toàn thân lực lượng cuối cùng cũng tìm được rồi một chút manh mối ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tuyết nương lúc này tuyết nương đã sớm hương tiêu ngọc vẫn khí tức hoàn toàn không có nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn là trợn trứng lên tựa hồ là chết không nhắm mắt một dạng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đông phương lão tổ nàng muốn kéo ta xuống nước đông phương lão tổ cuối cùng cũng minh bạch rồi nguyên nhân đỡ ồ nờ cơ thời cũng rốt cuộc rõ ràng tuyết nương dẫn hắn đi đường tắt cũng không phải thực sự không hề đại g i i người nữ nhân này do khắc này đông phương lão tổ rốt cuộc có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác hắn lúc còn trẻ cũng là nhất đại thiên tiêu một cái nhân vật truyền kỳ có thể từ độ tiếp phía sau hết thể đều thay đổi không phải nói đúng ra là gặp phải tuyết nương phía sau hết thể đều thay đổi nguyên bản hắn coi như không có gặp phải tuyết nương tiêu hao mấy ngàn năm thời gian cũng chưa chắc không thể vượt qua đệ nhất suy cho dù là đệ nhị suy cũng vẫn là có hy vọng có thể đông phương lão tổ một hồi nghĩ dường như gặp phải tuyết nương phía sau đệ nhất suy liền ra phát hiện vấn đề mà tuyết nương thời điểm đó tương trợ làm cho hắn vừa vặn thấy được hy vọng đi qua tuyết nương tiết kiệm hơn phân nửa thời gian liền vượt qua đệ nhất suy đệ nhị suy càng là ở ngắn ngủn thời gian ngàn năm bên trong liền vượt qua tuyết nương thậm chí hướng hắn c a m đoan hắn vượt qua đệ tam suy thời gian cũng sẽ không vượt qua ngàn năm cũng chính bởi vì cái này dạng đông phương lão tổ mới chỉ có tùy ý tuyết nương làm sảng làm vậy dù cho đông phương gia tộc ở tuyết nương giàn vặt phía dưới đã tan ra rồi đông phương lão tổ cũng vẫn chấp mê bất ngộ đông phương gia tộc mặc dù tương đương với nửa cái thánh địa nhưng đây là hắn dốc hết sức chống lên tới toàn bộ đông phương gia tộc liền một cái hợp thể đều không có ở đông phương lão tổ xem ra chỉ cần hắn ở cái k i a đông phương gia tộc liền vĩnh viễn cường thịnh cho tới bây giờ hắn mới biết được cái này lại giới rốt cuộc có bao nhiêu ghê thởm đông phương lão tổ luôn cuống nếu như sớm biết cái này dạng hắn nói cái gì cũng muốn mang theo tuyết nương chạy chối chết dù cho chạy thoát hy vọng xa vời hắn cuối cùng là không muốn cùng khắp thiên hạ là địch cũng không nguyện ý rớt nhập ma đạo sở dĩ mắt thấy tiết lộ mới thả bỏ quên tuyết nương nhưng chưa từng nghĩ cái này buông tha đại giới to lớn như thế đương nhiên không buông tha kỳ thực cũng không kém hiện tại băng mộng tiên tử còn không có phi thăng coi như ma tu có đại động tắc gì cũng căn bản không có phát động hắn cùng với mấy cái này ma tu như thế nào nhiều thánh địa chống đỡ được lúc này đệ tam suy đang đang điên cuồng đánh tới mà hết lần này tới lần khác đông vương lão tổ còn bản thân bị trọng thương cái này đệ tam suy đánh t ố i tốc độ vẫn còn ở nhanh hơn đông vương lão tổ nhận thấy được trong cơ thể cái kia phía trước căn bản không có phát hiện một cái bí ẩn ấn ký phía sau nhanh chóng xuất thủ nỗ lực ngăn cản cái này ân ký phát động chính là cái này ân ký làm cho hắn đệ tam suy đến tốc độ biến nhanh tình trạng của hắn đưa tới xung quanh một ít tôn chủ rất hiếu kỳ hắn đệ tam suy tới có tôn chủ đã phát hiện lý m i n h nàng chết rồi cũng có tôn chủ đi vào dò xét tuyết nương tình huống tuyết nương đã chết lôi kiếm tôn chủ còn đích thân đi kiểm tra một chút thậm chí nỗ lực đưa nàng cứu sống bởi vì hắn còn muốn biết tuyết nương có âm m ư như gì nhưng vô dụng thân hồn của tuyết nương đều đã bể nát nàng hiển nhiên là sử dụng phương thức gì tự sát Mắt thấy tuyết đương nhiên ép lý tô cũng không phải không hạ thủ được đều là thử địch có đôi khi cũng sẽ không chú trọng nhiều như vậy còn làm cho trưởng muốn giết ngược lại ô huế trưởng muốn tay nếu như cái kia nữ nhân không phải đồng phương láo tổ nữ nhân còn tốt thì như thân tượng thể hoàn chỉnh ma nữ lý tô có tốt hơn nghiêm phạt biện pháp của các nàng cái kia nữ nhân trước khi chết hận nhất ngược lại thì đông phương lão tổ cựu hận cũng bị chuyển tới đông phương lão tổ bằng không cái kia nữ nhân thân là tà tu trước khi chết chỉ sợ cũng phải kéo người xuống nước đông phương lão tổ xem ra cũng không chịu nổi còn như đông phương cảng cái gia hỏa này tuy là đi nhưng lý tô cũng có thể đi qua đại mậu lục giải quyết cái này có thể trở thành hậu hoạn gia hỏa trước mặt mọi người g i ế t ngược lại không sáng suốt lý h u n h thi thể của nàng ta tới xử lý a động viên tôn chủ nhìn về phía lý tô nói tuy nói cái kia nữ nhân đưa tới ma tu nhưng chuyện này kết thúc phía sau những tôn chủ này lại t r ư n g cầu nổi lên lý tô ý kiến động huyền tôn chủ chủ động nhắc tới xử lý nữ nhân này t h ì thể cũng là giao hảo một loại thủ đoạn đa tạ động huyền linh lý tô nói không sao cả lần này ngoài ý muốn đưa tới nhiều như vậy ma tu ngược lại là một việc thu hoạch ngoài ý m u ố n ha ha động huyền tôn chủ đang khi nói chuyện đi tới tuyết nương bên người ở trên thi thể lục soát một chút nỗ lực tìm ra cái gì túi chữ vật tới cái tia nữ nhân thật là rào h o ạ n liền túi chữ vật đều phá hủy động huyền tôn chủ nói thông thường túi chữ vật nếu như bị phá hủy đổ vật bên trong biết tuân ra tới Cũng có m ộ tuyết chút túi chữ hủy túi vật, tự s a đó, đồ đi đó địa Có rót vật bên trong cũng sẽ theo thiếu thất, không biết đi có thể, một ít gì đó rất nhiều năm phía sau biết từ trong hư không tại t bên nhiên cũng không phương. nhiều năm không ngẫu phương. gì sẽ sau hạ phía hư u nương trước khi chết đem trên người vật có giá trị hủy sạch tuyết nương bị chết kiên quyết như thế chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình bất tử sẽ bị các tu sĩ bắt lại ép hỏi ra cái gì tới mắt thấy đã không có thu hoạch động huyền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tuyết nương thi thể liền bị một đám lửa vây quanh trong nháy mắt liền hóa thành cho động huyền tôn chủ tay lại vồ một cái những thứ k i ế cho đều biến mất đây là biến thành phân tử nguyên tử cấp cái này tuyết nương liền chết đến mức không thể chết thêm đến tận đây chuyện này liền triệt để tố cáo một đoạn còn lại chính là ép hỏi mấy cái này mà t u chuyện còn có đông phương lão tổ đông phương lão tổ bỏ qua tuyết nương cùng chuyện này ngược lại cũng tính cắt rời ra nhiều thánh địa ngược lại không có lý do gì sau đó là giết hắn chỉ bất quá đông phương lão tổ trạng thái có thể không ổn hắn đệ tam suy nhìn một cái đã tới rồi không chỉ có tới dường như còn đặc biệt h u n g mãnh cũng thì tương đương với đem hơn mấy ngàn vạn năm suy k i ế p rút ngắn đến rồi ngàn năm bên trong thậm chí càng mạnh bây giờ đồng phương lão tổ đã không có tuyết lương giúp hắn đi đường tắt hắn lại quen đi đường tắt thật đúng là không nhất thiết chịu nổi lý huynh ta đi trước thẩm nhất thẩm mấy tên này lần này ma tu dám trà cho tới chắc chắn sẽ có cái gì lớn hành động động huyền tôn chủ nói tốt động huyền tôn chủ cùng mây cái tôn chủ mang theo mấy cái ma tu cùng tà tu ly khai làm thiên minh bên trong tiếng t r ố n g vang lên lần nữa băng động tiên tử phi thăng tạm hoãn chư vị có thể với trên phủ đ ả o tự do hoạt động ngay sau đó một cái tiên minh trưởng lão bay ra cao giọng nói phi thăng tạm hoãn chương ba trăm chín mươi sáu nhiệt tình băng ngộng tạ lễ làm sao tạm h o a n rồi hả chắc là cùng mấy cái này ma tu có quan hệ à bên trong một cái ma tu đều đến độ kiếp bắt đầu thánh địa nhất định là nghị trước hiểu rõ ma thánh cung có thể hay không có hành động gì đúng vậy à băng ngộng tiên tử không phải trước khi phi thăng không ai dám trêu chọc nhưng nàng một ngày bắt đầu phi thăng mượn không ra quá nhiều lực lượng đi đối kháng bên ngoài uy hiếp chờ các loại chính là lại nói tiếp lần này còn may mà lý tiền bối không phải vậy chúng ta liền ma tu trả trộn tới đều không biết những thứ này ma tu thực sự là gan to bằng trời nhiều trên phủ đạo các tu sĩ mỗi một người đều nghị luận nho nhỏ cái k i a nữ nhân ngươi biết sao bên kia c h â n võ thánh địa cũng là đang đối với tô tiểu tiểu truyền âm tô tiểu tiểu lắc đầu không biết ta không tin cái k i a nữ nhân cấu kết tôn chủ rõ ràng là các người ma t h á n h cung tôn chủ ta cũng coi như ma t h á n h cung nhân ngươi đem ma t h á n h cung kế hoạch nói cho ta biết cũng sẽ không xúc động bên trong cơ thể ngươi ân ký có được hay không c h â n võ thánh nữ vẫn còn ở làm công tác lần này lý tô cường đại cũng nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng c h â n võ thánh nữ đối với ma thành cung thực lực cũng có một chút hiểu rõ dưới cái nhìn của nàng coi như lý tô đến thiên nhân tam suy cũng vẫn chưa đủ thú chỉ tuyết nương tới một mức độ nào đó đại biểu cho tà tu lần này trà trộ tới cũng có một cái hợp thể tà tu lần này tà tu mặc dù không có hình thành một cái tương tự với ma tu thánh địa nhưng một ít tà tu trình độ cường đại cũng là không thua ma thánh cung bên trong một ít trí cường giả hơn nữa càng cường đại tà vật thường thường càng khó giết có thủ đoạn cũng càng tà môn tuyết nương lần này xuất thủ cũng nói ma tu rất có thể cùng tà tu liên thủ vậy làm sao không cho chân võ thánh nữ trở nên lo lắng tô tiểu tiểu sáng ngời ánh mắt nhìn về phía lý tô nàng thị thực rất muốn nói nhưng phiêu lưu xác thực quả đón hơn nữa nói cũng chưa chắc có thể tạo được bao lon tác dụng ma thánh cung lần này cũng không tất cả đều là âm mưu mà là mượn băng ngậu tiên tử phi thăng thời cơ tới một lớp cứng trọi cứng mặt khác nàng cũng cũng không biết ma thánh cung một lần này toàn bộ thủ đoạn còn có một chút chính là nàng t h thực muốn nhìn một chút lý tô đến cùng có thể hay không bằng chính hắn vượt qua lần này nguy cơ có thể hay không lấy vô địch chi tư hành hung toàn bộ xâm phạm địch nhân như vậy lý tô mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện chân chân chính chính thần phục nàng nhưng là một cái thiên nhân tam suy ma nữ coi như mấy năm nay ở lý tô bên người đã đối với lý tô sinh ra cảm tình nhưng để cho nàng chân chính khăng khăng một mực cũng chỉ có có thể có được nàng chân chính tán thành mới được sở dĩ tô tiểu tiểu do dự một chút cuối cùng không có mở miệng một theo tiên minh thông báo nhiều các tu sĩ cũng kiên nhẫn đợi đứng lên một ít tu sĩ cũng bắt đầu đến khắc trên phủ đảo sông lên cửa đông vương lão tổ chính ở chỗ này chật vật chống cự lại đệ tam suy nói đúng ra hắn mới vừa ổn định trong cơ thể ẩn ký cuối cùng cũng làm cho đệ tam suy không có tiếp tục tăng cường bằng không hắn ngày hôm nay phải xong đời cả người hắn cũng không có di chuyển bởi vì hắn căn bản không có dư thừa tinh lực ở chỗ này tuy là bị vô số tu sĩ vây xem cũng không thiếu tu sĩ đối với hắn chẳng đáng nhưng trên thực tế hắn hiện tại mới là an toàn nhất thời điểm cũng không có người ra tay với hắn xung quanh một ít tôn chủ cũng giấu mặc dù không thiếu tôn chủ vẫn còn ở theo dõi hắn nhưng sẽ không có người ra tay với hắn l ã o bà đi thôi lý tô dắt trưởng môn tay ừ m trưởng môn nhẹ nhàng lân một tiếng hơn một nghìn năm đi qua cuối cùng cũng trong lòng nàng kết thúc rốt cuộc tiêu tán nữ nhân kia mặc dù không phải nàng tự mình giết chết nhưng đối với nàng mà nói cái này cũng chưa thường không phải kết quả tốt nhất còn đông phương lao tổ trưởng môn cũng không hận cũng đã sớm không để bụng gia tộc này lao tổ nàng thậm chí không có nhìn nhiều đối phương liếp mắt rất nhanh hai người về tới trên phủ đảo p h ụ thân người thật lợi hại a p h ụ quân lý tô nữ nhân khuê nữ nhóm đều tới rồi một đám lợi hại khuê nữ đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn lấy lý tô lúc này xa xa có không ít tu sĩ hướng phía lý tô phủ đảo b á i tới lý tiền bối chúng ta là hán hải giới tu sĩ sớm liền nghe thấy tiền bối đại danh hôm nay chuyên tới để bãi phòng đây là một đám thực lực không tệ tu sĩ rõ ràng là tới bãi phòng lý tô lý tô thật không có tự cao tự đại tiếp đãi nổi lên những thứ này tu sĩ mấy ngày kế tiếp đến đây bái phỏng tu sĩ không ngừng lý tô phù đ ả o cũng biến thành hơn bao giờ hết náo nhiệt lên cũng có mấy cái tương đương với nửa cái thánh địa gia tộc đến đây bái phỏng trong đó có ba cái gia tộc đều dẫn theo một hai xinh đẹp như hoa nữ tu tuy là lần đầu tiên bái phỏng không có nói rõ nhưng cái này ba cái gia tộc sợ rằng đều có muốn đem trong gia tộc hậu đại gả cho lý tô ý tứ đương nhiên phải gả cũng sẽ là xuất sắc hậu đại bằng không cũng không lấy ra được lý tô phù đạo cũng bởi vậy biến đến ngày càng náo nhiệt cái này dạng trong n h y mắt chính là một tháng trôi qua cái này một tháng băng n g ọ n g tiên tử cũng vẫn không có phi thằng đại điện bị chậm trễ không ít thời gian ngày này lý tô trên p h ù đ ả o lại tới rồi một cái b ã i phòng người đây là bắt đầu thánh địa một cái tôn chủ tên gọi ngô nhất tôn chủ lý đạo h ư u nô m ố i lần này tới là vì đạo h ư u đưa lên một phần tạ lễ n ô nhất tôn chủ lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa đi ra chỉ giao cho lý tô không gấp thu mà là hỏi hào đoan đoan tiễn cái gì tạ bốn ba lễ đây là băng n g ọ n g tiên tử cố ý giao cho đưa cho đạo hữu lần này bắt được mây cái ma tù ngược lại là hỏi một ít gì đó chúng ta cũng sẽ làm một ít châm đối tính phòng bị đối với băng ngậu tiên tử mà nói cũng có chuẩn bị tâm lý sở dĩ phần này tạ lễ cũng xin đạo hữu nhận lấy nô nhất tôn chủ nói đã như vậy lý mô liền cung kính không bằng thông mệnh lý tô nhận l ấ y t a h a an lúc này đột nhiên tiếng đều to vang lên lý t ô nhìn một cái là đông phương láo tổ lúc này đông phương láo tổ t ó c thai bù sủ giống như bị điên cái kia hiện lên tia máu ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn một cái sau đó phát ra tiếng cười to ha ha ha ha ha đông phương láo tổ cười lớn thậm chí móc ra ra hỏa trước mặt mọi người đi tiểu độ kiếp cường giả ở đâu ra tiểu nhưng hắn không chỉ có vãi còn trước mặt mọi người làm ra chuyện như thế một ít nữ tu đều rối rít sợ hãi kêu rời đi hai mắt còn tốt cái gia hỏa này đưa lưng về phía lý tô phù đ ả o lý tô phản ứng vừa nhanh nhanh chóng thi pháp che lấp mới chỉ có không có làm cho cái gia hỏa này giơ nhà mình nữ nhân cùng nữ nhi hai mắt hắn điên rồi nô nhất tôn chủ không khỏi nói điên rồi đông vương lão tổ điên rồi những người khác đều đã nhìn ra đông vương lão tổ ở đệ tam suy dằn vặt phía dưới đã điên rồi thân thể hắn cũng đang điên cùng giả yếu lấy coi như trong cơ thể hắn chân nguyên còn hùng hậu những thứ này chân nguyên có thể tự hành ngăn cản suy k i ế p đệ tình huống hiện tại hắn cũng căn bản sống không được mấy năm thành tiên ta muốn thành tiên đông phương lão tổ điên bị điên điên hướng đi với phương đã từng hắn chính là nhất đại thiên tiêu lại bị một nữ nhân hại thành cái này dạng ai nỗ nhất tôn chủ không khỏi lắc đầu khá hơi xúc động chương ba trăm chín mươi bảy trận chìa lớn băng ngộng phi thăng mắt thấy đông phương lão tổ đã điên mất tại chỗ rất nhiều tôn chủ mỗi một người đều hơi xúc động tuy là chuyện này bản thân là đông phương lão tổ gieo gió gợi bão nhưng đông phương lão tổ tu hành đến nay cũng có hơn một vạn năm hơn một vạn năm tu hành thật vất vả trở thành độ kiếp đại năng đông phương gia tộc cũng bởi vậy mà có thời có thể so với nửa cái thánh địa hắn đã từng đã từng tiên y nội mã h a n g hái danh dương thiên hạ nhưng bây giờ như vậy một cái truyền kỳ một dạng nhân vật lại rơi vào kết quả như vậy làm sao không khiến người ta thổn thức độ kiếp độ kiếp bản thân liền muôn vàn khó khăn tại chỗ tôn chủ nhóm ai không có thể nghiệm qua độ kiếp gian nan đâu không nghĩ tới đông phương lão nguyên quán nhưng điên rồi hắn đây là tự tìm nếu như hắn không dính dáng tới nữ nhân kia thật tốt đi chính đạo làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế này đúng vậy à nữ nhân kia cũng là ngốc tại sao phải cùng lý tiền bối đối nghịch đâu xuất r a thành ý tới hảo hảo nói lời xin lỗi đền bù một chút ban đầu khuyết điểm có khó khăn như vậy sao đúng vậy a nàng chẳng lẽ không biết lý tiền bối có bao nhiêu đáng sợ sao hơn một vạn năm tu luyện nói điên liền điên tu tiên chỉ lộ người tiên thật đúng là gian nan đ ầ u mắt thấy đông phương lão tổ điên mất tại chỗ tu sĩ cũng là nghị l u ậ n hở mờ một rất nhanh đông phương lão tổ thân ảnh liền biến mất trong tầm mắt cũng không có tôn trùng ă n cản nhưng đã có hợp thể tu sĩ chiếm được mệnh lệnh lạng yên đi theo lão tổ điên rồi Ai, đ â sau ngày l c h u n hôm n nào nữ g có kéo trước biết nay trước đông â y h phương gia tộc liền triệt để trở thành lịch sử cũng không cần tổn thương nghỉ ngờ đi đ ế n một bước này lại không phải là lỗi của chúng ta t r ư ờ n g môn cô cố thanh â m vang lên từ đông phương gia tộc chia ra tới những thứ kia tu sĩ dồn dập gật đầu cảm khái là người thường tình nếu như bọn họ thờ ơ ngược lại thì vô tình đông phương gia tộc theo không sáu lấy đông phương láo tổ đi mất liền triệt để trở thành lịch sử chuyện này cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ không ít thời gian n h i ệ nghị hiện tại băng đ ộ n g tiên tử vẫn không có phi thăng rất nhiều thánh địa luyện hư trở lên tu sĩ ngược lại là liên tiếp xuất động xem cái dạng này đang bố trí lấy cái gì lần này trộp được mấy cái ma tu phía sau mấy cái này ma tu coi như miệng lại chặt chỉ là bọn họ xuất hiện chuyện này liền đại biểu cho ma thánh cung khẳng định có hành động gì bản thân băng ngộng tiên tử phi thăng sẽ đối mặt một ít không lường được phiêu lưu ma thánh cung lại tới quấy dối nói thì có một chút phiền thoái nhưng băng ngộng tiên tử xem ra cũng không hề từ bỏ qua một đoạn thời gian nữa linh giới cùng tiên giới hạn sẽ có một bộ phận trọng điệp cùng giao hội t h ô n g đạo sẽ mở ra kéo dài thời gian dài tới mấy chục trên trăm năm đến hơn ngàn năm không đợi đến lúc đó phi thăng ngày càng p h i phức băng n g ộ n tiên tử trạng thái mình đạt đến đình phong hiển nhiên không chuẩn bị kéo dài nữa ở ngôi nhất tôn chủ sau khi rời đi lý tâu ngược lại là mỏ ra băng n g ọ n g tiên tử đưa tạ lễ nhìn một chút đó là một khối hơi có chút đặc thù ngọc chắc là có thể dùng đến ngăn cản hay đây cũng là sinh ra từ linh giới ngọc đối với một ít chớ chú hoặc là loại hình khác công kích có rất tốt ngăn cản tác dụng cũng có thể một lần ngăn trở một lần khác mạnh hơn độ kiếp người công kích đào thiên nhận ra loại ngọc này cái này ngọc thật ra khiến lý tâu nghĩ tới đông phương l á o tổ bị hắn đánh nát khối ngọc kia như vậy ngọc tự nhiên đều là linh ngọc phần này tạ lễ liền có một ít quý trọng lý tô đem thu vào cái này dạng lại qua một tháng sau rốt cuộc t i ê n g ùng toàn bộ tiên giới hạn các loại đại trận cùng tâm chế đều đã khởi động tiên giới hạn cửa ra vào đồng dạng đã hoàn toàn bị phong tỏa ở biết ma thánh cung có thể có động tác gì phía sau bắt đầu thánh địa cùng tiên minh cũng là lấy ra hoàn toàn cảnh giác bọn họ còn không biết ma thánh cung lần này càng có thể là nhằm vào lý tô những thứ này đại trận dùng hơn một canh giờ mới chỉ có toàn bộ dâng lên bây giờ tiên giới hạn có thể so với tường đồng vách sát làm vang vọng tiếng trung vang vọng toàn bộ tiên giới hạn tại chỗ có p h ù đảo trung tâm một tòa hình tròn phù đảo chậm rãi thăng lên trên cao ở tòa này phù đảo trung tâm chính là băng ngộng tiên tử lúc này tòa kia phù đảo xung quanh bắt đầu thánh địa rất nhiều tôn chủ cùng hợp thể luyện hư đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thật nhiều luyện hư trọ lên tồn tại một ít tu sĩ thấy lữ lưới lần này bắt đầu thánh địa thình lình đã lấy ra đại bộ phận nội tình xuất động hợp thể l u y ệ n hư số lượng không phải bình thường nhiều ở lý tô quan c h ắ c bên trong bắt đầu thánh địa xuất động hợp thể số lượng thì đạt đến kinh người hơn tám mươi cái hơn tám mươi cái hợp thể đây là bực nào khổng lồ một cỗ số lượng điều này nói rõ bắt đầu thánh địa đem ngủ say hợp thể tỉnh lại bằng không cho dù là một cái thánh địa cũng không khả năng đồng thời tồn tại nhiều như vậy hợp thể còn bắt đầu thánh địa có hay không tỉnh lại toàn bộ hợp thể đó thì không rõ lắm luỡn hư số lượng thì càng nhiều cái kia thình lình đã vượt qua ngàn dâm dạc bầu trời ở giữa khắp noi đều là là một cái thánh địa khởi động nội tình thời điểm những thứ này thánh địa cùng với nó tiên môn t r i n h lệnh mới có thể chân chính hiện hiện ra nhiều như vậy hợp thể dưới sự liên thủ chỉ cần phối hợp tốt coi như tới một cái đại thừa cũng không thấy làm gì được bọn họ những thứ này hợp thể luyện hư còn kết thành bốn cái pháp trận mỗi một cái pháp trận đều là lấy một cái hợp thể viên mãn dẫn theo hơn hai mươi cái hợp thể cùng mấy trăm cái luyện hư kết thành bốn cái pháp trận phân biệt canh giữ ở băng n mậu tiên t ử bốn phương tám hướng ngay sau đó bắt đầu thánh địa hóa thần nguyên anh cũng bay ra bắt đầu thánh địa hóa thần tu sĩ số lượng ngược lại không có so với luyện hư tu sĩ nhiều hơn bao nhiêu đây là bởi vì luyện hư tu sĩ là bắt đầu thánh địa trong quá khứ số lượng thời gian mười vạn năm bên trong tích lũy hóa thần tu sĩ thọ mệnh hữu hạn sinh thời không đột phá nổi luyện hư cái k i ế nghĩ ngủ say cũng là không có cửa đâu có thể làm cho tu sĩ giả chết ngủ say tài nguyên hữu hạn liền luyện hư đều không đột phá nổi thánh địa là không có khả năng đem lãng phí tài nguyên ở trên người của ngư ờ i ngoại trừ số rất ít hóa thần tỉ như có bối cảnh hoặc là linh căn phi thường lợi hại nhưng vận khí không tốt bị đập ở hóa thần mới có hy vọng nhưng so với giả chết ngủ say hóa thần tu sĩ lựa chọn tốt nhất vẫn là lợi dụng tài nguyên tốt hơn một lần hành động phá tan luyện hư. Bắt đầu chương ba trăm chín mươi tám tiên giới tri môn một ít tu sĩ tại nơi này cảm khải nói ở tiếng bàn luận của bọn họ chung bắt đầu thánh địa nhiều hoa thần nguyên anh tu sĩ đồng dạng kết thành pháp xe bọn họ phát trận tác dụng chính là vì hợp thể luyện hư pháp trận cung cấp năng lượng bốn cái pháp trận phân loại tứ phương có loại lưỡng nghi tứ tượng trận cảm giác từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu thánh địa tôn chủ nhóm từng cái chỉ sợ cũng đã làm xong chuẩn bị còn bắt đầu thánh địa có còn hay không đại thừa lý tô cũng không biết được chính là con tốt cũng chưa chắc ở tu t i ê n giới thành cựu đại thừa phía sau có thể chỉ có thể ở tu t i ê n giới đợi nữa một thời gian và năm băng động tiên tử sở dĩ vẫn có thể ở là bởi vì nàng thành cựu đại thành còn chưa đầy m ộ ư ơ i ngàn đâu bắt đầu thánh địa cho dù có càng có uy tín đại thừa tồn tại thời gian sẽ phải càng xa xưa bình thường đều ở đây linh giới ở linh giới thông đạo sau khi mở ra đối phương có thể ở tu tiên giới đợi thời gian cũng sẽ không quá dài mắt thấy bắt đầu thánh địa đã làm xong toàn bộ chuẩn bị trung tâm nhất trên p h ù đảo băng ngộng tiên tử khí tức trên người bắt đầu để thăng hơi thở này cũng không có phô thiên cái đ ị a nhưng t r u n g quanh thiên địa đều bởi vì nàng dẫn động khí t ứ c mà biến đến táo động nàng bây giờ chỉ là khiến người ta chứng kiến đều cho người ta một loại không thể địch nổi cường đại tới cực điểm cảm giác khí tức của nàng không ngừng để thăng trong con mắt cũng chỉ có một nơi đó chính là thiên thượng nàng muốn đem trạng thái của mình để thăng tới tối cao sau đó một lần hành động phá toái hư không Phá vỡ t i ê nếu môn, lầm môn, môn. môn, đang tiên、giới. Tiên môn, cũng chính là tiên giới chỉ môn. Chỉ cần phá vỡ tiên môn, nàng liền có thể tiếp thu tiên giới. giới là thể t i chỉ Chỉ có phá vỡ p t h t i ê như giới t a n lần hành động thành tiên. Nếu n h thầy, h một tiên giới còn có tu sĩ nói bọn họ thành tiên phương thức lý tô còn không biết nhưng ở tu tiên giới phi thăng chính là cái này dạng quá trình cũng không phức tạp nhưng độ khó khăn lại dị thường cao thư không khó toái tiên môn khó phá có người cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn người thành tiên băng ngộng tiên tử lúc này đã tâm vô bàn vụ nàng chỗ ở khu vực đã từ lâu bị cấm chế sở bảo vệ lúc này coi như ở xung quanh ném một vạn k h ỏ đầu đạn hạt nhân c ũ nàng g không hưởng thể ảnh hưởng đến n Băng tiên tử khí cũng đã tăng mộng tiên cũng tử tức, khí đã lần ê n liền chứng kiến, nàng hướng tới tối cao. Sau đó, b u trời kia b ê t r o này g Cùng phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, thiên một ra A, lúc n đó, n Nàng lần n g tâm, liệt đã đích. kịch lúc à phi thăng nếu như muốn thành công cũng cần đem tiên tâm biến thành tiên tâm chân nguyên biến thành tiên nguyên thân thể biến thành tiên khu thân nhiệm biến thành tiên nghiệm nói chung cả người cũng phải có một lần biến chất một ngày thành tiên vậy liền không còn là phạm liền chứng kiến một kích kia xông vào trong cao không nếu như là khác tu sĩ phát sinh một k í c h này một k í c h này chỉ sẽ không ngừng nhảy vào trên cao sau đó chịu đến thiên thượng một ít vật chất có lẽ có thể lượng ngăn cản không ngừng suy giảm cuối cùng tiêu thất băng ngộng tiên tử một k í c h này dường như cũng không ngoại lệ một k í c h phát sinh mây trên trời cũng vì đó tàn ra mặt trời độ sáng đều không đủ lấy che lấp một k í c h này sáng s ủ a thế nhưng một k í c h này dường như không có mang tới khác ảnh hưởng băng ngộng tiên tử sắc mặt không thay đổi ở trên thiên tâm dẫn động mảnh thiên địa này đồng thời không ngừng phát sinh một cách đánh đáng sợ trí cực công kích rốt cuộc ở nàng công kích phía dưới bầu trời ở giữa không gian biến đến không phải ổn định như vậy đứng lên ông nắng nóng thanh em ông ông ở xung quanh vang lên h ư không sắp bị nàng đánh nát nhân gian tu sĩ quả nhiên lợi hại hơn lý tô bên người đào thiên nói lý tô nhìn lại băng ngậu tiên tử đánh nát có thể cũng không phải phía dưới không gian mà là ở vào vô tận chỗ cao cái kia hư vô không gian đánh nát phía dưới không gian là vô dụng t h như ngươi đánh ra một cái lô đen sau khi tiến vào có thể không biết đi nơi nào muốn phi thăng chỉ có thể đánh nát cái kia hư vô không gian mới được ông n n g n n g không gian không ngừng chấn động rốt cuộc phảng phất cái gương một dạng nát rồi nhưng một màn này một dạng tu sĩ cũng thấy không rõ ràng lắm bởi vì không gian lại không phải thật cái gương cái này chỉ là tầng thứ nhất muốn tìm được tiên môn nàng còn muốn đánh nát càng nhiều không gian đào thiên nói tám trăm bốn mươi ba băng n g ọ n g tiên tử còn đang không ngừng xuất thủ nhìn như vậy những thứ kia muốn ngăn cản nàng phi thăng nhân sợ rằng phải chờ các loại tiên môn sau khi ra ngoài mới có thể độc thủ lý t ô n g nghĩ tiên môn nếu như không được cái kia băng ngộng tiên tử hoàn toàn tùy thời có thể bỏ rợ phi thăng quá trình sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng Chỉ có làm băng ngộng tiên tử đồng á thách, tán n tiên môn, tiên nàng thăng, biến đến không ngựa. này, cũng chỉ chuẩn thành công, không biến thành h thu thử phi thể chỉ cho phép thất bại. Thất bại. chỉ có thể vỡ bắt tiếp tiên. giới mới bại. bại, đầu đào đ sau có Lúc có thời lý tô cũng phát hiện không gian mặc dù thoái nhưng lại đang nhanh chóng chữa trị bên trong chữa trị tốc độ còn không chậm sở dĩ phi thăng nhất định phải ở trong vòng một ngày hoàn thành không thể kéo kéo càng lâu càng dễ dàng thất bại rất nhanh dường như lại có một tầng không gian bị băng ngậu tiên tử đánh nát băng ngậu tiên tử còn không ngừng xuất thủ một kích kia đánh công kích nếu như rơi trên mặt đất đã đủ dễ như chở bàn tay đem một tòa đại lục bắn chìm như vậy cường đại công kích bị nàng không lấy tiền tựa như phát sinh nàng tiêu hao cũng sẽ biến nên không gì sánh được to lớn sở dĩ tại phi thăng thời điểm chân nguyên hùng hậu trình độ cũng sẽ dị thường trọng yếu t r u n g quanh rất nhiều tu sĩ mỗi một người đều thấy cực kỳ chấn động người nói chuyện đều yếu mỗi một cái người đều chọn to mắt nhìn rầm rầm rầm băng ộ n g tiên tử còn đang không ngừng xuất thủ không gian tiếp tục nhìn á t cái này dạng nàng vẫn duy trì bực này cường độ công kích ước chừng qua sau một tiếng đảo thiên thanh em vang lên lần nữa không gian lần nữa nghiền nát ngay sau đó một mặt phảng phất không biết bao lớn không biết cao bao nhiêu bạch ngọc một dạng nhan sắc tản ra huy hoàng thiên huy cửa xuất hiện cái này môn vừa xuất hiện toàn bộ tiên giới hạn mọi người đều p h á n g phất nghe được giữa thiên địa tấu vang lên không gì sánh được đẹp đẽ giai điệu mỗi cái tu sĩ chỉ cần vừa nhìn thấy cái này môn đều sẽ theo bản năng sinh ra khát vọng cùng hướng tới thiên môn đào thiên khé nói đây chính là thiên môn lý tô ánh mắt dừng lại ở cái này một cánh cửa bên trên cái này tiên môn cũng không phải là đứng ở nơi đó càng giống như là đắp lên toàn bộ tiên giới hạn một dạng p h á n g phất so với toàn bộ tiên giới hạn còn lớn hơn giống nhau tất cả tu sĩ nếu như đi qua ánh mắt đi xem đều cần đi qua n g a đầu mới có thể chứng kiến đây cũng là tiên giới c h i môn vừa hiện thân chính là một loại bao quát chúng sinh trạng thái chương ba trăm chín mươi chín thiên môn mở thán g tiên xuất thủ mắt thấy tiên giới c h i môn hiện thân tiên giới hạt trùng rất nhiều tu sĩ từng cái từng cái miệng đều mở đến thật to thiên môn ở mỗi cá nhân trong mắt đều là không cùng một dạng dùng ánh mắt đi xem kỳ thực xem không được bao nhiêu đồ đạc chỉ có một cái cảm giác đó chính là đại cái này tiên h môn lớn đến vô biên vô hạn phảng phất đắp lên bầu trời đắp lên cả thế giới một dạng dùng thân n i ệ m thần thức đi cảm giác mới có thể cảm giác được kỳ chân chính đáng sợ chỗ ở bất đồng tu sĩ thần nghiệm cùng trong thần thức tiên môn mang cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn khác nhau nhưng đều có một điểm giống nhau đó chính là tiên uy m ê n h ông bao trùm chúng sinh vê anh lúc này hơn nửa cái tiên giới hạn thiên địa nguyên khí đều sôi trào lên băng ngộng tiên tử lấy thiên tâm dẫn động thiên địa lần nữa phát ra chính mình một k í c h mạnh nhất một k í c h này kinh thiên động địa đánh vào tiên môn bên trên nguyên khí kịch liệt chấn động phía dưới mỗi cái tu sĩ bên thai đều o n g o n g r u n động âm thanh lan truyền cần thời gian nhưng một cách này là làm cho toàn bộ đất trời cũng vì đó chấn động thanh âm này cũng là trực tiếp chuyển đến rất nhiều tu sĩ trong thai bất quá cường đại như thế đã đủ đem đại địa đục lỗ một kích cái kia tiên môn cũng là không hề động một chút nào v a n h băng n g ọ n g tiên tử lần nữa phát ra công kích nàng muốn đem cái này tiên môn đánh vỡ nàng phát ra công kích k y năng so với phía trước còn muốn lớn hơn ra rất nhiều lần hiển nhiên lúc này băng n g ọ n g tiên tử mới chính thức l ấ y ra một cái đại thừa tu sĩ thực lực tới so với p h a toái hư không đánh vỡ tiên môn mới là trọng yếu nhất cũng một bước mâu chốc nhất tiên giới hạt chung vô số tu sĩ đều ngựa đầu nhìn lây lúc này có thể bỏ cho bắn cảnh tượng thủy kính t h ậ t đều vô dụng b ở i vào thời điểm này đối với nguyên anh trở lên tu sĩ mà nói là cảm mộ thiên địa tiến hành thiên nhân cảm hứng thời gian tốt nhất nguyên anh hóa thần tu sĩ đều có thể bởi vậy thu hoạch rất nhiều thậm chí có khả năng bởi vậy mà đột phá bình cảnh bước qua cao sơn một lần nữa một mã bình xuyên Ngưng thiên tâm tu sĩ, thu hoạch thì càng nhiều, lớn hơn. Và một ngày thu hoạch, có thể、so、với bọn hắn một ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn thu hoạch cũng còn lớn hơn. tụ tâm tu thu thì một thu thể một thậm thời thu hoạch hoạch, chí hoạch với dài sĩ, so có Và đây cũng là vì sao một cái đại thừa phi thăng đại đ i ệ n nhiều như vậy tu sĩ vì tham gia nguyên nhân cho dù là bế quan rất nhiều năm tu sĩ cũng dồn dập xuất quan đến đây lý tô xung quanh hắn sở hữu nữ nhân cũng đều ở tụ tinh hội thần nhìn lấy lúc này cũng không có người nói chuyện mỗi cá nhân đều ở đây càng ngộ toàn bộ tiên giới h ạ trong khoảng thời gian ngắn không có tiếng người chỉ có băng mộng tiên tử phát ra một kích đánh công kích mang tới tiếng vang cực lớn cùng động tĩnh đang không ngừng váo r ộ i nếu như ta muốn phi thăng vậy cũng cần đánh vỡ cái này tiên môn chứ lý tô nghĩ đối với phi thăng hắn hiểu được cũng không phải đặc biệt nhiều đào thiên trước mắt trong trí nhớ cũng không biết có hay không có quan phi thăng ký ức đào thiên hẳn là muốn đến hợp thể phía sau mới có thể dung hợp càng nhiều hơn trí nhớ kiếp trước lý tô tò mò là chính mình phi thăng có thể hay không cùng băng mộng tiên tử giống nhau cũng cần chính mình đi phá toái hư không đánh vỡ tiên môn hắn trưởng thành đến hiện tại vẫn là nằm toái được cũng không biết phi thăng thời điểm còn có thể hay không tiếp tục nằm vậy cũng cần chính mình đánh võ nhưng khẳng định có thể nằm quá từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn lý t ô n g nghĩ cái này tiên môn đánh vỡ độ khó cự đại đánh vỡ một k i a cũng không dễ dàng đánh cho càng mở phi thăng tỷ lệ thành công càng lớn phi thăng lúc lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều phi thăng sau khi thành công cũng liền càng mạnh băng n g ọ n g tiên tử không ngừng đánh nửa giờ tiên môn lại còn không hề động một chút nào người khác đi hỗ trợ h o à n h cũng là không được đây là băng ngộng tiên tử đưa tới tiên môn người khác đi oanh cái tia tương đương với môn chết liền cùng giút người khác đi gánh thiên kiếp giống nhau không chỉ có không có chút nào trợ giúp ngược lại biết dẫn lửa thiêu thân dầm dầm dầm băng n g ọ n g tiên tử vẫn còn ở nhất khắc không ngừng oanh lấy tuy nói tiên môn vẫn không hề động một chút nào nhưng như vậy oanh kích cũng không phải không có tác dụng ở lý tô trong cảm giác cái kia xây dựng tiên môn sở đại biểu thiên địa quy tắc đã ở băng n g ọ n g tiên tử oanh kích bên trong xảy ra một ít biến hóa cái này dạng băng n g ọ n g tiên tử lại ước chừng đánh mấy giờ nàng chân nguyên sắc thực hùng hậu phi thường lấy kịch liệt như thế công kích đánh thời gian lâu như vậy cũng còn kéo dài vô tận thời gian một ngày đã qua một phần tư bất quá thời gian là từ tiên môn xuất hiện bắt đầu co sở dĩ băng ngộng tiên tử còn có một chút thời gian tiên môn xuất hiện chỉ có một ngày thời gian ngày này anh không mở tiên môn liền tiêu thất p h ụ quân nhanh đào thiên nhìn thấu đầu mối s á c thực nhanh bởi vì lại đánh nửa giờ sau băng ngộng tiên tử khí tức lần nữa nhắc tới phát ra một đạo càng trói mắt công kích vê anh một cách này rơi vào trong tiên môn không l â kia tiên môn từ nhìn bằng mắt thường đi lên vẫn là không hề động một chút nào thế nhưng cho lý tô cảm giác cũng là mở một kia cái kia một kia căn bản nhìn không thấy cầm kính lúc đều nhìn không thấy nhưng là một cố kỳ dị khí t ứ c đã từ cái kia trong tiên môn tấu đi ra hơi thở kia tuy là cũng chỉ có một kia cũng là làm cho cảm nhận được người từng cái thần hồn đều phát ra nhảy cắn hoan hô muốn nhảy vào hơi thở kia tỏa ra chỉ địa một dạng đó là tiên giới khí t ứ c thiên môn rốt cuộc bị băng ngộng tiên tử đánh võ dù cho chỉ có một kia vê anh băng ngộng tiên tử khí t ứ c duy trì ở tại mới vừa cường độ lại phát ra một kích công kích một kích này công kích rơi vào tiên môn bên trên lần này có thể rõ ràng cảm nhận được trong tiên môn dường như xuất hiện một đường may này vá vừa ra tới thuộc về tiên giới khí t ứ c thoáng cái biến đến càng đậm tại chỗ vô số tu sĩ từng cái tinh thần đều không khỏi rung lên cả người đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên ùng ùng nhưng thiên địa cũng ở chấn động lên đây là quy tắc tiên giới cùng phàm trần quy tắc ở va chạm chính là cái này quy tắc va chạm làm cho băng ngộng tiên tử tuy nói đã đem tiên môn lại mở ra một t i a nhưng phía sau cũng không biết càng ngày càng nhẹ nhàng ngược lại càng ngày sẽ càng khó nàng muốn mở tiên môn nhưng quy tắc tiên giới sẽ ở trong đụng trạm đưa tới tiên môn đóng cửa sở dĩ băng ngộng tiên tử tần suất công kích thoáng cái lớn lên nàng không chỉ có muốn gánh b ắ c tiên giới tiên h địa quy tắc phản công còn muốn cho tiên môn mở càng lớn ít nhất phải chạy đến nàng có thể tiến vào tình trạng không phải t h ầ n nhiệm tiến nhập mà là cả người tiến nhập tiến nhập tiên môn cũng không làm h ữ lợi phải tự mình bay vào đi Dầm dầm dầm. lần môn, mở một Bang bị phía kia nữa kia. Sau động tiên tử lúc này công kích, uy năng chắc là nàng lón nhất. Liên chứng kiến, ở nàng không ngừng công tiên không ngừng bị nàng đánh vỡ. Cái này đó, tử dưới, cái Cái lúc là kích, chắc kích uy ở vỡ. phụ quân tiên giới thanh tẩy tới đào thiên nói theo thanh âm của nàng liền chứng kiến bầu trời ở giữa một đạo c ử u thải hào quang do đó trời g á n g đem băng ngộng tiên tử bào p h ủ trong đó nàng đem tiên môn oanh đến một chỉ chỉ chiều rộng phía sau cũng thu được tiên giới thiên địa quy tắc sơ bộ tán thành có thể hưởng thụ thanh tẩy từ cái k i a c ử u thải hào quang bên trong năng lượng tiên nhập băng ngộng tiên tử bên trong thân thể nhất khắc nàng phi thăng liền không thể nghịch chuyển nếu như lần này không có biện pháp một lần đi vào nàng cũng chỉ có thể trở thành tán tiên trở thành tán tiên phía sau nàng cũng chỉ có thể lên lính giới cũng không phải là không thể trở về tu t i ê n giói thế nhưng đâu mỗi một lần trọ lại thời điểm bất quá mây khắc đồng hồ mà thôi điểm ấy thời gian ở trong tu t i ê n giới cho dù là tán tiên p h ỏ n g chừng cũng chỉ có thể làm cho tiên môn hiện hiện ra căn bản không biện pháp đánh vỡ tiên môn sở dĩ tán tiên nếu như muốn phi thăng chỉ có thể ở l i n h giới tán tiên chỉ cần lựa chọn kỹ càng tích h hợp thời gian cũng có thể đi phá toái hư không đánh vỡ tiên môn chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ còn có thể đi vào chỉ bất quá một ngày ngươi trở thành tán tiên đánh vỡ tiên môn độ khó bản thân sẽ tăng thêm còn có một chút chính là ở linh giới p h a toái hư không cùng đánh vỡ tiên môn độ khó cũng muốn càng lớn cái này độ khó chỉ ít lớn gấp m ộ ư ơ i lần a tiên môn xuất hiện ở linh giới cùng xuất hiện ở tu tiên giới là hai chuyện khác nhau hai người điệp ra phía dưới tán tiên phi thăng độ khó liền tăng lên thật nhiều sở dĩ phi thăng nếu như một lần không thể thành công cái t i a phía sau còn muốn phi thăng khó khăn tỷ lệ thành công biết thấp ra thật nhiều lần dù cho ngươi trở thành tán tiên phía sau thực lực càng mạnh có thể độ khó ngược lại lớn hơn hơn nữa tán tiên cùng đại thừa so sánh mới cũng muốn đối mặt kiếp nạn kiếp nạn này không gì sánh được đáng sợ cách mỗi một ít năm qua một lần mỗi một lần uy lực không ngừng gấp b ộ i nói chung có thể không thành tán tiên cũng không cần thành tán tiên bằng không chính là địa ngục khó khăn hẳn là mau tới đi lý tô ánh mắt nhìn về phía bốn phía toàn bộ tiên giới hạn hiện nay còn không có bất kỳ địch nhân xuất thủ dấu hiệu băng n g ọ n g tiên tử còn đang không ngừng xuất thủ một chỉ chiều rộng tiên môn băng n g ọ n g tiên tử cũng không biện pháp đi vào l i ê n chứng kiến theo nàng công kích cái kia tiên môn đang không ngừng biến chiều rộng bên trong bây giờ phía sau cái kia tiên môn rốt cuộc có một quyền chỉ chiều rộng đến một quyền chỉ chiều rộng phía sau cái kia cựu thải hào quang bên trong năng lượng ngày càng ngầm nặc hiện tại khoảng cách tiên môn xuất hiện đã qua tám giờ băng ngộng tiên tử còn có m ộ ư ơ i sáu cái giờ nàng muốn thành công phi thăng chí ít cái này tiên môn được có bốn quần y chỉ chiều rộng mới được có hy vọng lý t ô n g nghĩ đừng xem băng ngộng tiên tử tám giờ mới chỉ có doanh một quần y chỉ chiều rộng nhưng theo nàng hưởng thụ tiên giới thanh tẩy h khí tức của nàng vẫn còn ở tăng cường nàng có hy vọng ở còn lại m ộ ư ơ i sáu giờ bên trong đem tiên môn doanh đến bốn quần y chỉ chiều rộng nếu như không có quái nhiều nói nhưng là vạn sự không có nếu như quái dày là nhất định có có thể chứng kiến bắt đầu thánh địa rất nhiều tu sĩ đã đánh lúc ê lên tiên n hoàn toàn tinh thần. Không chỉ có như vậy, cái khác thánh địa tôn chủ nhóm, từng cái cũng cảnh giác. Lý Tô cũng lên tinh thần, hắn nhớ biết, biết có người nào tới làm quấy nhớ băng mộng chỉ khác chủ làm Tô biết, biết tới tử. cái cái giác. có có vậy, quấy địa Lý l này vẫn là gió êm sóng lặng băng ngộng tiên tử tiếp nhận rồi tiên giới sau thử thách khi tức s á c thực càng ngày càng mạnh thực lực của nàng cũng đang không ngừng tăng cường nàng còn đang không ngừng oanh lấy tiên môn cái này dạng vẹn vẹn qua năm giờ tiên môn đã bị nàng thành công đánh vỡ hai quyền còn có m ư ơ i một giờ cứ theo đà này băng ngộng tiên tử thật có khả năng đánh vỡ còn lại hai quyền hai quyền chiều rộng tiên môn lúc này t o à nhưng bộ t i i ớ hạ, đều lúc à phô h t này biên cố độ sinh vô tận trong cao không đột nhiên chấn động ngay sau đó một chỉ đáng sợ đại thủ bỗng nhiên bể nát hư không từ một cái hư vô địa phương bắt đi ra chụp vào cái k i a cựu thải hà o quang bàn tay này vừa xuất hiện liền p h ẳ n g phất là chọc tổ hông vỏ v ẽ giống nhau từ những người khác phương hướng đại thủ tiếp nhị liên tam xuất kích t á n tiên đào thiên khai nói nói đúng ra là tán tiên tầng thứ ma cho dù là tán tiên cũng không biện pháp lợi dụng cái này cựu thải hà o quang đây là tiên giới đối với băng mộng tiên tử thanh tẩy đối với người khác mà nói tác dụng rất nhỏ ngược lại có thể đưa đến phản tác dụng nhưng đối với tán tiên tầng thứ ma là cực kỳ hữu dụng bọn người kia xem bộ dáng là từ linh giới xuất thủ khăn tuy nói linh giới thông đạo không có mở ra bọn người kia chân thân trực tiếp tới có một ít chắc trò thế nhưng bọn họ hiển nhiên có thể đi qua thủ đoạn nào đó phá võ hư không ngăn cách lấy biên giới xuất thủ linh giới mặc dù là tự thành nhất giới nhưng trung quy không giống tiên giới khó như vậy vào tán tiên lại tương đương với hơn nửa cái tiên nhân ngăn cách lấy biên giới xuất thủ là hoàn toàn có thể những thứ này tán tiên t ầ n g thứ ma giống như ra tay như thế trả giá cao cùng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ thế nhưng ở vào thời điểm này thu hoạch của bọn hắn là muốn xa xa lớn hơn giá cao những thứ này tán r tiên tầng thứ ma bên ngoài mục tiêu cũng không phải băng ngộng tiên tử mà là cái này hào quang bên trong năng lượng những năng lượng này đại biểu là tiên giới thanh tẩy đối với những thứ này tán tiên tầng thứ ma nhưng là có tác dụng lớn nhưng điểm này đối với băng ngộng tiên tử mà nói liền không làm sao hữu hảo đến bây giờ nàng tiêu hao đã vô cùng liên ớ n Nếu như không có c á này l i t ụ chứng k kiến pháp đem c những a i u y thứ kia che c h e trời bàn tay khổng lồ ở những thứ này công kích công kích phía dưới từng cái đều là run lên mỗi một con che trời bàn tay khổng lồ đều biến nhỏ một chút nhưng chúng nó đã lấy ra không ít h ả o quang năng lượng làm cho quang trụ đều gáy la khoảng khắc những thứ kia che trời bàn tay khổng lồ nhanh chóng rụt trở về có thể mới chỉ có lùi về bọn họ liền xuất hiện lần nữa khá lắm băng ngộng tiên tử lần này phi thăng c ư nhiên bị bọn người kia hao nổi lên lông dê lúc này mới vừa mới bắt đầu t ù y ý bọn họ cái này dạng hao xuống phía dưới thành công của hắn xuất cũng rất thấp băng ngộng tiên tử cũng không để ý tới những thứ này che trời bàn tay khổng lồ còn đang không ngừng mạnh lấy tiên môn nàng lúc này dành ra tay đi đối phó những thứ này tán tiên tầng thứ ma cũng không hiện thực ừng ừng lại l một cái tre ậ trời bàn tay khổng lồ đánh tới hai mươi hợp thể hơn ba trăm linh cái luyện hư nhất tề thi pháp hống bọn họ phảng phất biến thành một đầu mánh hổ phát ra kinh động đến động địa tiếng hô hổ trào bông nhiên một kích liên t h ứ n g kiến cái tiêu tre trời bàn tay khổng lồ ở mảnh hổ công kích phía dưới đ ô n g nhiên run lên cái này che chở bàn tay khổng lồ ở nhiều như vậy tu sĩ hợp kích phía dưới lần này bị gắng gợp chặn h a n h nhưng là kèm theo một tiếng hư nhẹ cái kia che chở bàn tay khổng lồ sau l ư n g tán t i ê n hiển nhiên nổi giận lại v ộ một cái nhất thời một cái càng lớn che chở bàn tay khổng lồ đông nhiên đánh tới mánh hổ kia lần nữa phát ra công kích nhưng lần này mánh hổ kia lại không có ngăn trở bị cái này che chở bàn tay khổng lồ thoáng cái đánh bay một lần nữa kết trận lúc này một cái bắt đầu thánh địa độ tiếp cận giả cũng không nhịn được nữa vọc thẳng vào cái kia trong trận pháp phục vụ thành trận thủ không ngừng cái này một cái phát trợ những thứ khác phát trợ đang cùng tán tiên t ầ n g thứ ma trong lúc giao thủ cũng đã rơi xuống hạ phong những thứ này phát trợ tuy là hội tụ nhiều như vậy họ thể cùng luyện hư có thể không chịu nổi tán tiên mạnh mẽ quá đáng coi như nhân ra thừa dịp băng ngộng tiên tử phi thăng thời điểm ngăn cách lấy linh giới xuất thủ cũng là mạnh mẽ đến không có biên tán tiên tu vi cũng là có thể không ngừng tăng cường một ít sống được không gì sánh được lâu đời tán tiên ở thuần tuy trên thực lực thậm chí có khả năng có thể so với tiên nhân chân chính đương nhiên chính đạo tán tiên cũng sẽ không xuất thủ hiện đang xuất thủ là những thứ kia tán tiên tầng thứ ma tán tiên tầng thứ ma mới ra tay không lâu bắt đầu trong thánh địa độ kiếp cường giả cũng đã bị bức phải dồn dập xuất thủ bốn cái trong t r ậ n pháp đều tự đi một cái độ kiếp cường giả những thứ này độ kiếp cường giả chưa chắc toàn bộ nằm ở bình tĩnh kỳ bọn họ căn bản không biện pháp chiến đấu thời gian quá lâu trong cao không chiến đấu cũng thoáng cái biến đến không ý sánh được kịch liệt tán tiên tầng thứ ma ngăn cách lấy linh giới không ngừng lấy che chở bàn tay khổng lồ đột kích bắt đầu thánh địa lại là toàn lực ngăn cản tuy là những thứ kia che chở bàn tay khổng lồ không ngừng, bị đánh tan, nhưng cũng đang không ngừng xuất hiện cựu thải hào quang thường thường đều sẽ bị những thứ kia che trời bàn tay khổng lồ c ắ t đoạn tiệt hộ một mảng lón tiếp tục như vậy băng ngộng tiên tử rất khó thành công lý tô có phát hiện cựu thải sáng mở c ắ t đoạn đối với băng ngộng tiên tử ảnh hưởng không nhỏ nàng oanh kích tiên môn tiến độ rõ ràng chậm lại lúc này b i ê n cố tái sinh trong cao không cũng xuất hiện khác một ít che trời bàn tay khổng lồ nhan sắc cũng không phải hát sắc mà là bạch sắc cùng những thứ kia tán tiên tầng thứ ma giao thủ đây cũng là bắt đầu thánh địa sau l ư n g tán tiên lý tô nghĩ mỗi một cái thánh địa phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có tán tiên bắt đầu thánh địa phía sau hiển nhiên cũng có thế nhưng bắt đầu thánh địa sau lương tán tiên xuất thủ phía sau tán tiên tầng thứ ma không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng nhiều trong khoảng thời gian ngắn bầu trời ở giữa đồng thời xuất hiện sông tiên ma thủ cũng thay đổi nhiều lần này bắt đầu thánh địa nghĩ ngăn trở thì càng khó khăn c ư n h i ê n nhiều như vậy sao lý t ô n g nghĩ tán tiên tầng thứ ma không khỏi có điểm nhiều lắm phú quân ta ngược lại thật ra nghe nói qua trong quá khứ mười vạn năm gian có không ít tán tiên mê mội lúc này phượng tiên tôn chủ thanh âm vang lên tán tiên nhật ma tán tiên phi thăng quá khó khăn nhưng nhập ma phía sau bọn họ nhiều hơn một loại tuyển trạch cái k i a chính là có thể phi thăng tới ma vực hoặc có lẽ là ma giới đây cũng là vì sao mấy năm nay ma thánh cung ngày càng thế lớn phượng tiên tôn chủ giải thích lý tô minh b ạ c rồi trách không được nhiều như vậy tán tiên tầng thứ ma nguyên lai、like、có không ít tán tiên mê mội những thứ này tán tiên đoán chừng là cảm thấy phi thăng vô vọng phía sau mới chỉ có lựa chọn nhập ma bắt đầu thánh địa phía sau hiển nhiên cũng có tán tiên nhưng cái này tán tiên căn bản đỡ không được nhiều như vậy còn tốt hiện tại linh giới thông đạo không có mở những thứ này tán tiên cũng chỉ có thể ngăn cách lấy biên giới xuất thủ uy năng là sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn cái khác thánh địa sau l ư n g tán tiên sẽ ra tay sao lý tố hỏi phượng tiên tôn chủ lắc đầu sẽ không chí ít đại đa số sẽ không sẽ không ngược lại cũng bình thường băng n g ọ n g tiên tử phi thăng đối với cái khác thánh địa sau l ư n g tán tiên mà nói lại không có lợi đối với thánh địa có lợi chỗ không có nghĩa là đối với tán tiên có lợi chỗ cho dù có chỗ tốt nhưng so với cự đại tiêu hao mà nói những thứ này tán tiên cũng chưa chắc cảm thấy có lời rất nhiều tán tiên mặc dù là xuất thân từ một cái thánh địa nhưng bọn hắn đối với cái kia thánh địa cũng chưa chắc có cảm tình đối với bọn họ mà nói dùng hết toàn bộ lực lượng giải khai tiên môn xông lên tiên giới mới là trọng yếu nhất cuộc chiến đấu này cũng thấy vô số tu sĩ n ẹ n họ nhìn g n chân chối từng cái mở to hai mắt nhìn băng ngậu tiên tử vẫn đang không ngừng bánh kích lấy tiên môn hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy nhất định phải mau sớm đánh vỡ tiên môn mới được nhưng tình thế đã ngày càng nghiêm trọng bọn người kia sợ rằng vẫn còn ở cố ý kéo dài thời gian lý tô có phát hiện những thứ này tán tiên tầng thứ ma tuy là đang không ngừng công kích nhưng cũng không có một lần đoạn tuyệt băng mộng tiên t ử hy vọng tính toán của bọn họ chỉ sọ là kéo dài tới cuối cùng cái này dạng bọn họ còn lại hơn mười giò có thể không cứ gãy ra lấy từ trong tiên môn đi gia năng lượng tuy nói như thế vén vẹn hơn một giờ phía sau b ắ t đ ầ u thánh địa bốn cái trong pháp trận độ kiếp c ự n giả cũng đã có một ít không chịu đổi hơn nữa xuất thủ tán tiên tầng thứ ma đã càng ngày càng nhiều những thứ này tán tiên tầng thứ ma thực tế vị trí hẳn là cũng chưa hoàn toàn cùng một chỗ đều là phân tán ra mời chư vị xuất thủ mắt thấy những thứ này tán tiên tầng thứ ma xuất thủ càng ngày càng nhiều cựu thải hào quang bị cướp được càng ngày càng nhiều bắt đầu trong thánh địa một trưởng lao hô to thanh âm của hắn sau khi rơi xuống những người khác trong thánh địa đều có đại lượng cường giả vọt lên bầu trời lý tô nhìn một cái những thứ này thánh địa người xuất thủ cũng không ít có độ kiếp cường giả cũng có họ thể cường giả quả nhiên bắt đầu thánh địa một cái thánh địa căn bản đỡ không được nhiều như vậy tán tiên tầng thứ ma mười đại thánh địa tất cả đều xuất thủ cơ gia độ kiếp cường giả đồng dạng xuất thủ không chỉ có như vậy từ linh giới bên trong lại có pháp bảo bay ra đây cũng là đại thừa cấp bậc tồn tại cái khác trong thánh địa đại thừa tồn tại cũng đều xuất thủ chỉ bất quá đại thừa cùng tán tiên vẫn có c h ê n h lệch nhất định ngăn cách lấy linh giới xuất thủ c h ê n h lệch rõ ràng hơn nhưng là đưa đến tác dụng không nhỏ song phương giao chiến thoáng cái biến đến kịch liệt lý tô bên người phượng tiên tôn chủ cùng vân yên ngược lại cũng còn không có xuất thủ cũng n h a n h tới mắt thấy chiến đấu biến thành kịch liệt như thế mười đại thánh địa cường giả tất cả đều tham chiến từng cái bị kiềm chế lý tô k h a nói độ kiếp cường giả trừ phi là ở bình tĩnh kỳ bằng không, không thể đánh lâu đối với độ kiếp cường giả mà nói hơn một giờ chiến đấu đã vô cùng t ị c h liệt một dạng cũng không cần thời gian dài như vậy chiến đấu hơn một giờ thời gian trôi qua cũng đã có bắt đầu thánh địa độ kiếp cường giả không tiên trì nổi đổi lại khắc thánh chỉ độ kiếp cường giả đi lên bọn họ tạo thành phát trận cũng không phải phức tạp là rất cơ bản t ứ tự trận những thứ này độ kiếp cường giả một ngày bị kiềm chế coi như phía sau thay phiên xuống tới trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không có thể lại xuất thủ đương nhiên phải ra tay cũng được nhưng bọn hắn xuất thủ phiêu lưu rất lớn sở dĩ lý tô phòng trừng ma thánh cung nếu như muốn tới cũng nhanh tới tới nửa giờ sau tô tiểu tiểu đột nhiên phun ra hai chữ、tới. làm tiên giới hạn chung thiên minh bên trong đột nhiên tiếng trung văn g lò ó n thông đạo bị phá ma tu đ ộ t kích một thanh âm vang vọng toàn trường ngay sau đó lý tô liền cảm thấy không gì sánh được m a n h liệt nguyên khí ba đậu hắn hướng một cái phương hướng nhìn một cái liền chứng kiến nơi đó một cô đáng sợ ma khí đã vọt tới ma thánh cung nhân tới hơn nữa lần này khí thế của bọn họ còn vô cùng h u n g mãnh liền chứng kiến tiên giới hạn những t h ứ kia lại trận nhanh chóng bị bọn họ phá tan những thứ này ma tu cứ như vậy đường mà hoảng sợ chỉ vọt vào tiên minh đại bản doanh bọn họ lựa chọn thời gian hai n hai hai hôm nay náo nhiệt như vậy có thể nào có thể thiếu lao phu lý tô đi ra nhận lấy cái chết hôm nay chính là tử kỷ của ngươi một cái tiếng cười to vang r ộ i toàn trường chương bốn trăm linh một xa hoa đội hình bốn suy kinh thiên hạ cái kia cười to tiếng biết thai như góc cho dù là nguyên anh tu sĩ nghe được đều không khỏi tâm thần hoảng hốt thần hồn rung động người chưa tới tiến g tới trước bọn họ là hướng về phía lý tiền b ố i tới ma thánh cung cư nhiên chọn vào lúc này phát động thật to gan bọn họ chọn thời cơ thật tốt quá hợp thể bên trên trên cơ bản đều đi hỗ trợ hiện tại băng n g ộ n g t i ê n tự hành o kích t i ê n môn tiên liên bang tổng bộ đại trận cũng không có hợp lại bọn họ v ọ t thẳng sắt tiền tới chúng ta lấy cái gì ngăn cản đại gia cẩn thận lần này ma thánh cung người tới tuyệt đối phi thường cường đại cái tia tiếng cười to làm cho rất nhiều tu sĩ biến sắc đồng thời những thứ này tu sĩ cũng minh bạch rồi ma thánh cung lần này lại là hướng về phía lý tô tới phụ quân ta có thể đánh một trận phượng tiên h tôn chủ toàn thân khí tức để lên nàng muốn mạnh mẽ đẻ xuống suy k i ế p vì lý tô mà chiến nàng đệ tứ suy mới bắt đầu bởi ở lý tô nơi đây hưởng thụ thêm được phượng thiên tôn chủ đệ tứ suy độ được phi thường thuận lợi hắn hiện tại đ ệ xuống suy k i ế p chí ít có thể lấy chiến đấu hơn hai giờ hon hai g i ờ đối với độ kiếp cường giả mà m nói có thể làm quá nhiều chuyện một bên vẫn yên khí tức đồng dạng để lên huyết cùng công chủ cách đó không xa tô tiểu tiểu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ đi qua thanh âm của đối phương nàng nhận ra thân phận của đối phương đây cũng là ma thánh cung một cái phó cung chủ thiên nhân bốn suy cường đại phó cung chủ thực lực thình lình còn cao hơn nàng lần này ma thánh cung lại là lấy một cái thiên nhân bốn suy phó cung chủ đánh trận đầu xa xa ma khí ngập trời đã tịch của tới vê anh cái này ma khí đụng phải tiên minh tổng độ ngoại vi những thứ kia phóng lên cao đỉnh phong cấu tạo thành phía trên đại trận cuối cùng cũng bị chặn toàn bộ tiên giới hạn mặc dù lớn trận rất nhiều nhưng cái này ma khí một đường quân tới thời điểm lón bình thường liền cũng căn bản đỡ không được cái này bên trong không biết có bao nhiêu ma thánh cung c ư ờ giả vâng toàn bộ đại trận ở ma khí trùng kích phía dưới bỗng nhiên run lên nhưng bị đại trận vững vàng chặn bất quá rất nhiều người ảnh từ cái kêu ma khí bên trong phóng lên cao quả nhiên những thứ này ma tu lựa chọn từ đại trận đỉnh cao vòng qua đại trận này những thứ này ma tu tuy là số lượng nhiều thực lực cường đại nhưng nếu như cùng đại trận này băn khoăn bọn họ muốn công phá có thể không có dễ dàng như vậy đáng tiếc hôm nay đại trận có kẽ hở c à n bọn họ lại đừng làm cho bọn họ đi vào rất nhiều thánh địa chỗ ở phù đảo chi thượng bóng người t h o á n g hiện những thứ này thánh địa mỗi một cái thánh địa đều hoặc nhiều hoặc ít còn có tôn chủ vẫn chưa xuất thủ thì như thái hư trong thánh địa cái tia thiên nhân bốn suy láo giả coi như trên bầu trời chiến đấu vô cùng kịch liệt hắn cũng chưa xuất thủ bởi vì hắn đệ ngũ suy đang đến rồi thời khắc mấu chốt coi như phải ra tay một lần cũng chỉ có thể xuất thủ không đến một khắc đồng hồ mà thôi độ kiếp kỳ xấu hổ chính là ở chỗ này coi như mạnh mẽ đẻ xuống suy k i ế p thời gian xuất thủ cũng có giới hạn sở dĩ độ kiếp cường giả một dạng thời gian đều là dấu sâu đậm bất quá lúc này lao giả này cũng đậu rồi bầu trời ở giữa cũng có đang cùng tán tiên giao thủ độ kiếp cường giả phát ra công kích chỉ bất quá những thứ này độ kiếp cường giả cũng tối đa chỉ có thể phát sinh một hai đánh không có biện pháp thời gian giải ngăn cản ma t u nhóm phượng thiên vân yên đ ư n g đội mắt thấy phượng thiên tôn chủ cũng muốn lao ra lý tô bắt được nàng tay v độ â nơi t đó ngoại trừ bắt đầu thánh địa cùng với rất nhiều tôn chủ cùng tán tiên tầm thứ ma giao thủ vẫn còn tiếp tục ở ngoài lại thêm một cái chiến trường đó chính là mười cái thánh địa còn lại tôn chủ cùng ma tu nhóm giao thủ cái này mười cái thánh địa cũng còn có luân đổi lại tôn chủ nhưng những tôn chủ này trong khoảng thời gian ngắn đều không thể ra tay bằng không liền dễ dàng chính mình đem mình đùa chơi chết những tôn chủ này nếu như không phải là vì l i ề u mạng các loại đều sẽ không xuất thủ các ngươi đỡ không được bản tôn huyết quần cung chủ xông vào trước mặt nhất trên người của hắn huyết qua ngập trời trên tay càng là xuất hiện một mặt huyết sắc tự phiên tay hắn cầm huyết phiên cứ như vậy vung lên liền nhấc lên ngập trời huyết lãng những thứ này huyết lãng biến thành từng cái đầu người thân r i á n huyết sắc quá linh thẳng hứng cái kia thiên nhân bốn suy láo giả mà ở bên cạnh càng nhiều ma tu xuất thủ những thứ này ma tu từng cái khí tức cực kỳ kinh người chỉ là độ kiếp kỳ đều có mười mấy cái này mười mấy độ kiếp cường giả cũng đều không kém bên trong có nhiều cái đều vượt qua đệ nhị suy đệ tam suy cũng còn có hai cái hai cái này vẫn là ma t h á n h cung tôn chủ sở dĩ không thành phó c u n g chủ là bởi vì bọn hắn thực tế chiến l ự c thì không bằng tô tiểu tiểu không chỉ có độ kiếp cường giả nhiều càng nhiều hơn hợp thể ma tu đồng dạng bằng ra những thứ này h ợ p thể ma tu số lượng nhưng cũng không ít bọn họ đều là ma t h á n h cung rất nhiều địa chủ làm sao nhiều như vậy phượng tiên tôn không khỏi nói một cái ma thành cung lại có mười mấy độ kiếp cường giả còn có một cặp hợp thể ma tu cái này sợ rằng còn không phải là ma thánh cung sở hữu thực lực cho dù là thái hư thánh điệp như vậy lão bài thánh điệp đơn đà độc đầu giới cũng chưa chắc là ma thánh cung đối thủ nàng cảm nhận được hình thế nghiêm trọng những thứ này ma tu ở nơi này mười vạn năm giữa phát triển quá nhanh linh g i ớ i bên trong cũng không ngừng có tán t i ê n nhập ma cũng chính bởi vì nhập ma tán tiên không ngừng tăng nhanh mới đưa đến ma thánh cung phát triển càng lúc càng nhanh đừng xem hiện tại ma thánh cung còn chỉ có thể có đầu rút cổ ở ma thánh giói có thể chiếu cái này thế xuống phía dưới không ra bao nhiêu năm cả thế giới sợ cũng sẽ là ma tu thiên hạ、à. đây là tương lai tình thế tình thế bây giờ cũng đồng dạng nghiêm trọng rất nhiều thánh địa độ kiếp cường giả bản thân cũng đã có không ít mất đi chiến lược càng nhiều hơn độ kiếp cường giả cũng bị kiềm chế ở tại t r o n g cao không có thể lấy ra ngăn trở những thứ này ma tu có thể cũng không nhiều quả nhiên bầu trời ở giữa cứ việc thánh địa đã lấy ra mấy cái độ kiếp cường giả đi ngăn cản nhưng cũng căn bản không có ngăn trở thái hư thánh địa cái kia thiên nhân bốn suy cường giả vẹn vẹn chiến đấu thêm vài phút đồng hồ sau đó cũng đã hiện ra hết xu hướng suy tàn bị đánh liên tục bại lui không phải đánh không lại là đánh tiếp nữa hắn liền muốn xong đời độ kiếp cường giả thời gian chiến đấu cũng không phải là cố định nếu như địch nhân quá mạnh mẽ hắn không thể không xuất ra càng nhiều hơn con bài chưa lật trả giá càng lớn tiêu hao vậy thời gian này là biết rút ngắn thật nhiều ha ha lao g i a hỏa người không được huyết quần cung chủ cười to trên tay hắn huyết phiên lần nữa khé động liền đem láo già b ư ớ c lui sau đó cái g i a hỏa này mang theo nhiều ma tu thoáng cái liều chết súng phong xuống tới ngăn t r ở bọn họ lý tô đi mau đừng cùng bọn chúng giao chiến rất nhiều thánh địa tôn chủ đều gấp rồi từ kim thánh địa lôi kiếm tôn chủ cũng gấp được không được nhưng lúc này hắn thân ở trong trận pháp cũng căn bản không biện pháp ly khai phát ra công tích cũng bởi ị những này chặn. thứ tu mà Lý vì một đạo công kích bỗng nhiên đánh về phía hắn tuy là hắn lẩn tránh nhanh có thể cái kia công kích quá mức bá đạo cứ như một đường đuổi theo còn tốt cái ra hỏa này phản ứng quá nhanh c bốn i c g cũng trăm linh hai tán tiên phân thân các tu sĩ có phát hiện mới vừa là băng n g ọ n g tiên tử đột nhiên phát ra một kích đáng tiếc vẫn bị huyết cổn g c u n g chủ t r á n h thoát thiên nhân bốn suy bản thân cách đại thừa đều chỉ thiếu chút nữa ở băng n g ọ n g tiên tử c một kích vẫn là khó có thể rét từ huyết cổn công chủ hơn nữa băng n g ọ n g tiên tử cũng chỉ có thể phát sinh một kích này một kích này liên đối nàng a n h tiên môn n h i điệu có một ít ảnh hưởng chỉ bất quá không tính lớn ghê thởm huyết quần cung chủ lòng còn sợ hãi nhưng trợt lực lượng nhắc tới lại giết hướng lý t o lần này hắn nhiệm vụ chỉ là lý t o hắn thấy giải quyết lý t o hoàn toàn không có vấn đề coi như hắn ở đến phía trước thu đến mấy cái ma tu chạy trốn lúc phát ra tin tức lý t o vô cùng có khả năng sở hữu đệ tam suy thực lực hắn thấy vấn đề cũng không lớn bởi vì một lần này đòn sát thủ có thể cũng không phải là hắn ở biết lý t o vô cùng có khả năng sở hữu đệ tam suy thực lực phía sau ma thánh cùng cũng điều chỉnh sách lược bọn họ chuyến này không chỉ có muốn giết lý tô còn muốn bắt lý tô nữ nhị sở dĩ không thể để cho lý tô chạy trốn bằng không bọn họ vì sao mang theo ma khí ngập trời tới lúc này không ai chú ý tới là cái kêu ma khí ngập trời đang ở bằng tốc độ kinh người l à n tràn cũng đã gần đem tiên minh tổng bộ đại trận bao trọn cư nhiên không trốn chết đi huyết quần mắt thấy lý tô cư nhiên không trốn hắn đều vào tới lại còn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó hắn cũng không cảm thấy có bẫy mà là hét lón một tiếng trong tay huyết phiên lần nữa vung lên cùng lúc đó những thứ khác độ kiếp ma tu cũng dồn dập phát ra công kích chuyến này bọn họ muốn đánh nhanh thắng nhanh liền chứng kiến phô thiên cái địa công kích b ỗ n nhiên đánh tới lý tô phượng thiên tôn chủ cùng vân yên xuất thủ phát ra công kích có thể các nàng công kích ở mười mấy độ kiếp ma tu công kích phía dưới ẩm ẩm m à nát thực lực của các nàng tuy mạnh nhưng là không chịu nổi những thứ này ma tu nhiều như vậy bên trong cũng có thực lực không thua các nàng ma tu hai nàng biến sắc đang chuẩn bị sử dụng con bài chưa lật lý tô cũng là bay ra lục hợp kính một nhiếp một cái trong suốt vòng tròn liền xuất hiện đem những thứ kia công kích toàn bộ đỡ ngay sau đó lý tô lục hợp kính chiếu một cái bên trong hơn một trăm thanh lục hợp kiếm liều chết xung phong đi ra ngoài t h n g đạo đáng sợ công kích càng là nhằm phía những thứ kia ma tu phu quân đến bốn suy phượng tiên tôn chủ cùng vân yên á n h mắt thoáng cái liền t r ợ n tròn bởi vì lúc này lý tô bật hết hỏa lực phía dưới khí tức phóng lên cao cho cảm giác của các nàng vượt xa hơn hẳn với chính mình cái này thình lình đã đến đệ tử suy đệ tử suy thái hư trong thánh địa cái tiêu thiên nhân bốn suy láo giả sâu đậm hút một khẩu khí làm sao có khả năng trần võ thánh nữ bên người tô tiểu tiểu không khỏi kinh hô ra mấy năm nay nàng đều ở lý tô bên người nhưng là lý tô cư nhiên l ạ nhiên không tiếng động liền vượt qua đệ tử suy điều này sao có thể trần võ thánh nữ đôi mắt đẹp cũng là trừng thật to nàng cũng bị kinh động hắn vượt qua đệ tứ suy rồi h ả đang chú ý lý tô lôi kiếm tôn chủ đồng dạng ánh mắt c ọ r ụ t lại vê anh lúc này lý tô đối diện máu kia cùng cung chủ tiếng cười to còn chưa kết thúc liền bị lý tô công kích đánh bể những thứ kia đáng sọ huyết xà lục hợp kiếm càng là phô thiên cái địa đánh tói đệ tứ suy huyết cùng cung chủ nhận thấy được không thích họ sắc mặt kịch biến không chỉ là đệ tứ suy lý tô đệ tứ suy còn mạnh mẽ như vậy cùng là đệ tứ suy có thể lý tô ở đỡ được mười mấy độ kiếp cường giả liên thủ công kích sau đó phản kích lại còn như so sắc bén cho ta ngăn trở huyết quần cung chủ tuy là khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng trên tay huyết phiên cũng là điên cuồng vũ động liên chứng kiến từng cổ một huyết sắc bao tác bị hắn vũ động nhằm phía l i t o cùng lúc đó từng mặt huyết sắc cái khiên cũng mình nhưng xuất hiện muốn phòng vệ lục hợp kính công kích vê anh lục hợp kính công kích ở mầm tới liên chứng kiến những thứ kia đã đủ đơn giản quyển thoái đại lục huyết sắc bao tác ở lục hợp kính công kích phía dưới toàn bộ miền át lục hợp kiếm công kích cũng rơi vào những thứ kia huyết sắc trên tầm thuẫn huyết sắc cái khiên nhanh chóng xoay tròn tuy là chặn lục hợp kiếm có thể lên mặt q u n g cũng là đang nhanh chóng ảm đạm vê anh sau đó lục hợp kính công kích đến không tốt ở huyết quần cung chủ dự cảm không ổn trung quả nhiên những thứ k i a huyết sắc cái khiên nhất tế chấn động sau đó nhất t ế rót xuống những thứ này cái khiên sắc thực kiên không thể thúc giục thế nhưng lý t u công kích quá mức đáng sợ một kích phía dưới phía trên khu động chân nguyên đều bị đánh sơ sát một kích này quá mức b á đạo huyết quần cung chủ chân nguyên đều do này bị sao động khí huyết cũng không khỏi l ậ t dâng lên hắn đã không có thời gian đi bình tức khí huyết quần quận thân ảnh nhanh chóng tiêu thất những thứ khác ma tu từng cái sắc mặt đồng dạng hoảng hốt lấy tiêu thất Kiếm kiếm Lito bọn họ dám vào đại trận này vậy tất nhiên muốn thừa nhận một điểm đó chính là thần nghiệm kéo dài triển khai cực kỳ bị giới hạn đại trận này tuy có vạn giảm phạm vi nhưng ở trong trận bị thiết cắt thành nhiều khu vực lý tô ở chỗ này lại không bị hạn chế những thứ này hợp thể ma tu dám cùng theo vào đối mặt lý tô há lại không phải là tìm chết sao lục hợp kiếm còn đang không ngừng xuất kích rất nhanh lại một cái hợp thể ma tu tiếng kêu thảm thiết vang lên còn như những thứ kia độ kiếp ma tu t ừ n g cái bị đuổi chung quanh tán loạn một màn này thoáng cái đem tất cả tu sĩ xem l â y người chẳng ai nghĩ tới lý tô cư nhiên mạnh mẽ như vậy mười mấy độ kiếp ma tu đánh tới lúc này mới mới ra thủ cư nhiên đã bị lý tô giết đến chỉ có thể chạy trốn từ phía liền cái kia thiên nhân bốn suy phía trước không gì sánh được phách lối huyết quần cung chủ cũng bị g i ế t đến không ngừng né tránh rất nhiều tu sĩ miệng cũng g ó t ra đều xem ngây người phượng thiên tôn chủ cùng vân yên tôn chủ đồng dạng thấy có một ít ngây người các nàng còn muốn xuất thủ đâu kết quả lý tô chỉ dựa vào sức một mình liền đem cái này chút ma tu g i ế t đến thảm hại như vậy hắn làm sao sẽ mạnh như vậy tô tiểu tiểu đồng dạng thấy hai mắt đăm đăm lý tô cường đại cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng a a a lê t h ợ n g tiền bối còn không xuất thủ sao huyết quần cung chủ kêu nó lên hắn không vượt ca coi như lý tô trưởng thành kinh người như vậy cái này liền đến đệ tứ suy nhưng hắn cũng là đệ tứ suy vì sao hắn nọ lý tô trước mặt một hiệp cũng không tăng được chỉ có thể bị rết đen như chó nhà có tang giống nhau trốn đông trốn tây điều này làm cho hắn làm sao có thể phục trong lời nói của hắn cũng để lộ ra một tầng ý tứ lần này hắn thình lình còn không phải là tối cờ ư n giả kèm theo tiếng gào to của hắn cái kia đã đem chọn cái đại trận bao vây ngập trời ma khí bỗng nhiên chấn động ngay sau đó kinh người sự tình xảy ra chỉ thấy tiên minh tổng bộ đại trận cũng là nhất tề một trận sau đó đại trận này t ư n h i ê n t i ế n mất cứ như vậy t i ế n mất không tốt những thứ kia thay phiên xuống tới đã không thể ra tay tôn chủ sắc mặt nhất tể biến đổi ngay sau đó một bóng người từ cái k i a ngập trời ma khí trung một bước bước đi ra t á n tiên phân thân bóng người này sau khi xuất hiện tô tiểu tiểu ánh mắt chầm xuống nàng nhận ra đây là người nào chương bốn trăm linh ba vu một b ả cây đ ầ u cái k i a tán tiên phân thân từng bước một đã đi tới bước chân của hắn cũng không lớn nhưng mỗi một bước đều bước rất xa hắn khí tức trên người cũng không có thả ra ngoài đặt ở lấy vạn dặm vì chừng mực khoảng cách bên trên hắn nhìn qua cũng tầm thường ha ha ha, ha lý tô người cư nhiên không trốn chúng ta vạn ma đại trận đã đem nơi đây bao vây ngươi nghĩ trốn cũng không trốn thoát được bị đánh thảm hề hề huyết quần c u n g chủ lần nữa phá lên cười hắn mà nói lệnh rất nhiều tu sĩ dối loạn tư ơ n g mừng thiên minh xung quanh vạn dặm đã là ma khí ngọc trời cái này ma khí c u ộ n c u ộ n đem tuần này bên hoàn toàn vây quanh ma khí bên trong không biết còn có bao nhiêu ma tu tác dụng của bọn họ chính là chủ trì vạn ma đại liên cái này vạn ma đại trận tác dụng cũng rất đơn giản bản thân uy năng kỳ thật bình thường nhưng tu tiên giản nếu như tiến vào bên trong thân n i ệ m ở bên trong mở rộng sẽ bị áp xúc đến gấp trăm lần trở xuống đến lúc đó dù cho hợp thể tu sĩ tiến nhập bên trong cũng không có dễ dàng như vậy chạy trốn ma thánh cung chuyến này vì đối phó lý t o cũng có thể nói là không tiết giá cao thiên minh bên trong rất nhiều tôn chủ biến sắc đồng loạt ra tay ngăn trở đại trận này đem chân nguyên đánh vào p h ù đảo hải tâm một cái tôn chủ cao giọng nói nhiều trên p h ù đảo sở hữu tu sĩ đồng loạt ra tay tiên h minh tổng bộ trận pháp nhiều vô cùng và ngoài đại trận tiêu mất phía sau tại chỗ rất nhiều tu sĩ còn có thể lấy chính mình thân nguyên rót vào phủ đảo hải tâm sau đó chống lên một cái mới bình chướng theo những thứ này tu sĩ xuất thủ liền chứng kiên ma khí lại một lần nữa bị chặn vạn ma đại trận phu quân đại trận này bên trong không biết có bao nhiêu ma tu phu quân ngàn vạn lần không nên tiên nhập phượng tiên tôn chủ nói lý tô ánh mắt cũng không ở vạn ma trên đại trận mà là tại cái kia bóng người xuất hiện bên trên tô tiểu tiểu nói nhỏ hắn đã nghe được tô tiểu tiểu xem bộ dáng là có ý định nói cho hắn nghe bóng người kia vẫn còn ở tiếp cận hiện tại rất nhiều tu sĩ quan tâm điểm tại cái kia ngập trời ma khí bên trên lý tô lục hợp tính k h á động giơ tay lên một cái một b ả lục hợp kiếm trong nháy mắt liền xẹt qua nghìn vạn dặm thẳng hướng cái k i a tán tiên phân thân cái k i a tán tiên phân thân đối mặt lý tô công kích sắc mặt không thay đổi ngón tay nhẹ nhàng d ạ c h một cái lục hợp kiếm đang hướng trước khi thời điểm liền đã chuyển đổi phương hướng từ bên người hắn mạ qua cái này một tay thoạt nhìn lên đơn giản nhưng đổi một cái thiên nhân bốn suy cường giả thậm chí đại t h ừ a đều chưa chắc có thể làm được lý tô lục hợp kiếm há là người khác dễ dàng như vậy cải biến phương hướng lý tô ánh mắt không thay đổi lục hợp kính cử động nữa càng nhiều hơn lục hợp kiếm nhằm phía hướng cái tia tán tiên phân thân bởi vậy đồng thời lục hợp kính mặt kính s một đạo trói mắt công kích cũng đánh tới tán tiên phân thân tay lần nữa g ạ c h một cái từng thanh lục hợp kiếm r ồ n dập từ hắn xung quanh xa qua cùng hắn gặp thắng qua liền lý tô lấy lục hợp kính phát ra đạo kia công kích ở lân cận hắn thời điểm cũng trực tiếp sai l ệ n h đây là cái gì thủ đoạn lý tô thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lòng đang suy đoán bắt đầu cái này tán tiên phân thân thủ đoạn cùng thực lực thoạt nhìn lên có chút tương tự với bốn lượng bạt ngàn cân nhưng này một tay so với bốn lượng bạt ngàn cân cao minh hơn nhiều lắm trên thực tế nếu như là một cái luận hư hợp thể công kích lý tô lý tô cũng có thể làm được nhưng lý tô cùng cái này tán tiên phân thân thực lực sai biệt tuyệt đối không có khả năng giống như luyện hư hợp thể lón như vậy thủ đoạn của đối phương vô cùng cao minh cũng không phải là đi qua mạnh mẽ cải biến pháp bảo cùng thuật pháp phương hướng làm được hắn vặn mẹo không gian lý tô rất nhanh có phát hiện cái này tán tiên phân thân vặn mẹo không gian không gian cũng không phải là dễ dàng như vậy vặn mẹo bất đồng biên giới không gian cường độ không giống với tiên giới hạn không gian là nhất kiên cố cũng là tối không dễ dàng đánh vỡ ở tiên giới hạn coi như là hợp thể tu sĩ liền tầng ngoài cùng không gian cũng đừng nghị đánh vỡ băng đ ộ n g tiên tử sở dĩ ở chỗ này phi thăng mà không phải chọn ở một cái không gian đối lập nhau yếu bên liên giới là bởi vì nơi này tuy là không gian vững chắc nhất nhưng thiên địa quy tắc cũng cường hắn nhất phi thăng thời điểm phá t o á i hư không chỉ là bước đầu tiên đối với đại thừa mà nói bước này không coi vào đâu mấu chốt nhất vẫn là đánh võ tiên môn bước này cần tu sĩ tập thiên địa chỉ lực cùng kiêm cái này tán tiên phân thân c ư nhiên sở hữu như vậy thủ đoạn phu quân hắn vặn vẹo không gian phu quân có thể dùng cường lực phá đi lúc này đào tiên thanh â m vang lên lý tô ân một tiếng lục hợp kính dâng lên một đường thật dài công kích đ ô n g nhiên đánh tới cái kêu tán tiên phân thân tay lần nữa rạch một cái nhưng lúc này đây lại căn bản không có hoa đi lý tô công kích thoáng cái đánh tới lại là vặn vẹo không gian lấy lý tô thực lực bây giờ cũng có thể cường lực nghiền nát bị hắn vặn vẹo không gian cái kêu tán tiên phân thân khuôn mặt không biểu tình mắt thấy lý tô công kích được tới hai tay của hắn kết ấ n một đạo kim sắc quang đ ỗ n g nhiên một kích vê a n g đinh hai nhức g ó c tiếng va chạm vang lên lý tô công kích v a n g nhiên mà tán đại thừa lý tô khẽ nói ngắn ngủi mấy giây giao thủ hắn liền xác định cái này tán tiên phân thân có thực、lực. cái này tán tiên phân thân thực lực trăm phần trăm đến đại thừa thế nhưng lại không bằng băng ngộng tiên tử bực này đã đến đ ỉ n h phong có thể phi thăng đại thừa mặc dù không như băng ngộng tiên tử cường hãn nhưng cái này tán tiên phân thân cũng tuyệt đối không kém mà lúc này rất nhiều tu sĩ mới chỉ có chú ý tới cái này phía trước không thế nào thu hút tán tiên phân thân nhắn xem trên người của đối phương k h í tức không hiện lại ngay cả lý tô công kích đều có thể thiết được rất nhiều tôn chủ t h ầ n sắc không khỏi đông lại một cái rất nhiều thánh địa tuy là cũng có đại thừa nhưng mọi băng ngộng tiên tử cắm ở linh giới thông đạo mở ra trước phi thăng những thứ này thánh địa đại thừa cũng đều ở linh giới b ă n ngộng tiên tử hiện tại phi thăng nhưng thật ra là tốt hơn linh giới thông đạo sau khi mở ra lại phi thăng coi như rất nhiều thánh địa đại thừa có thể đi ra vì nàng hộ giá hộ tống không thế nhưng tán tiên cũng có thể đi ra coi như những thứ kia tán tiên tầng thứ ma một lần chỉ có thể đi ra mấy khắp đồng hồ vậy cũng đầy đủ m u ố n chết tán tiên cũng có mạnh có yếu một ít thời gian tồn tại đạt đến vài chục vạn năm tán tiên đó là mạnh mẽ đến đáng sọ không chỉ có như vậy linh giới thông đạo một ngày mở ra tiên giới hạn cũng sẽ đối mặt rất nhiều linh giới sinh vật tiến công linh giới chung có thể cũng là có một ít sinh vật có thể so với đại thừa thậm chí tán tiên loại này sinh vật mạnh thì mạnh nhưng hy vọng thành tiên vẫn xa vời băng ngộng tiên tử đánh vỡ tiên môn đối với những sinh vật này lực hấp dẫn nhưng là không gì sánh được lớn đây cũng là tán tiên ở linh giới phi thăng gặp phải khác một nan đề sở dĩ trong tu tiên giới cũng trên cơ bản sẽ không có người ở linh giới thông đạo mở ra lúc phi thăng dưới tình huống như vậy trừ phi mười đại thánh địa cùng cơ ra ở gần nhất một vạn năm bên trong còn có gần đây đạn sinh đại thừa bằng không cái này tán tiên phân thân liền thành ở đây nhân vật mạnh mẽ nhất khả năng này không phải là không có chỉ lôi à quá nhỏ. Bang Ngọng h Tiên Tử, k n g p h ả là Lý Lôi đàn gần trong người nhất vạn năm bên sinh Huynh, này mạnh tránh nhọn. thừa một trước mẽ, mũi đại sao. quá kiếm tôn chủ lớn Lôi tiếng nói. Lôi kiếm tôn kiếm còn h ủ c muốn quan tâm lý tô bắt đầu thánh địa những thứ kia luân đổi lại tôn chủ cũng là lo lắng băng n g ọ n g tiên tử cái này tán tiên phân thân thực lực quá mạnh mẽ nếu như hắn tới quấy dối băng n g ọ n g tiên tử một lần này tỷ lệ thành công thì càng thấp đây là tán tiên phân thân thực lực chí ít đạt được đại thừa không nghĩ tới ma thánh cung lại còn có bực này sắc khí thực sự không được chỉ có thể tự hủy thanh khí đưa hắn bước lui băng ngộng tiên t ử chỗ ở bình đài xung quanh một cái còn chưa xuất thủ qua láo giả trầm giọng nói láo giả này vừa hiện thân bắt đầu thánh địa những thứ kia luân đổi lại tôn trụ từng cái trên mặt đều nổi lên kính ý láo giả này thình lình cũng là một cái thiên nhân bốn suy cường giả nhưng hắn so với thái hư thánh địa cái kia thiên nhân bốn suy đối mặt suy kiếp càng không không hưng mãnh thái hư thánh địa cái kia vẫn có thể xuất thủ gần mười phút hắn là một điểm cũng không dám xuất thủ coi như ở thời khắc mấu chốt cũng tối đa có thể xuất thủ không đến một phút đồng hồ đây là chỉ ra tay toàn lực nếu như là đối phó một ít nguyên anh hóa thần các loại cái kia tự nhiên không cần phải nói tùy tiện một cái tắt liền đập chết. lúc này cái tiêu tán tiên phân thân đã hấp dẫn á n h mắt mọi người hắn là một m điểm cũng không dám xuất thủ coi như ở thời khắc mấu chốt cũng tối đa có thể xuất thủ không đến một phút đồng hồ đây là chỉ ra tay toàn lực nếu như là đối phó một ít nguyên anh hóa thần các loại cái tiêu tự nhiên không cần phải nói tùy tiện một cái tắt liền đập chết lúc này cái tiêu tán tiên phân thân đã hấp dẫn á n h mắt mọi người hắn vẫn còn ở tiếp cận ha ha ha lý tô còn có thủ đoạn gì nữa cứ lấy đi ra không muốn nói chúng ta không cho ngươi cơ hội ma thánh cung huyết q u n cung chủ lại đang cười to phụ quân trước tiên lui phượng thiên tôn chủ không khỏi có chút bận tâm nàng c u n g v â n yên đồng dạng phát ra công kích nhưng này tán tiên phân thân ánh mắt đều không nháy một cái liền đem các nàng công kích b ắ n nát chương bốn trăm linh bốn bối rối đáng sợ tiên thuật liền chứng kiến theo kim sắc cây đậu rác từng cái toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng kim giáp thần bình xuất hiện những thứ này kim giáp thần bình vừa xuất hiện trên người kim quang liền đại t á c đưa chúng nó t r u n g quanh khu vực đều chiếu một mảnh vàng nóng ánh đó là cái gì hình như là lý tiền bối làm ra khi tức thật đáng sợ là khôi lỗi sao cái này vàng trói lọi kim giáp thần bình thật sự là quá hấp dẫn con mắt thêm lên rất nhiều tu sĩ chú ý lực ở lý tô bên này nhất thời đã bị đại lượng tu sĩ chú ý tới đi lý tô tay hướng về phía những thứ kia m à tu một chỉ những thứ này kim giáp thần m i n h cầm trong tay các loại vũ khí trong nháy mắt tại chỗ biến mất lý tô t á t đ ộ u thành binh vẫn là một t ầ n g thời điểm hắn mình là thiên nhân tâm suy tung ra thần binh liền đã có tương đương với thiên nhân hai suy thực lực tại cái kia sòng lớn ngựa bự thưởng cho đến phía sau lý tô t á t đ ộ u thành binh đã hoàn toàn học được lúc này kim giáp thần binh thực lực liền muốn xem lý tô tu v i của mình còn có hắn có bỏ được hay không tiêu hao thanh này kim đậu tử vẫn là lý tô trong quá khứ mười năm trước hàng năm hao p h í không ít tu vi chế ra đám này kim giáp thần minh mỗi người đều có tương đương thiên nhân tam suy thực lực số lượng thì đạt tới mười mấy đây vẫn chỉ là đoạn thứ nhất cái này s ó n g kim giáp thần minh vừa xuất hiện lý tô chia tay liền lại xuất hiện một bả cây đầu thanh này cây đầu số lượng thì ít hơn nhiều lý tô tay khai động những thứ này cây đậu lại d u n g hợp một ít sau đó hắn lần nữa tung ra một cái liền c h ứ n g kiên ba cái càng cao to hơn kim giáp thần minh xuất hiện lần nữa cái này ba cái kim giáp thần minh thực lực càng cương thịnh bọn họ thình lình đều đạt tới thiên nhân bốn suy trình độ đi lý tô chỉ hướng huyết cồn ma tôn ba chọn một hy vọng máu kia cồn ma tôn còn có thể đỡ nổi cái này ba cái kim giáp thần binh thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất khí thế hung hăng đánh tới huyết cồn ma tôn đây là cái gì lúc này những thứ k i a độ kiếp ma tu đã dối loạn không chỉ có bọn họ dối loạn hợp thể ma tu càng là từng cái quá sợ hãi mười mấy tương đương với thiên nhân tam suy kim giáp thần binh nhất s á t vào những thứ k i a độ kiếp ma tu cùng hợp thể ma tu liền hoàn toàn không phải là đối thủ ở lý tô đem tác đ ộ thành binh hoàn toàn học được phía sau tung ra tới những thứ này kim giáp thần binh không chỉ có thực lực càng mạnh thần diệu cũng nhiều hơn trước tiên kim giáp thần minh đối mặt đồng cấp tu sĩ lúc còn không phải là đối thủ dù cho uy năng có thể đạt được giống nhau tiêu chuẩn thực tế chiến lược cũng sẽ sai một đoạn thật đ ã khởi không sáu tới khả năng hai cái thậm chí ba cái kim giáp thần minh tài năng mới có thể đánh một cái đồng cấp tu sĩ bây giờ kim giáp thần minh hoàn toàn khác nhau đối mặt đồng cấp tu sĩ dù cho nhất đối nhất cũng không kém chút nào bọn họ vừa ra tay đ á m kia chỉ có hai cái thiên nhân tam suy ma tu làm sao chống đỡ được lúc này mới mới giao thủ những thứ này ma tu liền hoàn toàn đỡ không được thậm chí có hợp thể ma tu bởi vì không có phản ứng đúng lúc tao thụ trọng thương nửa người đều bị đánh không có bọn họ biết thần nghiệm áp chế thuật cẩn thận chớ cùng bọn họ giao chiến mau vào trong ma trận ma tu nhóm r ồ n dập luông cuống cùng lúc đó ba cái kia thiên nhân bốn suy cấp bậc kim giáp thần binh cũng đã phát ra công kích đây là cái quái gì giao thủ một cái huyết c u n g cung chủ liền hoảng hốt cái này ba cái kim giáp thần binh thực lực thình lình không thua hắn ba chọn một huyết c u n g cung chủ nơi nào là đối thủ phu quân cư nhiên nhanh như vậy liền đem tác đ ộ n thành binh học xong đào thiên nhãn tình sáng lên nàng tự nhiên nhìn thấu lý tô thi triển là nàng tiên thuật bảo điện bên trong tiên thuật hơn nữa còn, còn t là hắn i i t r bỗng h t n tới nhiên lấy ra một vật đó là một cái màu đen triều tiên chỉ thấy tay hắn cầm triều tiên nhẹ nhàng vung lên nhất thời lý tô xung quanh trong nháy mắt chính là đầy trời bóng roi lý tô thứ ba thanh kim đậu tử còn chưa kiếm g i c mắt thấy bóng roi đến hắn lục hợp kính k h ẽ động phòng ngự màn sáng liền bị chống giữ đứng lên tia màn sáng trở nên chấn động ẩm ẩm màn át nhưng lục hợp kính phòng ngự màn sáng không chỉ một tầng vẫn còn ở theo lý tô chân nguyên rút vào không ngừng sinh ra có thể cái k i ê u bóng roi vừa xuất hiện cũng biến thành vô cùng vô tận căn bản không cho lý tô cơ hội phản ứng lý tô sắc mặt không thay đổi tay trái cầm lục hợp kính chân nguyên liên cồn rút vào trong đó trên tay của hắn lại xuất hiện một bà kim đậu、tử. những thứ này kim đậu tử, đều là lý tô trong quá khứ mười năm trong lúc đó hao phí đại lượng chân nguyên trước giờ chế ra cái này dạng có thể giảm bớt lý tô thi triển tác đậu thành binh thời điểm tiêu hao bằng không lâm thời tới chế tác kim đậu lời nói cái k i a tiêu hao liền lón đây là lý tô mười năm này trước chế luyện cuối cùng một b ả kim đậu tử thanh này kim đậu tử lý tô lại không có trực tiếp giải ra mà là bông nhiên bóp một cái liền chứng kiên thanh này kim đậu tử trực tiếp dung hợp thành một viên sau đó hắn đem cái này một viên kim đậu tử tung ra một cái ngay sau đó một người cao ba trượng cầm trong tay chiến phủ kim giáp thần bình xuất hiện cái này kim giáp thần binh vừa xuất hiện chung quanh thiên địa cũng vì đó dung chấn động đi lý tâu ngón tay hướng cái kia tán tiên phân thân liên chứng kiến cái này kim giáp thần binh đ ố n g n h ư n h ả y liền nhảy lên t h i ê n không trong tay hoàng kim chiến phủ hướng về phía tán tiên phân thân chính là vừa bổ kim quang hiện ra cái kia đầy trời bóng roi ở nơi này vừa bổ phía dưới trong n g á y mắt nghiền á t đại thừa thái hư trong thánh địa cái kia thiên nhân bốn suy l ã o giả hai mắt chừng ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị bởi vì cái này kim giáp thần binh thực lực thình lình đạt được đại thừa không chỉ có như vậy chiến lực thình lình không kém gì cái kia tán tiên phân thân đây là cái gì thuật pháp thiên nhân bốn suy láo giả trong lòng kinh hãi hắn đã đã nhìn ra kim giáp thần binh cũng không phải là sinh mệnh mà là lý tô thi triển nào đó thuật pháp nhưng là có cái gì thuật pháp có thể làm cho thiên nhân bốn suy lý tô biến ra đại thừa cấp bậc nhân vật mạnh mẽ tới tiên thuật trong óc của hắn toát ra một cái kinh người ý niệm trong đầu như vậy cường đại thuật pháp cũng chỉ có thể là tiên thuật có thể tiên thuật muốn học được quá khó khăn cho dù là chuyển thế tiên nhân ở chuyển thế trước biết một đ ố n g tiên thuật ở chuyển thế phía sau ở độ k i ế p cấp bậc nghị thi triển tiên thuật cũng cực không dễ dàng tiên thuật lấy tiên nguyên thi triển cùng với cùng chân nguyên thi triển là hai chuyện khác nhau chân nguyên thi triển tiên thuật tương đương với cho cần xăng máy bay máy bay tăng thêm số chín mươi ba sáng thậm chí dầu ma rút lúc đó đưa tới máy bay động cơ hư hại sở dĩ phải lấy chân nguyên thi triển tiên thuật độ khó quá lón đại thừa tu sĩ đều chỉ có thể học đơn giản một chút tiên thuật có thể lý tô t ự n h i ê n sở hữu đáng sợ như vậy tiên thuật thái hư thánh địa đã từng cũng vì tiên nhân hộ đạo qua nhưng bọn họ trở nên hộ đạo tiên nhân ở độ kiếp kỳ đều không thể thi triển ra đáng sợ như vậy tiên thuật cũng đúng lý tô chuyển thế trước hơn phân nửa là tiên vương một dạng tồn tại hắn biết đáng sợ như vậy tiên thuật ngược lại cũng bình thường cái này tiên nhân bốn suy không khỏi ha ha ha lần này những thứ này ma ta muốn ngóng tại đây nghĩ tới đây hắn lại phá lên cười không chỉ hắn phát hiện cái k h á c một ít tôn chủ đồng dạng phát hiện chương bốn trăm linh năm chảm sát tán tiên phân thân ha ha ha ha lý huynh ngươi cái này một tay tiên thuật quá kinh diễm huyết củng ngày hôm nay ngươi nếu đã tới liền không cần đi trên bầu trời lôi kiếm tôn chủ tiếng cười to vang lên tiên thuật hắn cũng nhìn thấu lý t ô thi triển là tiên thuật cũng chỉ có thể dùng tiên thuật để giải thích bằng không dạng gì thuật pháp có thể có được uy năng như thế đây là lý tiền bối thi triển tiên thuật sao thật đáng sợ đây chính là tán tiên phân thân có thể lý tiền bối kim giáp thần minh lại có thể đè nặng đối phương đánh nhiều tu sĩ từng cái cũng tao động thật sự là lý tô thi triển tiên thuật quá kinh người cái kia đạt tới đại thừa cấp bậc kim giáp thần minh lúc này đúng là đè nặng cái kia tán tiên phân thân tại đánh cái này kim giáp thần minh có chút tương tự với thể tu nhưng thần diệu lại so với đơn thuần thể tu càng nhiều nó thình lình cũng có chút pháp thể song tu n g i vị cái này liền có thể dùng tán tiên phân thân nghĩ thả nó diều là không làm được người này công kích vô cùng cưng mãnh căn bản sẽ không nhưu lợi quả tán tiên phân thân làm sao ra chiêu nó chính là không ngừng giá phủ cái k i ê u to lớn vô dịu bị nó không ngừng vỗ nó tự hồ chỉ biết cái này một tay nhưng này một tay cũng không so có hiệu quả đồng thời thân ảnh của nó cũng có thể không ngừng phát hiện nó còn vốn có rất nhiều thiên nhiên kháng tính t ỷ như chớ chú loại công kích đối với nó mà nói hơn phân nửa là vô hiệu thân hôn loại công kích đối với nó mà nói cũng không có tác dụng kim giáp thần bình căn bản không phải sinh mệnh liền chính mình ý thức đều không có thì tương đương với một cái người may chiến đấu linh hồn càng là không tồn tại thân hôn loại công kích đối với nó mà nói tự nhiên không có hiệu quả xanh bánh như vậy kim giáp thần bình cũng là hấp dẫn ở đây sở hữu tu sĩ ánh mắt cho nên v ớ i cái khác kim giáp thần bình tuy là cũng đã đem ma tu nhóm đánh cho t a n tác lại không có bao nhiêu tu sĩ đi xem nho nhỏ, nhỏ ngươi thấy được sao phu quân mạnh vượt qua tưởng tượng của ngươi thiên nhân bốn suy thì như thế nào tán tiên phân thân thì như thế nào bên kia c h â n võ thánh nữ thanh âm ở tô tiểu tiểu vang lên bên h a y lúc này tô tiểu tiểu biểu tình trên mặt biến đến rất có một ít đặc sắc nàng là biết ma thánh cung một ít lá bài tẩy mặc dù không biết ma thánh cung phải ra khỏi cái kia một lá bài tẩy nhưng nàng cũng lớn chỉ biết lần này ma thánh cung đối phó lý tô biết xuất ra bao nhiêu cường đại đội hình một cái thiên nhân b ố n suy mười mấy độ kiếp cường giả quang là đội hình như vậy theo tô tiểu tiểu cũng đã đầy đủ nghiền ép lý tô ai nghĩ được lý tô cư nhiên cũng đến thiên nhân b ố n suy chiến lược còn mạnh mẽ như vậy lấy sức một mình đem sở hữu ma tu đánh hoàn toàn không ngóc đầu lên được lúc này tô tiểu tiểu cũng đã sợ không chịu được sau đó để cho nàng lo lắng tới ma tu trung cư nhiên tới có thể so với đại thừa tàn tiên phân thân ngoại vi càng là có vạn ma đại trận lý tô hiện tại chính là muốn chạy trốn đều khó khăn hắn nhớ tránh được một kiếp độ khó quá lớn trừ phi băng ngộng tiên tử b ư n g tha phi thăng đem cái này tán tiên phân thân giải quyết có thể băng ngộng tiên tử tại sao sẽ b ư n g tha phi thăng đâu sở dĩ tán tiên phân thân xuất hiện thời điểm t ô tiểu tiểu còn vì chỉ lo lắng nhưng ngay lúc đó lý tô liền lấy đáng sọ tiên thuật trong nháy mắt làm cho chiến cuộc lần thứ hai đi về phía một cái nàng hoàn toàn không thể đoán được tiêu sai câu không phải xoay chiến cuộc bởi vì chiến cuộc một mực tại lý tô trong k h ô n g chế đây là làm cho chiến cuộc c h i t để biến thành nghiêng về một bên nghiên ép cho dù là tán tiên phân thân đều bị lý tô biến ra kim giáp thần bình có thể áp chế còn cái khác ma tu l i ê n càng không cần phải nói hoàn toàn không phải là đối thủ huyết quần cung chủ là thảm nhất cũng i không biết cái này kim giáp thần binh là lý tồn đặc chế tác động thành binh là có thể trước giờ chế tác kim đậu tử sau đó thi chuyển ra không đồng loại hình kim giáp thần binh nhưng một ít hy hữu loại hình tiêu hao cũng là dị thường to lớn lý tô cũng hoàn toàn có thể đem chính mình hội một ít hy hữu thủ đoạn tăng thêm đi vào hoặc là một ít bí pháp bí thuật tăng thêm đi lên khiến cái này kim giáp thần binh biên thành càng thêm cường lực những thứ này kim giáp thần binh có mấy cái lý tô đều tăng thêm một ít thủ đoạn đặc biệt tỉ như một cái kim giáp thần binh biết thần n i ệ m áp chế một ít kim giáp thần binh phòng ngự được cường hóa đây là sông lên tuyến đầu tiên ghê tởm huyết cùng cung chủ đã triệt để không ngăn được còn như những thứ khác ma tu đều đang điên cùng trốn đã có hợp thể ma tu bị chém giết hợp thể tuy là khó g i ế t nhưng loại này khó g i ế t không phải ngươi tiến đến mấy cái thiên nhân ba bốn suy cường giả trước mặt vẫn có thể toàn thân trở ra tiến đến nhân g i a trước mặt lại toàn thân trở lui cũng không phải là không có nhưng quá ít hợp thể khó g i ế t càng nhiều là trước giờ đã nhận ra nguy cơ xa xa bỏ chạy căn bản không cho độ kiếp cường giả đối mặt cơ hội đi lý tô cũng đã biến hóa ra khỏi một bả kim đậu tử đây không phải là chữ hàng mà là tiêu hao chân nguyên lâm thời làm hắn lần nữa tung ra một cái những thứ này kim đậu tử hóa thành sấp xỉ hai mươi thiên nhân một hai suy kim giáp thần binh sau đó dồn dập đã gia nhập chiến trường đây là dùng để giải khai 910 quyết vạn ma đại trận chuyến này ma thánh cung lấy ra lớn như vậy dựa vào hắn không giết nhiều một điểm chẳng phải là có lỗi với ma thánh cung rồi hả lần này tung ra phía sau lý tô liền không lại vãi bởi vì hắn chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn chân nguyên đã tiêu hao gần một nửa tiên thuật này tiêu hao s á t thực kinh người đây là ở lý tô x ó m chuẩn bị m ộ ư ơ i năm d ư ớ i tình huống nếu như không phải m ộ ư ơ i năm này chuẩn bị hắn cũng căn bản vùng không ra nhiều như vậy kim giáp thần minh phải biết rằng m ộ ư ơ i năm này trước vì bổ sung bị tiêu hao chân nguyên lý tô linh thạch đều tiêu hao mấy triệu khối còn tiêu hao không ít nhanh hơn linh khí hấp thu đang dược sở dĩ tiên thuật này thi triển đại giới cũng vẫn là rất lón chủ yêu vẫn là thời gian eo hẹp bằng không lý tô hoàn toàn có thể kéo dài thời gian dùng c à n g kinh tế phương thức khôi phục chân nguyên theo những thứ này kim giáp thần binh đã gia nhập chiến trường liền chứng kiên vạn ma đại trận bắt đầu nhanh chóng vỡ nát bên trong đại lượng ma tu đang bị nhanh chóng giải quyết lùi huyết quần cung chủ tức g i ậ n đến thổ huyết nhưng cũng không khỏi không ra lệnh đánh tiếp nữa hắn cũng nguy hiểm cái tiêu tán tiên phân thân ngược lại vẫn chịu nổi nhưng bọn hắn không chống nổi a lúc này đột nhiên huyết quần cung chủ đã nhận ra nguy cơ bởi vì lý tô chợt xuất hiện hướng hắn phát ra công kích huyết q u n g cung chủ căn bản không dám giao chiến đ ỗ n g nhiên loại lên xuất hiện ở xa xa ba cái kim giáp thần b i n h đ u ổ i theo đến tận đây tất cả ma tu đều bị dết đến trốn vào vạn ma trong đại trận lý tô xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái tiêu tán tiên phân thân trung quy chỉ là một cụ phân thân lý tô ánh mắt thoáng cái biến đến rời giật lên cái này tán tiên phân thân tuy là đã đến đại thừa nhưng thực tế chiến lực so với sơ nhập đại thừa tu sĩ còn yếu một điểm lý tô đã phát hiện hắn ngược điểm trí mạng cái này ngược điểm trí mạng làm cho lý tô có đầy đủ tự tin giết chết hắn đội t h à n h đại thừa tu sĩ đều không thể dễ dàng như thế nhưng cái g i a hỏa này hoàn toàn có thể tới một lớp lớn thừa dịp tán tiên phân thân mới vừa đỡ kim giáp thần bình một cái công kích đại mậu lục đ ố n g nhiên phát động một giây kế tiếp cái tiêu tán tiên phân thân ánh mắt liền mê ly một cái cái này mê ly một cái căn bản không người phát hiện cũng sẽ không có người nắm giữ được chiến cơ ngoại trừ lý tô ngay tại lúc này lý tô trên tay một thanh trường kiếm đột nhiên hiện bên trong tiên khí mảnh vỡ toàn lực khu động ngay sau đó một đường thật dài kiếm băng trong nháy mắt đã tới cái tiêu tán tiên phân thân cuối cùng cũng phản ứng lại có thể kiếm quang đã đã tới hắn nhơ lui cũng không kịp nhưng hắn cũng không sợ lý tô công kích cường thịnh trở lại hắn cũng còn có thủ đoạn nhất kiện con bài chưa lật trong nháy mắt kích phát nay đến bài đã đủ ngăn trở đại thừa m ộ t kích nhưng một giây kế tiếp tán tiên phân thân cái kia không lộ vẻ gì trên mặt ánh mắt bị kiếm hãm sau đó cả người hắn liền bị kiếm quang bao phủ trong nháy mắt biến thành cho không phải là trong nháy mắt bốc hơi biến thành nguyên tử cấp bậc cái này cường đại tán tiên phân thân cứ như vậy đang bị lý tô phát hiện thiếu sót trí mạng phía sau bị hắn lợi dụng lượng chủng tiên thuật thêm chữa trị tiên khí một kích chảm sát t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu sợ ngây người nho nhỏ quy tâm lý tô hộ đạo mắt thấy cái kia tán tiên phân thân t i ể u tán lý tô tay vừa thu lại liền đem số lượng cao nguyên từ năng lượng thu hồi một ít một kích này tiêu hao không nhỏ cái trôi này bị hắn sơ bộ phục hồi như cũ t i ê n khí bên trong năng lượng tiêu hao chỉ ít gần một nửa nhưng uy năng cũng là cực kỳ kinh người không sử dụng cái trôi này t i ê n khí lấy lý tô thực lực bây giờ cũng có thể cùng tán tiên phân thân giao thủ thậm chí có thể chiếm thượng phong nhưng muốn giết chết đối phương dù cho bằng vào đại mậu lục cũng rất khó làm được trên thực tế lần này có thể giải quyết cái này tán tiên phân thân còn muốn nhờ vào cái này tán tiên phân thân chính mình xảy ra vấn đề vấn đề này ở chỗ cái kia tán tiên phân thân sửng sốt phân thân chi thuật ở cổ xưa niên đại đã từng có một đoạn thời gian rất lưu hành nhưng bây giờ có rất ít người sử dụng một cái nguyên nhân trọng yếu ở chỗ phân thân rất dễ dàng không khống chế được hơn nữa biết mang đến chính mình mất đi hoặc là biến hóa cũng có một chút lần tránh phương pháp xử lý đó chính là bản tôn ở trên phân thân ý thức không cụ bị bất luận cái gì tình cảm cái này dạng phân thân liền chỉ là một cái lạnh như băng máy chiến đấu cỗ này tán tiên phân thân tại xuất hiện thời điểm đã bị đạo tiên nhận ra đây là một cái tiêu chuẩn chiến đấu phân thân chỉ biết chiến đấu không cụ bị bất kỳ cảm tình gì dù cho có người hướng về phía thân thể hắn từng đào chém cái này phân thân cũng sẽ không một chút nhữ m ạ y dù cho hắn tình cảm chân thành nhân chết ở trước mắt cái này phân thân cũng sẽ không nháy một cái ánh mắt thế nhưng ở lý tô kim giáp thần binh xuất động thời điểm cái này phân thân rõ ràng sửng sốt một chút cái này l ă n g một cái liền làm cho lý tô lắm được cái này tán tiên phân thân sợ rằng đã bắt đầu sinh ra chính mình ý thức cái này cũng là phân thân chi thuật chống u y hiểm nhất phân thân sinh ra chính mình ý thức coi như không mất khống chế cũng phiến thức không khống chế được phía sau vậy phiền thoái hơn bởi vì phân thân sẽ nghĩ đến thay thế thậm chí giết chết bản t ô n đây cũng là vì sao lý tô dù cho về sau thành tiên thành thần cũng căn bản không dự định đi tu luyện phân thân chỉ thuật nguyên nhân bất quá tán tiên phân thân chính mình ý thức rất nhanh bị tán tiên phân thân cái kia băng lánh vô tình chủ ý thức chế trụ nhưng lý tô lợi dụng điểm này đi qua đại m ộ thuật ở một trong nháy mắt đem cái này phân thân chính mình ý thức tiến một bước kích phát trong n g á y mắt đó cái này phân thân chính mình ý thức liền giống như là trải qua rất nhiều năm cũng liền đưa tới tán tiên phân thân chủ ý thức không thể không lần thứ hai ngăn chặn xuẩn xuẩn r ụ c động phân thân chính mình ý thức bằng không liền sẽ bị đạo khách thành chủ vì vậy liền mật ra sau đó hắn liền đánh mất cơ hội chạy trốn chỉ có thể n g à h k h á n g bị lý tô sử dụng chữa trị sau tiên khí một lần hành động kích x á t thoạt nhìn lên đơn giản có thể lý tô hao phí hai môn tiên thuật cùng với tiên khí còn có thời cơ thích hợp bất kể nói thế nào dết chính là dết vừa giết chết cái này tán tiên phân thân lý tô cũng không có dừng lại tay hướng về phía cái kia vạn ma đại trận một chỉ thực lực đó đạt tới đại thừa kim giáp thần minh liền đánh về phía vạn ma đại trận hạ t i ê n bối bị hắn giết rồi h ả lúc này vạn ma trong đại trận huyết cùng cung chủ đã sợ ngây người thám tiên phân thân c ư nhiên bị lý tô giết thân là thiên nhân bốn suy cường giả chết rồi cùng chạy trốn hắn vẫn có thể khu phân biệt được lý tô một k í c h kia uy năng cũng quá lớn thời gian cũng nắm chặt quá tốt thám tiên phân thân căn bản chưa kịp trốn trốn huyết cùng cung chủ không nói hai lời điên cùng chạy trốn chạy mau a những thứ khác độ kiếp ma tu từng cái cũng giống như điên trốn hướng tiên giới hạn bên ngoài hợp thể trở xuống ma tu càng không cần phải nói ở nơi này vạn ma trong đại trận bọn họ tốc độ chạy trốn ngược lại là mau không có biên. Nhưng 20 mấy người có lại là kim giáp mau mấy trong h binh tốc độ cũng không chậm. ầ n cũng tốc t độ khoảng thời gian ngắn ngoại trừ hợp thể trở lên ma tu có thể nhanh chóng đào tàu bên ngoài hợp thể trở xuống ma tu đại lượng bị giết chết cho dù là hợp thể ma tu cũng ở độ kiếp kim giáp thần binh truy kích phía dưới tổn thất nặng nghề một ít hợp thể ma tu coi như trốn cũng thân bị trọng thương còn như độ kiếp ma tu thoát được nhanh hơn nhưng truy bọn họ cũng càng mạnh mẽ lý tô không có trông cậy vào đem bọn người kia một lưới bắt hết đó cũng không thực tế tần này có thể giết chết một cái tán tiên phân thân cũng đã là lớn nhất chiến quả cũng xác nhận lý tô trưởng không t á t đ ộ u thành binh lợi hại một ngày hắn vượt qua đệ ngũ suy thành cựu đại thừa t á t đ ộ u thành binh còn có thể lợi hại hơn đến lúc đó đào thiên cũng có thể đến học thể có thể nhớ tới càng nhiều tiên thuật lý tô thủ đoạn tất phải lợi hại hơn coi như linh giới thông đạo mở ra tán tiên có thể hàn g lâm tới một ít tán tiên tầng thứ ma đối phó lý tô lý tô cũng có ứng đối thủ đoạn cùng sức mạnh còn như những thứ này ma tu có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu a lý tô cũng không có xuất thủ nữa một cách này hắn tiêu hao cũng không ít nguyên bản tác đ ộ n thành bình liền tiêu hao một nửa chân nguyên lần này khu động phục hồi như cũ tiết khí đem lý tô còn lại chân nguyên lần thứ hai tiêu hao hơn phân nửa hắn lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch khôi phục t mà lúc này những thứ kia quan sát một trận chiến này tôn chủ cấp tồn tại từng cái mới rốt cục từ đang thừa người tỉnh lại hắn cư nhiên giết tán tiên phân thân thái hư thánh địa tiên nhân bốn giả yếu giả sâu đậm hút một khẩu khí khuôn mặt không thể tin tưởng nhưng là đó là phát sinh trước mắt hắn sự t ỉ n h cái tiêu tán tiên phân thân quả thật bị giết hơn nữa bị giết đến sạch sẽ liền cho đều không có còn lại lý tô lúc này mới tiên nhân bốn suy đâu cái tiêu tán tiên phân thân có thể so với đại thừa sơ kỳ đ ổ i thành băng mộng tiên tử đánh bại ung dùng nhưng muốn giết chết cũng không nhỏ độ khó dù sao người khác đánh không lại vẫn không thể chạy sao nhưng là lý tô cũng là một k í c h liền đem bên ngoài giết cái sạch sạch sẽ sẽ cái này như thế chăng làm cho hắn hơi khiếp sợ không chỉ là hắn cái khác quan tâm tới đây độ k i ế p cường giả từng cái đồng dạng sợ ngây người thiên cái tiêu tán tiên phân thân là chết sao chắc là a như thế hơn nữa ngày đều không hiện thân hơn nữa ma tu nhóm đều bị giết đến như mưa hạ xuống thiên a lý tiền bồi cái này cũng quá lợi hại rồi a một cái tán tiên p â n thân đều bị giết lý tiền bồi cái này c ầ n mạnh bao nhiêu tiên giới hạt trung nhiều tu sĩ từng cái cũng bị giật mình cứ việc một ít tu sĩ thấy không có như vậy thì bị nhưng mắt thấy tán tiên phân thân nửa ngày không có phát hiện thân những thứ này tu sĩ cũng có thể suy đoán ra chân tướng đó chính là đối phương bị giết nho nhỏ tán tiên phân thân bị giết lúc này lý ra chỗ ở trên p h ù đảo chân võ thánh nữ thanh â m vang lên nàng cũng bị kinh động trên thực tế lý tô tất cả nữ nhân cùng hậu đại đồng dạng bị kinh động cho dù là đào tiền cũng không nghĩ tới lý tô cư nhiên lưu loát dứt khoát như vậy liền giải quyết rồi cái này nhất cường đại tán tiên phân thân đ à o thiên hai mắt đều đã sáng lên phụ thân thật là lợi hại a lý tuyết hai mắt đều ở đây mạo tinh tinh nàng mặc dù cũng là tiên nhân truyền thế còn dung hợp không ít ký ức nhưng ở trong mắt của nàng lý t ô người phụ thân này cũng là tiến một bước cao lớn cùng thần bí để cho nàng vô cùng sùng bái cũng để cho nàng ý thức được cha của mình là chân chân chính chính một cái không phải tồn tại phụ quân làm sao lợi hại như vậy phượng thiên tôn chủ đều xem tê dại rồi nguyên bản thực lực của nàng vẫn còn ở lý tô bên trên cũng có thể nói lý ra tối cường có thể gả cho lý tô còn không có mấy trăm năm phía sau lý tô cư nhiên liền một đường trầm trầm vượt quan à n g biến đến mạnh mẽ như vậy điều này làm cho phượng thiên tôn chủ cũng bị rung động không muốn không muốn đồng thời đối với lý tô cũng sinh ra ý sừng bái một bên vẫn yên trong con mắt đồng dạng có liên miên kia sáng kỳ dị nho nhỏ như vậy phu quân chẳng lẽ còn không đáng ngươi b u ô n g tha mà t h á n h c u n g sao bên kia c h â n võ thánh nữ lại đang khuyên bảo bắt đầu tô tiểu tiểu đương nhiên nàng thi triển một cái tiểu thuật pháp không có làm cho thanh â m của mình chuyển tới tránh cho bại lộ tô tiểu tiểu thân phận chân thận lúc này tô tiểu tiểu đôi mắt đẹp cũng biên thành vô cùng sáng sửa nàng cứ như vậy chứng kiến lý tô giờ k h ắ c này lòng của nàng cũng không khỏi vì lý tô mà nhảy lên cùng tất dược như vậy lý tô đã triệt để chinh phục nàng cũng triệt để để cho nàng nhận rồi cường đại như thế cường đại đến nghịch thiên phu quân nàng còn vì lý tô sinh mười cái hoa điều này làm cho tô tiểu tiểu vào giờ k h ắ c này cũng là làm ra quyết định lòng của nàng triệt để thuộc về lý tô lúc này kim giáp thần các binh lính truy sát còn đang tiến hành lấy ma tu nhóm vội vàng thoát thân dọc theo đường đi ma tu thi thể như mưa rơi hạ xuống vạn ma trong đại trận những thứ kia ẩn giấu ma tu chết rồi nhiều lắm vạn ma đại trận theo kim giáp thần các binh lính truy sát cũng đã hoàn toàn bể nát trở về khi loại này truy sát rằng c ó tiểu nửa giờ sau lý tô triệu hồi những thứ này kim giáp thần binh hiện tại những thứ này kim giáp thần binh cũng có thể duy trì liên tục non nửa ngày sau đó bọn họ thì sẽ tiêu tán tiêu tán phía sau lý tô trả chân nguyên tự nhiên không có biện pháp thu về như vậy t i ê n t h u ậ t s ắ r ả c h tự nhiên k h ô c n h ư n g tiêu h a o cũng cực kỳ to lớn dùng để làm đòn sát thủ cũng không tệ lắm lần này không phải triệu hoán bọn họ lý tô cũng có thể cùng cái kia tán tiên p â n thân đánh một trận chỉ là đánh chết đánh sống theo lý tô không cần thiết hơn nữa một ngày hắn cùng với tán tiên phân thân đánh chết đánh sống những thứ kia ma tu tác dụng cũng rất lớn sở dĩ vẫn là xuất động tối cường con bài chưa lật một lần hành động nghiền ép tốt chờ các loại kim giáp thần binh trở lại một cái lý tô nhìn một cái cái kia đại thừa kim giáp thần binh trên tay còn nói ra hai cái chỉ còn một hơi thở ma tu đây là hai cái độ kiếp ma tu một cái một suy một cái hai suy mạnh hơn cái này kim giáp thần binh sẽ không chụp được dù sao bọn họ giống như cá c h ạ c h giống nhau thoát được quá nhanh vạn ma đại trận tuy là một đường bị phá có thể trung quy đưa đến tác dụng rất lớn còn như hợp thể ma tu bị bắt cũng quá nhiều bị giết cũng nhiều vô cùng không có vạn ma đại trận nói lần này chạy trốn độ kiếp ma tu tuyệt đối sẽ không nhiều lắm lý tô đem hai cái này độ kiếp ma tu một bó sau đó chỉ hướng trên bầu trời đi thôi đi hộ đạo cho nàng lý tô nói không sai hắn chuẩn bị xuất thủ vì băng ngộng tiên tử hộ đạo ngược lại những thứ này băng giáp thần minh vẫn có thể duy trì liên tục m ấ y giỏ cùng với ở chỗ này lãng phí không bằng đi hộ đạo lý tô ngược lại muốn nhìn một chút băng ngộng tiên tử có thể hay không phi thăng nếu như nàng thành công phi thăng cũng nhiều một cái tham khảo theo mệnh lệnh của hắn nhiều kim giáp thần binh vọt lên bầu trời bọn họ vọt một cái đi lên trong cao không chiến cuộc lập chuyển người hầu mạnh nhất vẫn là cái kia đại thừa cấp bậc kim giáp thần binh nó cầm trong tay bữa dịu đem những thứ kia tán tiên xâm thiên ma thủ dồn dập chém nát những thứ này tán tiên ngăn cách lấy biên giới xuất thủ đối với nó mà nói đối phó thì đơn giản nhiều những thứ khác ba cái thiên nhân bốn suy kim giáp thần binh cũng không yêu bọn họ cũng đỡ được đại lượng xâm thiên ma thủ thậm chí hai mươi mấy người bốn suy trở xuống kim giáp thần binh thì kết thành mấy cái pháp trận liên thủ đối địch trong khoảng thời gian ngắn những thứ kia tán tiên xâm thiên ma thủ tư nhiên bị chặn băng ngộng tiên tử vành tiên môn lại cũng không tán tiên có thể hao lâu dê chương bốn trăm linh bảy băng ngộng thành tiên lý huynh đại ân chúng ta bắt đầu thánh địa suốt đời khó quên mắt thấy lý tô kim giáp thần m i n h chặn xâm thiên ma thủ bắt đầu thánh địa cái tia thiên nhân bốn suy cường giả bay tới hướng về phía lý tô cảm kích nói người cường giả này lúc trước xuất thủ sau đó hiện tại cũng nghiễm nhiên không thể xuất thủ nữa không sao cả lý tô thản nhiên nói ngược lại những thứ này kim giáp thần m i n h sau mấy tiếng cũng sẽ tiêu tán không nếu như để cho bọn họ phát huy nhận lượng thừa nhiều như vậy kim giáp thần binh tiêu hao cũng không nhỏ lần này vì băng ngộng tiên tử hộ tống hết nói không cần lý tô nói bắt đầu thánh địa cũng sẽ dâng không biết bao nhiêu tạ lễ ghê tởm vô tận trong cao không vang lên một cái tán tiên tầng thứ ma tức giận h ừ âm thanh hắn đã liên tiếp xuất thủ nhiều lần đều bị lý tô kim giáp thần binh ngăn trở cái khác xâm thiên ma thủ cũng còn đang không ngừng xuất kích nhưng là nguyên bản mười đại thánh địa cường giả đều ở đây hiện tại gia nhập kim giáp thần binh phía sau những thứ này xâm thiên ma thủ số lượng tuy nhiều cũng rốt cuộc không có biện pháp đột phá phòng ngự không cần phải nói lý tô cũng có b h á đột h á phòng n h ô n g c h á p đột á p h ò n ngự n g c h ả i n tô n g có i ệ n pháp đột phá h ò n g ngự n h n g thứ kêu t á tiên n g t n cái sợ rằng đ nộ k h ô lại nộ thì như thế nào lý tô có thể không sợ bọn họ coi như lý tô hiện tại không làm như vậy linh giới thông đạo mở rộng ra sau đó bọn người kia hơn phân nửa vẫn sẽ đối phó hắn ngược lại đều là lý nhân lý tô làm sao để cho bọn họ đạt được lợi ích chính hắn cũng không có xuất thủ mà là một bên xem nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu một bên yên lặng khôi phục lại chân nguyên b á c đầu ở ở trong thánh địa l ã o giả kia cũng không nói gì thêm t r u n g quanh rất nhiều tu sĩ rất nhiều còn đang vì phía trước đánh một trận mà kinh ngạc lấy thường thường liền cùng chúng quanh tu sĩ tại nơi này khe khẽ bàn luật lấy ma tu nhóm đã toàn bộ rút lui một trận chiến này ma thánh cung tổn thất cũng không ít chứ bỏ bị bắt được hai cái độ kiếp cường giả bên ngoài còn có một cái độ kiếp cường giả bị giết hợp thể ma tu bị giết vượt qua hai mươi còn có mấy cái bị bắt so với trực tiếp giết chết bắt sống độ khó cao hơn nhiều lắm mấy cái này ma tu mặc dù bị bắt sống là bởi vì các nàng đều là dung nhan trị rất cao nữ nhân hợp thể cấp bậc ma nữ giết đáng tiếc đối với mấy cái này ma nữ chỉ cần thân thể đối phương còn hoàn chỉnh tốt nhất phương thức xử trí tự nhiên là đem ra sinh con lúc này các nàng đã bị kim sắt sợi dây chói với nhau đây là có thể ràng buộc chân nguyên sợi dây loại này sợi dây trên thực tế nếu như không phải lý tô chuẩn bị vì băng ngộng tiên tử hộ tống một chút nói làm cho kim giáp thần binh một đường truy sát quá cái này hai trăm ba mươi bảy chút ma tu bị chết còn có thể càng nhiều vô tận trong cao không chiến đấu cũng biến thành ngày càng kịch liệt rầm rầm rầm băng ngộng tiên tử mắt thấy lý tô kim giáp thần binh xuất thủ cũng không tính toán tiêu hao bắt đầu lấy nhanh hơn tần suất công kích oanh nổi lên tiên môn t i ê những môn còn đang k vẹn vẹn chi thứ kia tán tiên nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa chỉ bất quá lý tiền bối phía trước giết một cái tán tiên phân thân bọn họ không dám tùy tiện thi triển tiên giới hạt trung rất nhiều tu sĩ từng cái mặt mang rung động nhìn lấy nghị luận ở mỹ hiện tại tiên môn chỉ cần lại bị oanh đến một quần y chỉ chiều rộng băng mộng tiên tử liền có thể phi thăng nàng còn có hơn bốn giờ thời gian cuối cùng này một quần y chỉ chiều rộng băng mộng tiên tử đánh vỡ khả năng tính vô cùng l ó n t á n tiên tầng thứ m a đối với cái kia cựu thải hào quang cũng là thèm chảy nước miếng từng cái không ngừng xuất thủ nhưng là lý tô kim giáp thần binh vững vàng ngăn cản ở bên trên cái khắc thánh địa rất nhiều tu sĩ cũng vẫn còn ở bất quá bây giờ chủ lực đã biến thành lý tô kim giáp thần binh đặc biệt là cái kia đại thừa cấp bậc kim giáp thần binh m i ễ n bản mạnh mẽ bao nhiêu nó cầm trong tay búa r ị u một búa xuống phía dưới là có thể chém nát một cái sầm thiên ma thủ những thứ kia tán tiên tầng thứ ma chưa chắc không có thủ đoạn khác t ỷ như ma thánh cung có thể không ngừng một cái tán tiên phân thân bọn họ vẫn có thể xuất động bên ngoài phân thân của nó nhưng lý tô phía trước c h ạ m sát tán tiên phân thân một màn những thứ kia tán tiên xác định vững chắc biết điều này sẽ đưa đến xuất thủ tán tiên tầng thứ ma một ít thủ đoạn chưa chắc dám thi triển lý tô hiện tại khí định thần nhàn đứng ở chỗ này đối với bọn họ chính là một cái cự đại uy hiếp bọn họ cũng không biết lý tô cụ thể là làm sao giết chết cái kia tán tiên phân、thân. ai biết lý tô có còn hay không dư lực điều này sẽ đưa đến rất nhiều tán tiên t ầ n g thứ ma từng cái biến đến sợ đầu sợ đôi đứng lên bọn người kia p h ỏ n g c h ư n g hiện tại cũng là phiền muộn học rồi thời gian từng điểm từng điểm đi qua băng ngộng tiên tử còn đang không ngừng mánh lấy tiên môn cái này dạng lại là hai giờ trôi qua cái tiêu tiên môn cách bốn quyển chi chiều rộng chỉ thiếu một chút nhanh rốt cuộc có thể thấy được tu sĩ phi thăng nhiều tu sĩ từng cái mở to hai mắt nhìn đều ở đây nhìn lấy lịch sử này tính nhất k h á c gần nhất m ư ơ i vạn năm đều không có tu sĩ phi thăng thành công nếu như băng ngộng tiên tử thành công vẫn là mười vạn năm tới lần đầu tiên hai anh mắt thấy tiên môn sẽ bị oanh đến bốn quyền chỉ c h i ề u rộng kèm theo một tiếng hư nhẹ những thứ kia s â m t i ê n ma thủ nhất tề dày đặc hơn xuất hiện nhìn qua phảng phất là phía trước những thứ kia tán tiên tầm thứ ma chỉ điểm động rồi một tay bây giờ là hai tay tề động những thứ này s â m t i ê n ma thủ nhất tề chụp vào cái k i u biên đến không gì sánh được trói mắt không gì sánh được nồng nặc cựu thải hạ quang những thứ này s â m t i ê n ma thủ thoáng cái đem lý tô kim giáp thần bình cùng sở hữu còn có thể xuất thủ cường giả kiềm chế cùng lúc đó một đạo đáng sợ công kích bỗng nhiên tấn công về phía băng n g ộ n tiên t â mắt thấy cái kia công kích liền muốn tập kích đến lý tô đột nhiên xuất hiện lục hợp kính một đó tay khai động cái kia công kích liền trong nháy mắt tiêu tán được vô ảnh vô tung đây là lý tô mười năm này trước dùng linh căn hậu đại lần nữa đ ẩ y ngàn sau thường cho, học tiên nhân chỉ lộ cái này tiên thuật có một ít khó tuy là học được còn không nhiều nhưng cái này tiên thuật không chỉ có thể dùng để trục xuất người cũng có thể dùng đến rời đi một ít công kích Và này, anh, nhân băng lộng tiên tử thức, nhiên hội khí cơ tức, đột tử lúc này toàn bộ tiên môn nhìn qua mới đủ lấy dung nạp một cái người bay vào đi làm bốn q u y ề n c h ỉ chiều rộng phía sau băng ngộng tiên tử trần c h ờ một chút nàng đang do dự còn muốn hay không lại bành chiều rộng một điểm nếu như nàng có thể đem cái này tiên môn đánh cho càng chiều rộng thì như hai người chi chiều rộng thậm chí ba người chi chiều rộng nàng k i a còn có thể mang theo một cái hai người vào tiên giới đây chính là một người đắc đạo gà chó phi thăng nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có thể đem tiên môn đánh cho đầy đủ chiều rộng bốn phần chi chiều rộng có thể chỉ có thể vào một người người khác ở sau lưng nàng đi theo vào cũng là không được đây là quy tắc Có thể đ chi chi sở dĩ băng ngộng tiên tử chỉ do dự vài giây liền có quyết định không thể kéo dài được nữa kéo dài nữa thăng thêm biến số nàng muốn hiện tại phi thăng nhưng lúc này biến cố đổ thăng chương bốn trăm linh tám tặng lại cùng cảm kích một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong cao không bóng người này thân hình câu lũ thắp hai bù sù giống như điên cuồng hắn vừa xuất hiện liền cười lớn bay về phía cái kia tiên môn ha ha ha ha lên trời còn có cơ thăng tiên há lại không thuật hôm nay chính là ta đông phương phục thành tiên này mời chư vị vì ta tiến đưa thân ảnh kêu phát ra âm thanh vang dội nhằm phía tiên môn đông phương lão tổ hắn điên rồi a đây là băng n g ọ n g tiên tử mở tiên môn hắn đi lên là m u ố n chết đúng vậy a điên rồi đông phương lão tổ đây là hoàn toàn điên rồi phía dưới rất nhiều tu sĩ nhận ra đông phương lão tổ băng ngộng tiên tử nhứ mày nhưng cuối cùng nàng cũng không có xuất thủ l i ê n chứng kiên đông phương lão tổ lấy tốc độ đáng sợ xông vào trong tiên môn sau đó hắn xoay người cả người tóc phất phới vẻ mặt hồng quan g đại t á c nhìn qua còn rất có năm đó hắn tung hoành thiên hạ lúc vài phần phong thái dường như hắn thật muốn thành tiên giống nhau vũ hóa phi thăng nhưng vào lúc này ta đông phương trở lại vị trí cũ liệt tiên ban bọn ngươi đều có thưởng đông phương phục vung hai tay lên lại tựa như rơi ra khỏi vô hạn hà o quang không phải đó không phải là hắn hủ ở hải gia hà o quang mà cả người hắn vô thanh vô t ứ c biến thành hà quang đây là băng mộng tiên tử mở tiên môn người khác tiến nhập chỉ có một con đường chết dù cho đông phương lão tổ cường đại như thế giờ khắc này hắn chính là trong nháy mắt hồi phi yên d i ệ t đã từng một đời truyền kỳ cũng theo đó kết thúc bất quá thẳng đến lúc sắp chết đã điên mất hắn đều cho là mình thành t i ê n đây có lẽ là hắn tốt nhất tử vong phương p h á p a chỉ ít cho đến chết hắn đều cho là mình đạt tới nhân sinh định phong mắt thấy đông phương phục tiêu tán liền một điểm cho bụi đều không có để lại rất nhiều tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ lão tổ đông phương gia tộc bên trong hai cái lượt hư ánh mắt đã ướt ư ớ t vang mộng tiên tử cũng là không tiếp tục do dự nhấc lên lực lượng ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua lý tô phía sau cả người liền vọt lên bầu trời xông vào trong tiên môn vừa vào tiên môn băng ngộng tiên tử cả người liền bị hào quang bao phủ toàn bộ đất trời đều phảng phất vang lên chưng nhạc nàng cũng không có tiêu thất mà là lấy thân t r ố n g lên tiên môn sau đó nhanh chóng ở tiên môn bên trong vồ lấy lấy cái gì ngay sau đó lý tô phảng phất cảm nhận được một đoàn mắt thường không thấy được bạch quang từ trên trời giàn xuống bay về phía một cái phương hướng trong chớp mắt liền biến mất cùng lúc đó bắt đầu thánh địa rất nhiều tu sĩ trên người đều phảng phất có một tầng bạch quang sau đó lại một đoàn bạch quang từ trên trời g i xuống cái này một đoàn bạch quang không so khi trước cái t i ê một đoàn tiểu lý tô trên người đồng dạng nổi lên bạch quang đây là cái gì cái này bạch quang tới cũng nhanh biến mất nhanh hơn lý tô chú ý t ố i hắn hậu đại cùng trên người nữ nhân đồng dạng có bạch quang cũng là lõe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó càng nhiều nhỏ một chút b ạ c h quang bay xuống tới cái khắc thánh địa tu sĩ trên người đồng dạng có bạch quang lõe lên một cái rồi biến mất ùng ùng thiên môn đã tại khép lại biến đến càng ngày càng nhỏ băng đ ộ n g tiên tử cuối cùng lại đánh ra một đại đoàn bạch sắc quan đoàn tiên môn liền ở ở mờ hầm à bế sau đó cái này tiên môn liền chậm giãi ấ u bị băng ngộng tiên tử phá toái hư không bắt đầu rồi nhanh chóng chữa trị băng n g ọ n g tiên tử thành công phi thăng toàn bộ tiên giới hạn cũng thông xuống vạn đạo hào quang p h ả n phất thiên địa đều ở đây trở nên hoan hô một dạng mỗi một cái đến tu sĩ ở nơi này hào quang bên trong thể sắc và tinh thần vui mừng có không ít tu sĩ cũng làm chàng đột phá bình cảnh tiên tử phi thăng khắp trốn mừng vui trong khoảng thời gian ngắn tiên giới hạn bên trong rất nhiều tu sĩ hoan thiên h ỉ điệu tiếng hoan hô bên tai không rước lý huynh băng ngộng tiên tử đối với lý huynh cực kỳ cảm kích ở phi thăng trí hậu cũng vì lý huynh lý ra lấy ra một đoàn không thua bắt đầu thá do đó sau đó lý gia đem càng thêm xuôi gió xuôi nước trong nhà thiên tài cũng đem không ngừng h i ệ n lên bắt đầu thánh địa thiên nhân bốn giả yếu lao đạo lý tô đã có phát hiện văn ngộng tiên tử tiến nhập tiên môn phía sau lấy ra đồ vật tương tự với khí vận tiên vận các loại ở tu tiên giới chính thức thuyết pháp chung cũng là để cho tiên duyên đây cũng là đối với thánh địa mà nói cực kỳ trọng yếu đồ đạc đồ chơi này không thể đem ra ăn cũng không có thể đem ra uống thế nhưng cái này cũng quyết định một cái thánh địa vật thế đơn giản nhất cái này có thể làm cho một cái thánh địa nằm trong tay khu vực c h ồ n có thể sinh ra càng nhiều lợi hại hơn thiên tài t cái, cái, cái này cũng tương tự với lý tô hệ thống cung cấp xác suất nhưng hẳn không có hệ thống cung cấp xác suất ra sức hệ thống cung cấp sinh ra càng nhiều ưu tú linh căn xác suất la vĩnh cửu tính cũng sẽ không theo thời gian mà suy giảm mặt khác đừng xem lý ra hiện tại hơn hai c ư ơ i triệu hậu đại mới chỉ có hơn hai vạn cái linh căn hậu đại thế nhưng rất nhiều thế tục quốc gia cả một cái quốc gia và i ước người bên trong đều chưa chắc có thể sinh ra một vạn cái sở hữu linh căn tu sĩ giống như phía trước còn bị ba đại tiên môn chủ đạo vọng tiên liên giác cộng lại cũng có hơn hai tỷ người ba đại tiên môn tu sĩ cùng sở hữu tán tiên cộng lại cũng liền khó khăn lắm vượt mười ngàn cho dù có bị mai một cũng đủ để chứng minh linh căn hiểu có còn có một chút chính là lý ra mới chỉ có không đến ngàn năm cũng đã sắp có thể so với thánh địa đây cũng là hệ thống cho lực khắc thánh địa cấp thế lực cái kêu một cái không phải trải qua lấy mười vạn năm kế kinh doanh lần này băng n g ọ n g tiên tử cho tiên duyên đối với lý tô mà nói ngược lại cũng có tác dụng ở hệ thống thưởng cho ở ngoài lại tiến một bước đối với lý g i a mang đến để thăng hơn nữa băng n g ọ n g tiên tử cho không ít cùng bắt đầu thánh địa không sai bịt lắm bắt đầu thánh địa người ngược lại không có cảm thấy băng n g ọ n g tiên tử cho nhiều dù sao nếu như không phải lý tô băng n g ọ n g tiên tử lần này phi thăng vô cùng có khả năng thất bại đây chính là đại ân trừ cái đó ra những thứ khác thánh địa cũng đều phân đến một ít chỉ là không nhiều lắm nếu như đẻ mười phần tới tính toán lý tô cùng bắt đầu thánh địa mỗi người chia bốn năm phần còn lại một phần từ cái khác thánh địa phân đến lý t i ê nói b đây là băng tiền t lý lý bối nói gì vậy chứ nếu như không có tiền bối viên thủ tiên tử lần này phi thăng khả năng tính thất bại cũng rất thấp từ đó về sau tiền bối đem là chúng ta bắt đầu thánh địa ân nhân chương bốn trăm linh chín hương một b ộ t danh chân tứ hải lại cưỡi vợ bé tiên giới hà trung một hồi thịnh đại lễ mừng bắt đầu rồi băng ngộng tiên tử thực đ ã t h à n h tiên trận này lễ mừng tự nhiên là bắt đầu thánh địa cử hành theo băng ngộng tiên tử t h à n h tiên toàn bộ bắt đầu thánh địa cũng vì vậy mà hơi thích tại cái kia tiên duyên mới vừa đến lúc tới rất nhiều bắt đầu thánh địa bị bình cảnh đứng im tu sĩ cũng làm tràn đột phá chớ đừng nhắc tới còn có lâu dài chỗ tốt rồi băng ngộng tiên tử cuối cùng đánh xuống đoàn kia trong bạch quang cũng không có thiếu thứ tốt cái này bên trong là tối trọng yếu chính là một loại đá màu trắng tổng cộng chỉ có mấy thối bắt đầu thánh địa cho lý tô phân phân nữa loại này đá màu trắng tu tiên giả không thể trực tiếp đem ra tu luyện nhưng đem trôn ở đại sơn dưới đáy trải qua thời gian hàng trăm hàng ngàn năm sau đó nơi đó sẽ hình thành một cái siêu đại hình linh t h ạ c h b ỏ một tảng đá còn có thể nhiều lần sử dụng mấy lần mới có thể mất đi thần d ư ợ u cái này liền là phi thường trân quý ở mai phục đá màu trắng phía sau nếu như trên chân núi trồng dự thảo những thứ này d ư ợ c thảo tốc độ sinh trưởng biết mò hơn một chút d ư ợ c tính biết càng mạnh một ít trong núi mở mang đậu phủ tu sĩ ở bên trong tu luyện chỗ tốt cũng nhiều hơn trừ cái đó ra băng đ ộ n g tiên tử còn đặc biệt vì lý tô thu được đại lượng tiên khí đủ loại chỗ tốt cộng lại đây cũng là vì sao một vị tiên nhân phi thăng có thể tạo thành một cái thánh địa cơ r a chính là bởi vậy thành thánh địa cấp gia tộc t ử kim thánh địa giống như vậy lễ mừng bên trên không cần phải nói là lý tô trở thành sở hữu tu sĩ ánh mắt tiêu điểm lần này lý tô bằng sức lực một người giết chết rất nhiều ma tu liền tán tiên phân thân cũng giết một cái không chỉ có như vậy lý tô còn vì băng n g ọ n g tiên tử hộ đạo làm cho băng n g ọ n g tiên tử thành công phi thăng thành tiên chuyện như vậy làm cho lý tô danh vọng đạt tới linh phong lễ mừng bên trên không biết có bao nhiêu tu sĩ đến đây cùng lý tô lấy lòng nhiều thánh địa từng cái đối với lý tô cũng ngày càng nhiệt đ ố i lý huynh không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến tiên nhân bùn suy còn có như vậy cường đại tiềm lực ta đều được gọi ngươi một tiếng tiền bối lôi kiếm tôn chủ phi thường cảm khái nói lý tô trưởng thành quá nhanh hắn lần đầu tiên nhìn thấy lý tô thời điểm thời điểm đó lý tô vẫn là hợp thể đâu lại không nghĩ rằng lúc này mới mấy trăm năm đi qua lý tô cư nhiên liền đến thiên nhân bốn suy còn có đáng sợ như vậy thực lực mười đại thánh địa chung những thứ khác tôn chủ cấp tồn tại cũng dồn dập đến cái này mười cái trong thánh địa yếu nhất một cái thánh địa cũng có ba cái độ kiếp cường giả mạnh nhất lại có tám cái mà giống như cơ gia độ kiếp cường giả chỉ có hai cái mười cái thánh địa cộng lại vẫn có mấy chục cái độ kiếp cường giả còn đại t h ừ a còn không nhìn thấy cái này mười cái thánh địa gần nhất vạn năm bên trong cũng liền đản sinh rồi băng mộng tiên tử một cái đại thựa còn lại đại thựa đều ở đây linh giới lần này cũng là làm cho lý tô đối với những thứ này thánh địa thực lực có một cái càng toàn diện nhận thức lý tiền bối đây là tiểu nữ sở như lần này phi thăng đại điện vừa thấy tiểu nữ đối với tiền bối liền nhớ mãi không quên lễ mừng bên trên độ kiếp cường giả mang theo một cô gái xinh đẹp như hoa đến đây thấy lý tô tại hắn lúc nói chuyện bên cạnh hắn nữ t ử mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt đầu thật thấp túi đầu đây là một cái tương đương với nửa cái thánh địa mạnh mẽ đại gia tộc nam khoang lý gia xem cái này tư thế lý tô thì biết rõ lý gia gia chủ có thành kiến hắn nữ nhi gả cho chính mình không chỉ có lý gia tới rất nhanh một ít tu tiên gia tộc c ũ những g thành thành gia tộc này đối với lý tô làm sao có khả năng không phải tha thiết đâu lý tô chính mình thành tiên cũng là chuyện vắn đã đóng thuyền bọn họ cùng lý tô đặt lên thân phía sau ở lý tô thành tiên này những gia tộc này nói không chừng cũng đều sẽ theo được lợi sở dĩ lý tô triệt để thành hương một bột bị rất nhiều có thể so với nửa cái thánh địa hoặc là nhất phẩm tiên môn tu tiên gia tộc tranh tiên hiến tốt lý tiền bối sợ rằng lại muốn cưới vợ bé đúng vậy à lấy lý tiền bối khả năng oanh tiên môn thời điểm nói không chừng có thể đánh cho càng chiều rộng vô cùng có khả năng có thể mang theo không ít người đi tiên giới lại ưu tú nữ tu cũng không biện pháp chống lại đi tiên giới mê hoặc à k h ú n g chỉ lý tiền bối còn như vậy ưu tú không biết lý tiền bối lúc nào sẽ phi thăng nhiều tu sĩ từng cái tại nơi này ước ao không thôi lần này lễ mừng sau khi kết thúc tên lý tô cũng lần nữa vang dội toàn bộ tu tiên giới lần này so với quá khứ còn muốn càng thêm vang dội dù sao lần này xuất quan tu sĩ nhiều vô cùng không giống quá khứ giống nhau đại lượng tu sĩ bởi đang bế quan vẫn chưa từng nghe nói tên lý tô không chỉ có như vậy lễ mừng sau khi kết thúc lại một tin tức chuyển ra đó chính là ở rất nhiều thánh địa cộng đồng đề cử phía dưới lý tô trở thành tiên minh phó minh chủ tiên minh phó chủ từ một cái thái hư thánh địa đại thừa tu sĩ đảm nhiệm bất quá đối phương thời gian dài ở linh giới bên trong còn lại đại thừa đều là phó minh chủ đảm nhiệm chức vị này bản thân không cần làm chuyện gì hưởng thụ đãi nộ cũng không t h lắm v ề sau hành sự biết thuận tiện không ít sở dĩ lý tô không có cự tuyệt lần này sự kiện sau đó kế tiếp lý tô liền muốn mau sớm xông lên đại thừa ở linh giới thông đạo mở ra trước hắn cũng có thể xông lên đại thừa sau đó có thể chứng kiến đi qua hệ thống là thế nào thành tiên minh chủ linh giới thông đạo đã có chút mặt được cách mở ra thời gian hắn là còn lại bảy tám chừng m ộ năm linh giới trước thông đạo một cái độ kiếp tu sĩ nói bảy tám chục năm thời gian có một chút chặn dù sao đệ ngũ suy là khó khăn nhất bất quá hẳn là cũng đủ rồi cái này bảy tám chục năm cũng có thể lấy thêm một lớp g i i t h ư ờ lón linh căn hậu đại bên này lý tô cũng quyết định sinh thêm nhiều một ít với lúc lần này có không ít ưu tú nữ tu muốn g ả cho lý tô vì vậy lễ mừng sau khi kết thúc rất nhanh rất nhiều thánh địa nhận được lý tô thì mời hắn lại muốn bắt đầu cưới vợ bé đệ một cái nạn là sở ra sở như sở như thực lực cũng không thể lắm đã có hợp thể thực lực nguyên bản nàng cũng không chuẩn bị lập gia đình có thể tại phụ thân huyền cùng với kiến thức lý tô ưu dị phía sau nàng thình lình quyết định g ả cho lý tô thiệp mời phát ra ngoài thời điểm nam long sơn liền đã bắt đầu chuẩn bị lúc này lý tô mới bắt đầu đường về đâu phú quân xin nhận nho nhỏ túi đầu phi thuyền bên trong tô tiểu tiểu đem hai tay đặt ở bên hông doanh doanh túi đầu cái này rất có cổ vận động tác ở nàng làm tới hiện ra phá lệ y ưu nhã lúc này tô tiểu tiểu nghiễm nhiên đã một bộ nhu thuận tiểu tức phụ bộ dạng chương bốn trăm m ư ơ i cục diện mới nho nhỏ vững tâm đào yêu hợp thể phu quân ấn k ý chưa tiêu phía trước ta không thể nói với ngươi nhiều lắm nhưng lần này ngươi cho thấy như vậy cường đại thực lực linh giới thông đạo một ngày mở ra ma thánh cung cũng sẽ lấy ra toàn lực đối phó ngươi sở dĩ phu quân muốn chuẩn bị sớm trong phòng tô tiểu tiểu thanh em vang lên thân hôn của nàng bên trong Cũng có ma thánh cung ký, cái cách thánh ấn này này khiến không nào ma Tô Tiểu Tiểu ký, để lần ộ ra nhiều lắm ma sao nhiều thánh cung bí mật. Không sao cả. Tô Tiểu Tiểu không nói, Lý Tô cũng có thể ngờ thể Tiểu Tiểu tới. lắm Lý l mật. Tô Tô cả. có bí này hắn làm cho ma thánh cung tổn thất nặng nề còn giết một cái tán tiên phân thân một ngày linh giới thông đạo mở ra ma thánh cung nhất định sẽ ngóc đầu trở lại cái kia bị giết phân thân tán tiên một ngày tìm được cơ hội vô cùng có khả năng cũng sẽ xuất thủ t á n tiên tốc độ quá nhanh dù cho thương lan giới cùng tiên giới hạn ngăn cách lấy rất nhiều biên giới đối phương cũng nhất định có khả năng ở mấy khắc đồng hồ bên trong chạy tới chớ đừng nhắc tới một ít cực kỳ cường đại tán tiên nói không chừng vẫn có thể đi qua một ít thủ đoạn kéo dài một ít dừng lại thời gian lý tô hai tay khéo động liền vì tô tiểu tiểu giải toàn bộ phong ấn phu quân liền tin tưởng ta như vậy sao không quan tâm ta lập t h ể các loại tô tiểu tiểu nhìn lấy lý tô nháy mắt một cái hỏi lý tô bình thản ánh mắt nhìn về phía nàng ngươi sẽ không bốn mắt nhìn nhau được rồi phu quân ngươi nói đúng tô tiểu tiểu cầm lý tô không có biện pháp nàng xác thực đã đối với lý tô khăng khăng một mực bất quá thân là ma nữ nàng còn chuẩn bị trêu đủ một chút nhà mình phu quân vì vừa báo bị lý tô khi dễ lâu như vậy hoàn sinh mười cái ma thủ nhưng là lý tô cư nhiên yên tâm như vậy nàng điều này cũng làm cho t ô tiểu tiểu một điểm cuối cùng á a khí trừ khử mất tâm sau đó phải lý tô liền thực sự đối với t ô tiểu tiểu vô cùng yên tâm không chỉ có không có chút nào hạn chế cũng căn bản sẽ không phái người đi giám thị nạn g các loại điều này làm cho t ô tiểu tiểu rất có một ít cảm động phu quân tối đa còn có ba năm ta có thể đến hợp thể đến lúc đó ta cũng có thể nhớ tới càng nhiều hơn ký ức phi thuyền khắc trong một căn phòng đào thiên nói lý tô nhẹ nhàng hơn một tiếng cái này phi thuyền cao thấp so với một con thuyền chuyến du lịch sang trọng l u ô n còn muốn càng lớn tựa như một vòng phi thiên du thuyền tốc độ còn nhanh được một tớt như vậy phi thuyền một dạng tiên môn căn bản không luyện chế được bất quá lý tô luyện chế một con thuyền lần này hắn mang tới mỗi một nữ nhân đều có một cái độc lập lại phòng rộng rãi hơn một tháng sau lý tô về tới nằm lòng sơn chuyến này tốn thời gian cũng không dài bất quá đến lúc này một hồi cho thế giới này mang tới ảnh hưởng cũng là cực kỳ sâu xa tên lý tô cũng bởi vậy hoàn toàn danh dương thiên hạ bây giờ lý tô ở vô số tu tiên g i ả trong lòng đã có thể so với đại thừa tu tiên giới cách cục cũng bây ở i biến hoa cực lớn. Đối với mà nói, cũng mỏ ra một cái cuộc diễn mới. Hiện tại, vậy xảy này ra ra hoa địa lớn. cũng hắn đã tư cách, cùng những thứ này thánh cách, thứ h cực cuộc có c Lý đã Tô một tư mà mỏ n chính ngồi ngang hàng với. Mà không phải giống như trước, còn cần trước, phải thế. với. giữa Mà b â giờ lý tô tuy là còn chưa tới đại thừa nhưng ở linh giới thông đạo mở ra phía trước khắp đại thừa thắng tiên chưa đi ra thời gian hắn đã là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược đối với lý gia hậu đại mà nói về sau hành tàu tu tiến giới cũng sẽ càng xuôi gió xuống nước bất quá lý tô cũng không có quá mức để ý những thứ này hư danh đối với hiện tại hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất vẫn là mau sớm xông lên đại thừa đến rồi đại thừa sau đó mới tính là chân chính tiên không hải rộng rãi mặc chim bay mặc cá bơi thiên địa một mảnh rộng lấy lý tô thực lực một ngày đến đại thừa đối mặt một dạng tá n tiên cũng bình thản không sợ ở tiên minh tổng bộ lễ mừng bên trong lý tô đi qua cái k h á c thánh địa cường giả đối với tán tiên cũng nhiều hơn không ít hiểu rõ đại thừa tu sĩ phi thăng sau khi thất bại liền vì tán tiên tán tiên cũng có mạnh có yêu tán tiên mạnh yếu có rất nhiều quyết định bởi nhân tố cái này đại thừa bản thân mạnh yếu rất trọng yếu còn có một chút chính là cái này đại thừa tu sĩ là ở một bước kia thất bại nếu như cái này đại thừa tu sĩ mở tiên môn lái đến ba phần tư chỉ kém một điểm cuối cùng vậy hắn thành tán tiên phía sau khởi điểm cũng sẽ càng cao mà khác chính là tán tiên sống sót thời gian tán tiên mỗi một vạn năm có tiểu kiếp mỗi mười vạn năm có đại kiếp vượt qua tiểu kiếp thực lực chí ít tăng cường nhất thành vượt qua đại kiếp thật biết gấp bội không ngừng mỗi độ một đại kiếp liền vì nhất chuyển một dạng ba chuyển trở lên tán tiên sống sót thời gian vượt lên trước ba trăm phẩy năm cũng đã có thể so với tiên nhân chân chính vượt qua kiếp số càng nhiều tán tiên thực lực cũng càng mạnh nhưng mỗi m ộ ư ơ i vạn năm đại kiếp quá kinh khủng mỗi một lần đại kiếp không phải đơn giản gấp b ộ i ba chuyển trở lên tán tiên liền cực kỳ hiếm thấy còn như linh giới rốt cuộc có bao nhiêu tán tiên không người biết được linh giới quá lớn theo m ộ ư ơ i đại thánh địa hiểu rõ hiện tại linh giới chung rất nhiều đại thựa tán tiên hoạt động khu vực chỉ là một phần nhỏ mà thôi chân chính linh giới bao lớn không ai biết đem những tình huống này hiểu rõ trong tâm khảm phía sau lý tô liền quyết định trong thời gian kế tiếp hào hảo nỗ lực một phen cố gắng của hắn đơn giản chỉ cần càng chịu khó một điểm nhiều nạp điểm thiết mà thôi trong tu t i ê n giới tư s á c thượng đắng nữ tu cũng không thiếu lý tô cũng vừa lúc tại phi tháng trước hảo hảo hưởng thụ một phen đang ngồi đào thiên ôn tồn một ít thời gian phía sau đào thiên lại đi bế quan khuê nữ lý tuyết cũng đi lý tô cái khác thì thiếp cũng đều đi bế quan ở thứ nhất một hồi mấy tháng này chung lý tô cũng thưởng chúng nữ nhân của mình không ít thời gian nằm trên ngọn long sơn lý gia đã tại bắt đầu chuẩn bị mới h ô n lễ nho nhỏ tới ăn ngày này lý tô cho t ô tiểu tiểu một viên đan dược tốt t ô tiểu tiểu nhận lấy đan dược nuốt vào cử động như vậy đã nói rõ nàng bây giờ là thật đối với lý tô triệt để quy tâm bằng không lý tô cho đồ đạc nàng sẽ phải hỏi trước một cái đây là cái gì mấy ngày này tô tiểu tiểu cũng phát hiện tốc độ tu luyện của nàng không rõ tăng nhanh thật nhiều lần sự phát hiện này để cho nàng có chút kinh ngạc đồng thời cũng đối với quyết định của chính mình cảm thấy vô cùng may mắn nhìn con mắt ta thả lòng cảnh giác đừng đúc đ í c h lý tô hai mắt nhìn về phía nàng tô tiểu tiểu quả thực nhìn về phía lý tô ánh mắt vẹn vẹn hơn mười giây sau tô tiểu tiểu nghèo đầu cái này cường đại ma nữ cứ như vậy bị lý tô thôi miên thôi miên tô tiểu tiểu phía sau lý tô đi qua đại m ộ n g lục tiến nhập nàng m ộ n g cảnh hắn muốn bắt đầu vì tô tiểu tiểu thanh trừ thần hồn bên trong ấn ký đại m ộ n g lục cũng không phải chiến đấu c ô n g pháp có thể tại hồn m ộ n g v ư ơ n g diện cũng là không gì sánh được lợi hại dùng để thanh trừ thần hồn ấn ký là phi thường ra sức tô tiểu tiểu thực lực bây giờ tuy là cường đại nhưng cũng không có thành tiên nàng thần hồn bên trong ấn ký đối mặt đại m ộ n g lục bực này phi thường thần diệu tiên thuật là không đủ nhìn đương nhiên cũng nhất định phải phụ trợ một ít chuyên môn đan dược lần này dùng một giấc mậu thời gian lý tô bước ra bước then chốt phương pháp của hắn rất đơn giản dùng thay mận đổi đạo phương pháp cấu tạo sau đó cấu kiến một cái giả tô tiểu tiểu thành công đem thần hồn bên trong ấn ký chuyển rời qua bất quá một giấc mộng không đủ còn cần lý tô kéo dài để giải quyết cuối cùng ở lý tô đem sở ra sở như nạp vào cửa lại nạp ba cái thị thiếp phía sau hao phí s ắ p xỉ một năm thời gian c h i t để vì tô tiểu tiểu giải trừ ấn ký đại mậu lục có thể nói loại này ấn ký khắc tinh đáng tiếc toàn bộ tu t i ê n giới có thể học được người cơ hội không có lý tô nghĩ nếu như đem tiên thuật này cho những thứ kia tán tiền những thứ kia tán tiên nói không chừng có thể học được nhưng vấn đề là bọn họ cho dù là tán tiên cũng chưa hắn là người hữu duyên c ă Tiểu Tiểu phát phát Tiểu Tiểu những bản k thứ này tán tiên tầm thứ ma cũng là ma thánh cung lớn nhất ý trượng linh giới thông đạo tuy là mở ở tiên giới hạn nhưng ở ma thánh giới trung cũng có một cái nhỏ thông đạo lần này linh giới thông đạo sau khi mở ra ma thánh cung sau lưng những thứ kia tán tiên so rằng sẽ đồng loạt ra tay đem cái k i a lối đi nhỏ biên thành đường hầm lón cái này dạng bọn họ là có thể trực tiếp tiến vào ma thành giới tô tiểu tiểu nói đây cũng chính là nàng lo lắng địa phương tiên giới hạn cách thương lan giới rất xa nhưng ma thánh giới cách thương lan giới liền không xa lắm ở giữa cũng chỉ cách một cái ma vân giới mà thôi một ngày ma thánh giới thông đạo bị rất nhiều tán tiên liên thủ mở rộng những thứ này tán tiên có thể trực tiếp tiến vào ma t h á n h giới vậy thì phiền thoái những thứ này tán tiên tầng thứ ma có thể trực tiếp giết đến thương lan giới còn có thể có được chí ít nửa giờ thời gian chiến đấu đối với tán tiên mà nói nửa giờ đã đủ làm quá nhiều chuyện phu quân ma thánh cung còn không biết chuyện của ta ta trở về vì ngươi dò xét một chút tình huống a năm năm tô tiểu tiểu nói lý tô trầm ngâm một chút nói t ố t hắn đã đáp ứng tuy là ma thánh cung có một cái ư u nguyện nhưng ư u nguyện thân phận bây giờ không bằng tô tiểu tiểu có thể tìm được tình huống chưa chắc như tô tiểu tiểu nhiều lý tô đối với tô tiểu tiểu cũng đầy đủ yên tâm nàng đều hưởng thụ được hệ thống thêm được đã đủ để chứng minh vấn đề mà ở quy tâm sau đó cái này ma n ự ở một ít thời khắc cũng là càng phối hợp làm cho lý tô hưởng hết cực lạc vài ngày sau tô tiểu tiểu ly khai lý tô theo nàng diễn một tùng u tịch làm cho tô tiểu tiểu cứu đi hai cái hợp thể ma nữ hai cái này hợp thể ma nữ thân thể cũng không hoàn chỉnh lý tô liền không có hứng thú hắn không có thói quen giết nữ nhân nhưng giam lại lại lãng phí địa phương không nếu như để cho tô tiểu tiểu mang đi cái này dạng tô tiểu tiểu trở về cũng có lý do ở tô tiểu tiểu sau khi rời đi lý tô tiếp tục c ư ớ i vợ bé rất nhiều tương đương với nửa cái thánh địa trong gia tộc xuất sắc nữ tu đều bị lý tô nạp vào gia môn sau đó bắt đầu vì lý tô sinh hạ một cái lại một cái hậu đại cái này dạng hai năm về sau đào thiên không ngoài sở liệu thành công Đột thể. phá Phu học quân. vài o t ngày sau lý tô trong lòng đào thiên nhẹ dọn g nói lần này nàng liền nghĩ tới hai môn tiên thuật một môn gọi xúc đ ị a thành thốn một môn khác gọi thiên tự thuật xúc đ i ệ thành thốn cố danh tương nghị là bước ra một bước có thể mang nghìn vạn dặm còn lại ở túc hạng tiên thuật này tu luyện tới chỗ cao thầm ngươi một bước có thể bước qua một cái đại giới tuy là hợp thể tu sĩ là niệm đến người đến nhưng thần niệm mở rộng trung quy cần thời gian rất nhiều hợp thể tu sĩ chính là cái này dạng ngủ ù thần niệm tốc độ mặc dù nhanh có thể mở rộng đến xa vạn dặm cũng vẫn là cần thời gian thời gian này ở phổ thông tu sĩ xem ra rất ngắn nhưng ở cùng cấp bậc trong chiến đấu có thể làm không ít chuyện hơn nữa đối với thần niệm cường đại tồn tại mà nói ngươi từ nơi nào đi ra nhân ra cũng có thể coi là đến giống như lý tô là có thể đại thể tính tới nếu như bây giờ đơn độc một cái hợp thể tới giao thủ với hắn lý tô giết chết đối phương rất đơn giản nhưng xúc điệu thành thốn không giống với đồ chơi này không cần ngươi đi mở rộng tần niệm tiên thuật vừa thi triển vô số đại điệu trong mắt ngươi giống như là ở dưới chân một dạng ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một bước liền có thể bước qua hơn nữa một ngày sau khi thành tiên xúc điệu thành thốn tác dụng càng lớn hơn sáu dùng để đi đường hoặc là dùng trong chiến đấu đều có thể xuất kỳ bất ý dùng để chạy chối chết càng là nhất tuyệt liền một điểm dấu hiệu đều không có thậm chí một ít dùng để k h ố n nhân đại trận đều trói không được xúc đ i ệ thành thốn còn như đào thiên nhớ tới một môn khác tiên thuật thiên tự thuật cũng không phải là chiến đấu tiên thuật đây là có thể dùng đến quan c h ắ c thiên tượng tiên thuật tiên thuật này ở tù tiên giới tác dụng cũng không lớn nhưng ở tiên giới tác dụng rất lớn bởi vì tiên giới thiên tượng thường thường ý nghĩa nhiều vô cùng sự tình sở dĩ cái này hai môn tiên thuật hữu dụng nhất chắc là xúc địa thành thố h n phu quân tiếp qua mấy năm ta hẳn là còn có thể nhớ tới một môn tiên thuật tiên thuật này là thượng phẩm tiên thuật ta thu thập trên cơ bản đều là trung phẩm ở trên tiên thuật thượng phẩm tiên thuật cũng có một chút đào thiên nói đây cũng là chỉ tiên thuật phẩm cấp tiên thuật cũng chia phẩm cấp có lợi hại cũng có bình thường thôi lợi hại lý tô ân một tiếng đào thiên thật đúng là hắn hiện nội trợ lần này đào thiên đột phá hợp thể phía sau cũng không có làm lỡ bao nhiêu thời gian liền lần thứ hai đi bế quan nàng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên hợp thể viên mãn mắt thấy lý tô trưởng thành nhanh như vậy đào thiên cũng muốn đổi kịp lý tô bước chân tránh cho đến lúc đó ảnh hưởng lý tô phi thăng ở đào thiên lần nữa đi tu luyện phía sau lý tô tiếp tục chính mình cưới vợ bé bước chân thời gian một năm rồi lại một năm đi qua đến nằm l o n g sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều toàn bộ thương lan giới cũng bởi vậy càng ngày càng phồn vinh băng n g ọ n g tiên tử cấp cho những thứ kia tiên duyên cùng tiên thạch s á c thực đưa đến một ít tác dụng thêm lên hệ thống thêm được ra sức lý tô hậu đại linh căn ư u dị hậu đại liên tục không ngừng sinh ra có thể tăng thêm tốc độ lại đem một lớp giải thưởng lớn phía sau lý tô dẫn động thiên tâm làm cho đệ ngũ suy đến mãnh liệt trình độ tiến một bước gia tăng rồi theo mãnh liệt trình độ tăng thêm thời gian cũng bị rút ngắn đến rồi bảy mươi năm lần này lý tô không có lui quá ngắn bởi vì đệ ngũ suy xác thực càng mạnh tính lên thời gian hắn vội vặn có thể đem vượt qua đệ ngũ suy thời gian cắm ở linh giới thông đạo mở ra trước bất quá đệ ngũ suy đến được mãnh liệt hơn phía sau lý tô rất nhanh phát hiện bây giờ độ kiếp năng lượng có chút nhịn không được cái này độ kiếp năng lượng đã tiêu hao có chút quá nhanh đệ bây giờ thu nhập mong muốn bảy mươi năm bên trong lý tô bây giờ độ kiếp năng lượng chưa chắc đầy đủ lý tô chỉ có thể bắt đầu bộ cứu đó chính là càng cẩn cụ cạy tây lên bị hắn nuốt ở nhà mây cái hợp thể ma nữ họ lý tô một phen đ i ề u giáo sau đó đối với lý tô chỉ cần không phải kháng cự lý tô cũng bắt đầu dùng các nàng kiếp sau va hắn chăm chỉ cũng có thu hoạch linh căn hậu đại không ngừng sinh ra đồng thời bởi lý tô cho cả gia tộc cấp phát sinh dục lệnh cả gia tộc hậu đại cũng đang không ngừng sinh ra toàn bộ lý gia đều ở đây lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng tách ra lấy mà ở mấy năm nay rất nhiều thánh địa cũng tiên một bước gia tăng cùng lý tô giao hảo mỗi khi lý tô cưới vợ bé cối u cũng vẫn phải đưa lên hậu lễ lý tô mơ hồ có chút minh bạch những thứ này thánh địa ý đồ mắt thấy hắn thành công vì băng n g ọ n g tiên tử hộ đạo thành công những thứ này thánh địa sau l ư n g đại thừa sợ rằng cũng hy vọng lý tô vì bọn họ hộ tống một chút nói bây giờ trình tự cứ như vậy trái ngược nguyên bản rất nhiều thánh địa cấp vì chuyển thế tiên nhân hộ đạo có thể lý tô cái này chuyển thế tiên nhân quá mạnh mẽ những thứ này thánh địa sau l ư n g đại thừa ngược lại hy vọng lý tô vì bọn họ hậu đạo vì vậy lý tô cứ như vậy tiến hơn một bước thành hương một bột lý tiền bối huyện nghi tôn chủ bản thân cũng là tiên linh căn hắn hiện tại đã vượt qua đệ tam suy đệ tứ suy cũng s ắ p nguyên bản nàng một lòng chỉ muốn tu luyện nhưng ở thăng tiên đại điện bên trên xin ra mắt tiền bối phía sau liền đối với tiền bối nhớ mãi không quên ngày này thần kiếm cung một cái tôn chủ tới mục đích gì rất đơn giản thần kiếm cung cũng muốn gả một cái tôn chủ cho lý tô người tôn chủ này vẫn là một cái tiên linh căn thiên tài Tiên t linh căn vạn năm nhưng khó gặp, nhưng trước mắt rất ư ớ c mắt r nhiều t r đại thừa n h đ v tu sĩ chính là bởi vì vạn năm bên trong sông không lên viên mãn không có năm chắc đưa tới không thể không đi linh giới năm trăm sáu mươi bảy mà một khi đi linh giới bọn họ muốn phi thăng thì càng cần chọn lựa xong đầy đủ thời cơ dù sao phi thăng coi như thực lực đã tới c ũ nếu g người còn cho khác tránh Thần phải bái dối k à. m c như g u n thình lình cũng ẩn giấu một cái tiên linh căn. này tiên linh căn tôn chủ, cũng là vạn g một là cái Cái chủ, dấu năm r ớ c cũng nhân phương tăng、suy. Nếu như vật. vượt Đối đã đệ qua suy. là trước kia trừ phi huyện nghi tôn chủ chính mình đặc biệt nguyện ý thần kiếm c u n g chưa chắc cam lòng cho đem lợi hại như vậy tôn chủ gà cho lý tô nhưng bây giờ sao cũng không giống nhau lý tô thành đại thừa nhóm phi thăng hy vọng huyện nghị tôn chủ nếu là thiên tài về sau cũng có phi thăng khả năng tự nhiên cũng muốn phi thăng hơn nữa tiên giới hạn đánh một trận lý tô cũng xác thực vô cùng kinh diễm thấy nữ tu nhóm động tâm nhiều lắm sở dĩ mới có lần này thần kiếm cung cử động lý tô tự nhiên không có cự tuyển thiên linh căn hán thích nhất vì vậy mấy tháng phía sau lý tô thành công đem h u y ể n nghi tôn chủ cưới trở về nhà lại qua mấy tháng ở lý tô cày c à y dưới h u y ể n nghi tôn chủ cái bụng liền lớn lên lần này tỷ số trúng mục tiêu thật cao trăm một ư ơ i hai nạp tận mỹ nữ cầu hoa tươi lý tiền bối thực sự là được thiên tri hữu ra môn thịnh vượng a đúng vậy a lại sinh một cái tiên linh căn hậu đại nam long sơn lý ra nhiều một cái tiên linh căn đời sau tin tức rất nhanh chuyển ra ở huyện nghi tôn chủ vì lý tô sinh ra một cái tiên linh căn khuê nữ phía sau không ra ngoài dự liệu vừa sợ động rồi rất nhiều thánh đ ị a chờ các loại những thứ này thánh đ ị a p h á i người đổi u lúc tới mới phát hiện cái này tiên linh căn khuê nữ là lý tô trong nhà mắt thấy lý gia nhân tài liên tục xuất hiện không chỉ có một cái chuyển thế tiên nhân hậu đại hiện tại lại có một cái tiên linh căn hậu đại rất nhiều tu sĩ cũng là nghị luận ở mỹ ở rất nhiều trong mắt của tu sĩ lý tô lý g i a đây là bị trời cao phù hộ sở d ị ưu dị hậu đại không ngừng điều này cũng làm cho lý tô danh vọng tăng lên thêm một bước vì vậy ở tiên linh căn khuê nữ sau khi sinh lý tô tiếp tục nạp nổi liên tiếp nếu như muốn bảo hiểm một điểm tốt nhất ở ba mươi năm bên trong đem linh căn để thăng bên trên n h ấ t phẩm mới được mà linh căn để thăng bên trên nhấp phẩm liền cần có càng nhiều ưu tú hơn linh căn đời sau cầm số lượng tới góp cũng không phải không được nhưng gom góp quá chậm cũng may tiên giới hạn nhất dịch phía sau rất nhiều thánh địa sau l ư n g đại thừa đều trồng cậy vào lý tô những thứ này thánh địa cũng đều đối với lý tô đua nhau giao hảo mà ở huyện nghi tôn chủ gả cho lý tô phía sau lý tô cũng vì vân yên b ổ một hồi hôn lễ vân yên chính thức gả cho lý tô cái này dạng cho đến bây giờ liền có ba cái tôn chủ cấp bậc nữ tu gả cho lý tô cái khác không có tôn chủ cấp bậc nữ tu gả cho lý tô thánh địa ngồi không yên ở thần kiếm cung sau đó đệ một cái hành động là thiên thần điện thiên thần điện đem một cái tu thần tôn chủ gả cho lý tô người tôn chủ này chính là ban đầu ở tiên giới hạn chính là cái tia thần nữ thiên thần địa trung rất nhiều tu sĩ xưng hô đó vì lạc d ĩ n h thần nữ lý t u cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc được như vậy tu thần giả tân hôn màn đêm vung xuống hắn vạch trần khăn trùm đầu của cô dâu phía sau liền thấy được lạc d ĩ n h thần nữ tâm k i a tỉnh xảo mà tràn ngập cảm giác t i ê n liêng thần thánh mặt c ù n g tu tiên giả so sánh với lạc d ĩ n h thần nữ có một loại đặc biệt khiến người ta chứng kiến liền không n h ẫ n tiết độc khí chất trên người ta chứng kiến liền không nhận tiết độc khí chất trên người ta chứng kiến liền không nhận tiết độc khí chất cái này đặc biệt thần nữ cũng mang cho lý tô hoàn toàn khác nhau thể nghiệm làm cho lý tô phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng vì vậy lạc dính thần nữ mới chỉ có gả cho lý tô đã bị lý tô cho chọn một tháng thằng đến lạc dính thần nữ có chút không chịu nổi lý tô mới rốt c ụ c chậm lại thế tiến công phu quân tiếp xúc hưng ơ hỏa cũng là có chút bất đắc dĩ ta ở độ đệ nhất suy thời điểm kém chút nữa thân tử đạo tiêu bất đắc dĩ sử dụng hương h ỏ a nguyện lực lây chúng sinh nguyện lực bảo vệ thành công vượt qua đệ nhất suy lạc dính gối lên lý tô trên cánh tay nhẹ giọng nói về tu thần giảm một ít tình huống tu thần cũng không phải nói tu liền sửa hơn nữa tu thần giả không có cùng loại hình giống như một ít quỳ tu tuy là giới cơ duyên xào hợp chiếm cứ một ít hoang miếu các loại hưởng thụ bên trong hương hỏa đây cũng là tu thần nhưng ở tu tiên giới đây cũng không phải là chủ lưu hơn nữa t hai hỏa ngầm rất lớn hương hỏa thành thần so với tu tiên dễ dàng hơn nhưng thành cũng hương hỏa bại cũng hương hỏa nói cách khác một ngày ngươi tín đồ không có nhiều như vậy pháp lực của ngươi sẽ suy yếu đào thiên đột phá hợp thể phía sau chiếm được không ít liên quan tới tiên giới ký ức theo nàng theo như lời trong tiên giới còn có một cái cực kỳ cường đại thần đình bên trong chính là hương hỏa tri thần t hắn, là hắn, hắn, hắn làm cho hắn g ồ n thân, tự lại cũng o không chiếm được hưng ơ hỏa đã không có hưng ơ hỏa nguội lực hắn lực lượng liền sẽ không ngừng suy yêu có chút tương tự với lý tô xuyên việt trước thần tiên một cái thần tiên đã không có tín đồ vậy còn gọi cái gì thần tiên rơi xuống thần vị đều là chuyện tầm thường hơn nữa thu tiên giả nghĩ tu thần cũng có được Cũng thích chính cũng chỉ có được. Muốn hương không dàng như không người người thần. thân thống tiên nghĩ thành thần giả, giả, khó. đó độ đạt đều đổi hỏa, phải phải hợp hữu thể hợp thể sau đó mới tu tu sau tư dễ vậy. Sở ở bất quá một dạng đến hợp thể phía sau tu tiên giả tiền đồ vô lượng nguyện ý tu thần lại chỉ là số ít lạc dính đi lên tu thần giả con đường cũng là thân bất gió kỷ bất quá nàng ở tu thần một đạo bên trên cũng là một cái thiên tài lợi dụng hương hỏa nội lực nàng thành công chống đỡ suy tiếp hiện tại cũng đã là thiên nhân tam suy thực lực mấy năm nay lý tô chính mình thị thiếp rất nhiều đều đang bế quan lạc dĩnh lại tuyệt vời như vậy qua đệ một tháng lý tô cứ việc giảm bóp thế thiên công nhưng cũng luôn là không ba thì năm liền tới nàng nơi đây hảo hảo thưởng thức một phen cái này t h ầ n nữ quả thật làm cho lý tô vui đến quên cả trời đất bất quá lạc dĩnh mang t h a i độ khó không nhỏ hai năm sau đó lý tô mới nhập mấy cái thị thiếp đều đã trước sau có hoa lạc dĩnh cái bụng cũng là vẫn không có động tinh gì lý tô ngược lại không có gấp thương thương tới cậy cấy một phen mà tại một ngày này lại một cái thánh địa tới cái này thánh địa là tam thánh tông tam thánh trong tông cũng có một chút độ kiếp kỷ tôn chủ cũng muốn gả cho lý tô vì vậy lý tô lại cưới một cái độ kiếp cường giả lại một lần nữa thịnh đại hôn lễ bắt đầu rồi lần này hôn lễ lần thứ hai làm cho nhiều tu sĩ không ngừng hâm mộ nghe nói thanh dương giới đệ nhất mỹ nữ cũng gả cho lý tiền bối đúng vậy a lý tiền bối cái c h ô i này mỹ nữ nạp hết cá thể ha ha ngược lại lý tiền bối không phải nạp những mỹ nữ này cũng không tới phiên chúng ta vẫn là tu luyện thật giỏi tốt coi như không thể thành tiên có thể sống lâu mấy nghìn năm cũng không ngừng tới đây trên đời một lần tô thành bên trong rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ lại một lần nữa đêm tân hôn lần này lý tô nạp cũng là một cái biên giới trung danh khí khá lớn đệ nhất mỹ nữ v ạ cái h khăn phía nhìn phương trần nối trùm đầu dâu sau, của cô c kia mặt mỹ, Lý Tô tâm dập dập tuyệt một một Tô Lý này i hoa cũng có một loại thể chất đặc biệt cũng chính là vô cấu thể loại thể chất này chỗ tốt lớn nhất là có thể tránh cho tâm ma nhanh lý tô đã thấy hy vọng hắn linh căn nhanh nhất phẩm đến nhất phẩm linh căn phía sau hắn ở bảy mươi năm bên trong vượt qua đệ ngũ suy mới chỉ có càng ổn nói không chừng còn có thể mo hơn một chút mấy thập niên này lý tô chuẩn bị chuyện gì cũng không tệ nhiều nạp điểm thiếp là được ngược lại bây giờ muốn gả cho hắn nữ tu nhiều lắm những thứ này nữ tu đến từ bất đồng biên giới đều là bất đồng biên giới bất đồng trong thế lực ưu tú nhất nữ tu mỗi một cái nữ tu đều có cùng với chính mình đặc sắc cũng có thể mang cho lý tô không cùng một dạng thể nghiệm sở dĩ lý tô mây thập niên này cũng l à có tô biết bọn người kia đang đợi linh giới thông đạo mở ra đâu tô tiểu tiểu cùng u nguyệt đều ở đây đem ma thánh cung một ít tình huống không ngừng hướng lý tô hội báo mà đến ma thánh cung đúng là làm chuẩn bị bất quá đi qua u nguyệt hồi báo lên tình huống cùng tô tiểu tiểu hồi báo tình huống phân biệt lý tô bén nhạy chú ý tới tô tiểu tiểu rất có thể bị ma thánh cung đã nhận ra ma thánh cung thậm chí có khả năng muốn thông qua tô tiểu tiểu cố ý cho lý tô t r u y ề n lại một ít tin tức giả sự phát hiện này lý tô tờ giờ ở, ở mở ngâm một chút không có nói cho tô tiểu tiểu ma thánh cung đã có quyết định này vậy sẽ không làm thương tổn tô tiểu tiểu hơn nữa tô tiểu tiểu bản thân là thiên nhân tam suy trong tay còn có lý tô đặc biệt vì nàng luyện chế một tấm bảo mệnh phủ tâm đ a này sử dụng sau đó có thể mang tô tiểu tiểu xuyên phá cơm chế trận pháp chạy chối chết như vậy phủ là lý tô đem trận pháp phụ triện một đạo tạo nghệ kết hợp sau đó luyện chế được có tâm đồ này ở tô tiểu tiểu muốn chạy trốn bệnh vẫn là rất dễ dàng Tiểu tiểu, h tiểu tiểu ư tiểu tiểu nguyệt h ô n nói phản cũng không hề bị hoài nghi hơn nữa nàng cũng đã vượt qua đệ nhất suy nàng độ đệ nhất suy dùng mấy trăm năm cái tốc độ này cũng là mau kinh người bản thân có hệ thống thêm được cộng thêm thiên ma coi trọng cùng với ma thánh cung toàn lực ủng hộ bây giờ ư nguyệt ở ma thánh cung bên trong địa vị đây là li tô một tầm ám bài tiên minh cũng ở bắt đầu vì linh giới thông đạo mở ra mà làm chuẩn bị linh giới thông đạo một ngày mở ra tiên giới hạn thế tất yếu đối mặt linh giới sinh vật tiến công loại này tiến công một dạng từ rất nhiều thánh địa nhất phẩm tiên môn cộng đồng chống đỡ mỗi một lần linh giới thông đạo mở ra chỗ tốt vẫn là rất nhiều từ trong thông đạo vọt tới linh khí có thể cho tu tiên giới nồng độ linh khí tăng lên một mảng lớn độ kiếp cường giả cũng có thể tiến nhập linh giới bên trong tầm bảo tìm tòi bí mật độ kiếp trở xuống tu sĩ tiến nhập linh giới cũng không phải không được giống như hợp thể tu sĩ ăn một ít đặc thù đang dược ở linh giới thông đạo đóng cửa trước cảng ngộ linh giới thiên địa quy tắc đạt được trình độ nhất định phía sau có thể tiến nhập tiến nhập linh giới nói theo một cách khác cũng tương tự với phi thăng chỉ bất quá kém xa tít tắp tiến nhập tiến giới lợi hại như vậy hợp thể tu sĩ tiến vào độ khó vẫn rất lớn trừ phi là một ít lợi hại hợp thể hoặc là linh giới thông đạo mở ra thời gian rất dài còn như luyện hư liền cơ bản không thể nào lý tồn với linh giới thật không có quá lớn hiếu kỳ linh giới chỉ là một cái quá độ biên giới cũng tương đương với một cái thu dung càng trùng không có biện pháp thành tiên cường đại sinh mạng biên giới cái này bên trong cho dù có một ít sinh mạng thực tế thực lực so với chân chính tiên càng mạnh nhưng cũng trung quy không phải tiên chỉ có thành tiên nói theo một cách khác mới chỉ có được hưởng chân chính vĩnh hằng còn tiên nhân có hay không kiếp nạn một loại lý tô còn không phải rất rõ đào tiên quả thật có kiếp nạn cũng là bởi vì kiếp nạn mà chuyển thế nhưng đào tiên là cây đào thành tiên chuyển thế trước không biết sống sót bao lâu thời gian cho dù có kiếp nạn thiên nhân thọ mệnh cũng sẽ dáng rất đáng sợ chỉ sợ là lấy trăm vạn năm vì kế lần này linh giới thông đạo mở ra lý tô ngược lại chuẩn bị phái ra lý gia hậu đại đi vào cộng đồng chống đỡ đây là một lần rất tốt lịch lãm cơ hội còn có ngũ thời gian mười mấy năm năm mươi mấy năm đối với phạm nhân mà nói chính là hơn nửa đời người đối với hiện tại lý tô mà nói cũng không tính là thời gian bao lâu cứ như vậy lý tô tiếp tục nạp lấy t i ế p nhiều thánh địa thật không có tái giá tôn chủ không phải mỗi cái thánh địa đều vừa vặn có độ kiếp kỳ dung nhan trị lại cao nữ tu giống như cựu đình thánh địa cái này thánh địa sẽ không có mà giống như thiên diễn thánh địa đem thánh nữ g ả cho lý tô phía sau bọn họ cũng không có độ kiếp k ỳ nữ tu trần võ thánh địa ngược lại là có một cái độ kiếp k ỳ nữ tu nhưng đối phương là khác một cái tôn chủ đạo nữ loại này tự nhiên không có khả năng gả cho lý tô mặc dù không có tái giá đến độ kiếp nữ tu bất quá những thứ này thánh địa gả cho lý tô không ít hợp thể nữ tu thậm chí còn có một ít hợp thể viên mãn ngủ say không biết bao nhiêu năm nữ tu những thứ này đều là quá khứ ngủ say những thứ này nữ tu bản thân cũng không kém có thể hợp thể viên mãn nơi nào sẽ sai gả cho lý tô phía sau tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh đồn đ ã i thêm lên lý tô tự thân ưu tú cùng kinh diễm cũng liền khiến cái này nữ tu dồn dập ra đời gả cho lý tô ý tưởng bởi lý tô trong nhà hợp thể thị thiếp cũng là càng ngày càng nhiều cái này dạng lại qua vài năm sau ngày này rốt cuộc kèm theo một cái nhất phẩm linh căn đời s a u sinh ra lý tô linh căn cũng rốt cuộc đến nhất phẩm linh căn nhất phẩm linh căn lý tô nhìn về phía hệ thống bảng trong con mắt tràn đầy cảm giác thành cựu đã nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn đến nhất phẩm linh căn chương bốn siêu cấp ra sức nhắm thẳng vào đại thừa cầu hoa tươi nhất phẩm linh căn ở xuyên việt hơn một nghìn năm phía sau rốt cuộc lý tô linh căn đ ặ t tới nhất phẩm đối với lý tô mà nói ý nghĩa là trọng đại rốt cuộc hãn tử cái tia linh căn còn không có nhập phẩm chỉ có thể coi là tạp linh căn bao đầu t i ể u tử có cái thế giới này đỉnh tiêm linh căn nhất phẩm linh căn bất kể có phải hay không là dị linh căn nhất phẩm linh căn đều có thể nói tránh tông thiên tài dị linh căn chỉ nói là càng thêm đặc thù một chút có chứa một ít cái khác đặc tính nhất phẩm linh căn bản thân đã là tối cao linh căn cho dù là tiên linh căn cũng là nhất phẩm linh căn chẳng qua là dị linh căn mà thôi đương nhiên nhất phẩm linh căn cũng có một chút phân biệt liền giống với lý tô phát hiện ở linh căn nhất phẩm sau đó hắn linh căn vẫn có thể tiếp tục tiếp thu phụng dưỡng ngược lại linh căn quyết định là mỗi một lần người gây nên nhập thể sau đó có thể lưu lại linh khí số lượng giống như không có linh căn p h à m nhân cho dù có một vị tiên nhân giúp hắn lấy linh khí nhập thể cái này p h à m nhân thân thể cũng sẽ giống như một tấm sáng võng một tia linh khí cũng sẽ không lưu lại tuy nói đối với thể tu mà nói linh căn tầm quan trọng giảm mạnh nhưng cho dù là thể tu không có linh căn nói cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn phẩm cấp càng cao tự nhiên lưu lại thì càng nhiều bất quá cho dù là tiên linh căn cũng không biện pháp làm được trăm phần trăm lý tô linh căn bây giờ còn có thể không ngừng tiếp thu phụng giữa ngược lại h i ệ n nhiên còn có thể tiếp tục tăng mạnh xuống phía dưới không biết linh căn có hay không hạn mức cao n h ậ t nếu như thêm đến rồi hạn mức cao n h ậ t về sau lại sẽ thưởng cho cái gì lý tô không khỏi có chút ngạc nhiên mặc dù hiếu kỳ hiện tại cũng không cách nào biết được đáp án lý tô ngược lại không có gấp c h ò cắt loại phía sau rồi hay nói lần này lên tới n h ấ t phẩm linh căn phía sau lý tô rất nhanh thì phát hiện độ tiếp năng lượng tiêu hao thoáng cái liền chậm lại trước đây một ngày phải tiêu hao h a điểm tương đương với một ngày liền muốn tiêu hao hai trăm năm tu vi so với đệ tứ suy thời điểm tiêu hao lón gấp mấy lần hiện tại sao độ kiếp năng lượng tiêu hao trong nháy mắt liền nhỏ gấp mấy lần một ngày chỉ cần tiêu hao mấy giờ rồi cùng đệ tứ suy so với đều so với không được bao nhiêu quả nhiên ra sức lý tô khé nói đây quả thật là ra sức cái này tiêu hao bản thân cùng linh căn cũng có quan hệ rất lớn bởi vì khác độ kiếp tu sĩ độ kiếp bản thân cũng là đi qua không ngừng tu luyện lợi dụng chính mình lực lượng đi chống lại suy tiếp đệ ngũ suy mặc dù là tâm suy càng nhiều là nhằm vào tâm linh nhưng đối với chân nguyên tiêu hao đồng dạng không nhỏ lý tô đây là đi qua độ k i ế p năng lượng đi ngăn cản so với khác đệ ngũ suy tu sĩ đối với chân nguyên tiêu hao càng lớn hơn lần này lý tô liền an tâm tới nguyên bản đệ phía trước tiêu hao dù cho lại một đợt giải thưởng lớn sắp đến lý tô muốn vượt qua đệ ngũ suy cũng có chút khó ngắm lại một ngày liền muốn tiêu hao hai trăm n ă m tu vi một năm liền muốn tiêu hao sắp xỉ vạn năm tu vi nếu như không phải lý tô phía trước tích lũy thưởng cho nhiều cái này hai mươi năm căn bản không chịu nổi hiện tại sao thì tốt rồi chịu đựng được vấn đề không lớn hơn nữa nhất phẩm linh căn đối với hắn hiện tại mà nói đã có chút cho lực tương đương với đem đỉnh e m đ xứng rộn d i sơ đ ộ n cơ từ phía trước nhị phẩm linh căn hai không t ê đổi thành ba không t ba hoạt động co tuy là vẫn có chút không xứng với nhưng dùng để mang đỉnh xứng rộn d i sơ đã có thể chạy rất sáu mắt thấy nhất phẩm linh căn biên thành như thế cho lực lý tô tâm tình trở nên rất tốt tâm tình vui mừng phía dưới lý tô đi chuyển nhất chuyển phát hiện lạc d ĩ n h thần nữ cũng bế quan phía sau liền đi đem mấy cái hợp thể ma nữ lại khi dễ tốt một ít thời gian cái này hợp thể ma nữ đang đối với lý tô không phải chống cự phía sau bị lý tô khi dễ như vậy cũng là bất đắc dĩ tuật cùng các nàng đã vì lý tô sinh vài luân loa tiếp tục như vậy nữa mấy cái này hợp thể ma nữ quy tâm cũng chỉ là vấn đề sớm hay một thôi lý tô cũng không n ó n g n ả y hắn thời gian hệ còn nhiều chính là tuy nói hiện tại linh căn đến nhất phẩm lý tô cũng không có dừng lại cưỡi vợ bé bước chân vượt qua thiên nhân ngũ suy đến đại thừa phía sau cũng còn c ầ n tích lũy tu vi đến đại thừa viên mãn mới có thể phi thăng từng cái thánh địa những thứ kia ở linh giới bên trong đại thừa chính là bởi vì đ ế n đại thừa phía sau một thời gian và năm không có biện pháp đến đại thừa viên mãn không có biện pháp phi thăng mới không thể không đi linh giới đại thừa đến đại thừa viên mãn lại nói tiếp dường như đơn giản cũng chính là một cảnh giới bên trong đề thăng mà thôi đơn giản cũng xác thực đơn giản chí ít trên cơ bản không có bình cảnh một loại đại thừa đến đại thừa viên mãn bản thân chỉ cần tích lũy tu vi là được rồi bất quá cái này tích lũy tu vi sẽ có một điểm so với từ p h à m nhân đến đại thừa còn muốn càng nhiều đương nhiên đối với lý tô mà nói đến đại thừa viên mãn thời gian sẽ không có bao lâu dù sao hắn bây giờ là nhất phẩm linh căn coi như hắn thăng một cấp cần tu vi nhiều hơn nữa có cái mấy vạn năm tu vi hẳn là cũng đủ cũng chính là một lớp tượng t ư ờ n g sự tỉnh như nhiều hơn nữa thường nói, tu luyện tới hiện tại, hoa tu vi nhiều nhất, ngược lại thì độ kiếp. Bởi vì hắn cần trong vòng thời gian ngắn cho. hoa thì thời điểm, lại tới Đối với tới tại, vi lại kiếp. Bởi tu tu độ một mà vậy vì lớp Lý Tô sở u suy, thiếu y mấy mây mấy này, nghĩ người khác thiên nhân ngũ suy, cần vàn năm. Hắn đến năm, hơn lần gian. Những thời giờ này, cũng không phải là cho không. giờ chút, khác chỉ chục thời thời phải cho một trăm trăm xúc áp s là dĩ lý tô đến đại thừa phía sau đến đại thừa viên mãn thời gian đ ể bây giờ thường cho tiến độ cũng liền vài thập niên a đến rồi đại thừa viên mãn phía sau có thể biết rõ làm sao thành tiên thành tiên lý tô ánh mắt biến đến kiên định đứng lên thành tiên thành thần hắn chính là phán hơn một năm bất quá mấy chục năm sau linh giới thông đạo mở ra nguy cơ không thể coi nhẹ sở dĩ rảnh rỗi tỷ vết thời điểm lý tô vẫn ở chế tác kim đậu tử hắn hiện tại chế luyện đều là tiêu hao càng lớn kim đậu tử trước chế tác một ít để dành mỗi lần chế tạo xong lý tô đều sẽ tốn vài năm bổ sung chân nguyên sau đó sẽ tiếp tục chế tác cái này đối với chân nguyên tiêu hao quả lón bổ sung chân nguyên cũng cần không ít thời gian nếu như không sử dụng bên trên trung phẩm linh thạch cái t i ê cần thời gian càng lâu lấy được kinh nghiệm lý tô cũng ở tiếp tục cường hóa chính mình cái khác thủ đoạn cái này dạng rất nhanh lại là mười năm trôi qua đệ ngũ suy chín mươi chín song suy k i ế p đã qua hơn phân nửa hắn cách đại thừa đã càng ngày càng gần chương bốn trăm mười lăm định thân thuật cổ ma dị động phụ quân ta liền nghĩ tới một môn tiên thuật tiên thuật này rất hy hữu ngày này đào thiên xuất quan đang bế quan ba mươi mấy năm phía sau đào thiên đã tới hợp thể bố n t ầ n g cũng chính là sơ nhập hợp thể t r u n g kỳ ở ngắn ngủn ba thời gian mười mấy năm đào thiên liền đi tới hợp thể bố tẩng tốc độ tu luyện này cũng là mau kinh người cái này bên trong cùng lý tô vì nàng bảo đảm tài nguyên tu luyện cùng với gấp ba tốc độ tu luyện thêm được là không thể rời bỏ bên trên trung phẩm linh thạch lý tô đều cho đào thiên cung cấp không ít lại tăng thêm đào thiên không hề bình c ả n h cũng không cần tốn hao thời gian đi học tập t h u ậ t pháp cảm nộ thiên địa nàng trưởng thành tự nhiên kinh người ở đến hợp thể trung kỳ phía sau đào thiên lại một lần nữa dung hợp một ít trí nhớ kiếp trước nhớ lại một môn mới tiên thuật sau đó nàng liền vui cười tiệc rượu yến tìm đến lý tô đào thiên cái gì tiên thuật lý tô tò mò vấn đề đào thiên nói định thân thuật định thân thuật lý tô ngờ ra bởi vì cái này môn t i ê n thuật làm cho lý tô nhớ lại xuyên việt trước nổi tiếng tề thiên đại thánh tôn nộ g không hội chính là định thân thuật đào thiên cái môn này t i ê n thuật không biết cùng tề thiên đại thánh định thân thuật có thể hay không khác nhau ở chỗ nào bất quá tiên thuật này vô cùng lợi hại ta cũng không thể hoàn toàn phá giải chỉ phá giải phía trước bộ phận phu quân ta đi qua thần hồn chuyển cho người a đào thiên nói t ố t lý tô nói vì vậy hai người thần hồn giao hòa đào thiên đi qua loại này phương thức đặc thù đem định thân thuật chuyển cho lý tô lý tô thu được phía sau phát hiện định thân thuật tác dụng tự hồ chỉ là đem người định trụ nhưng cái môn này tiên thuật nghĩ học được s á c thực không dễ dàng định thân thuật bản thân chia làm rất nhiều tầng cũng có bất đồng cách dùng đơn giản nhất định người cũng chính là đem người định trụ làm cho một cái người không thể động đậy nhưng định trụ phía sau người ta ánh mắt còn có thể xem động tác đầu còn có thể chuyển động vẫn có thể đi qua thần hồn tới công kích sau đó thì có tầng kế tiếp đó chính là định hồn cũng chính là đem một người thần hồn cũng cho định trụ đối với tu tiên giả mà nói người đem người định trụ hồn cũng vẫn có thể di chuyển a cường đại tu tiên giả coi như thân thể không thể động đậy cũng có thể đi qua thần niệm trí lực mang cùng với chính mình thân thể chạy trốn hoặc là đi qua thần hồn tới công kích nhưng một ngày đem hồn cũng cho định trụ đó cũng không giống nhau đến lúc đó hắn coi như đầu cũng vẫn có thể chuyển động nhưng thần hồn cũng không biện pháp công kích định thân thuật còn có một tầng đó chính là thành thơi tầng này đào thiên cũng không có phá giải đi ra cũng không biết cụ thể làm sao thi triển cũng chính là định người định hồn thành thơi một tầng so với một tầng khó hơn nữa cũng không phải nói thi triển ra liền nhất định có thể dùng cũng phải nhìn người so với như bây giờ lý tô học được sau đó thi triển ra nói không chừng có thể đem một cái đại thừa tu sĩ định trụ một ít thời gian nhưng tới một cái tiên nhân chân chính lý tô chính là toàn bộ chân nguyên tiêu hao sạch cũng không làm pháp định ở một điểm khác chính là tiên thuật bản thân là tiên nhân thi triển tiên nhân thi triển nói không chừng tiêu hao căn bản không bao lớn lý tô đi thi triển cái kia tiêu hao liền lớn thu được cái này môn định thân thuật phía sau lý tô đương nhiên sẽ không chính mình đi học hắn đi học không có lấy vạn năm vì kế thời gian cũng căn bản không học được quá phức tạp loại này tiên thuật văn tự lại thật là ít thời văn tự t ế u cũng liền ý nghĩa mỗi một chữ bên trong lượng tin tức càng lớn cái này liền tiến một bước gia tăng học tập cánh cửa nếu như có thể đem giải thích cặn kẽ một phen miêu tả mấy ngàn chữ có thể mở rộng thành mấy chục hơn trăm vạn chữ đáng tiếc tiên thuật chính là tiên thuật căn bản không khả năng cho n g ư ờ i đi mở rộng loại này tiên thuật hạn chế thường thường cũng dị thường to lớn truyền lưu cũng không khả năng rộng bao nhiêu nếu như không phải đào t i ê n chuyển thế t r ư ớ c vô cùng cường đại nàng cũng khó mà thu được giống như lý t u y ế t nàng hội tiên thuật không coi là nhiều cùng đào t i ê n triển miên một ít thiên hậu đào t i ê n liền lần nữa đi bế quan lại qua mấy năm lý tô linh căn hậu đại lần thứ hai đời ngàn lý tô đem hơn hai vạn năm kinh nghiệm toàn bộ phân đến định thân thuật bên trong lần này ngược lại là có một ít thu hoạch cái này hai vạn kinh nghiệm nhiều năm làm cho lý tô có thể sơ bộ nhập môn định thân thuật tầng thứ nhất định trong lý phủ theo lý tô động tác một cái thị nữ liền không n ú c đ í c h đây là một cái p h à m nhân thị nữ định người liền tương đương với định hồn cái này nhất định thậm chí có thể mang nàng định một n g à n năm vạn năm lý tô đi tới trước mặt nàng quan sát nhìn một chút tình trạng của nàng phía sau liền giải trừ định thân thuật nếu có cái nào p h à m nhân muốn nhìn một chút ngàn năm vạn năm thế giới sau này ta cái này định thân thuật ngược lại không tệ lý tô nghĩ hắn phát hiện định thân thuật một cái công dụng không biết đem một vài luyện hư viên mãn hoặc là hợp thể viên mãn tu sĩ nhốt lại phía sau có thể hay không đưa đến tương đương với giả chết ngủ say hiệu quả nhưng cái này định thân thuật tiêu hao cũng xác thực không nhỏ dù cho đối với p h ạ m n h â n thi triển đều có nhất định tiêu hao nếu như là đối với lợi hại tu sĩ thi triển tiêu hao nhất định sẽ lớn hơn một chút càng mạnh tiêu hao càng lớn mặt khác cùng định thân thời gian cũng có quan hệ đó cũng không phải vĩnh cửu tính định thân thời gian quyết định bởi với lý tô tự thân tu vi định thân thuật tạo nghệ cùng với tiêu hao lý tô đang sử dụng định thân thuật thời điểm liền có thể quyết định thời gian mặt khác cái này định thân thuật lý tô hiện tại thi triển đối với bản nhân mà nói hiệu lực là rất l ó n nhưng nếu có ngoại lực tiêu hao một ít thời gian đối phương là có thể giải trừ hoặc là nhanh hơn giải trừ tốc độ nếu như là quá mạnh mẽ tồn tại lý tô định thân thuật liền chưa hẳn hữu dụng thế nhưng đâu chắc là có thể cho đối phương x ứ n g s ở sửng sốt một chút ở học thể trở lên trong chiến đấu cái này x ứ n g s ở sửng sốt một chút tác dụng có thể to lắm sửng sốt thường thường chính là sống cùng chết khoảng cách hoặc có lẽ là bất tử cũng phải tổn thương một tổn thương nói chung cái này tiên thuật coi như không tệ thu được sau đó lý tô liền hai sáu thử không ít thời gian lại qua vài năm sau lý tô cách đại thừa đã ngày càng gần bất quá ngày này lý tô đã nhận ra trong đông hải hắn lưu lại những cầm chế kia động tính hắn đệ nhất thời gian đã tới đông hải khi hắn đến cổ hải phía sau lý tô cảm thụ rõ ràng hơn hắn ô lại cổ dưới biển phương cầm chế bị đánh nát rồi nhiều vô cùng còn tốt hắn bày siêu cấp l ó n trận còn vững vàng đậy lại phía dưới lý tô đứng ở cổ hải phía trên yên lặng cảm ứng không ít thời gian thằng đến phía dưới động tính bình tĩnh lại hắn mới chỉ có lặng yên ly khai hắn cũng không chuẩn bị một chút đi xem lần này nói không chừng là đối phương cố ý làm ra đ ộ n tĩnh dẫn hắn xuống phía dưới muốn xuống phía dưới cũng đợi đến đại thừa sau đó mới nói chương bốn t r ư ờ i sáu quá ngũ suy thành đại thừa cầu hoa tươi cái này cổ ma thực lực đáng sợ coi như đối phương trọng thương chưa hồi phục nhưng đối phương đã từng cũng là một cái có thể so với tên ma tuy là lý tô thực lực bây giờ đã rất mạnh đối mặt đại thừa đều có thể không rơi xuống hạ phong nhưng đối mặt b ự c này tồn tại lý tô còn là muốn cẩn thận càng cẩn thận đối phương nếu như thực lực đầy đủ hiện tại hẳn là nổ nát lý tô toàn bộ cấm chế cùng trận pháp đi ra sở dĩ không có nổ nát cái kia đối phương thực lực bây giờ cũng không đủ có thể phía dưới là của hắn sân nhà sở dĩ cái này cổ ma nhất định là muốn gây nên lý tô rất hiếu kỳ làm cho lý tô xuống phía dưới lại lợi dụng ưu thế sân nhà giải quyết hết lý tô lý tô như thế nào lại bị lửa cái g i a hỏa này chờ các loại lý tô thực lực vậy là đủ rồi hắn cũng muốn giải quyết hết tránh cho về sau chính mình thắng trở thành lý g i a thai hoàng ẩm hiện tại sao không n ổ i cái này cổ ma không có khôi phục nhanh như vậy đặc biệt là hiện tại g i a hỏa này bị lý tô phong ở phía dưới lý tô phòng trừng cái này cổ ma hiện tại phòng trừng đang mắm mẹ bởi vì trước đây cổ ma có thể đi qua đông hải hải tộc thu được đại lượng dùng để khôi phục tài nguyên đông hải vẫn là vô cùng giàu có toàn bộ đông hải diện tích so với thương lan giới sáu lục địa diện tích lớn hơn nhiều lắm nhưng còn bây giờ thì sao lý tô đem cổ hải một phòng cái này cổ ma liền căn bản không biện pháp thu được dùng để khôi phục tư nguyên lại là có thể so với tiên ma đã không có linh thạch linh khí đã không có tài nguyên tốc độ khôi phục của nó cũng sẽ thụ giới hạn nhưng cái gia hỏa này lại không dám nô ra bởi vì một ngày nô ra sẽ vì tu tiên giới thiên địa sở bãi xích không có biện pháp dừng lại bao lâu lấy nó tình huống hiện tại ở sâu thẳm dưới nền đất hiển nhiên an toàn hơn một ít lý tô sinh hoạt lại một lần nữa biến đến thích g í đứng lên nạp cưới vợ bé chế tác chế tác kim đầu luyện luyện đan luyện luyện khí đ ồ i bồi chính mình những thứ kia còn là tiểu hài t ử khuyên ữ liền đầy đủ lý tô bật việc rất nhanh lại là mười năm trôi qua ngày này lý tuyết đột phá l u ậ n hư nàng bây giờ mới chỉ có hơn hai trăm tuổi đâu hơn hai trăm tuổi luật hư cái này tốc độ phát triển cũng là mau đáng sợ phụ thân lý tuyết đã trưởng thành một cái cô gái ngoan ngoãn nàng thích nhất sự tỉnh vẫn là đợi ở lý tô bên người mặc dù cũng là chuyển thế tiên nhân nhưng lý t u y ế t đối với lý tô ỉ lại một điểm cũng không ít ở trong mắt của nàng phụ thân cũng càng ngày càng cường đại nàng cũng không dám tưởng tượng về sau lý tô thành tiên phía sau sẽ có nhiều cường đại đ ạ i lý tô lại tốn vài ngày thường bồi khuyên nữ lý tuyết thích đi một ít thế tục thành thị đi dạo ở tiên giới nàng chẳng bao giờ thể nghiệm qua loại này chân chính thế giếng sinh hoạt phụ thân tiên giới tiếp nhận từng cái l i n h vực phi thăng giả vô số năm qua cũng có phạm nhân nhưng tiên giới phảm nhận cùng chân chính người thế tục cũng không giống chứ lý t u y ế t nói linh vực lý tô chú ý tới trong lời nói của nàng một cái tử lý t u y ế t gật đầu đúng vậy phụ thân l i n h vực ba ngàn phụ thân chỗ ở cái này l i n h vực là một cái cực kỳ phồn vinh giống như một ít tiểu l i n h vực bên trong tối đa hợp thể thậm chí luyện hư còn có một chút tiểu l i n h vực liền hóa thần cũng không chống đỡ được xuyên việt nhìn đàng trước quá các loại tiểu thuyết lý tô đối với n à n g nói ngược lại có thể lý giải hiện nay từ rất nhiều biên giới tạo thành tu t i ê n giới cũng không phải duy nhất cái này cũng bình thường hắn xuyên việt trước thế giới bản thân liền là chân thực tồn tại lý tô cũng không phải h ồ xuyên mà là cả người xuyên việt rồi qua đây không biết hắn xuyên việt trước thế giới hiện tại có mạnh khỏe hay không lý t u y ế t đối với tiên giới phía dưới thế giới hiểu rõ ngược lại so với đảo thiên càng nhiều bởi vì nàng chuyển thế trước bản thân cũng là từng bước tu luyện cuối cùng phi thăng thành tiên còn như đảo thiên nàng bản thân là tiên giới cây đảo so với lý t u y ế t chuyển thế trước lại lợi hại hơn nhiều đảo thiên chú ý ngược lại thì càng cao t ầ n g thứ đồ từng cái l i n h vực cách quá xa vời gần như không thể đủ câu thông cùng lui tới duy nhất có cùng xuất hiện địa phương ngoại trừ tiên linh giới chính là ở linh giới sở dĩ linh giới tán tiên là nhiều vô cùng chỉ bất quá linh giới quá lón bị rất nhiều hiểm địa tách ra từng cái lĩnh vực tán tiên thường thường cũng phân làm ở hoạt động lý t u y ế t lại để lộ ra một ít có quan hệ linh giới tình huống làm cho lý tô đối với cả thế giới tình huống càng thêm mấy phần hiểu rõ hiểu rõ sau đó lý tô cũng không có chuẩn bị làm cái gì cho dù có chư thiên văn giới tự thân thực lực thủy chung là vị thứ nhất thực lực không mạnh thế giới tốt đẹp đến đâu đặc sắc thì tính sao lại có liên quan gì tới ngươi sở dĩ lý tô tiếp tục qua lên cưới vợ bé hàng ngày rất nhanh hắn hậu đại đầy ba chục triệu lại một cái giải thưởng lớn đến lý tô suy nghĩ một chút đem thời gian tiến thêm một bước rút ngắn một ít cuối cùng cách linh giới thông đạo mở ra một đại thừa hai chữ này có thể nói do toàn bộ đây là tu sĩ tu luyện đến đình phong tương đương với kẻ thu thập ba trăm linh bảy bất kể là cái gì linh căn chỉ cần đến đại thừa liền sẽ không lại đối mặt bình cảnh các loại đến rồi đại thừa phía sau chỉ cần tiếp tục tích lũy lực lượng thẳng đến trong cơ thể lại cũng dung không x u ố n g mới lực lượng liền đến đại thừa viên mãn đến đó một bước cả cá nhân lực lượng đạt tới đ ỉ n h phòng liền có thể nhất cổ tác khí phi thăng đương nhiên không đến đại thừa viên mãn không phải là muốn phi thăng cũng không phải không được chỉ cần ngươi không sợ thất bại không đến đại thừa viên mãn phi thăng khả năng tính thất bại là phi thường lớn đại thừa tu sĩ một ngày sẽ chọn trước quanh quanh một cái tiên môn thử một lần ở tiên môn bị chính thức đánh võ trước đại thừa tu sĩ vẫn còn có cơ hội bình thường oanh t ư ợ n g vài chiêu phía sau ngươi là có thể biết mình có thể hay không trong vòng một ngày đánh vỡ tiên môn nhưng là không thể vô hạn độ h oanh h oanh nhiều sẽ gia tăng chính mình thang độ khó sở dĩ đại thừa tu sĩ thường thường sẽ ở sắp đ ầ y vạn năm trước còn chưa tới đại thừa viên mãn lời nói cũng sẽ nếm thử mấy lần nếu như phát hiện không được vậy bông thà trọ các loại đại thừa viên mãn sau đó mới tới hiện tại lý tô cũng rốt cuộc đến đại thừa hắn cũng liền một nghìn một trăm hai mươi tuổi mà thôi trẻ tuổi như vậy đại thừa cũng là hiếm thấy tới cực điểm chương bốn trăm mười bảy sân vũ dục lai linh giới thông đạo mở ra ba mươi năm bên trong cũng có thể đến viên mãn ánh mắt đảo qua hệ thống bảng phía sau lý tô khe nói đại thừa đến đại thừa viên mãn cần tu vi không thua từ p h à m nhân đến đại thừa tương đương với từ p h à m nhân đến đại thừa tốt nhiều lần coi như không có bình cảnh chỉ cần tích lũy lực lượng hoàn thiện chính mình rất nhiều thủ đoạn như vậy đủ rồi nhưng rất nhiều đại thừa ở một vạn năm bên trong vẫn không có biện pháp vọt tới đại thừa viên mãn đối với lý tô mà nói đơn giản không có bình cảnh lại không giống độ kiếp cái này dạng cầm tu vi đến đổi thời gian hắn đến đại thừa viên mãn hẳn là rất đơn giản ba mươi năm bên trong hoàn toàn có thể ba mươi năm thời gian hắn có thể cầm ba đợt ở trên thường cho mặc dù không là vài chục vạn năm tu vi cái loại này giải thưởng lớn nhưng bây giờ tiểu tưởng lệ cũng là rất có lực hiện tại con đường phía trước đối với lý tô mà nói chính là một mã bình xuyên còn lại đợi đến đại thừa viên mãn sau đó mới nhìn muốn thế nào thành tiên mới có thể lý tô tâm tình trở nên mỹ lệ bất quá lần này hắn không có tại chính mình thị thiếp nơi đó chúc mừng thời gian quá dài bởi vì tuy là hắn đến đại thừa có thể sau m ộ ư ơ i hai năm linh giới thông đạo mở ra ma thánh cung ắt sẽ có đại động tác gì sở dĩ lý tô muốn chuẩn bị sớm vì vậy lý tô bận rộn chủ yếu là chế tắc kim đậu tử đến đại thừa hậu chế làm kim đậu tử cùng t r ờ i người bốn suy thời điểm chế luyện lại không giống nhau kim đậu tử chế luyện kỳ thực rất nhanh chậm l à khôi phục chân nguyên rất nhanh một bả kim đậu tử đã bị lý tô luyện chế ra những thứ này kim đậu tử so với phía trước kim đậu tử càng thêm lợi hại lây lý tô thực lực bây giờ thi triển bắt đầu vung binh thành binh tới chỉ cần kim đậu tử chuẩn bị đủ nhiều có thể một cái tung ra nhiều cái đồng cấp kim giáp thần binh nếu như là vượt qua bản thân cảnh giới cũng có thể tung ra tới chỉ là số lượng ít hơn một ít luyện chế một bả kim đậu từ phía sau lý tô liền một bên khôi phục bắt đầu chân nguyên một bên hoàn thiện từ bản thân cái khác thủ đoạn bao quát đem n ằ m long sơn c ầ m chế cùng chất pháp lần thứ hai tăng cường một cái lý tô cần bảo đảm chính là về sau hắn sau khi phi thằng n ằ m long sơn thành cựu lý gia tộc địa có thể không gì phá nổi lý g i a cũng muốn bởi vì hắn mà biến thành chân chính thánh địa cấp thế lực thời gian một năm một năm qua đi theo linh giới thông đạo gần mở ra toàn bộ tu tiên giới bầu không khí cũng bởi vậy trở nên khẩn trương hơn lên rất nhiều tu sĩ đều không có bế quan mà là dồn dập lên đường đi trước tiên giới h ạ linh giới thông đạo ngắn thì mấy nghìn năm lâu là trên vạn năm mới có thể mở ra một lần tuy là mỗi một lần mở ra đều rất nguy hiểm nhưng cái này chưa chắc cũng không phải là cơ hội của chúng ta đúng vậy à linh giới sinh vật tuy là hung hãn nhưng là có rất lớn giá trị liệp sát sau đó chỗ tốt vẫn là vô cùng nhiều có người nói có thể thừa dịp linh giới sinh vật lao ra thời điểm l ị n h hành vào linh giới khi đó linh giới bình t h ư ớ n g cũng là yếu nhất linh giới đối với hợp thể trở xuống tu sĩ mà nói quá nguy hiểm cũng không cần mạo hiểm không ít tu sĩ kết bạn đi tiên giới h ạ chuẩn bị tại nơi này ngăn cản linh giới sinh vật tiến công mỗi một lần linh giới sinh vật tiến công tuy là nguy hiểm nhưng là có kỳ ngộ Toàn bộ tu tiên bộ giới, rất có một loại s ơ nhanh vũ rục lai p lý u cảm g i á tô t phát i cùng hiện tin tức truyền đại thừa kỳ cùng đại thừa phía dưới so sánh mới vẫn có một ít phân biệt không phải nói khó hơn mà là đại thừa kỳ tăng lên không chỉ là tu vi đề thăng ở đại thừa kỳ trước đây ngươi có thể vùi đầu tu luyện thậm chí có thể không đi nghiên cứu cái gì thuật pháp một cái kim đan tu sĩ thuật pháp lợi hại hơn nữa nguyên anh tu sĩ không cần bất kỳ thuật pháp một cái tắt là có thể phép không có bất quá đến rồi đại thừa phía sau liền cần ngươi đi hoàn thiện tu vi lên đây lại đi hoàn thiện thuật pháp thủ đoạn cũng không phải là rất chắc trở ngược lại thì tâm tính trên tâm cảnh hoàn thiện hiện ra càng khó một ít nói chung đây là một cái góp lại giai đoạn ngươi cần để cho chính mình biến đến hoàn mỹ không một tí vết kín không kẽ hở chỉ có cái này dạng ở d a n h tiên môn thời điểm mới có càng lớn sát xuất đánh vỡ d a n h tiên môn không hề chỉ là đơn giản sử dụng lực lượng đi rất o a n h mỗi nhất kích đan sen toàn bộ thiên địa đạo và lý cái này tương đương với tiên giới đối với một cái tu sĩ toàn thân khảo nghiệm giống như một cái ma tu coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh vỡ tiên môn trừ phi cái này ma tu có thể cường đại đến cùng toàn bộ tiên giới chống đỡ được có thể mạnh mẽ đánh vỡ tiên giới quy tắc nát b ấ y toàn bộ nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng đối với lý tô mà nói ngược lại không phải vấn đề lớn lao gì mấy năm nay bản thân hắn chỉ tại không ngừng hoàn thiện cùng với chính mình rất nhiều thủ đoạn cách linh giới thông đạo mở ra chỉ còn mấy tháng thời điểm ngày này lý tô mang theo toàn bộ lý gia hạch tâm thành viên đều xuất động toàn bộ lý gia xuất hiện hơn m ộ ư ơ i chiến thuyền phi thuyền hạo hạo đáng, đáng lái về phía tiên giới h ạ lần này linh giới thông đạo mở ra cũng là cơ hội tốt lý tô tự nhiên chuẩn bị lợi dụng một cơ hội này làm cho lý gia đạt được lịch lãm hơn một tháng sau lý gia đội ngũ xuất hiện ở tiên giới hạn chung lúc này tiên giới hạn cũng lần thứ hai biến đến không gì sánh được náo nhiệt tiên giới hạn đại trận cũng mình nhưng có biến hóa không còn là phía trước cái loại này chủ yếu phòng bên ngoài mà là chủ yếu phòng hướng một cái phương hướng đó chính là tiên minh trung tâm một khu vực minh chủ lý tô đến bị rất nhiều thánh địa cường giả hoan nen bây giờ lý tô cũng là tiên minh phó minh chủ tự nhiên ở xưng hô thời điểm mọi người biết theo thói quen đem phó chữ bỏ đi Minh vì vậy lý gia liền bị an bại ở đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên hai bên lại là thánh địa tu sĩ lý tô tắc lai đến rồi linh giới thông đạo sẽ phải mở ra địa phương ở bên người của hắn lại là lý gia rất nhiều tôn chủ cấp tồn tại quy nguyên tông chủ cũng bị lý tô mang đến đào thiên lý tuyết còn có t r ư ờ n g môn đồng dạng bị lý tô mang ở tại bên người hắn đem lý ra phần lớn người đều mang đi cái này dạng ma thánh cung liền sẽ không đối với nằm lòng sơn xuất thủ coi như phải ra tay cũng sẽ không phải ra quá mạnh mẽ tồn tại lấy lý tô ở nằm lòng sơn lưu lại thủ đoạn tới một cái thiên nhiên một hai suy thậm chí tam suy c ứ n g giả cũng căn bản không sợ nếu có mạnh hơn cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu đầy đủ lý tô một cái người chạy trở về húng chi lý tô có ưng nguyện cùng tô tiểu tiểu hai người đối với ma thánh cung hướng đi biết được rất rõ ràng bọn người kia muốn mở ra linh giới thông đạo so với tiên minh mà nói muốn càng khó một ít minh chủ linh giới sinh vật uy hiếp kỳ thực không t í n h lớn lần này thông đạo sau khi mở ra thánh địa rất nhiều đại thừa cũng sẽ trở về vấn đề cũng không lớn thì nhìn ma thánh cung sau lưng những tên n g kia có thể hay không gây sự thái hư thánh địa thiên nhân bốn suy cường giả nói người cường giả này kêu lên nhất tôn chủ đạo nhất tôn chủ cùng với nó tôn chủ đều hướng lý tô nói không ít có quan linh giới sự t ì n h theo thời gian trôi qua lý tô đã, đã nhận ra một ít phân biệt phía trước hư không đều t ự hồ biến đến nóng động lên rồi rốt cuộc Ở một tháng sau nơi đó ẩm ẩm chấn động nhãn phảng phất hai thế giới va chạm giống nhau không gian đều bể nát nhanh đạo nhất tôn chủ nói sau một ngày nơi đó không gian nghiền nát càng lúc càng lớn lại qua vài ngày nữa rốt cuộc kèm theo đỉnh thái n h ứ c g ó c cự đại v ă n g lên nơi đó ẩm ẩm mà nát không gì sánh được linh khí nồng nặc vọt ra linh giới thông đạo mở ra chương bốn trăm m ư ơ i tám thú triệu đại thừa trở về mở mở không nghĩ tới cuộc đời này có thể chứng kiến linh giới thông đạo mở ra linh giới linh khí đậm đ ạ như vậy nếu như chúng ta có thể ở linh giới tu luyện thì tốt rồi linh giới quá nguy hiểm đối với thông thường tu sĩ mà nói đi linh giới chưa chắc là chuyện tốt đánh lên linh giới lạc ấn phía sau về sau phi thăng tiên giới cũng càng p h i ề n phước không biết thú chiều bao lâu sẽ đến mắt thấy linh giới thông đạo mở ra rất nhiều tu sĩ tinh thần rồn rập rung lên theo linh giới lối đi mở ra linh khí nồng nặc đã v ọ t tới mỗi một lần linh giới lối đi mở ra đối với tu tiên giới chỗ tốt đều là không nhỏ yêu thú lúc này một chỉ tướng mạo hung hãn quái đ i ể u từ linh giới trong thông đạo thoáng cái vào ra cái này quái điệu vừa nhìn thấy nhiều tu sĩ giống như là thấy được bảo bối giống nhau sống tới lý tô cũng không có xuất thủ cái này quái điều thực lực bất quá luyện hư cấp bậc mà thôi quái điều mới chỉ có xông lên đã bị một cái hợp thể tu sĩ dết chết nhưng ngay lúc đó linh giới trong thông đạo một đầu đằng vân giá vụ dài hát sắc độc giác y ê u thú cũng vật vật ra cái này y ê u t h ú thực lực thình lình đạt tới hợp thể cấp linh giới sinh vật quả nhiên càng mạnh bất quá linh giới thông đạo sơ khai chạy tới đầu tiên cũng đều là mạnh hơn cái này hợp thể cấp y ê u thú tuy là cường đại nhưng cũng khó thoát một kiếp ở rất nhiều tu sĩ liên thủ bên trong nhanh chóng bị kết sát bảy trăm mười minh chủ lần này thông đạo không biết mở ở nơi nào ta muốn đi vào ỉm tòi cũng tốt cho rất nhiều đại thừa phát sinh tin tức thiên minh một cái thiên nhân tàm suy trưởng lao nói linh giới thông đạo mỗi một lần đều mở ở tiên giới hạn nhưng cái lối đi này ở linh giới bên trong vị trí lại không phải cố định đây là linh giới cùng cái này một mảnh linh vực g i a o hội phía sau tự nhiên mở ra thông đạo giống như ma thánh cung muốn mở ra thông đạo liền không phải tự nhiên mở ra mà là bằng vào ma thánh cung phía sau rất nhiều tán tiên t ầ n g thứ ma cường lực đánh võ ta cũng đi lý tô cũng sinh ra một ít hứng thú trường lao kia ngược lại là thật cao hứng loại này dò đường là rất nguy hiểm lý tô cùng hắn cùng nhau đã tốt lắm rồi hai người một đường n ị c h linh giới thông đạo bay đi linh giới thông đạo mở rộng ra giai đoạn hiện tại linh giới bình t h ư ớ n g b ạ t được độ k i ế p trở xuống cũng có thể tiến nhập thông đạo v ớ i bay đi qua đón đầu chính là một đầu cường đại yêu thú lý tô ngón tay búng một cái liền đánh chết ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa thần n i ệ m càng là trải ra lái đi vùng này ở vào một mảnh liên miên sơn mạch bên nơi này núi quá lớn so với tu tiên giới càng lớn đại địa vô biên vô hạn không biết có bao nhiêu bên trong linh khí cũng dị thường nồng nặng bất quá các loại yêu thú hung thú nhiều lắm lý tô thần n i ệ m đảo qua phía sau cũng đã, đã nhận ra số lượng cao yêu thú đang chạy về linh giới thông đạo những thứ này yêu thú đều bị linh giới thông đạo sau khi mở ra động tính hấp dẫn tới chỗ xa hơn càng nhiều hơn yêu thú cũng ở hướng bên này mà đến chuyến tấn thạch phát ra quăng nhằm phía bốn phương tám hướng đây là tiên minh trưởng lao phát ra tin tức đi qua phương thức này có thể cho rất nhiều thánh địa đại thừa càng thêm rõ ràng biết cái này linh giới lối đi vị trí minh chủ mau nhìn phát xong tin tức phía sau tiên minh trưởng lao chỉ hướng một cái phương hướng lý tô đã sớm cảm giác được cái hướng kia một cốc cực kỳ to lớn thú triều đang, đang điên quần bọc tới thú triều tới bọn họ cũng có thể mang đến linh triều minh chủ ta đã phát xong tin tức đạo nhất trưởng lão không thể quá nhiều xuất thủ ta trở về tiên giới hạn đi tòa c h ấ n thiên minh trưởng lão nói tốt. lý t ô nói hắn không gấp ly khai mà là chuẩn bị ở chỗ này nhìn một cái thiên minh trưởng lão lui về tiên giới hạn lý t ô thân ảnh từ từ g i ấ u cái này cổ thú triều còn đang điên cuồng v ọ tới không bao lâu liền vọt tới thông đạo phụ cận những thứ này trong thú triều mặt yêu thú cùng hung thú mỗi người thực lực cũng không yếu tuy là số lượng nhiều nhất vẫn là một hai giai nhưng bên trong tương đương với hóa thần luyện hư yêu thú cùng hung thú đồng dạng không nhỏ còn như mạnh hơn cũng sẽ không ngừng bị hấp dẫn qua đây bọn họ cũng xác thực mang đến linh triều theo bọn họ nhảy vào tiên giới hạn thông đạo số lượng cao linh khí cũng ở bọn họ kéo phía dưới trào vào tiên giới hạn bên trong lý tô cũng không có xuất thủ tiên giới hạn chung chiến đấu đã bắt đầu rất nhiều tu sĩ giải quyết trước mặt thú triều không hề có một chút vấn đề mà theo thời gian trôi qua nơi này thú triều càng đáng sợ hơn bốn phương tám hướng đều có yêu thú cùng hung thú vào tới cái này thú triều so với trước đây vọng tiên giác gặp phải thú triều không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần sau một ngày rốt cuộc một đầu tương đương với thiên nhân một suy yêu thú xuất hiện cái này yêu thú sau khi xuất hiện lý tô suy nghĩ một chút đem thả đi qua loại này linh giới sinh mệnh ngoại trừ số rất ít rất nhiều thực lực thì không bằng đồng cấp tu sĩ giao cho các tu sĩ giải quyết ta lý tô cũng đều không quan tâm lý gia hậu đại lý g i a chỗ ở khu vực hắn mấy cái tôn chủ cấp bậc nữ nhân đều tại nơi đó t ỏ a trấn đâu hắn rất nhiều hợp thể luyện hư cấp bậc nữ nhân cũng đều ở bây giờ lý g i a quá cường thịnh theo lý tô đến đại t h ừ a lý gia cũng được một cái tránh tông thánh địa cấp gia tộc thực lực thậm chí ở cơ gia bên trên thú triều còn đang không ngừng v à tới quy mô quá lớn linh giới bên trong nhân loại chỉ là số rất ít nơi này là các loại đáng sợ sinh vật thiên hạ l i ê n tán tiên ở linh giới cũng có một chút hiểm địa không dám tùy tiện tiến nhập nơi này một ít sinh vật không phải tiên nhưng thực tế thực lực cũng không thấp hơn tiên tương ủng ba ngày sau một đầu cự đại quái ngưu xông về thông đạo lý tô nhìn một cái cái này quái ngưu thực lực không thua hắn ở tiểu linh giới c h u n g gặp phải cái k i a hắc lân huyền xả lần này lý tô không có p h o n g đối vừa qua đi lục hợp kính khái động phô thiên cái địa công kích liền đội theo với lúc cẩm cái ra hỏa này thử nghiệm cái này quái n ư u thực lực cũng thật cường đại hơn nữa da dày thịt béo lực lớn vô cùng chỉ bất quá cái da hỏa này đầu không dùng được đối mặt lý tô công kích t ự n h i ê n không tránh không né trực tiếp đánh tới sau đó đã bị lý tô một kích chém thành hai nửa đây là lý tô lần đầu tiên như vậy b n g lỏng giết chết một cái như vậy cường đại sinh vật những thứ này linh giới sinh vật lớn lên dễ dàng hơn nhưng chiến lược s á c thực yếu hơn một ít đương nhiên cái này quái ngưu nếu như không phải nhẹ như vậy địch một vị né tránh nói lấy lý tô thực lực bây giờ phải giải quyết nó cũng có thể chỉ là cần hao chút thời gian lý tô tay k h ẽ vây liền đem quái ngưu thi thể chiêu qua đây còn chưa kịp thu hồi quái ngưu thi thể lý tô xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó một bóng người phát hiện đi ra các h ạ n nhưng là lý tô bóng người kia hiện ra phía sau nhìn về phía lý tô hỏi chính là lý tô nói t r ư ơ n g bốn trăm mười chín tranh nhau giao hảo đại thừa thải điệp t i ế t tử nghe được lý tô trả lời cái kia đại thừa cường giả nhãn t ỉ n h sáng lên ta là tam thánh tông thánh chủ so với ngươi lớn tuổi ngươi gọi ta là hạ huynh liền có thể lý huynh lần đầu gặp mặt phần này lễ gặp mặt xin hãy nhận lấy cái kia đại thừa cường giả đi tới lý tô bên người lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho lý tô lý tô trầm n g â m một chút thu vào trong túi đựng đồ đồ đạc không ít linh thạch đều không biết có bao nhiêu linh giới tài nguyên càng nhiều hơn một chút đại thừa cường giả thời gian dài ở linh giới bên trong có thể lấy được tài nguyên chỉ sợ cũng không ít đa tạ hạ huynh lý tô nói thấy lý tô không có k h á c h khí nhận lễ gặp mặt còn gọi mình là hạ huynh tam thánh tông thánh chủ trên mặt chất đầy cười lý huynh tên ta ở linh giới liền như sống bên hai lấy lý huynh khả năng trở về tiên giới không nói chơi tam thánh tặng nói, nói có thể làm cho hắn một cái có uy tín đại thừa cường giả nói như vậy khen tặng nói đã đủ thấy hắn đối với lý tô c o trọng a hạ m i n h động tác của ngươi ngược lại là nhanh lúc này một thanh âm vang lên lại một cái đại thừa hiện thân lý tô nhìn một cái cái này đại thừa nhìn qua cũng là nam tử trung niên giá dấp vị này chính là lý tô cái này đại thừa cùng tam thánh tông thánh chủ đánh xong bắt chuyện liền ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lý tô ha <cười> ha lý tô ngươi so với ta trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn phần này lễ gặp mặt ta cố ý tốn một ít năm chuẩn bị bên trong hắn là có vật người cẩn mới đến đại thừa cũng đem một cái túi chữ vật giao cho lý tô trong tay cái này cái trong túi lượt đồ trang bị rõ ràng là đại lượng tài liệu lượt ý những thứ này tài liệu luyện khí trên cơ bản đều là luyện chế đạo khí thậm chí có một ít tài liệu có thể dùng đến luyện chế t i ê n khí phần này lễ gặp mặt nói là lễ gặp mặt kỳ thực phi thường nặng lý tô cũng nhận lấy mấy thứ này chỉ có ở linh giới mới tìm đạt được lý tô cũng không cho phép bị thời gian dài đi linh giới tìm tòi bí mật các loại những thứ này đại thừa tâm tư lý tô tự nhiên biết với hắn mà nói hiện tại thu được những thứ này có thể gia tốc trưởng thành tăng trưởng thực lực đồ đạc về sau chỉ cần tìm chút thời giờ làm cho này chút đại thừa phi thăng lúc hộ đạo cũng không phải là bao nhiêu vấn đề ở cái thứ hai đại thừa đến phía sau không bao lâu Cái thần ứ b kiếm cùng cung, cung chủ n giải thích lúc này người thứ tư đại thừa cũng tới đây là chân võ thánh địa thánh chủ đối phương vừa đến chứng kiến lý tô phía sau cũng là cực kỳ vui vẻ cho lý tô đưa ra một phần lễ gặp mặt ngay sau đó vẫn thiên học cung thánh chủ cũng đến rồi xem ra mỗi cái thánh địa phía sau trên cơ bản đều có một cái đại thừa những thứ này đại thừa sống thời gian cũng khá lâu hơn nữa ở lý tô trong cảm giác bọn họ đều đã đến đại thừa viên mãn chư vị đều đã đến viên mãn chứ lý tô hỏi không sai chúng ta đã sớm viên mãn mặc dù viên mãn nhưng vẫn tìm không được phi thăng cơ hội ở linh giới phi thăng quá mức nguy hiểm nhưng chúng ta chỉ có linh giới thông đạo mở ra thời điểm mới có thể trở lại tiên giới hạn một ít thời gian trong khoảng thời gian này tị dạng nguy hiểm vấn tiên học cung thánh chủ nói chủ yếu là ma tu thế lớn một trăm ngàn này trong thời kỳ lại có nhiều lâm tán tiên mê muội phi thăng càng ngày càng khó thử kim thánh địa thánh chủ cũng hít một khẩu khí nói đại thừa cường giả đã đứng ở lực lượng định phong bọn họ mỗi người đều đến viên mãn nếu như không có q u á i nhiều nói kỳ thực mỗi cá nhân đều có rất lón cơ hội phi thăng có thể hỏi để ở chỗ hiện tại phi thăng không có khả năng không có q u á i dày linh giới thông đạo không có mở ra trước băng ngộng tiên tử đều kém chút thất bại linh giới thông đạo sau khi mở ra bọn họ phi thăng độ khó lớn hơn coi như là đại thừa viên mãn cùng tán tiên sự tranh lệnh vẫn rất lớn t á n tiên cứ việc phi thăng thành công khả năng tính so với đại thừa nhỏ không chỉ gấp mười lần có thể tán tiên chịu đựng thanh tẩy thực lực càng mạnh đặc biệt là một ít qua mười vạn năm hai trăm ngàn năm tán tiên chúng ta cách mười vạn năm đại nạn còn có một chút thời gian ngược lại vẫn không đ ổ i bất quá tiếp tục như vậy ma thu càng ngày càng thế lớn tình huống cũng càng ngày sẽ càng k h ô n g ổn tam thánh tông thánh chủ nói đi qua lời của bọn họ lý tô đối với mấy cái này đại thừa xấu hổ cũng có lý giải những thứ này đại thừa đều là gần nhất mười vạn năm bên trong đàn sinh trăm ngàn năm trước phi thăng thật ra thì vẫn là tương đối dễ dàng chỉ cần có thể đến đại thừa viên mãn Phi thăng thành công, khả năng tính năng công còn lúc à không nhỏ h đương n i ê này g không phải người người tam thánh tông tông chủ nói lý tô nhìn một cái liền chứng kiến một người mặc ngũ thải phúc sức nhìn qua có chút diễm lệ nữ tự hiện thân từ tam thánh tông tông chủ lời xem đây chính là tiên minh minh chủ cũng là thái hư thánh địa thánh chủ thả điệp tiên tử ở bên cạnh nàng còn có một cái đại thừa nữ tu cái này đại thừa nữ tu chắc là thiên thần điện thánh chủ mười đại thánh địa thánh chủ hiện nay chỉ có hai cái là nữ tính m à thôi còn như bắt đầu thánh địa ở băng mộng tiên tử sau khi phi thăng còn có một cái đại thừa thánh chủ cái này đại thừa thánh chủ sống tuổi tắc liền có chút lâu đều nhanh đến rồi mười vạn năm đại nạn đại thừa vượt lên trước mười vạn năm không phải phi thăng trên cơ bản liền phi thăng không được cũng sẽ đối mặt các loại t h i ê n tiếp bắt đầu thánh chủ đến đại thừa kỳ thực rất miễn cưỡng sở dĩ đã nhiều năm như vậy mới đến đại thừa viên mãn thải đ i ệ tiên tử cho lý tô cảm giác ngược lại là vô cùng tuổi trẻ thực lực của nàng thình lình cũng đều đến viên mãn nói cách khác bây giờ linh giới bên trong mười đại thánh địa đại thừa trên cơ bản đều đến viên mãn cũng có thể phi thăng lại không người dám mạo hiểm phi thăng cái này cũng bình thường nếu như ở thành cựu đại t h ừ a một vạn năm bên trong liền viên mãn nói sẽ giống như băng ngộng tiên tử vung tay đánh cuộc lý minh chủ băng ngộng là của ta cố nhân sau đó nàng phi thăng lúc toàn dựa vào người xuất thủ t ư ơ n g trợ bức tranh này là ta cùng mẫu thân của băng ngộng ở một chỗ trong di tích lấy được mẫu thân của băng ngộng cho ta ta hiện tại tặng nó cho ngươi thải điệp tiên tử chứng kiến lý tô phía sau lấy ra một tấm hình ảnh đưa cho lý tô lý tô nhìn một cái bức tranh này bên trong có núi có sông nhìn qua xinh đẹp vô cùng đây là sơn hà đồ bên trong trên núi có ta trồng xuống linh thảo linh dược ngọn núi lại có lấy nhiều cái linh t h ạ c h mỏ đủ để bảo đảm bên trong linh khí hàm lượng ngươi cũng có thể đem người chứa ở bên trong nhưng phi thăng lúc là không có biện pháp dùng nó chứa người thượng tiên liên giới t h á i điệp tiên tử nói cái này sơn hà đồ ngược lại là rất chân quý nhìn qua là hình ảnh không gian bên trong lại dị thường to lớn thải điệp tiên tử hiển nhiên dùng nó tới trồng trọt linh dược đà t ạ minh chủ chương bốn trăm hai mươi cường đại ma nữ tán tiên đánh tới ma thánh cung sau l ư n g tán tiên số lượng không cách nào công tác thống kê bất quá chúng ta bước đầu phòng t r ư ờ n g cũng đã có mười mấy cái này bên trong mạnh nhất chính là ma thánh cung quật khởi đầu sỏ nàng l à từ những địa phương khác chạy tới tiến nhập chúng ta mảnh này l i n h vực đối ứng khu vực phía sau ma tu vốn nhờ này không ngừng lớn mạnh linh giới chỗ lối đi rất nhiều đại thừa kỳ thánh chủ hướng lý tô nói về ma thánh cung khởi nguyên cùng với linh giới một ít tình thế linh giới tình thế xác thực không tốt đẹp lắm ma thánh cung sau l ư n g tán tiên vô cùng có khả năng có mười mấy tuy là lấy tán tiên xưng hô nhưng những thứ này đều là tán tiên tầm thứ ma mà ma thánh cung sở dĩ cái này trăm ngàn năm trước cuộc khởi xuất xứ từ với một cái từ cái k h á c linh vực chạy tới tán tiên còn tốt gần nhất mấy năm nay nàng hẳn là ở ứng đối đại thiên kiếp không có tinh lực bức ra nếu như nàng bị thiên kiếp đánh chết còn tốt phách không chết lời nói thực lực của nàng biết càng cường đại hơn thử kim thánh chủ nói lý tô tò mò hỏi nàng đây là lần thứ mấy đại thiên kiếp rồi hả không rõ ràng nhưng ít ra chắc là lần thứ tư ở trên thử kim thánh chủ nói lần thứ tư ở trên tán tiên đã trải qua ba lần đại thiên kiếp ở trên thực lực thì tương đương với chân chính tiên lần thứ tư thiên kiếp tương đương với tứ chuyển tán tiên như vậy được mạnh bao nhiêu thú chỉ nàng có thể còn không ngừng bốn lần đây nếu là lại bị nàng vượt qua một lần đại thiên kiếp thì còn đến đâu cái này ma nữ rất đáng sợ nàng có tới mấy cái cường đại phân thân ta đã từng cùng nàng hai cái phân thân đã giao thủ phân thân của nàng trên cơ bản đều có tương đương với một nhị chuyển tán tiên thực lực thái điệp tiên tử lên tiếng thực lực của nàng ở nhiều đại thừa bên trong chắc là mạnh nhất mặc dù đều là đại thừa viên mãn nhưng thực lực của mỗi người chiến lực đều là không cùng một dạng thái điệp tiên tử nếu có thể cùng một cái ngũ chuyển tán tiên hai cái phân thân đã giao thủ bên ngoài phân thân còn tương đương với một nhị c h u y ể n tán tiên sức chiến đấu của nàng sợ rằng cũng không phải bình thường mạnh mẽ chỉ là đối mặt phức tạp như vậy thế cục mạnh mẽ như vậy nàng cũng không có tùy tiện phi thăng không biết vì sao thải điệp tiên tử không có ở một vạn năm bên trong vọt tới đại thừa viên mãn minh chủ vì phi thăng ổn thỏa hơn một ít lựa chọn tu luyện một môn tiên thuật lãng phí thời gian v ấ n thiên học cung thánh chủ mắt thấy lý tô dường như có chút hiếu kỳ lặng lẽ đối với lý tô truyền t h nói lý tô minh bạch rồi đi qua rất nhiều đại thừa giới thiệu lý tô đối với toàn thân tình thế nhiều càng nhiều giải khai tình thế xác thực không cần lạc quan ma thánh cung cũng xác thực thế lớn còn như tu tiên giả nhất phương tán tiên số lượng kỳ thực cũng không ít dù sao tán tiên sống tuổi tắc càng lâu nhưng đã có không ít tán tiên mê mội còn sống tán tiên rất nhiều cũng căn bản không lại để ý tới tu tiên giới sự t ì n h thậm chí ly khai khu vực này đi linh giới khu vực khác tìm kiếm cơ duyên hoặc là phi t h ă n g cơ hội cái này cũng bình thường một ít tán tiên sống được quá lâu ở trong tu tiên giới đã không có bọn họ bất luận cái gì khiếp phải trên cơ bản tuổi tắc quá mười vạn t u ế phía sau bọn họ ở trong tu tiên giới liền không có bất kỳ người quen biết tu tiên giới đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không đưa đến bất kỳ c h ợ giúp nào bọn họ lại gặp phải lần lượt đại kiếp uy hiếp tự thân khó bảo toàn tự nhiên sẽ tuyển trạch chặt đức trần duyên chỉ lo thân mình hiện nay vẫn có một ít tán tiền, tiền bối nguyện ý về thủ mạnh nhất một cái tiền bối cũng đã vượt qua tứ chuyển chỉ bất quá cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ t h á i điệp tiên tử lại nói t h a n h âm của nàng vừa đột nhiên biên cố đ ổ sinh xa xa phô tiên h cái điệu ma khí tịch quân tới cái này ma khí so với trước đây tiên giới hạn ma khí muốn đáng sợ nhiều lắm bọn hà tới thải điệp tiên tử nói nàng không nghĩ tới những thứ này tán tiên tầng thứ ma c ư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi hơn nữa chiến trận này không gì sánh được to lớn khá lắm lý tô ánh mắt hiếp lại ma thánh cung quả nhiên g à o hoạt hoặc có lẽ là những thứ này tán tiên tầng thứ ma vô cùng g à o hoạt bởi vì bất kể là tô tiểu tiểu vẫn là ưu nguyện chuyển về tin tức xem ma thánh cung sau lưng tán tiên nhóm mỗi một người đều chuẩn bị ở ma thánh giới mở ra một cái lối đi đó là cần tiêu hao một chút thời gian nhưng chưa từng nghĩ bọn người kia căn bản không có tiêu hao thời gian đi mở ra thông đạo mà là sờ tới tiên minh bên này thông đạo còn thoáng cái tới nhiều như vậy bù phía phô thiên cái địa ma khí đã tịch quốc tới công chúng nhiều đại thừa cường giả bao ở trong đó bọn họ muốn đi cũng không phải không được nhưng một ngày đi linh giới thông đạo cũng sẽ bị bọn người kia chiếm cứ đến lúc đó đối với tu tiên giới mà nói chính là một hồi ác mộng lý tô ngươi trước trở về nơi đây giao cho chúng ta thải điệp tiên tử sắc mặt nghiêm túc nói nhiều đại thừa khí tức tất cả đều để lên thân là đại thừa viên mãn đối mặt thông thường tán tiên bọn họ cũng chưa chắc không thể đánh một trận huống chi tu tiên giả một phương cũng sẽ có tán tiên đến đây trợ giút tuy nói nhập ma tán tiên càng ngày càng nhiều nhưng trên tổng thể tu tiên giảm ộ t phương vẫn là triều ưu trước mắt một cái cái kia ma khí cũng đã tiếp thiên liền địa liền thú chiều đều bị sợ đến tắt lửa rất nhiều đại thừa cũng không có hoảng loạn dù cho nhìn qua bị bao vây lý tô đi mau năm hai rất nhiều đại thừa thúc giục nổi lên lý tô muốn cho lý tô phản hồi tiên giới hạn hiện tại đi cũng chưa chắc quá coi thường chúng ta lý tô người có nhu ta lúc này một thanh âm văng lên lý tô nhìn một cái nói chuyện vẫn là một cái người quen chính là cái kia bị hắn diệt phân thân tán tiên cái này tán tiên cho lý tô cảm giác ngược lại không phải là đặc biệt mạnh mẽ hẳn là chỉ là một cái nhất chuyển tán tiên đương nhiên cũng chỉ là đối lập nhau lý tô mà nói không mạnh chúng ta chuyến này vì lý tô mà đến giao ra lý tô chúng ta liền t ố i lui lại một cái ma tu hiện thân cái này cũng không phải tán tiên mà là một cái đại thừa ma tu chắc là ma thánh cung ba đại cung chủ một trong t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi một đem đại thừa đánh thổ huyết kinh hỷ hay không ba thiên tử kim thánh chủ nhận ra cái này đại thừa thân phận của ma tu đối phương chính là ma thánh cung cung chủ bá thiên cung chủ mà theo ba thiên cung chủ hiện thân ma khí bên trong một cái lại một cái bóng người hiện thân cái này bóng người trên người tản ra đáng sợ ma khí thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ nhưng hơi thở này mình nhưng nói sáng tỏ vấn đề bọn họ thình lình đều là tán tiên số lượng đồng dạng không ít chừng chín cái trừ cái đó ra còn có một cái đại thừa ma tu nói cách khác lần này ma thánh cung hai cái cung chủ đều trình diện hai cái đại thừa ma tu chín cái tán tiên xem bộ dáng như vậy tất cả đều vì lý tô mà đến nhìn như vậy lên được ta sao lý tô không nghĩ tới ma thánh cung cư nhiên xuất động lớn như vậy chiến trận coi như hắn thật là chuyển thế tiên nhân ma thánh cung xuất ra bực này chiến trận đi đối phó hắn ngược lại thật là để mắt hắn mắt thấy nhiều như vậy tán tiên hiện thân thải điệp tiên tử cùng với nó đại thừa liếc nhau một cái không hẹn mà cùng chấn động chân nguyên mỗi cá nhân k h í thế cũng tăng lên tới điểm cao nhất bọn họ tạo thành một vòng tròn vừa vặn đem lý t o vây vào giữa thái độ này đã rất rõ ràng chấp mê bất ngộ mười hai các ngươi chiếm thượng phong thời đại đã qua bá thiên cung chủ h ừ nhẹ một tiếng trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ ngỏm đâm ra một thương huyết xác thương mang đánh về phía lý tô cùng lúc đó chung quanh chín cái tán tiên dồn dập xuất thủ liền chứng kiến phô thiên cái địa công kích tập kích đi qua mạ vàng chỉ tưởng t ử kim thánh chủ đông nhiên quăng ra một vật liền chứng kiến c h ặ n một cái kim sắc dày đến mấy trăm dặm tường xuất hiện tường này bay khắp cả mảnh trời không nhìn qua cực kỳ đồ sộ rất nhiều đại thừa mắt thấy tường này xuất hiện dồn dập hướng bên trong rót vào chân nguyên dầm dầm dầm t á n tiên nhóm công kích được tới như vậy tường lực phòng ngự không biết có bao kinh người nhưng ở tán tiên nhóm công kích phía dưới như vậy dày tường nhưng không ngừng nghiền nát lấy các ngươi nghĩ kéo dài thời gian vô dụng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta nơi đây mạnh nhất cũng chính là nhị chuyển tán tiên sao bá thiên cung chủ nợ nụ cười lạnh hắn nhìn thấu rất nhiều đại thừa dự định ở ma tu một phương nhân số chiếm ưu tán tiên nhóm cũng càng mạnh hơn một chủ dưới tình huống rất nhiều đại thừa lựa chọn phòng ngự kéo dài tới trợ giúp đến đại thừa tiền đồ so với tán tiên q u a n minh nhưng thực lực so với tán tiên mà nói lại phải kém sắc một ít đương nhiên cũng không tuyệt đối cũng muốn phân người nơi này tán tiên ở lý tô trong quan sát có bốn cái tả hữu nhất chuyển một cái nhị chuyển còn có bốn cái hẳn là còn không có nhất chuyển cũng chính là thành tán tiên thời gian còn chưa đầy mười vào năm như vậy tán tiên nếu như vẫn là ma tu nói thực lực kia không nhất thiết mạnh mẽ hơn đại thừa nhiều nhưng đại thừa nhóm đánh nhau vẫn rất gian nan thủ v ư ơ n g trở cứu viện là lựa chọn tốt nhất có thể bá thiên cung chủ nói cũng là nói toặc những thứ này đại thừa tâm tư không tốt bọn họ phải có người ở ngoại vi chặn lại tam thánh tông thánh chủ trầm giọng nói không muốn bị lời của bọn họ mê hoặc bọn họ muốn đánh vỡ mạ vàng chỉ tưởng không có dễ dàng như vậy thử kim thánh chủ nói bất quá tiếng nói của hắn mới chỉ có rơi cái kia nhị chuyển tán tiên trên người khí tức dâng lên ngay sau đó cái này tán tiên công kích t h o n g cai biến đến cực kỳ đáng sợ Và anh, mẹ ạ sư tổ không muốn chấp mê bất ngộ a thần kiếm cung thánh chủ ánh mắt đỏ lên nguyên do bởi vì cái này với tiền bối xuất từ thần kiếm cung nhưng đối phương đã mê mội u chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi thiên giới nhìn bọn ta làm kiến hôi cho dù phi thăng thành tiền thì tính sao ở tiên giới vẫn bất quá tiểu b i n h một cái nhưng chỉ cần chúng ta vượt qua ba chuyện liền có thể ung dung tiến nhập ma giới thực lực viễn siêu bình thường ma tiên mà nếu như cựu chuyển thành ma vừa vào ma giới bọn ta liền sở hữu có thể so với kim tiên thực lực dù cho ở ma giới cũng là một phương đại năng các ngươi coi như binh giải thành t n tiên cựu chuyển sau đó phi thăng tiên giới ngược lại khó như lên trời như vậy tiên giới không đi cũng được với tiền bối hừ nhẹ một tiếng phát ra thanh âm trầm thấp đang khi nói chuyện động tác trên tay của hắn còn chưa không có ngừng không ngừng phát sinh một kích đánh cực kỳ đáng sợ công kích Phối hợp khắc cái á t n tiên t cùng ma h á n cung cung công h hai chủ công kích, đại t ử kim thánh chuyển ủ mạ vàng chi tưởng đang đang nhanh chóng bị công、phá. Nhị chi phá. bị tán tiên, Nhất nhiên cường đại. Nhất chuyển, đại. quả liền mang ý nghĩa đối phương sống rồi mười vạn năm ở trên nhị chuyển lời nói cái này với tiền bối sống rồi vượt lên trước hai trăm n g à n năm hai trăm n g à n năm đó là bực nào dài dòng một quãng thời gian như vậy thời gian vẫn còn linh giới bên trong nhìn không thấy phi thăng hy vọng dù cho đối với tâm tính vô cùng kiên định nhân mà nói cũng khó tránh khỏi biết sản sinh một ít dao động a nếu quả thật đ ẹ với tiền bối nói như vậy ba chuyển sau đó liền có thể ung dung tiến nhập ma giới k h ở i điểm còn có thể so với tầm thường tiên ma cao một mảng lớn cám dỗ này thật đúng là không phải bình thường tán tiên có thể chống đỡ. tán tiên phi thăng độ khó so với đại thừa càn g lón có thể chỉ cần ba c h u y ể n sau đó liền có thể tiến nhập ma giới trở thành cường đại ma tiên không cần lo lắng nữa tán tiên chỉ kiếp tốt như vậy sự tình có ý không thể còn như là tiên là ma đối với một ít tu sĩ mà nói ở sinh tử tồn vong trước mặt dường như sẽ không có trọng yếu như vậy cũng không trách những thứ này tán tiên biết được ma vâng anh. cuộc mạ vàng chỉ tường triệt để bị đánh vỡ đã không có bức tường này rất nhiều đại thừa đem trực diện chín cái tán tiên cộng thêm hai cái đại thừa ma tu phòng ngự những thứ này đại thừa vẫn lựa chọn tập thể phòng ngự đối diện công kích thật là đáng sợ đại thừa nhóm toàn lực phòng ngự nhưng cũng bị đánh lung lay sắp đổ nàng không am hiểu phòng ngự lý tô rất nhanh phát hiện tại chỗ đại thừa bên trong mạnh nhất thải điệp tiên tử cũng không am hiểu phòng ngự không chỉ là nàng nhiều cái đại thừa cũng không am hiểu phòng ngự nhưng bọn hắn lại không thể không phòng ngự bởi vì lý tô ở chỗ này nếu như bọn họ không toàn lực phòng ngự sẽ cho đối phương cơ hội nghĩ tới đây lý tô thân ảnh đột nhiên l o lên xuất hiện ở bá thiên cách đó không xa trong tay lục hợp kính dâng lên một đạo công kích liền đánh rồi chín trăm hai mươi đi ra ngoài lý tô lý tô động tác đem đại thừa nhóm sợ hết hồn cái kêu bá thiên chứng kiến lục hợp thật không có bị hù dọa người này phản ứng cũng rất nhanh trường thường trong tay khe múa liền tiến lên đón a trên mặt của hắn còn treo móc cờ nhạt tuy là lần trước lý tô giết tán tiên phân thân nhưng này tán tiên phân thân cũng chính là mới tới đại thừa tiêu chuẩn hơn nữa lý tô lúc đó bằng vào là chữa trị sau tiên khí lý tô thi triển tác đầu thành binh cũng bị tán tiên nhóm phân tích ra được hiện tại lý tô mấy thứ con bài chưa lật cũng không cần lại muốn với hắn xót chiêu vê anh sau đó lục hợp kính công kích đ ỗ n g nhiên đánh đi lên bá thiên trên mặt cười n h ạ t trong nháy mắt liền đọc lại không tốt ý niệm của hắn mới bắt đầu lục hợp kính công kích liền mạnh một kích đem trường thương của hắn nặng nề đánh ở trên lồng ngực của hắn cái này đại thừa ma tu cả người đều do này té bay ra ngoài vê anh nhìn rằng bên ngoài một tòa đại son đều bị hắn đụng phải nắp ấy một màn này cũng là khiến những cái khác tán tiên cùng đại thừa từng cái tinh hãi người đến đại thừa cái k i a bị lý tô giết phân thân tán tiên ánh mắt đông lại một cái nói không sai kinh hy hay không lý tô đang khi nói chuyện trong tay một sấp giày kim đậu tử trong nháy mắt g i ắ c nhất thời hơn mười thực lực đạt tới đại thừa cấp bậc kim giác thần bình xuất hiện t ừ n g cái khí thế hung hăng g i ế t đi ra ngoài chương bốn trăm hai mươi hai xoay cắn khôn ma nữ phân thân hiện định đại thừa rất nhiều thánh địa đại thừa cũng là cả kinh hiện nhiên bọn họ cũng không ngờ tới lý tô cư nhiên nhanh như vậy liền đến đại thừa ha ha ha lý huynh thực sự là kỳ tài ngũ trời một n g h n năm xuất đầu liền đến đại thừa bậc này tốc độ phát triển từ xưa đến nay chưa hề có từ kim thánh chủ trong ánh mắt kinh sắc thoáng hiện đồng thời tiếng cười to vang lên cái khác đại thừa từng cái trong lòng cũng là b ư n g lòng đồng thời không khỏi vì lý tô như vậy tấn manh trưởng thành mà mặt lộ vẻ vui mừng mà lúc này lý tô giáp cái kia hơn mười đại thừa cấp bậc kim giáp thần minh cũng đã, đã gia nhập chiến trường những thứ này kim giáp thần minh có thể không phải bình thường đại thừa giống như phía trước lý tô tại thiên nhân bốn suy thời điểm gọi tới cái kia có thể so với đại thừa kim giáp thần minh cũng chỉ là sơ nhập đại thừa nhưng bây giờ những thứ này kim giáp thần minh nhưng là mỗi người cũng có đại thừa viên mãn thực lực sơ nhập đại thừa cùng đại thừa viên mãn khác biệt vẫn rất lớn mấy thập niên này lý tô chuẩn bị kim đậu tử cũng không phải là ít mà ở thành t i ể u đại thừa sau cái này mười hai năm lý tô cũng là bất kể tiêu hao l u y ệ n chế đại lượng kim đậu tử chính là vì ứng đối cùng loại tình huống của hôm nay những thứ này trước thời hạn chuẩn bị quả nhiên có đất r ụ n võ mười mấy kim giáp thần binh đồn dập phát ra công kích đừng xem đối diện tán tiên rất nhiều nhưng những thứ này tán tiên mạnh nhất cũng chính là nhị chuyển còn chỉ có một cái phòng trừng cái khác càng cường đại tán tiên đều ở đây ứng đối rất nhiều thánh địa sau l ư n g tán tiên đi vâng không trợ giút h ẳ n là đã sớm lần này ma thánh cung dự định chính là lấy cường giả ngăn lại rất nhiều thánh địa sau l ư n g tán tiên sau đó sẽ từ cái này chín cái tán tiên cộng thêm hai cái m a cùng một lần hành động cầm xuống lý tô nếu như lý tô thực lực không bằng như bây giờ vậy cường đại bọn họ xác thực có khả năng thành công mười cái thánh địa có thể chỉ có chín cái đại thừa cựu đỉnh thánh địa là không có đại thừa cơ gia phía sau có tán tiên nhưng cũng không có đại thừa vâng không vì sao cơ gia mấy năm nay gấp gáp như vậy nghị chiêu thiên mới có thể nhập chế nói cách khác chín cái đại thừa cần ứng đôi chín cái tán tiên thêm hai cái đại thừa nhân số chiếm được tuyệt đối hoàn cảnh xấu cái này bên trong còn có bốn cái nhất chuyển tán tiên một cái nhị chuyển tán tiên chiến lược cực kỳ đáng sợ coi như là thải điệp tiên tử cùng nhị chuyển tán tiên giao thủ phòng chừng cũng liền khó khăn lắm có thể chống đỡ những thứ khác đại thừa đối mặt nhất chuyển tán tiên hoàn cảnh xấu lớn hơn dưới tình huống như vậy ma t u nhóm chi ít có thể lấy chống đi ba người thậm chí bốn người đi đối phó lý tô nếu như lý tô vẫn là phía trước thực lực đối diện với mấy cái này cường đại tán tiên coi như tác động thành binh lợi hại cũng không dùng nhân số quá hoàn cảnh xấu nhưng là hiện tại lý tô trong nháy mắt liền biến ra khỏi hơn mười đại thừa viên mãn cấp bậc kim giáp thần binh những thứ này kim giáp thần binh vừa ra tay tán tiên nhóm nhất thời liền cảm nhận được áp lực những thứ này kim giáp thần binh đều có đại thừa viên mãn thực lực ha ha lý huynh tiên thuật thực sự là có một không hai nhưng thấy các ngươi lần này muốn lật thuyền trong m ương đồng loạt ra tay mắt thấy nhiều kim giáp thần binh như vậy ra sức rất nhiều thánh địa đại thừa nhóm r ồ n dập xuất thủ chuyển thủ thành công trong khoảng thời gian ngắn phô thiên cái địa công kích nhằm phía tán tiên nhóm tán tiên nhóm số lượng ưu thế đã không còn sót lại chút gì cũng liền còn có về chất lượng một chút ưu thế liền chứng kiến thải điệp tiên tử công kích giống như tên của nàng một dạng vừa ra tay chính là đầy trời thải hà phản p h ấ trong khoảng thời gian ngắn trong khu vực này thiên địa nguyên khí kịch liệt dung chuyển rất nhiều nhìn qua huyễn lệ không gì sánh được rồi lại nguy hiểm dị thường công kích hiện đầy bầu trời các loại đại uy lực t h u ậ t pháp phát bảo va chạm làm cho thiên địa cũng vì đó thất thanh bởi vì không khí đã bị xếp hàng không còn thanh âm căn bản là không có cách chuyển tới chỉ còn lại có va chạm thời không gian phát ra ẩm ẩm hoặc là ong long tiếng bên thai không dứt cũng liền nơi này là linh dói nếu như là ở tiên giới hạn không gian sớm đã bị đánh nát t r u n g quanh đây cao sơn gặp hai vạn dù cho mấy vạn trượng cao độ đạt được mấy trăm km khổng lồ cao sơn cũng bị đánh nát dưới đất một cái cái hô cực lớn không ngừng xuất hiện từ từ liên thành một mảnh tạo thành một cái cảng cự đại hồ bên trong núi đá vỡ vụn thậm chí ngay cả bụi bặm đều không biện pháp lưu lại ở đại thừa cùng tán tiên cấp bậc trong đụng trạm yếu ớt vật chất sẽ trực tiếp bị đánh thành phân tử nguyên tử cấp bậc c h ắ c không được tiên giới hạn sẽ bị đánh liền lục địa cũng không có cao giai tu sĩ nếu như không cố kỵ chút nào xuất thủ cái kia đúng là quá mức đáng sợ còn tốt những thứ này tán tiên tầng thứ ma không thể đơn giản tiến nhập tu tiên giới bằng không bậc này đại chiến tại những khác biên giới phát sinh không biết sẽ có bao nhiều người tao hương mảnh này khổng lồ trên chiến trường những thứ kia thú triều cũng là triệt để tức giận không biết có bao nhiêu yêu thú không kịp phản ứng bị giết chết tuy nói linh giới bên trong cũng không có thiếu có thể so với đại thừa tán tiên yêu thú thậm chí có một ít đáng sợ yêu thú liền ba chuyển tán tiên đều không dám trêu trọc nhưng những thứ kia yêu thú trên cơ bản đều ở đây hiểm địa trong bình thường gặp phải s á c suất cũng không phải là đặc biệt lớn nơi này thú triều ở đại thừa tồn tại trong lúc g i a o thủ cũng chỉ có thể quỷ rơi lý tô đã, đã gia nhập chiến trường hắn mục tiêu cũng không phải ba thiên mà là cái kia bị hắn giết phân thân nhất chuyển tán tiên thực lực của người này xác thực mạnh so với bình thường đại thừa viên mãn còn muốn càn mạnh bất quá lý tô bằng gần lục hợp tính cũng đã đem hắn chế trụ thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy cái kia nhất chuyển tán tiên trong lòng kinh hãi lý tô hiện tại đều còn chưa tới đại thừa viên mãn c ư nhiên liền có bực này thực lực đáng sợ đây nếu là đến đại thừa viên mãn thì còn đến đâu chê tờ thảm nhất đương trúc b á thiên cái gia hỏa này dưới sự khinh thường bị lý tô đánh thổ huyết hiện tại lại bị hai cái kim giáp thần minh đuổi theo đánh bên kia t h ả đ i p tiên tử cùng t i ê n thần điện chính là cái kia đại thừa nữ tu cùng phối hợp hai người gắng gượng gánh vác nhị chuyển tán tiên những thứ khác đại thừa chứng kiến kim giáp thần binh như vậy ra sức cũng r ồ n r ậ p phản kích trong khoảng thời gian ngắn tán tiên một phương ngược lại rơi vào rồi hạ phong bất quá những thứ này tán tiên thực lực xác thực cường hãn đánh gần nửa ngày phía sau bọn họ tuy là một mực tại hạ phong vẫn còn có thể đứng vững lúc này biến cố tái sinh một bóng người đột nhiên một bước bước đi ra bóng người này trên người cũng chẳng có bao nhiêu ma khí cho người cảm giác chỉ là một cái dung nhan chị có điểm cao cô gái bình thường thậm chí còn có như vậy một tia thanh lệ nhưng nàng vừa xuất hiện thải điệp tiên tử ánh mắt trở nên vô cùng cảnh giác lý tô cẩn thận đây là phân thân của nàng thải điệp tiên tử cấp tốc cho lý tô truyền âm phân thân của nàng lý tô thoáng cái minh bạch rồi bóng người này chính là cái kêu ít nhất là tứ chuyển tán tiên trở lên cường đại ma nữ phân thân tiền bối người rốt cuộc đã tới vừa nhìn thấy cái này ma nữ phân thân bá thiên đại hỷ cái khác tán tiên cũng là vui vẻ rất nhiều đại thựa nhưng trong lòng thì trầm xuống tuy là chỉ một cái nhưng cái này m a nữ phân thân vô cùng có khả năng sở hữu nhị chuyển tán tiên thực lực thậm chí càng cao ngay tại lúc này lý tô đợi rất lâu rồi rốt cuộc chờ đến thời cơ thừa dịp đối diện cái kia nhất chuyển tán tiên phân tâm lý tô trong cơ thể chân nguyên sôi trào sau đó hắn đưa tay ra hướng về phía cái kia nhất chuyển tán tiên trong miệng hộp ra một chữ định định cái này một cái định đơn giản không thể lại đơn giản thế nhưng ở cái này một chữ ra khỏi miệng phía sau cái kia nhất chuyển tán tiên cả người chính là nhất định mà ở hắn định trụ trong nháy mắt lý tô cái kia đã sớm chuẩn bị xong lục hợp k i ê m cùng với t i ê n k h í đồng thời xuất động cái này tán tiên bên người phòng ngự rất nhiều nhưng ở hắn định rồi một cái phía sau toàn thân chân nguyên cũng là trong nháy mắt ngưng kết bên ngoài phòng ngự bị phá vỡ thì đơn giản nhiều lắm l i ê n chứng kiến tiên khí đầu tiên là một kích phá hỏng rồi bên ngoài tầng phòng ngự ngay sau đó lục hợp kiếm nhất ẩu phong xông tới làm cho cái này tán tiên thân thể trong nháy mắt biến thành c á i sảng đầu tức thì bị chém rụng mà lúc này cái này tán tiên rốt cuộc phản ứng lại thoát khỏi định tân t h u ậ t nhưng là đã m u ộ n lục hợp kính một đạo công kích đã đột kích đ ạ i hắn đã không có thời gian tranh né thậm chí không có thời gian chống lên phòng ngự này đạo công kích liền đem hắn bao phủ thân là nhất chuyển tán tiên bị giết chết quá khó khăn cái kia sợ hắn không hề làm gì thông thường thuật pháp công kích thân thể cũng có thể chọi cứng vài chiều đây là bởi vì thân thể vô thời vô khắc không phải lưu chuyển tiên vận nhưng ở bị lục hợp kiếm xuyên thùng phía sau lục hợp kính công kích thoáng cái từ bên ngoài vết thương b và vào、bão. thêm lên định thân thuật ảnh hưởng cái kia cồn u g bạo công kích thoáng cái liền từ nội bộ đem x é rách a chương bốn trăm hai mươi ba giết tán tiên dồn dập kinh sợ thối lui cầu hoa tươi vê anh ở cái kia nhất chuyển tán tiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng đồng thời tại hắn xung quanh vô số thần lôi đồng thời nổ tung còn có rất nhiều y lực cự đại phụ t i ệ n đồng thời nổ tung đây cũng là lý tô đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn tán tiên quá khó giết nhưng là không phải là không thể được lần này lý tô át chủ bài chính là một cái xuất kỳ bất ý. hắn bây giờ định thân thuật đối với nhất c h u y ể n tán tiên mà nói ở đối phương có phòng bị dưới tình huống tác dụng khẳng định có nhưng không nhất thiết có thể mượn đối phương bị định thời điểm giải quyết đối phương sở dĩ lý tô chờ các loại chính là hắn phân tâm thời điểm đồng thời hắn đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn ở ma nữ phân thân xuất hiện thành công làm cho cái này nhất c h u y ể n tán tiên phân thân phía sau lý tô liền toàn lực phát động t h o c á i đem mình chuẩn bị xong thủ đoạn một chống nào lấp đi lên lần này hắn mục tiêu chính là giết chết một cái tán tiên không phải đại thựa mà là tán tiên hơn nữa hắn chọn không phải thông thường tán tiên mà là một cái nhất chuyển tán tiên coi như một cách này hao phí lý tô hơn phân nửa chân nguyên còn hao phí hắn mấy chục năm qua đại lượng chuẩn bị nhưng là đáng giá mặc dù đã đến đại thừa nhưng ma tu vẫn thế lớn lý tô cũng vẫn cần thời gian nhất định tới p h á t d ụ n g thực lực của hắn bây giờ đối mặt nhất chuyển tán tiên có thể chiêm thừa phong đối mặt nhị chuyển tán tiên cũng có ý không thể lấy đánh một trận nhưng một trăm bảy mươi ba khẳng định t ấ t lực dù sao hắn còn chưa tới đại thừa viên mãn nếu như tới một cái ba chuyển tán tiên lý tô khẳng định không phải là đối thủ toàn thân trở ra h ắ n là là có thể nhưng đánh tuyệt đối đánh không lại ba chuyển ở trên càng không cần phải nói lý tô tuy là cường đại nhưng cũng không có mủ quáng tự tin sở dĩ lần này lý tô kế hoạch chính là một lần là xong giết chết một cái nhất chuyển tát tiên do đó chấn trụ những thứ này ma tu cái này dạng coi như linh giới thông đạo còn có thể không mở thiếu thời gian những thứ này ma tu một lần này hành động bị tỏa bại lại bị lý tô cường đại khiếp sợ sợ không c h ú n g tình hung dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có tiếp theo động tác cái này liền cho lý tô thành thời gian dài có nửa vài chục năm hắn liền đến đại thừa viên mãn hắn tốc độ phát triển sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người dù sao từ đại thừa đến đại thừa viên mãn rất nhiều đại thừa một vạn năm bên trong đều không có làm được đâu đến đại thừa viên mãn phía sau lý tô có thể biết mình muốn thế nào thành tiên cái kiêu nhị chuyển tán tiên lời nói giúp cho lý tô dẫn dắt cựu truyền thành tiên nếu như có thể thành này một thành tiên chính là kim tiên kim tiên là cái gì tiêu chuẩn lý tô cũng không rõ ràng nhưng từ bên ngoài ý tứ trong lời nói đến xem kim tiên sợ rằng tương đương với hợp thể ở trong tu tiên giới địa vị một phương đại năng nói cách khác cựu truyền thành tiên nhất thành tiên chính là đại năng nếu như có thể làm đến b ư ớ c này lý tô tự nhiên cũng n g u y ệ n ý chỉ bất quá hắn cũng không phải là tán tiên hơn nữa cựu chuyển cần chín mươi và năm n lý tô chẳng lẽ phải đợi chín trăm n g à n năm theo lý tô hệ thống nhất định sẽ cung cấp một cái hoàn mỹ phương án cũng có thể làm cho lý tô nhất thành t i ê n liền có thể trở thành không gì sánh được nhân vật c ứ n g hãn cụ thể là cái gì phương án phải đợi đại thừa viên mãn mới biết được sở dĩ lý tô mới có cái này giết chết tán tiên kinh sợ ma tu kế hoạch tán tiên xác thực khó giết nhị chuyển tán tiên muốn giết nhất chuyển tán tiên đều phi thường không dễ dàng đánh bại rất dễ dàng giết quá khó khăn nhân gia đánh không lại còn không có thể t r ố n sao nếu như không có định thân thuật lý tô coi như đến đại thừa viên mãn muốn giết tán tiên cũng không dễ dàng ai có thể làm cho lý tô có định thân thuật đâu định thân thuật nhưng là liền đạo thiên đều không thể thu được toàn bộ ở trong tiên thuật đây đều là một môn cực kỳ đáng sợ tiên thuật tuy là lý tô trước mắt định thân thuật tiêu hao rất lớn ở đối phương phân tâm d ư ớ i tình huống cũng chỉ có thể định trụ cái kia nhất chuyển tán t i ê n một cái nhưng này một cái đã có thể phân thắng thua lý tô liệu không kém cái kia nhất chuyển tán tiên thân thể bị hắn công kích từ bên trong công phá sau đó thân thể đã không cứu hắn cả người đều đã bị đánh thoái mà vào lúc này thân hồn của hắn đã vọt ra nhất truyền tán tiên lúc này đã mộng lấy sự cường đại của hắn c ư nhiên thoang cái bị định không thể động đậy thân thể tức thì bị lý tô nổ nát tâm trạng của hắn hoảng hốt hoàn toàn mộng điệu thân h ồ n của hắn trốn tới cũng chỉ là bản năng hành vi đương nhiên phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh muốn chạy ra nơi đây có thể lý tô tử tiêu thần lôi đã sớm chuẩn bị xong lần này lý tô là lấy ra khỏi tất cả dự trữ không chỉ có như vậy còn có đại lượng đặc biệt nhằm vào thần hồn phụ t i ệ n lý tô thời gian cũng coi như được tốt vô cùng thân hồn của hắn mới ra ngoài liền bị vô số lôi đình cùng với phụ triện công kích bao t r ọ n cứ việc cái này nhất chuyển tán tiên ở ý chí cầu sinh phía dưới lập tức làm ra phản ứng nhưng cũng không đủ ở lý tô cái này một lớp chu tâm trong tính toán thân hồn của hắn thoáng cái đã bị nổ hấp hối sau đó bị lý tô thần nghiệm đưa cho một kích tối hậu cái này cường đại nhất chuyển tán tiên liền cái này dạng bị lý tô một kích giết chết có thể nói là hình thần câu diện liền cặn bã đều không có để lại đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến cái khác tán tiên căn bản không có cơ hội về thủ cái này nhất chuyển tán tiên đã bị giết bọn họ bản thân cũng trong chiến đấu lại bị ma nữ phân thân xuất hiện phân tâm mặc dù nhanh bọn họ vẫn là thấy rõ chuyện đã xảy ra t u ầ n nên bị giết làm sao sẽ còn lại tám cái tá n tiên cùng với ma thánh cùng hai cái cung chủ trong n g á y mắt kinh hãi không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc thánh địa nhất phương rất nhiều đại thừa từng cái ánh mắt cũng là t r ợ to hoàn toàn không ngờ rằng lý tô cư nhiên độc lập giết chết một cái nhất chuyển tán tiên đây chính là tán tiên hơn nữa còn là một cái sống sót thời gian vượt lên trước mười vạn năm nhất chuyển tán tiên đâu cái kêu ma nữ phân thân thân sắc cũng thay đổi nàng do tay lên một cái liền chuẩn bị xuất thủ nhưng lúc này lý tô tay đột nhiên chỉ hướng nàng trong miệng dường như lại muốn p h u n ra cái k i a mới vừa lệnh nhất chuyển tán tiên đều bị định rồi một cái chớp mắt định chữ cái này ma nữ phân thân biến sắc thân ảnh l ó ạ i lên cư nhiên trực tiếp biến mất lùi mắt thấy ma nữ phân thân cư nhiên trực tiếp đi cái k i a nhị chuyển tán tiên ném một chữ phía sau cả người trong nháy mắt biến mất ở bên ngoài mấy vài dặm những thứ khác tán tiên bao quát ma thánh cung hai cái đại thừa cũng là như một làn khói tiêu thất lý tô định chữ cuối cùng không có gọi ra trong khoảng thời gian ngắn hắn không có biện pháp thi triển lần thứ hai một lần cũng nhanh hút khô hắn chân nguyên tiên thuật này, lợi hại thì lợi hại. nhưng tiêu hao cũng thật đáng sợ bất quá mục đích đã tới liên ma nữ phân thân đều bị kinh sợ thối lui cái khác tán tiên đồng dạng từng cái như chim sợ cánh cong không nên đuổi theo không muốn bị bọn họ lừa mắt thấy có mấy cái đại thừa muốn đuổi theo đi qua thải điệp tiên tử nói còn có mấy cái đại thừa đã vây quanh lý tô cũng là tay khẽ v â y đem mười cái kim giáp thần binh chiêu trở về lý minh các ngươi coi chừng nơi đây ta dẫn chúng nó l ư ớ t đi mà thành cung một cái thánh chủ đang chuẩn bị nói lý tô cũng làm ở miệng trước cái này mười cái kim giáp thần binh qua ngày hôm nay liền tiêu tán một điểm năng lượng đều không thu về được k hà ô tiên g bối ma t linh c n dối bên trong ở ma tu nhóm thối lui phía sau nhiều cái tán tiên xuất hiện mấy cái này tán tiên chính là rất nhiều thánh địa sau lương tán tiên cầm đầu một cái rõ ràng là một cái thực lực cường đại tứ chuyển tán tiên chứng kiến cái này tán tiên xuất hiện nhiều đại thừa dồn dập trong lòng đung lòng đồng thời bọn họ cũng minh bạch rồi cái k i a ma nữ phân thân với lui hẳn là không chỉ là bởi vì lý tô giết cái kia nhất chuyển tán tiên nguyên nhân còn có h ạ tiền bồi đến đây viện thủ nguyên nhân lý tô thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy sao nhìn như vậy không bao lâu nữa hắn cố gắng là có thể phi thăng khi nghe nói lý tô giết chết một cái nhất chuyển tán tiên phía sau đến đây viện thủ tán tiên trùng một cái tán tiên không khỏi nói đây là cơ gia tán tiên thực lực cũng không yếu đã nhất chuyển sắp n h ị chuyển hắn ở đâu khắc một cái tán tiên hỏi đi ma thành cung ma thành cung vê anh một chỗ bị phong bế trong thông đạo một đạo công kích thoáng cái liền đem kỳ trùng mở kim quan g hiện ra lóe lên liền biện mất ở nơi đây chuyện gì xảy ra địch tập nhanh thông báo thanh cung chú thủ tại chỗ này ma tu bị một màn này sợ ngây người bọn họ liền địch nhân là hình dáng gì đều không nhìn thấy cái này bền chắc không thể phá được ma thánh giới thông đạo liền bị mạnh mẽ giải khai nơi này ma tu được cảm tạ bọn họ chỉ là tôn thức nhỏ kim giáp thần các binh lính thời gian không nhiều lắm bằng không bọn hắn sớm đã bị giết chết ma tu nhóm từng cái nhanh chóng t r u y ề n nổi lên tin không biết cung chủ nhóm hành động như thế nào đó còn cần phải nói lần này xuất động tán tiên tuyệt đối không ít lý tô chạy trời không khỏi nắng lúc này ma thánh cung bên trong một đống độ kiếp ma tu cùng đại lượng hợp thể ma tu đang tụ tập cùng một chỗ trong những người này tô tiểu tiểu cùng u nguyệt cũng hiển hách trong hàng ở tại bọn hắn tụ tập ở giữa khu vực lại có lấy một cái vô cùng lớn tà ác pháp trận lúc này pháp trận này đã sáng lên phát ra quang nhằm phía bầu trời ở giữa đây là đang cùng linh giới tiến hành đ ị n h vị nhằm có thể mở ra một cái lối đi lần này ma tu nhóm cùng lúc ra tay với lý tô về phương diện khác cũng làm hai tay chuẩn bị linh giới thông đạo bọn họ cũng xác thực muốn mở ra cái này dạng có thể dễ dàng hơn vận chuyển linh giới tài nguyên qua đây cũng lợi dụng linh giới tán tiên nhóm hàn lâm ma thánh cung cao tầng trên cơ bản đều ở nơi này cái này bên trong cái kia huyết quần cung chủ cũng còn ở nơi này cái g i a hỏa này lần trước bị lý tô đánh quá nếu như không phải là bởi vì hắn không đủ tư cách lý tô lần trước giết chính là hắn thực lực của hắn yếu hơn cái kia tán tiên phân thân sở dĩ thoát được một mạng tô tiểu tiểu đã quy thuật lý tô lần này nếu như có thể giải quyết lý tô liền tiện đường đem nàng giải quyết rồi à huyết quần cung chủ lặng lẽ meo meo cùng ma thánh cung khắc một cái phó cung chủ nói Đó là đương đến đó đầu phó chủ nói. là như Nơi nhiên. cung Ứng ủng. Bầu trời ở giữa, chuyển oanh thanh em ủng ủng. không gian, bắt đầu giống như quận giữa, Khắp chủ cái trời một bắt Bầu ở sau ó n giống n g h trào đó ộ n lên Nhanh. quẩn cung mừng Vâng. g rồi. rỡ. Huyết chủ Sau đ một tiếng vang thật lón chuyển đến cái này nổ không phải đi qua không khí chuyển tới mà là đi qua không gian chấn động trong nháy mắt chuyển tới đi qua không khí truyền bá ở độ k i ế p cấp độ độ n g một tí lấy vạn dặm trong khoảng cách vậy không biết được chuyển bá bao lâu tình huống gì huyết của m ộ cung chủ đã nhận ra không thích hợp rất nhanh là hắn biết vì cái gì không đúng bởi vì Ở một a Nam, địa quang ra, tọa nhau. quang ma thánh cung hướng Tây Nam, thiên phất theo thánh hướng phô phản những h cái cung bắn nơi sơn giống nhau. Kèm theo những kim quang này, là ma thánh cung có kim kim Kèm kim vô đó vào là số ô n trận, đang g đại một lấy cái tốc độ kiếp n người, bị công h phá. Địch tập, Cho bị tập. đ n này, không gì sánh được thanh vang lên. lúc được chỉ có, Địch the thẻ gì âm mới, ậ Là ai, d á ma đánh chúng tới t ma tu h h á n giới? cái kiếp Một ma độ t tức giận nói coi như rất nhiều thánh địa liên thủ cũng không dám cái này dạng xông vào chúng ta ma thành giới bọn họ dám đến phải lưu lại một nửa người nhiều độ kiếp ma tu dồn dập phát ra tiếng k mười theo thanh thân họ, ảnh họ, của của bọn họ, thân ảnh của bọn n âm c ũ cái kim giáp thần địa, mảnh, bình kích, này, giáp thần binh, lại tăng ứ c thêm lý tố trận pháp tạo nghệ nơi đây những thứ kia bền chắc không thể gây lại trận n g đang, đang nhanh chóng bị công phá nơi này đại trận xác thực l ợ i hại nếu như không có lý tô dùng man lực phá giải còn không có tốc độ nhanh như vậy kim giáp thần binh đây là lý tô làm sao có khả năng mười cái kim giáp thần binh khí tức của bọn họ thật đáng sợ thiên ma thánh cung nhiều ma tu từng cái sắc mặt h o à n g hốt hắn kim giáp thần binh lợi hại như vậy rồi hả tô tiểu tiểu thì thấy ánh mắt đều sáng lên nhanh toàn bộ khai hỏa xuất thủ mở ra thông đạo huyết cùng cung chủ lớn tiếng nói nhiều ma tu nhanh chóng về tới ma thánh cung trung tâm đồng loạt ra tay phải nhanh lên một chút mở ra linh giới thông đạo nhằm ma thánh cung sau l ư n g tán tiên có thể qua đây không còn kịp rồi quá nhanh nhưng rất nhanh ma tu nhóm liền phát hiện kim giáp thần các binh lính qua đây quá nhanh rút lui mắt thấy kim giáp thần binh đã công phá nhiều phòng tuyến những thứ này ma tu đồn dập triệt thoái phía sau trong nháy mắt nơi đây liền không thừa lại người nào vâng ở lý tô dưới sự chủ trì kim giáp thần binh tướng ma thánh cung một đạo phòng tuyến cuối cùng công phá bất quá lúc này hợp thể trở lên ma tu đã rút lui hợp thể trở xuống thì dồn dập vào dưới đất lý tô không có để ý chuyến này hắn tới cũng không phải là giết người mà là cấp đổ hắn chỉ hướng một chỗ mấy cái kim giáp thần binh liền đánh tới rất nhanh nơi đó cấm chế bị đánh bỏ lý tô đánh hạ không ít trận kỳ đem nơi đó một cái cực kỳ trận pháp cao minh phá hỏng hắn tay khéo động tiên khí xuất động đem một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể c ắ t t a lộ ra bên trong một cái cực kỳ to lớn không gian ở trong đó có trồng chất như núi linh thạch cùng với các loại bảo vật dầm dầm dầm ở kim giáp thần b i n h chung quanh làm phá hư lúc lý tô lấy ra túi chữ vật đem m ấy thứ này toàn bộ trang bị đi nơi đây gắn s o n g kim giáp thần các binh lính cũng đã mở ra những địa phương khác lý tô cũng là bất chấp tất cả vật nhìn chỉ cần là đáng tiền hết thể trang bị đi kim giáp thần các binh lính kéo dài thời gian không nhiều lắm lý tô được dành thời gian động tác của hắn quá nhanh l u y ệ n chế túi chữ vật chữ vật giới chỉ lại nhiều rất nhanh liền trang đầy mấy chục cái túi chữ vật vây anh lúc này linh giới thông đạo rốt cuộc mở ra đi lý tô thân ảnh l ó a lên tiêu thất linh giới trong thông đạo một cái diện mục cực kỳ lạnh lùng bóng người vào r a cái này ma nữ phân thân nhiều như vậy sao lý tô lui đến rất xa nhưng vẫn là thấy rõ bộ dáng của nàng cái này thình tình lại là cái kêu ma nữ phân thân ngược lại là có thể chơi điểm chơi vui lý tô nghĩ Cái này ma nữ phân thân ma lần ý ký. Lý Tô tiếp, Tô thử một đã đi đại ghi lại qua chuẩn mộng ơn l Kế bị xem xem có thể hay h k ô này g đem phân thân n của n cần làm cho phân thân của nàng ra đời chính mình cường nữ phen. Lần n g cho Chỉ cho của có cái cho thể hố dụ. làm là à đem ma một ra kia đời đại hắn không có chuẩn bị cùng đối phương giao thủ l ạ n g y ê n rút lui ở ma nữ phân thân hạ xuống thời điểm nhiều kim giáp thần binh thời gian cũng đến rồi r ồ n r ậ p tiêu tán đồng thời lý tô cũng đem tô tiểu tiểu mang đi hắn hiện tại đã bại lộ ở lại chỗ này nữa cũng không an toàn ưu nguyện ngược lại vẫn không có bại lộ cái này cường đạo a Ở kim giáp t tiểu tiểu lần này lý tô đem ma thánh cung vật đáng tiền trên cơ bản toàn bộ rời đi tuy nói tu sĩ cái gì cũng là tùy thân mang nhưng giống như ma thánh cung loại này thánh địa cấp thế lực đều có tông môn thương khố ma thánh cung tông môn thương khố còn vô cùng lớn bên trong chứa đựng đồ đạc phá lợi nhiều hiện tại mấy thứ này đều là lý tô lý tô còn chưa kịp kiểm kê nhưng thu hoạch tuyệt đối không sai nho nhỏ về sau không muốn trở về ma thành cung đi lý tô sờ sờ đầu của nàng nói ừ m tô tiểu tiểu khẽ gật đầu một cái nàng lúc này đối với lý tô đã lòng tràn đầy sùng bái làm lý tô trở lại tiên giới hạn thời điểm thú triều vẫn còn tiếp tục tuy là lúc trước trong lúc giao thủ thú triều bị lan đến gần bất quá chiến đấu bình tức không đến nửa ngày chiến đấu càng lại một lần nữa bắt đầu rồi lý tiền bối minh chủ khi thấy lý tô trở về rất nhiều thánh địa tôn chủ nhóm tin n g c á đối với Lý Tô ư g xưng hô, hô đều đã cải Có biến. Lý tức vì tiền bồi cốt thì tiền cột tương bồi lại lấy minh chủ lấy x n đến g giết Lý Tô đến đại thừa, đại h ế t một cái này h chuyển hiện nhiên ấ t tán tiên tin tức, truyền Tin tức n đã ra. mang cho rất nhiều tôn chủ rung động thật lớn bọn họ đều là độ kiếp cường giả biết rõ độ kiếp biết gian nan đến mức nào nhưng chưa từng nghĩ lý tô c ư nhiên nhanh như vậy liền đến đại thừa cái này làm sao không để cho bọn họ chân động theo rất nhiều thánh địa đại thừa nhóm đều còn ở linh giới bên trong một dạng không có đặc biệt chuyện trọng yếu bọn họ cũng sẽ không trở về bởi vì vượt lên trước một vạn năm phía sau Ở hà tiên g bối sau linh i dối bên trong lý tô thấy lần nữa rất nhiều đại thừa cùng với đến đây viện thủ tán tiên nhóm lúc này tán tiên số lượng đã không ít đến chừng tám cái bên trong mạnh nhất chính là cái này tứ chuyển họ g ì tán tiên họ g ì tán tiên nhìn qua giống như là một cái hiền hòa lao đầu tử thân là tứ chuyển tán tiên hắn sống tuổi tác cũng vượt lên trước bốn mươi vạn năm sống rồi lâu như vậy tuổi tác vẫn nguyện ý đối với tu tiên giới làm biệt thủ cũng không có nhập ma đây là rất khó được phải biết rằng nếu như hắn nguyện ý nhập ma lời nói tiến vào ma tiên giới chắc là rất thoải mái chuyện tiền bối hai chữ chết sắt ta tiểu hữu chúng ta đã bình ổn thế hệ tương xứng chính là họ g ì tán tiên nghe được lý tô xưng hô nói tuy nói lý tô trẻ tuổi như vậy thực lực bây giờ cũng kém xa hắn nhưng hắn thấy lý tô trưởng thành kinh người như vậy chuyển thế trước tất nhiên cực kỳ đáng sợ hơn nữa để lý tô tốc độ phát triển phi thăng sợ rằng căn bản không thành vấn đề chỉ cần chờ linh giới thông đạo đóng cửa phía sau lý tô lấy kim giáp thần binh hộ vệ ai có thể ngăn cản ngay sau đó lý tô lại cùng với nó tán tiên thấy nỗi lên lễ cái này tám cái tán tiên ngoại trừ họ gì tán tiên bên ngoài còn có hai cái nhị chuyển mấy cái nhất chuyển tán tiên cũng có hai cái chưa hoàn thành nhất chuyển tán tiên nhiều tán tiên nhìn về phía lý tô trong con mắt đều tràn ngập tò mò mà tu thể đón cái kêu ma nữ lần này nếu như có thể lại hoàn thành nhất chuyển tất phải càng cường đại hơn đến lúc đó sợ rằng ngay cả ta cũng đỡ không được nàng hàn huyên hết phía sau họ gì tán tiên hít một khẩu khí nói cái kêu ma nữ liền hắn đều cảm giác được có một ít khó giải quyết tuy là tứ chuyển sau đó họ gì tán tiên đã so với bình thường tiên nhân còn muốn càng cường đại rồi có thể cái kêu ma nữ còn muốn càng mạnh hà tiên bối tán tiên tứ chuyển chỉ có thể chờ đợi bốn thời gian mười vạn năm s a u lý tô tò mò vấn đề tán tiên chi kiếp một vạn năm một tiểu kiếp mười vạn năm một đại kiếp chỉ có đi qua đại kiếp khảo nghiệm mới có thể tiến hành nhất chuyển tán tiên chi kiếp bản thân liền là theo thời gian đệ tính thời gian này cũng không phải là không thể rút ngắn nhưng phi thường mạo hiểm cũng cần một ít phụ trợ v ậ t họ gì tán tiên nói lý tô minh mặt rồi lại cùng những thứ này tán tiên trao đổi một ít thời gian phía sau lý tô đối với tán tiên tầng diện sự t ì n h liền nhiều hiểu nhiều hơn một tháng sau nơi này thú triều liền thưa thất lên cái này thời gian một tháng lý tô đều ở đây linh giới bên trong cùng nhiều tán tiên giao lưu đồng thời ở chỗ này tọa c h ấ n thú triều trở nên yếu đi cái này một lớp thú triều chung cũng có cực kỳ lợi hại bất quá bị chấm giết còn lại hãy bỏ qua đi làm thành đôi các tu sĩ lịch luyện Còn tốt, lần này linh giới thông tốt, giới đạo một ở mở ở ra địa sao phương không hiểm, như cũng nguy nếu làm là m ít tròn, hiểm địa tròn, đó cái h h hồi đại chiến khoảng thế. í n là một Một đại c thánh địa thánh chủ vui mừng nói lý tô cũng chuẩn bị ly khai linh giới tuy lớn nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu thăm dò dục vọng hắn phải trở về hảo hảo khôi phục một chút chân nguyên một lần này tiêu hao dùng tốt thời gian mấy năm tới khôi phục bất quá thu hoạch đã đủ bù đắp khôi phục chỉ là đem ma thánh cung cấp sạch cũng đủ để đem n g y thập niên này chuẩn bị tiêu hao đổ đạc toàn bộ bù đắp bên trên tiểu hữu lần này linh giới thông đạo kéo dài thời gian hẳn là ở hơn hai trăm tám mươi năm tà hữu trong khoảng thời gian này chúng ta đều lại ở chỗ này toa c h ấ n nếu như ma tu được kích chúng ta biết trước tiên đến thấy lý tô chuẩn bị ly khai họ gì tán tiên nói chúng ta cũng lại ở chỗ này thải điệp tiên tử nói vì vậy lý tô cùng rất nhiều đại t h ừ a tán tiên cá o biệt mang theo người nhà bắt đầu đường về ba sáu hơn một tháng sau hắn lần nữa về tới nằm lòng sơn cùng lý tô đoán không sai lần này hắn lấy cường lực thủ đoạn giải quyết hết một cái nhất chuyển tán tiên còn đem ma thánh cung cấp sạch phía sau dù cho ma t h á n h giới bên trong thông đạo cũng đã mở ra ma tu nhóm ngược lại đàng hoàng chỉ ít vài thập niên bên trong ma tu nhóm sẽ không có hành động gì cái này cũng cho lý t ô nên đón một đoạn bình tĩnh phát dục thời gian hắn bắt đầu khôi phục bắt đầu chân nguyên tới thỉnh thoảng vẫn biết nạp một hai thiếp hai năm sau lý tô khôi phục tất cả chân nguyên hắn liền lại bắt đầu chế tác bắt đầu kim đậu sắp tới sắp viên mãn lại qua m ấ y năm lý tô cách đại thừa viên mãn đã càng ngày càng gần ngày này nằm trên ngọn long sơn một hồi thịnh đại lễ mừng cũng bắt đầu rồi đây là lý tô trở thành đại thừa lễ mừng lý tô nguyên bản vô ý tổ chức lễ mừng bất quá không chống nổi rất nhiều thánh địa nhiệt tình tại khôi phục liêu c h â n nguyên linh giới thông đạo bên kia cũng không có lớn đặc biệt động tĩnh phía sau liền bắt đầu không nghĩ tới lý tiền bối nhanh như vậy liền đến đại thừa đúng vậy a lúc này mới một n g h n năm suất đầu đâu s ắ c thực mau bất khả t ư nghị tiếp tục như vậy lý tiền bối sợ rằng sau đó không lâu thì sẽ phi thăng đi không nghĩ tới đời ta có thể nhân chứng đến hai cái tiên nhân phi thăng toàn bộ nằm trên ngọn long sơn đã vô cùng náo nhiệt hiện tại linh giới thông đạo tuy là còn mở bất quá không có đại cổ thú triều đại lượng tu sĩ cũng đã ly khai tiên giới hạn cũng có một chút tu sĩ nghĩ thừa dịp linh giới thông đạo mở ra thời điểm đi linh giới nhìn lúc này vào linh giới hạn chế ngược lại không phải là đặc biệt lón bất quá linh giới linh khí mặc dù nùng nhưng cũng không thích hợp đ ê giai tu sĩ không chỉ là bởi vì quá nguy hiểm còn m ư ờ i hai bởi vì linh giới là y ê u thú hung thú thiên hạ đê giai tu sĩ ở bên trong tu luyện rất dễ dàng chịu đến trong tiên địa tràn ngập yêu thú ý chí ảnh hưởng đản sinh ra tâm ma tới nếu như không có cái này bất lợi ảnh hưởng rất nhiều thánh địa hoàn toàn có thể ở linh giới bên trong thành lập tiên thành đem đệ tử ưu tú đặt ở bên trong bồi dưỡng còn có một chút là ở linh giới tu luyện thời gian lâu cũng dễ dàng đánh lên linh giới là cấn biết gia tăng một ít phi t h ă n g độ khó tò mò đi linh giới nhìn tu sĩ cũng không phải là đặc biệt nhiều đến đây tham gia lý tô lễ mừng tu sĩ đó mới gọi một cái nhiều trận này lễ mừng rất nhiều thánh địa cũng là đưa tói số lượng cao hạ lễ cũng là tu tiên giới một việc trọng đại mà theo trận này lễ mừng cử hành lý tô chạm sát nhất chuyển tán tiên tin tức truyền ra toàn bộ lý ra ở trái tim tất cả mọi người trong mắt cũng tránh thức thuế biến thành thánh địa cấp thế lực lý tô cũng đứng ở tu tiên giới kim tự tháp đ ỉ n h phong trở thành làm cho vô số tu sĩ ước ao cùng sùng bái đối tượng đào thiên những thứ này tiên khí hẳn là đầy đủ người sử dụng trận này thịnh đại lễ mừng sau đó đào thiên cũng tới đến rồi hợp thể viên mãn lý tô đem đại lượng tiên khí cho nàng chỉ cần tiên khí đủ nhiều đào thiên vượt qua thiên nhân ngũ suy tốc độ cũng sẽ rất nhanh coi như không có lý tô nhanh nhưng ở mấy nghìn năm bên trong vượt qua khả năng tính vẫn là vô cùng lớn nếu như đại thừa viên mãn phía sau hệ thống cũng có thể làm cho lý tô làm được tương tự với cựu chuyện thành t i ê n nói cái kêu lý tô thời gian là đầy đủ hắn có thể thủ hộ đến đào thiên lý t u y ế t đều đ ư ợ tiên đào thiên lần nữa đi bế quan lễ mừng sau đó thuế nguyệt thoáng cái lại bình tĩnh đứng lên lý tô cảm giác rất nhiều thánh địa đại thừa chắc là có sở cầu nhưng bây giờ cách linh giới thông đạo đóng cửa còn có hơn hai trăm n ă m những thứ này đại thừa cũng đều không có mở miệng chờ các loại phía sau nhìn nữa a rốt cuộc đi vào giấc ngộ ngày này lý tô rốt cuộc thành công đi vào giấc ngộ vào rõ ràng là một cái ma nữ phân thân ngộ hắn đã chờ tốt thời gian mấy năm rốt cuộc đòi đến cái này mà nữ phân thân nằm mơ tuy là lý tô lặng yên ở trên người đối phương để lại ân ký nhưng đối phương nếu như không nằm mơ lý tô cũng không có có bất kỳ biện pháp nào lý tô yên lặng ẩn nốt đứng lên cái này m a n ữ phân thân mậu phá thành mảnh nhỏ thậm chí còn chưa hoàn chỉnh một đoạn hơn nữa nàng n mậu cho lý tô một loại lệnh như băng cảm giác trước lưu lại m ộ n g trùng lý tô có kế hoạch hắn cũng không có gấp muốn x ố i d ụ n g cái này m a n ữ phân thân làm cho đối phương xảy ra vấn đề cũng không có dễ dàng như vậy cho dù là bằng vào đại m ộ n g lục cũng muốn từng bước một tới đại mậu lục xác thực thần kỳ nhưng là không phải vật năng lý tô bước đầu tiên chính là lặng yên lưu lại mậu trùng cũng không có động tác khác lưu lại mậu trùng phía sau là có thể làm cho cái này m a nữ phân thân nằm mơ thời gian trở nên nhiều cái này m a nữ phân thân tốt thời gian mấy năm mới chỉ có là một giấc mộng nếu như đẻ cái này nhịp điệu không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm bên ngoài xảy ra vấn đề lưu lại mộng trùng phía sau lý tô âm thầm lặng lẽ thối lui từng bước một tới không cho đối phương nhận thấy được bất cứ dị thường nào sinh ra lòng cảnh giác mới là tốt nhất cái này m a nữ thân là tứ chuyển bên trên tán tiên thực lực là dị thường cường đại phân thân của nàng cũng có nhị chuyển thực lực dù cho lý tô đại thừa viên mãn phòng trừng cũng liền có thể cùng nhị chuyển tán tiên đánh ngang tay hoặc là hơi chiếm t p h o n g nhị t r u y ề n tán tiên khó chơi trình độ muốn vượt xa quá nhất t r u y ề n dù sao nhân già sống rồi hai trăm l i n năm trở lên thực lực đã đến gần vô hạn với chân chính tiên cái này dạng lại hơn một năm phía sau mộng chúng bắt đầu tạo nên tác dụng ma nữ phân thân lại một lần nữa nằm mơ lần này lý tô bắt đầu ảnh hưởng nàng ngộ cảnh nhưng cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm ngay sau đó trong vòng mấy năm sau đó trong thời gian lý tô không ngừng ảnh hưởng nàng ngộ những thứ này n g ộ n cảnh bao la và tượng q u ă n quái lục ly tỷ như lý tô đem xuyên việt trước một ít chuyện cổ tích ở trong mộng của nàng liền hiện ra hoặc là một ít chủ nghĩa anh hùng cá nhân mánh cá là liệt một ít đây i phơi cái. cái ệ n ánh nàng trong mộng cánh. 360 mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Không ngừng tăng cường cái này nữ tác phẩm, đích chỉ h một mục có p làm ma xào bày rượu vậy ở n thân chính mình ý thức. â ý đ cũng là một ít tu luyện phân thân tu sĩ chuyện lo lắng nhất đó chính là phân thân có chính mình ra đời ý thức tự chủ ở lý tô suy đoán bên trong ma nữ bản tôn khẳng định vẫn còn ở độ kiếp tiến hành đệ ngũ chuyển nàng bản tôn khẳng định không có biện pháp phân tâm lúc này phân thân của nàng chính là dễ dàng nhất công phá thời điểm sở dĩ phân thân của nàng gần nhất mấy năm nay cũng rất ít đi ra hoạt động cũng chính là lần này linh giới thông đạo mở ra lúc phân thân của nàng mới chỉ có chạy đến hiện nay đến xem hiệu quả còn không lớn lý tô cũng không có gấp hắn thời gian hệ còn nhiều hơn ngược lại đây chỉ là một bước dành r ỗ i cờ thành l à thành không được thì không được lại hơn một năm rốt cuộc lại một lần nữa giải thưởng lọt tới hao phí một ít thời gian hấp thu xong cái này xong lớn ngự bự thưởng cho phía sau lý tô rốt cuộc đã tới đại thừa viên mãn cùng hắn đoán không kém hắn từ đại thừa đến đại thừa viên mãn chỉ dùng hai mươi tám năm còn chưa đủ ba mươi năm t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy đại thừa viên mãn tiên đẳng cấp cùng thành tiền phương pháp cầu hoa tươi viên mãn nằm trên ngọn long sơn lý tô đứng ở ngọn núi cao nhất nhìn về phía phía dưới bắt ngát đại điện dung càng nhiều năm lý tô rốt cuộc đi tới đại thừa viên mãn hơn một nghìn năm ở lý tô xuyên việt trước chính là vô cùng dài không gì sánh được rộng lớn một đoạn thời gian đường tống nguyên minh thanh cộng lại cũng liền hơn một nghìn năm đâu bất quá ở tu tiên giới điểm ấy thời gian liền đến đại thừa viên mãn dù cho đối với chuyển thế tiên nhân đến nói cũng vô cùng kinh người trăm ngàn năm trước từ kim thánh địa hộ đạo chính là cái tia chuyển thế tiên nhân cũng dùng mấy nghìn năm mới chỉ có đại thừa viên mãn sau đó một lần hành động phi thăng đâu lý tô ánh mắt nhìn về phía hệ thống bảng đến rồi đại thừa viên mãn phía sau hệ thống đã cho ra khỏi thành tiên biện pháp lý tô hiện tại có ba loại tuyển t r ạ c h loại thứ nhất hắn có thể chính mình thăng cũng chính là dựa theo băng ngộng tiên tử phi thăng phương thức chính mình thăng thành tiên đây nhất định là có thể giống như phía trước cảnh giới đột phá lúc lý tô cũng có thể tuyển t r ạ c h chính mình đi đột phá loại thứ hai chính là đi qua thành tiên năng lượng phi thăng lý tô có thể tích lũy thành tiên năng lượng sau đó lấy thành tiên năng lượng đi đánh vỡ tiên môn tích lũy thành tiên năng lượng càng nhiều có thể đem tiên môn đánh cho càng mở nếu như lý tô tích lũy số lượng thật nhiều nói thậm chí có thể đem tiên môn đánh cho mở rộng ra vậy hắn có thể mang theo rất nhiều người đi t i ê n giới cái này một loại phi thăng phương thức ngược lại không tệ một dạng đại thừa tu sĩ phi thăng oanh đến bốn q u y ề n chiều rộng liền không dễ dàng coi như không có q u á i dày có thể oanh đến hai người chiều rộng đều cực kỳ hiếm thấy nếu như không thông qua hệ thống lý tô chính mình đi oanh lấy lý tô cường đại trong vòng một ngày phòng chừng cũng có thể a n h đến mấy người chiều rộng thậm chí càng chiều rộng có thể mang theo nhiều người thậm chí mười cái trở lên người cùng nhau vào thế giới nhưng lý t ô n ế u như tích lũy đại lượng thành tiên năng lượng có thể đem tiên môn trực tiếp đánh cho mở rộng ra cũng chính là toàn bộ khai hỏa đây chính là từ trước tới nay đệ nhất ví dụ hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng đón đồng thời cũng có thể mang theo người nhiều hơn đến tiên giới đi quả nhiên cho dù là thiên tài cũng sợ t r e o bức loại này thành tiên phương thức rất tốt bất quá hệ thống còn cung cấp loại thứ ba thành tiên phương thức cựu truyền thành tiên lý t ô khẽ nói loại này thành tiên phương thức rõ ràng là tán tiên nhóm nói cựu truyền thành tiên cựu truyền thành tiên nhất thành tiên chính là kim tiên bất quá phương thức này nếu như lý tô nghĩ tại một vạn năm bên trong làm được nói cần tu vi khá là khủng bố bằng không lý tô liền cần sống quá thời gian rất dài tuy là hệ thống cung cấp phương án cần đại lượng tu vi nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ cũng là rất an toàn tán tiên cựu chuyển có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy rất dễ dàng liền treo có một ít tán tiên nhị chuyển ba chuyển cũng phải ngủ m ở hệ thống nơi đây chỉ cần lý tô cung cấp đầy đủ thành tiên năng lượng có thể an nhiên vượt qua cựu chuyển lý tô không gấp làm quyết định coi như muốn thành tiên hiện tại cũng không phải thời cơ ngược lại thành tiên năng lượng tích lũy đứng lên lại nói lại hơn một năm ở đào thiên lại vượt qua đệ nhất suy một lớp tiểu suy k i ế p phía sau lý tô đi tới nàng trong độc phủ lý tô muốn biết chính là tiên giới tiên nhân cảnh giới cùng với tu luyện cần thời gian đào thiên ở đến hợp thể viên mãn phía sau dung hợp trí nhớ tiếp t r ư ớ c càng nhiều nhớ tới sự tình cũng nhiều phụ quân nếu như bình thường thành tiên nói sau khi thành tiên chính là c h â n tiên đào thiên nói c h â n tiên đây cũng là yếu nhất tiên c h â n tiên thập trọng mỗi một trọng đều cần lấy vạn năm kế thời gian tới đột phá lợi hại đại thừa có thể ở nhất thành trần tiên liền đến trần tiên tam trọng ở trên trần tiên bên trên chính là linh tiên nói như vậy không có mười vạn năm trở lên rất khó trở thành linh tiên có một ít vận khí không tốt t r ậ n tiên ngao mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm cũng không thể chịu đựng đến linh tiên đào thiên lại nói ở tiên tầm thứ thời gian liền phảng phất biến thành không đáng giá cái này cũng bình thường cho dù là yếu nhất t r ậ n tiên tương đối với phạm nhân mà nói cũng cường đại đến không thể chiến thắng tán tiên muốn ba chuyển sau đó mới có thể có thể so với yếu nhất t r ậ n tiên cũng chính là chân tiên nhất trọng mà chân tiên mỗi một trọng đều muốn lấy vạn năm kế thời gian đột phá đào thiên chân tiên có thọ nguyên hạn chế sao lý tố hỏi đào thiên nói c một một、so、đương nhiên cũng không có tuyệt đối trên ý nghĩa vĩnh sinh chân tiên nếu như vẫn không có biện pháp đột phá sống thừa hải gian quá dài phía sau tâm tình đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề càng cương đại Tâm kiếp nói cách à n g đ n g khác nếu như tuyển trạch cựu chuyển thành tiên cái kia có thể trực tiếp nhảy quá trước mặt bốn cái cảnh giới thẳng đến kim tiên đào tiên h nếu như bình thường tu luyện đến kim tiên cần bao lâu lý tố hỏi hắn nhớ muốn biết rõ ràng chính là chính mình là cựu chuyển thành tiên có lời hay là trước phi thăng tới tiên giới có lời với ta mà nói mười vạn năm vậy là đủ rồi bởi vì ta chuyển thế trước đã kim tiên viên mãn ta là ở độ đại la chỉ k i ế p lúc thất bại trong găng t ứ c bất quá ta vì mình để lại thật nhiều chuẩn bị ở sau một ngày ta phi thăng lên đi có đầy đủ tài nguyên có thể lợi dụng đào thiên nói kim tiên viên mãn đào thiên chuyển thế trước quả nhiên cường đại bất quá nếu như người khác mà nói cho dù là lý tuyết trăm vạn năm thậm chí mấy trăm hơn ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể thành sau khi thành tiên mỗi tiến thêm một bước độ khó quả l ó n sở dĩ trong quá khứ mới có người nghĩ lấy đi qua cựu truyền thành tiên đi đường tắt đào thiên lại nói mắt thấy đào thiên nhắc tới cựu truyền thành tiên lý tô không khỏi hiếu kỳ đào thiên cựu truyền thành tiên có thành công hay không lý tô hỏi đào thiên nói phượng mao lân giác cựu truyền thành tiên tại phi thăng lúc có thể trực tiếp hấp thu được tiên giới bồn nguyên thu được chỗ tốt to lớn sở dĩ nhất thành tiên chính là kim tiên nhưng quá h u n g hiểm mười phần c h ế t c h ắ c theo tiên giới quy tắc tăng mạnh cũng càng ngày càng khó hơn nữa cái này lĩnh vực đã bị ma tiên giới xâm lấn phiêu lưu càng lớn lý tô minh bạch rồi cựu truyền thành tiên cùng trực tiếp tu luyện tới kim tiên một cái đi đường tắt một cái càng ổn nhưng cần thời gian càng lâu hiển nhiên cựu truyền thành tiên càng h u n g hiểm có thể nói mười sinh vô xanh mà bình thường phi thăng tu luyện tới kim tiên cần thời gian cũng không biết phải bao lâu truyền thế các tiên nhân không có người nào tuyển trạch cựu truyền thành tiên phòng chừng cũng là bởi vì quá mức h u n g hiểm chỉ cần có thật nhiều tu vi ngược lại không là vấn đề lý tô nghĩ để hệ thống cung cấp phương án lý tô chỉ có có thể cung cấp đầy đủ tu vi đổi thành thành tiên năng lượng liền có thể an nhiên vượt qua cựu truyền nghĩ tới đây lý tô có quyết định muốn thành tiên vậy nhất thành là được kim tiên chỉ là cần tu vi mà thôi vừa không có quá lớn phiêu lưu hiện tại toàn bộ lý gia đã là quái vật lớn linh căn hậu đại cũng càng ngày càng nhiều liền cùng quả cầu tuyết giống nhau càng thêm còn đại tu vi cũng không phải là vấn đề quá l ó n v ừ a lúc hắn ở tích lũy tu vi trong quá trình cũng có thể thủ hộ đào thiên cùng lý tuyết chương bốn trăm hai mươi tám đỉnh phong lại thích l í sinh hoạt tỉnh lại đi ma nữ đào thiên còn có một vấn đề nếu như ta phi thăng tiên giới thời điểm có thể làm cho tiên môn mở rộng ra đem ngươi một lần nữa mang về tên i giới ngươi là nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về vẫn là chính minh thăng đang lộng minh bạch tiên nhân đẳng cấp phía sau lý tô lại hỏi đào tiên h một vấn đề mới phu quân là m u ố n biết phi thăng thành tiên cùng ở tiên giới thành tiên phân biệt chứ đào thiên hỏi lý tô xác thực m u ố n biết đào yêu nói phu quân ở tiên giới từ rất nhiều l i n h vực phi thăng tiên nhân có thể so với tiên giới thành tiên tiên nhân được hoan nghênh hơn đồng cấp cũng sẽ cường đại hơn một ít đây là bởi vì ở l i n h vực bên trong bay thăng thành tiên càng khó sở dĩ chỉ có cực kỳ ưu tú tu sĩ tài năng mới có thể thành tiên hơn nữa phi thăng quá trình có chỗ tốt từ lớn ngay sau đó nàng tế tế nói đi qua nàng lời nói lý tô đối với tiên giới tình huống càng thêm mấy phần hiểu rõ trong tiên giới vô số năm qua không chỉ có tiên nhân cũng có tiên nhân phía dưới phạm nhân nơi này phạm nhân chính là một cái phiếm chỉ tiên trở xuống đều là phạm ở tiên giới phạm nhân thành tiên so với đi hạ giới nói muốn đơn giản hơn nhiều phương pháp cũng có mấy loại đơn giản nhất một loại là tiến nhập chuyên môn tiên chỉ tiên hành t h à n h tẩy lại trải qua chịu một lần lối k i ế p liền có thể thành tiên loại phương pháp này đơn giản nhất nhưng năm trăm chín mươi tương đối hao tiền nơi này tiền tự nhiên là tiên giới thông hành tiền tệ cũng chính là tiên thạch những thứ khác phương pháp so với phi thăng thành tiên cũng muốn đơn giản rất nhiều bất quá khó có khó khăn chỗ tốt phi thăng thành tiên tiên nhân một dạng sẽ tương đối kinh diễm tốc độ phát triển cũng muốn mo hơn tiên giới thành tiên mặt khác tiên nhân chuyển thế cũng chỉ có thể chuyển thế ở hạ giới rất nhiều lĩnh vực bên trong chuyển thế ở tiên giới trừ phi cường đại đến cực điểm bằng không là không làm được phi thăng thành tiên chỗ tốt rất nhiều nếu như phu quân không phải rất gấp ta tự nhiên hy vọng ở hạ giới phi thăng thành tiên đào thiên nói lý tô nhìn về phía đào thiên đào thiên ta sẽ c h ờ ngươi hắn mà nói làm cho đào thiên hơi có chút cảm động đào thiên đem đầu nhẹ khẽ tựa vào lý tô lồng ngực nhẹ nhàng g â n một tiếng rất lâu không cùng đào thiên ôn tồn bất quá nàng đang ở độ suy k i ế p sở dĩ lần này lý tô cũng chỉ là cùng nàng triển miên một ngày thời gian phía sau đào thiên liền tiếp tục đi độ suy k i ế p lý tô sinh hoạt lần nữa tiến vào trong an tĩnh thành tiên năng lượng mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng lý tô trong khoảng thời gian này cũng không cho phép bị làm cái gì trước tích lũy một ít thành tiên năng lượng lại nói ở thành tiên có thể số lượng lớn quá nhiều phía trước lý tô sẽ không tùy tiện mở ra cựu chuyển thành tiên tiến trình hiện tại hắn lực lượng đã đạt tới đ ỉ n h phong coi như tới một cái nhị chuyển tán tiên lý tô cũng chưa chắc không thể đánh một trận mặt khác hắn tán đ ầ u thành binh lợi hại hơn có thể một lần tung ra nhiều cái nhất chuyển tán tiên cấp bậc kim g i á p thần binh ở linh giới thông đạo mở ra thời điểm rất nhiều thánh địa cường giả đều canh g i ở trước thông đạo chỉ cần cái kia ma nữ bản tôn không tiếp tục hoàn thành nhất chuyển cái này mấy trăm năm liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì coi như đối phương lại hoàn thành nhất truyện lý tô cũng không sợ thật đánh không lại còn không trước tiên có thể lách người sao một ngày nhận thấy được không đúng hắn đem lý ra mọi người đều thu nhập sơn hà đ ổ chung đối phương chỉ có thể tiến vào tu tiên giới mấy khắc đồng hồ thời gian có thể nhịn lý tô cái gì đào thiên lần này liền nghĩ tới một môn tiên thuật nói đúng ra đây là chế tạo một ít đặc thù công kích vật tiên pháp thì như bên trong có mấy loại hỏa diễm phương pháp l u y ệ n chế giống như tam hội chân hỏa nam minh ly hòa trò các loại hóa diễm bất quá những ngọn lửa này ở thành tiên cùng đến tiên giới phía trước rất khó luyện chế được bên trong còn có một loại h ỏ a diễm cũng là thái dương ly hỏa loại hình chỉ bất quá chỉ cần lý tô có thể tìm được thật nhiều tiên khí liền có thể đem luyện chế đến tiên diễm cấp bậc cái môn này tiên thuật ngược lại cũng có một chút tác dụng vì vậy lý tô bắt đầu du nhiên tự đắc qua lên chính mình đ ỉ n h phong sinh hoạt hiện tại hắn lực lượng đã đứng ở tu tiên giới đ ỉ n h phong cũng không cần phải gấp đi làm cái gì mỗi ngày chính là bồi bồi t h ị thiếp tạo tạo nhân hoàn thiện hoàn thiện thủ đoạn khôi phục lại khôi phục chân nguyên liền đầy đủ phong phú thời gian một năm một năm qua đi theo lý tô đến đại thừa càng nhiều hơn nữ tu bắt đầu gả cho hắn lý tô mỗi một năm vẫn biết nạp một ít cực kỳ ưu tú nữ tu những thứ này nữ tu đều là rất nhiều biên giới bên trong người nổi bật ở hạ giới các nàng chỉ bằng vào chính mình thành tiên là rất khó nhưng lý tô phi thăng thời điểm nếu như đem các nàng mang lên tiên giới các nàng thành tiên liền dễ dàng hơn nhiều bản thân có hệ thống mang tới thêm được lại tăng thêm tiên giới tốt hơn hoàn cảnh đợi một thời gian lý tô trong nhà nói không chừng có thể sinh ra một đống lớn tiên nhân coi như hắn phạm nhân t h ị thiếp bị hắn mang tới tiên giới phía sau theo lý tô thọ nguyên không ngừng tăng cường cũng có thể theo lý tô hưởng thụ hầu như vĩnh sinh, sinh hoạt h á n p h à m nhân t h ị thiếp cũng chính là không có linh căn nhưng ở những phương diện khác cũng không kém dung nhan trị mỗi người cũng rất cao đối với lý tô ngoan ngoan phục tùng khăng khăng một mực cùng các nàng ở chung ngược lại cũng vô cùng thả lỏng các nàng ngôi cái người tâm tính ngược lại cũng tốt vô cùng dù cho các nàng không thể tu luyện nhưng các nàng cũng nghiễm nhiên đã thành thói quen trường sinh sinh hoạt hệ thống ở phương diện này cũng có một chút thêm được lại tăng thêm lòng của mỗi người hình thái rất tốt bởi không thể tu luyện các nàng ngược lại không có bất kỳ tu luyện ý tưởng cũng có thể an an tính, tính hưởng thụ trong cuộc sống bình tĩnh cùng vui sướng mà lý tô thỉnh thoảng đến lại là các nàng trong cuộc sống vui sướng nhất thời điểm cuộc sống như thế đối với lý tô mà nói ngược lại là vô cùng thích ý làm ngươi đứng ở một cái thế giới tột cùng thời điểm có đôi khi cuộc sống yên tĩnh ngược lại hiện ra càng thêm di túc trật quý ma thánh cung hoàn toàn yên tĩnh lại bị lý tô cấp sạch phía sau bọn họ chỉ là chủng kiên liền cần không ít thời gian lý tô thường thường vẫn biết đi vào giấc mộng tiếp tục đi s u ố i rục lấy cái kêu ma nữ phân thân ma nữ phân thân nàng m n g dưới sự dẫn đường của hắn cũng càng ngày càng quăng quái lục ly một ít xuyên việt trước nghe nhiều nên thuộc danh ôn t h như mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời loại này có thể làm cho người tỉnh thần phân khởi c â u cũng bị lý tô an bài lên coi như có thể hay không để cho cái này ma nữ phân thân g ra tỉnh ma nữ phân thân đã trở lại linh g i ới bất quá theo ngậm loại không ngừng nảy mầm dù cho ngăn cách lây bên liên giới lý tô cũng có thể ảnh hưởng đối phương tại dạng này thích gì trong cuộc sống thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua ngày này lại một đợt giải thưởng l ỏ n đến lý ra hậu đại số lượng đột phá năm mươi triệu năm mươi triệu nếu như ở xuyên việt trước cái này đã có thể so với một cái cỡ trung quốc gia cứ theo đà này chờ hắn phi thăng thời điểm hắn hậu đại số lượng có thể một tỷ tính toán ngược lại cũng bình thường hiện tại không biết có bao nhiêu người thường muốn gả vào lý da gả cho lý tô tự nhiên là đệ nhất tuyển trạch nhưng lý tô yêu cầu quá cao người thường trừ phi dung nhan trị ức c h u n g không một bằng không trên cơ bản không có cơ hội lúc này đối với người bình thường mà nói lý tô hậu đại chính là lựa chọn tốt nhất gả vào lý da áo cơm vô y ưu lại không người dám trêu chọc có cái gì không thể lý tô cầm r ồ i cái này s o n g lớn ngựa bự thưởng cho phía sau vẫn không gấp mở ra cựu c h u y ệ n thành tiên tiến trình ngược lại thành tiên năng lượng có thể vẫn mang theo thời gian tiếp tục trôi qua rất nhanh khoảng cách mở ra linh giới thông đạo chương bốn trăm hai mươi chín ma nữ phân thân bị kêu gọi đầu hàng cầu hoa tươi mắt thấy cái kia ma nữ phân thân ý thức tự chủ giác tỉnh lý tô lại một lần nữa tiến nhập trong ngộng của nàng ở dưới sự khống chế của hắn cái này ma nữ nằm mơ thấy nàng bản tôn phát hiện nàng có ý thức tự chủ đem nàng tiêu diệt một màn như vậy ngộng giang có rất nhiều ngày b ấ t quá một năm sau trong n g ọ n g ma nữ phân thân lại một lần biến đến linh động lên biến hóa như vậy liền làm cho lý tô biết cái này ma nữ phân thân hiển nhiên đi vào giấc n g ọ n g nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn b ộ t phía cũng không có phát hiện lý tô lý tô suy nghĩ một chút liền ở trong n g ọ n g của nàng hiện thân quả nhiên là ngươi ma nữ phân thân phát ra thành em lạnh lùng hiện tại hai người chỉ là lấy một ý niệm trong n g ọ n g giao lưu không sai là ta lý tô thừa nhận ngươi cho rằng làm cho phân thân của ta ra đời chính mình ý thức là có thể ngăn cản ta hoàn thành đệ ngũ chuyển đối đại ta hoàn thành đệ ngũ chuyển lúc chính là tự kỷ của ngươi ma nữ phân thân lạnh lùng nói lý tô có chút hăng hái nhìn về phía nàng thật sao cái kia ở ta chết phía trước có thể hay không để cho ta biết gần giết chết ta là thần thánh phương nào ma nữ phân thân đầu hơi hạ ra một phát phụ tiên lý tô ta là hỏi tên của ngươi không phải hỏi ngươi bản tôn ma nữ phân thân rõ ràng là ra liền tên cũng không xứng sở hữu sao lý tô lắc đầu bóng người l ặ n g yên tiêu thất thấy lý tô nói đi là đi cái này ma nữ phân thân trong ánh mắt từ từ có vẻ mặt phức tạp kế tiếp thời gian rất lâu lý tô đều chưa từng lại vào ma nữ phân thân cộng cái này một trăm năm đi qua lý tô đã tích góp đại lượng thành tiên năng lượng hắn nếu như bây giờ liền phi thăng thành tiên lợi dụng những thứ này thành tiên năng lượng có thể đem tiên môn đánh cho mở ra bất quá lý tô đã quyết định cựu c h u y ể n thành tiên hắn còn chuẩn bị lại tích lũy tích lũy cho các loại linh giới thông đạo đóng cửa sau đó lại tiên hành cựu c h u y ể n thành tiên quá trình cựu c h u y ể n thành tiên với hắn mà nói tuy là đi qua hệ thống rất an toàn cũng có thể tiết kiệm thời gian dài nhưng đối với tu vi nhu cầu là không bắt lớn lý tô chuyên môn tính toán một chút cựu truyền thành tiên so với hiện tại phi thăng thành tiên vẫn nhanh hơn nhiều lắm cũng có lời nhiều lắm hiện tại phi thăng thành tiên phía sau lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể nhất thành tiên liền đến chân tiên hậu kỳ hoặc là đinh phong nhưng không có khả năng đến linh tiên từ chân tiên đến kim tiên không chỉ có riêng là tu vi đ ư ợ ra giống như một ít bình cảnh các loại thoáng thẻ một cái liền cần không biết bao nhiêu vạn nằm tu vi mới có thể đột phá hơn nữa tiên giới cũng không phải vẫn thái bình tiên nhân trong lúc đó cũng không phải không có tranh đấu húng chỉ còn có ma tiên uy hiếp hắn trưởng thành nhanh như vậy lại không phải chân chính chuyển thế tiên nhân một phần vạn phi thăng lên đi bị người nhớ thương lên đó cũng k h n g rượu bây giờ đang ở tu tiên giới rất nhiều tu sĩ có thể tự hành ná bổ đến rồi tiên nhân cấp độ khó bảo toàn không có cường đại tiên nhân nhận thấy được lý tô dị thường sở dĩ nhất định phải ngay từ đầu liền sở hữu cường đại thực lực chỉ cần thực lực đủ mạnh mới có thể ở tiên giới đặt chân cũng mới có thể để người khác nhìn không thấu cái g i a hỏa này lại không an phận sao lại qua m ấ y năm cổ giới biển lần nữa có di động lần này di động đem lý tô bày đại trận đánh cho run lên nếu như là phía trước đại trận sớm đã bị đánh phá nhưng đại trận này ở lý tô thành cựu đại thừa phía sau lại bị lý tô hoàn thiện quá vẫn đem chặn vẫn là thăm dò lý tô nghĩ cái này c ổ ma lần này vẫn là đang thử thăm dò nói do thực lực của đối phương còn không có khôi phục bao nhiêu nhưng hắn hẳn là rất gấp bởi vì ở phía dưới không có cho phục thực lực thứ cận không biết nó c h ữ hàng còn có thể dùng bao lâu lý tô suy nghĩ một chút làm cho nhược vi các nàng giảm bớt ở đông hải hoạt động coi đông hải là thành một cái tư nguyên s i ê u tập là được rồi lại hơn một năm phía sau rốt cuộc lý tô lại một lần nữa tiên nhập cái kêu ma nữ phân thân trong ngậu hắn tiến nhập bên ngoài trong ngậu phía sau liền hiện ra thân không ngoài dự liệu ở lý tô hiện thân phía sau ma nữ phân thân ý thức cũng lần thứ hai đi vào giấm ngậu đi vào giấc mộng phía sau nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy lý tô không nói một lời ta lấy cho ngươi một cái tên sau đó lý tô nói ma nữ phân thân mặt không biểu cảm không nói gì đã bảo ngưng tuyết ta l ư bên người tựa như trắng cổ tay trắng ngưng s ư ơ n g tuyết ngươi cảm thấy thế nào lý tô nói ma nữ hử nhẹ một tiếng vẫn không nói một lời đúng rồi lương sơn bách cùng t r ú c anh đài cố sự còn không có nói sau khi ta rời đi ngươi không nên tùy ý đi vào giấc mộng ta vì ngươi nói lý tô lại nói một câu cả người liền ầm ầm tiêu thất ngày thứ hai bắt đầu hắn liền trong ngộng vì cái này mà nữ phân thân tiếp tục đi qua ngộng cảnh diễn dịch nổi lên lương sơn bá cùng chúc anh đ ạ i cố sự làm câu chuyện này sau khi nói xong lý tô lại bắt đầu đem xuyên việt trước cổ đại một ít kinh điển cố sự ở trong ngộng của nàng diễn dịch đứng lên khi phát hiện cái này mà nữ phân thân cũng không có cạn nữa quá yếu nhiêu thời điểm lý tô cũng biết ổn cái này mà nữ phân thân lần đầu tiên đi vào giấc ngộng thời điểm kỳ thực liền đã có chính mình tiểu tâm tư bằng không nàng bản tôn ý chí sợ rằng đã sớm đã nhận ra nàng cùng lý tô đang trong ngộng câu thông cùng gặp lại trên thực tế sớm đã bị nàng đoạt tuyệt nàng bản tôn ý chí cũng không có bất kỳ phát hiện lý tô hỏi nàng có hay không tên của mình sợ rằng tiến một bước sâu hơn nàng chính mình phân thân ở đâu ra tên đâu đương nhiên cũng không bài trừ cái này mà nữ vô cùng giàu hoạt bây giờ đây hết thệ đều là nàng nguy trang bất quá khả năng này phi thường thấp mà nữ phân thân tính cách cùng yêu thích tới một mức độ nào đó cũng nhận được lý tô ảnh hưởng mây năm tiếp theo thời gian lý tô đều không có khác cử động chính là đi qua mộ cảnh giống như là phát hình phim bộ giống nhau ở trong ngộ của nàng diễn dịch nổi lên xuyên việt trước đủ loại đặc sắc cố sự thẳng đến vài năm sau lý tô lại một lần nữa họ trong n ộ n g của nàng n h â thân làm nhận thấy được lý tô phía sau ma nữ phân thân ý thức cũng lần nữa đi vào giấc mộng ngưng tuyết n g ư ơ i bản tôn sắp hoàn thành đệ ngũ chuyển đi một ngày nàng hoàn thành đệ ngũ chuyển ngươi liền nguy hiểm ngươi cơ hội tốt nhất cũng sẽ đánh mất lý tôn h ì n về phía ma nữ phân thân nói hắn cũng không để ý ma nữ phân thân có hay không tiếp thu tên của hắn trực tiếp gọi nàng ngưng tuyết ngươi nghĩ lợi dụng ta đối phó bản tôn ma nữ phân thân lên tiếng không sai ta xác thực muốn lợi dụng ngươi nhưng đây cũng là cơ hội của ngươi người bản tôn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi cái này biển số nếu như ngươi bị nàng đã nhận ra gì thường nàng sớm muộn biết tiêu trừ h a i hoàng ẩm sở dĩ ngươi thừa dịp nàng độ tán tiên tri kiếp thời điểm xuất thủ là thời cơ tốt nhất nếu như ngươi cảm thấy nắm chặt không đủ ta còn có thể giúp ngươi ngươi đi tìm được nàng bên ngoài phân thân của nó giúp ta trồng một chủng còn lại giao cho ta như thế nào lý tô nói một hơi không ít nói sau khi nói xong hắn liền đứng ở nơi đó kiên nhẫn đợi đứng lên ma nữ phân thân trầm mặc không ít thời gian ước chừng hơn nửa giờ phía sau nàng ngẩm đầu lên nhìn về phía lý tô ta phải làm sao những lời này làm cho lý tô lộ ra nụ cười rất đơn giản cứ như vậy là được rồi chương bốn trăm ba mươi lại xối rụp một cái truy tiến lĩnh ngưng tuyết làm rất tốt một tháng sau trong một cảnh lý tô thanh â m vang lên thời gian của ngươi không nhiều lắm bản tôn sắp hoàn thành đệ ngũ chuyển ma nữ phân thân nói đối với tên lý tô nàng không có tiếp thu cũng không có cự tuyệt không phải ngưng tuyết nói đúng ra là thời gian của ngươi không nhiều lắm nàng coi như hoàn thành đệ ngũ chuyển một phần bạn đánh không lại tu tiên giới lớn như vậy ta mang theo người nhà tùy tiện hướng nơi nào mở dấu tránh thoát cái này hơn một trăm năm nàng bắt ta cũng không có biện pháp lý tô thản nhiên nói ma nữ phân thân trầm ặ c bởi vì lý tô nói chúng rồi nàng chính mình ý thức sau khi t h ứ c tỉnh đã cắn nuốt bản tôn ý chí nàng bản tôn cái k i a gọi phụng tiên ma nữ một ngày hoàn thành đệ ngũ c h u y ệ n chủ ý c h í tiện biết dễ như chở bàn tay phát hiện sự khác lạ của nàng thân là phụng tiên phân thân nàng quá rõ bản tôn cường đại cùng đáng sợ mỗi một cái tu luyện phân thân tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ phân thân sinh ra chính mình ý thức một ngày loại tình huống này phát sinh cái này tu sĩ đều sẽ tuyển trạch tiêu trừ thai hoàng ẩm thậm chí hủy diệt cái này phân thân mà ở chính mình ý thức sinh ra phía sau nàng tự nhiên không muốn bị tiêu diệt nàng giao cho ta hai mươi năm sau đó nếu như không có hiệu quả chúng ta trực tiếp phát động lý tô nói người tối đa chỉ có m ộ ư ơ i năm nàng cách mỗi một ít năm sẽ đổi một chỗ miễn bị người khác phát hiện đến lúc đó ngay cả ta cũng sẽ không biết nàng ở nơi nào ma nữ phân thân nói m ộ ư ơ i năm cũng có thể lý tô trầm ngâm một chút nói trong ngộ cảnh ma nữ phân thân tiêu tán dựa vào sự giúp đỡ của nàng lý tô thành công ở k h ắ c một cái ma nữ phân thân trên người gieo mậu trùng sau đó tiến hành giống nhau thao tác có một lần kinh nghiệm phía sau lý tô thao tác to gắn hơn bởi vì bây giờ thời cơ là thời cơ tốt nhất các nàng bản tôn đang tiến hành đệ ngũ chuyện quá trình này h u n hiểm vô cùng cựu tử nhất sinh còn đem đối mặt tán tiên chi kiếp tán tiên chi kiếp cũng không phải một lần duy nhất thiên kiếp kéo dài thời gian là không ngắn mỗi cái tán tiên hoàn thành nhất chuyển cần thời gian lấy ngàn năm tính toán phụng tiên vì đệ ngũ chuyển đã chuẩn bị đã lâu một ngày nàng hoàn thành đệ ngũ chuyển coi như nàng không đợi đệ lục chuyển tuyển trạch hiện tại phi thăng ma tiên liên giới nàng cũng có thể làm được vừa phi thăng liền tốc hành thiên tiên tầm thứ ngũ chuyển cần thời gian cũng chính là năm trăm ngàn năm mà thôi coi như là ma tiên từ chân tiên đến thiên tiên cần thời gian cũng xa xa không chỉ năm trăm ngàn năm sở dĩ hung hiểm thuộc về hung hiểm thu hoạch vẫn là cự đại hiện tại phú tiên đệ ngũ chuyển đang đến thời kỳ mấu chốt căn bản vô hạ tới cố kỵ phân thân dưới tình huống như vậy lý tô hoàn toàn có thể to gan hơn một điểm càng bạo lực một điểm x ố i r ụ c đệ một cái phân thân dùng một trăm n ă m cái thứ hai thời gian mười mấy năm cũng đủ rồi một phần vạn không đủ liền cái này một cái phân thân cũng có thể chỉ cần nàng dẫn đường liền được x ố i r ụ c hai cái chỉ là vì càng bảo đảm một ít thời gian một năm một năm qua đi phú quân ma thánh c u n g đã trùng kiến tốt lắm ba cái cung chủ từ linh giới lại mang về đại lượng tài nguyên ma tiên giới dị thường t ặ n khốc bọn họ nghĩ bồi dưỡng càng nhiều hơn đại thừa cùng nhau nữa phi thăng ma giới cái này dạng mới có thể ở ma tiên giới đặt chân lại một cái trong ngộng cảnh lý tô gặp được u nguyệt hiện tại hắn cùng u nguyệt đi qua ngộng cảnh liên hệ so với đưa tin muốn an toàn cùng thuận tiện nhiều lắm ma thánh cung nhanh như vậy cũng trọng xây xong trò các loại linh giới thông đạo đóng cửa ngược lại là có thể lại đi chiếu cố một cái rất nhanh mười năm thời gian quá khứ có thể mười năm thời gian sau khi đi qua k h ắ c một cái ma nữ phân thân trong n ộ n g lý tô hiện thân là người d ở trò quỷ cái t i ê ma nữ phân thân ánh mắt trở nên lạnh cùng ngưng tuyết phản ứng giống nhau như lúc Không sai, là ta, ngươi sai, ta, là đương ợ c cảm tạ ta, bằng không, n g ư i đời cả à y c ũ n chỉ là nhiên à n g lệ t u ộ lộ c c Lý Tô lộ ra nụ ư ờ Không ra ngoài dữ liệu, cái này nữ phân thân, hắn ngoài này nữ lần nữa ra ma liệu, cái dữ bị u đầu gọi h à g l ầ nếu này, chỉ dùng thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, n mấy chỉ thời mười như không phải phụng tiên nằm ở khẩn yếu con đầu căn bản không có tâm tư quan tâm phân thân tình huống lý tô cũng không thể dễ dàng như thế những tu luyện này phân thân tu sĩ chủ ý chí cũng sẽ thường đ ả o qua phân thân tránh cho phân thân xuất hiện mất khống chế tình huống lấy phụng tiên cường đại nếu như không phải lý tô phân thân của nàng cũng không thể dễ dàng như thế sinh ra ý thức tự chủ đáng tiếc bị lý tô mượn đại m g ọ c lục bắt được cái này quý báo cửa sổ kỳ một khẩu khí kêu gọi đầu hàng hai cái chỉ cần phân thân ra đời ý thức tự chủ thì dễ làm điểm này cũng để cho lý tô càng thêm kiên định dù cho phân thân có rất nhiều mặt liền chỗ về sau cũng kiên quyết sẽ không đi tu luyện phân thân làm ra một cái giống nhau như lúc người coi như cùng ngươi có giống nhau tư tưởng theo lý tô cũng không là cùng là một người vì vậy mấy tháng phía sau lý tô xuất hiện ở linh giới bên trong tiểu hữu cái kêu ma nữ vị trí không người biết được ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn linh giới trong thông đạo khi nghe nói lý tô có năm chắc tìm được cái kia cường đại ma nữ vị trí phía sau rất nhiều tán tiên đều có chút giật mình lý tô không nói ra quá cụ thể kế hoạch bảy t ă n g thành hai tiền bối ngươi cùng ta cùng đi liền được cái khác đạo hưu tiếp tục c h ú đóng nơi đây đi liền lý tô nói tuy nói kêu gọi đầu hàng hai cái phân thân nhưng lý tô cũng muốn để phòng một tay một phần bạn cái kia ma nữ quá mức g i ả hoạt giả dạng làm bị lý tô xối giục đâu tuy là khả năng này phi thường thấp nhưng lý tô hành sự từ trước đến nay cầu ổn quá mạo hiểm chuyện trừ phi bạn bất đắc dĩ bằng không lý tô sẽ không đi làm hắn thể có đ sau n an ổn đó nàng h hà tất có thể lý tô bày truyền tống trận nhanh chóng ly khai lấy hiện tại nằm long sơn đại trận lợi hại coi như đi một cái nhị truyền tán tiên muốn đánh vỡ cũng cần một ít thời gian sở dĩ lý tô chỉ chuẩn bị mang tán tiên tứ chuyển họ g ì tu sĩ đi trước cái khác tán tiên tiếp tục trú thủ tại chỗ này tránh cho ma thánh cung phía sau những thư k i a tán tiên nhân cơ hội tiến công ta theo tử vân cũng đi a ta cùng với phân thân của nàng có quá nhiều lần giao thủ đối với thủ đoạn của các nàng có chút quen thuộc hai người chúng ta liên thủ cũng có thể ngăn cản nhị chuyển tán tiên thái điệp tiên tử nói lý tô trầm ngâm một chút đáp ứng rồi vì vậy chuyến này liền chỉ có lý tô họ g ì tu sĩ cùng với t h á i điệp tiên tử cùng tử vân tiên tử tử vân tiên tử chính là thiên thần điện sau l ư n g tán tiên lý tô làm cho ba người bọn họ tiến nhập sơn hà đồ chúng sau đó thân ảnh tại chỗ biến mất hắn bắt đầu dọc theo linh giới thâm nhập đây cũng là lý tô lần đầu tiên thâm nhập linh giới linh giới quá lớn có thể nói chân chính vô biên vô hạn lý tô đối với linh giới lòng hiếu kỳ cũng không lớn chủ yếu tương đối với tiên giới mà nói linh giới chỉ là một cái rươi thành phẩm mà thôi nơi này yêu thú cũng xác thực không phải bình thường nhiều lấy lý tô cường đại có ở đây không thiếu yêu thú căn bản không có nhận thấy được phía trước hắn liền lạc nhiên không tiếng động tin tức vài ngày sau lý tô xuất hiện ở một tọa ngọn núi to lớn bên trên hắn đứng ở đỉnh núi đá lớn bên trên nhìn một phía nếu đến rồi vì làm sao không đi ra gặp lý tô nói một bóng người hiện thân lý tô nhìn một cái chính là bị nàng lấy tên gọi ngưng tuyết chính là cái kia phụng tiên phân thân n g u y ệ t dung chớ nút lý tô vừa nhìn về phía một cái phương hướng lại một cái ma nữ phân thân hiện thân cái này ma nữ phân thân tên ngược lại là chính cô ta lây ngươi không sợ chúng ta lừa ngươi n g u y ệ t dung lên tiếng lý tô t h ẳ n g nhiên nói nàng ở đâu n g u y ệ t dung nhìn về phía phía đông ngay tại cái kia phương hướng nơi đó là linh giới nổi danh h i ể m địa truy tiến lĩnh bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp cũng có hỗn loạn lực chẳng những thứ này lực chẳng sẽ rách không gian tạo thành không ít không gian liệt phùng còn như nàng ở đâu cái trong cái khe chúng ta cũng không rõ ràng truy tiến lĩnh lý t ô ngược lại là nghe rất nhiều tán tiên nói về nơi đây cực kỳ đáng sợ bên trong có một ít cường đại linh giới sinh vật bất quá n ó i đây nguy hiểm nhật vẫn là chỗ này hiểm địa bản thân những thứ kia không gian liệt phùng ai cũng không biết đi thông nơi nào một phần vạn đi thông hư không vô tận vậy s o n g đời cái này hư không chính là l i n h vực cùng l i n h vực giữa hư không bên trong không có nửa điểm linh khí nếu như đem nhiều l i n h vực so sánh lý tô xuyên việt trước trong vũ trụ từng cái tinh hệ cái kia hư không vô tận thì tương đương với tinh hệ cùng tinh hệ giữa khe hở cái này khe hở quá đáng sợ đặt ở lý tô xuyên việt trước vũ trụ chừng mực đến xem lý tô xuyên việt cho ở cái này l i n h vực tất cả biên giới liên tiếp bên ngoài diện tích trùng đặt ở thái dương hệ trùng còn không có biện pháp đem đường kính ba trăm ước km thái dương hệ phủ kín suy nghĩ một chút xuyên việt trước mỗi cái tinh hệ giữa khoảng cách ngay cả ánh sáng đều u m ố nhưng c ạ y thật Một nhiều ánh h năm. năm sáng n là hơn chín vạn ước km mà l i n h vực cùng l i n h vực giữa khoảng cách nếu như dùng xuyên việt trước khoảng cách đến xem đó chính là lấy năm ánh sáng tính toán còn có khả năng lấy thập q u n năm năm ánh sáng năm nghìn vạn năm ánh sáng tới tính toán cho dù là một cái t á n tiên đối mặt khoảng cách như vậy cũng không biết phải bay bao lâu mới có thể tìm được một cái l i n h vực mấu chốt là như vậy trong hư vô không có nửa điểm linh khí cũng còn có rất nhiều nguy hiểm không biết không có người nào nguyện ý bị nhốt đi vào bất quá sau khi t i ế n vào ta có thể mạnh mẽ cảm giác một lần nhưng một ngày cảm giác được bản tôn bản tôn cũng sẽ nhận thấy được dị thường của ta n g u y ệ t dung lại nói người sợ sao lý tôn h ì n về phía nàng sợ cái gì bản tôn như hoàn thành đệ ngũ chuyển cũng phân là phút là có thể phát hiện dị thường của chúng ta kết cục đều là giống nhau ngược lại là ngươi ngươi sợ sao ta biết ngươi có giúp đỡ nhưng ta như lừa ngươi mặt ngươi trước khi sẽ là một cái thiên la địa võng nàng vừa nhìn về phía lý tô chương 431, phụng tiên màu đen p h ư ợ n g hoàng mắt thấy lý tô tiêu thất n g u y ệ t dung trong con mắt toát ra một tia hứng thú đi thôi ngưng tuyết nàng hướng về phía phụng tiên khác một cái phân thân nói một câu phía sau cả người liền tại chỗ biến mất các nàng tuy là đều là phụng tiên phân thân nhưng ở thức tỉnh rồi chính mình ý thức phía sau đã tương đương với hai cái bất đồng người tốc độ của hai người rất nhanh các nàng cũng có nhị chuyển tán tiên thực lực tốc độ so với đại thừa nhanh hơn nhiều lắm tựa hồ là có ý định n ĩ áp lý tô một đầu hai người đều không hẹn mà cùng biến đến nhanh hơn bất quá các nàng rất nhanh phát hiện chính là như vậy lý tô vẫn nhanh hơn các nàng cái này dạng ba người cơ hồ là người truy t a t đổi chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền tới đến rồi truy tiên l ĩ n h ở ngoài lý tô phát hiện ở tới gần nơi này phía sau hai cái phụng tiên phân thân đều không hẹn mà cùng ở hướng trên người các nàng đánh pha o lớn đây cũng là miễn bị phụng tiên nhận thấy được truy tiên lĩnh lý tô lại đánh giá cái nguy hiểm này nơi đây nhìn qua là một mảnh thương mang đại sơn chỉ bất quá mảnh này đại sơn có một ít loạn có một ít núi thậm chí chạy tới thiên thượng còn có một ít là đứng t r ư n g ngược nói chung nơi này không gian có chút mất trật tự nguyện dung cùng ngưng tuyết đều không nói gì cũng không có ai mở miệng lý tô ánh mắt quan sát không ít thời gian phía sau bước ra bước tiến tiên nhập truy tiến lĩnh hai nàng liếc nhau một cái hiển nhiên lý tô đi được rồi truy tiến lĩnh không thể loại vào người không quen vừa tiến vào thì có thể bước vào hiểm cảnh hai n à h ì n chín trăm sáu mươi đi theo lý tô phía sau tiên nhập cái này bên trong phía sau thân n i ệ m cảm giác phạm i liền cực đại bị giới hạn bên trong quả thật có đáng sợ lực t r à n g cái này lực t r à n g vung nứt cùng vạt mẹo không gian đem cái này bên trong chia làm một khối nhỏ một khối nhỏ khu vực tốc độ của ba người chậm lại hơn nữa cái này bên trong cũng có một ít c ư ờ n g đại linh giới sinh vật so sánh với ba người mà nói cũng không tính là quá lón uy hiếp nàng hẳn là ở ở chỗ sâu trong vì không bị nàng nhận thấy được chúng ta không thể quá nhiều xuất thủ nguyện dung nói giao cho ta liền có thể gặp phải một ít linh giới sinh vật cản đường thời điểm lý tô thường thường xuất thủ giải quyết hết uy hiếp không gian liệt phùng không bao lâu lý tô lại phát hiện một chỗ không gian liệt phùng hắn cũng không có tùy tiện bước vào trong đó mà là đánh ra một ít một tấm phụ triện đây là lý tô chuyên môn luyện chế được dùng để dò xét phụ triện loại này phụ triện công năng tuy là đơn giản nhưng người bình thường nghĩ luyện chế được cũng khó đặc biệt là dùng với dò xét loại này hiểm cảnh đi bên trong cũng không có thứ gì lý tô rời khỏi nơi này cái này dạng mang theo hai nàng một đường thâm nhập có một lần cũng gặp phải lý tô đều kém chút ứng phó không được nguy hiểm đó là một chỗ đặc thù không gian liệt vùng lý tô đánh ra dò xét phụ t i ệ n kinh động bên trong nhân vật đáng sợ lý tô lúc này ly khai tại hắn sau khi rời đi ở trong đó lao ra đồ đạc đem xung quanh lấy vạn dặm kế địa phương đều đốt thành một mảnh cho tàn trách không được khu vực kia xung quanh không có gì thực vật tam túc kim o chỉ ít tương đương với ba chuyển tán tiên thực lực đây cũng là truy tiên lĩnh hung thú l o ạ i hạ i nhật đáng tiếc nó huyết mạch không thế nào t ì h k h i ế t vào tiên giới độ khó rất lớn bản tôn vẫn muốn thu phục nó nhưng nó quá mức giảo hạn rất khó bắt được n g u y ệ t dung nói lý tô nhớ kỹ chỗ này vị trí về sau thực lực mạnh ngược lại là có thể thu phục một ít loại này hung thú dùng để trong nhà hộ viện cái này dạng mấy người không ngừng thâm nhập lý tô cũng không có đem sơn hà đồ bên trong ba người phóng xuất hiện nay còn là muốn giấu nghề truy tiên lĩnh cũng xác thực dị thường to lớn ba người dò xét hơn nửa tháng phía sau mới tới truy tiên linh ở chỗ sâu trong khu vực này không gian liệt phùng liền nhiều hơn thậm chí còn có một ít t ầ n nút không phải nổi bật như vậy muốn là không cẩn thận bước vào thì phiền phái nguy hiểm hơn là một ít lâm thời xuất hiện đây là chịu đến lực t r à n g lôi kéo phía sau xuất hiện không gian liệt phùng thực lực yếu t i ế n đến rất dễ dàng đã bị c u ố n vào lý tô trận pháp tạo nghệ ở chỗ này đưa đến tác dụng rất lớn một đường cũng không có quá nhiều xuất thủ liền hữu kinh vô hiểm đạt tới nơi đây có thể cảm ra ra lý tô nói đoạn đường này tìm đến nhưng một ngày cảm giác phụ n g tiên cũng có thể nhận thấy được sự khác lạ của nàng vẹn vẹn mấy giây sau n g u y ệ t dung sắc mặt chính là trang nhật một bên ngưng tuyết nhanh chóng xuất thủ lý tô thần nghiệm cũng đậu rồi hai người liên thủ t i ê n nhập nguyệt dung trong đầu cùng một cái đáng sợ ý chí hung hăng liều rồi một cái lý tô thần nghiệm cực kỳ đáng sợ tuy là hắn đến đại thừa viên mãn tu vi đã để thăng đến hạn mức tối đa nhưng hắn còn đang không ngừng cường hóa thần nghiệm đi qua đảo tiên nhớ tới một môn có thể tăng cường tiên hồn tiên pháp lý tô không ngừng tăng thêm kinh nghiệm đi lên có thể nói ở thần nghiệm bên trên hắn đã không thua bà tứ chuyển tán tiên xuất thủ của hắn đưa đến tác dụng đem nguyệt dung trong đầu phụng tiên ý chí đánh ra tuy là như vậy nguyện dung k h miệng cũng tràn ra huyết đây chỉ là mặt ngoài thân hồn của nàng bị thương không nhẹ Phụ nhiên nhận khác tiên quả nhiên đã nhận ra sự lý ạ của còn cứ việc suy yếu được không được, vẫn tay, chỉ hướng một cái thủ, lao kia. tay, nàng, thường muốn nàng Nàng bên Nguyệt Dung không vẫn vương hướng phương hướng. dị quyết xuất một quả suy yếu đem đi. Đi ở tô không nói hai lời kéo nguyệt dung tay nào qua tới hắn cũng không sợ nguyệt dung lừa gạt mình mới vừa phụng tiên xuất thủ nhưng là vô cùng sắc bén đó là chuẩn bị muốn mạng của nàng nếu như lý tô không ra tay n g u y ệ t dung mới vừa thì xong rồi cái này khổ nhục tế cũng không phải diễn như vậy coi như thực sự là khổ nhục tế lý tô cũng có thể thoát thân hắn xúc địa thành thốn ở linh giới không ai có thể có thể ngăn lại rất nhanh lý tô liền nào h tới một chỗ trong cái khe không gian chính là chỗ này nguyễn dung nói lý tô đánh ra một tấm phụ triện sau đó xông vào đi vào trong cái khe không gian là một chỗ tương tự với tiểu linh giới không gian chỉ b ấ t quá không có tiểu linh giới lớn như vậy lý tô thần niệm nhanh chóng bao trùm nhưng cũng không có cảm giác được phụng tiên thân ảnh nàng chạy trốn lý tô ý thức được điểm này phụng tiên quá cẩn thận rồi rõ ràng sở hữu cường đại thực lực c ư nhiên lẫn người cái này cũng đang nói rõ hắn hiện tại đang nằm ở thời khắc mấu chốt ngưng tuyến lý tô nhìn về phía ngưng t u y ế t ngưng t u y ế t không nói hai lời cũng bắt đầu mạnh mẽ cảm giác vẹn vẹn mấy giây sau ngưng tuyết liền có kết quả nàng không có ở nơi đây ở hướng ở chỗ sâu trong mà đi cảm giác bị nàng cắt đứt ngưng tuyết nhanh chóng nói lần này phụng tiên không có ra tay với ngưng tuyết mà là trực tiếp cắt đứt cảm giác hiện tại ngưng tuyết cũng căn bản không biện pháp cảm giác được phụng tiên phụng tiên nghiêm nhiên đã đã nhận ra hai cái này phân thân dị thường lý tô cái kia một cái cũng kinh động nàng truy lý tô ra khỏi không gian liệt phủng hướng phiếng n n g tuyết cảm giác phương hướng trực tiếp phát động xúc đ i ệ thành thốn ở truy tiên lĩnh loại này chỗ đặc thù lý tô xúc đ i ệ thành thốn quả thực dùng quá tốt còn ngơi ư lại địa hình phức tạp cũng là trong nháy mắt đã bị lý tô một bước bước qua sau đó hắn liền cảm ứng được một thân ảnh phụng tiên nàng tại nơi này lý tô lại là bước ra một bước liền đuổi theo nơi đó quần áo hát sát phượng b ả o phụng tiên chứng kiến lý tô tới nhanh như vậy ánh mắt lạnh lẽo bên trong lộ ra cực kỳ nguy hiểm quan mang hà tiên bối xuất thủ lý tô không nói hai lời thả ra họ gì tu sĩ vừa nhìn thấy họ gì tu sĩ phụng tiên biến sắc ngay sau đó trên người của nàng đáng sợ khí tức hiện lên một giây kế tiếp phụng tiên biến hóa nhanh chóng ngay sau đó bầu trời ở giữa một chỉ toàn thân màu đen phượng hoàng xuất hiện khá lắm chứng kiến cái này hát sắc phượng hoàng lý tô sửng sốt cái này phụ tiên lại là phượng hoàng đây là y ê u tiên toàn thân màu đen đây là nhập ma nguyên nhân sao n g u y ệ t dung cùng hương tuyết cũng là s ư ơ n g sở chương 432, trăm ba m ư ơ ọ n g thương phụ tiên cho ta sinh đứa bé a họ gì tu sĩ hiển nhiên cũng không biết phụng tiên bản thể trong con mắt có một ít kinh ngạc kinh ngạc thuộc về kinh ngạc thân là tứ chuyển tán tiên động tác của hắn cũng không có bởi vì tâm tình mà giảm bớt hắn công kích đã phát ra bầu trời ở giữa p h ụ c tiên hóa thành hát s á t phượng hoàng phát ra một tiếng tiếng vỡ hót l i ê n chứng kiến nàng vũ cánh một cái ngập chơi ngọn lửa màu đen liền c u ồ n c u ộ n mà đến đem họ gì tu sĩ công kích đỡ một đỡ dưới nàng liền chấn động cánh muốn chạy khỏi nơi này hiển nhiên nàng cũng không chuẩn bị đánh lâu nàng bây giờ lại muốn đối mặt tán tiên chi t i ế p lại ở vào hoàn thành đệ ngũ chuyển thời điểm mấu chốt chiến đấu như vậy đối với nàng mà nói nhưng là hung hiểm dị thường ngưng tuyết không nói hai lời, xuất thủ. Nguyệt dung tuy là thần hôn bị thương nhưng thực lực giảm xuống còn chưa không phải đặc biệt lớn cũng chịu đựng thương thế xuất thủ hà thiên bối không cần lo lắng các nàng bây giờ là minhữu lý tô nhanh chóng nói đây là tránh cho họ g ì tu sĩ ra tay với các nàng minh h i ế u họ g ì tu sĩ không hiểu ra sao còn có chút không rõ tình huống ngưng tuyết cùng nội g dung có thể cùng phụng tiên dáng dấp hầu như giống nhau như lúc chỉ là khí chất bất đồng mà thôi h ắ n tự nhiên cũng biết các nàng là phụng tiên phân thân nhưng bây giờ hai cái này phụng tiên phân thân tư nhiên đối với các nàng bản tôn xuất thủ phân thân mặc dù có mất khống chế phiêu lưu nhưng cùng lúc không khống chế được hai cái còn rất hiếm thấy đặc biệt là phụng tiên bực này nhân vật mạnh mẽ phân thân điều này làm cho họ dì tu sĩ cảm giác chuyện này hơn phân nửa cùng lý tô có quan hệ cùng lúc đó lý tô cũng thả ra thải điệp tiên tử hai nữ phân thân của nàng đều mất khống chế hai nữ cũng có một chút giật mình đều không khỏi nhìn về phía lý tô tự nhiên các nàng cũng có thể đoán ra cái này hơn phân nửa là lý tô thủ đúng rồi đồng loạt ra tay tuy nói có chút giật mình hai nàng cũng không có làm lo sự t ì n h cũng bắt đầu xuất thủ hai nàng này rất gần cùng nguyệt dung các nàng phối hợp đứng lên tứ nữ đồng loạt ra tay đối h ắ c s ắ c phượng hoàng cũng nhất định có uy hiếp bầu trời ở giữa màu đen kia phượng hoàng một bên đánh một bên điên cùng trốn tốc độ của nàng rất nhanh nhưng truy tiên lĩnh nơi đây cũng là hạn chế tóc của nàng vùng ở chỗ này t á n tiên cũng không mau nổi hùng chi nàng bây giờ không có hoàn thành đệ ngũ chuyển vẫn còn ở thời kỳ mấu chốt đối mặt họ gì tu sĩ ưu thế cũng không lớn ngược lại thì lý tô đi qua xúc địa thành thốn so với nàng phải nhanh hơn lý tô cũng không có xuất thủ h ắ n chỉ cần ở đối phương sắp chạy thoát thời điểm mang theo họ gì tu sĩ xuất hiện ở tiền phương của nàng chặn lại là được rồi nàng hẳn còn có con bài chưa l ậ t lý tô ở phòng bị lá bài tẩy của đối phương vâng anh. hát sát p ư ợ n g hoàng lại một lần nữa đột phá vòng vây sau khi thất bại bên cạnh nàng xuất hiện đáng sợ từ sắc lôi đình nàng t h n tiên chi kế tới cơ hội tốt họ g ì tu sĩ nắm lấy cơ hội đưa cho nàng một cái trọng thương hát sát phượng hoàng phát ra đau nhức minh thanh ngay sau đó trên người của nàng ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rừng rực cẩn thận họ g ì tu sĩ đã nhận ra không thích hợp một giây kế tiếp p h ẫ thiên ngọn lửa màu đen bỗng nhiên vào tới đây là t r á n h tông phượng hoàng chỉ diễm t r u n g quanh cao sơn đều là trong nháy mắt hòa tan họ g ì tu sĩ đối mặt như vậy ngọn lửa màu đen cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản chúng nữ cũng mau tốc độ lùi lại nhưng bởi nơi này hạn chế các nàng rất nhanh thì phát hiện không tránh khỏi đúng lúc này sau khi lý tô đột nhiên xuất hiện ở bên người của các nàng lấy sơn hà đồ đưa các nàng vừa thu lại thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất để cho nàng chạy trốn đợi đến ngọn lửa màu đen tiêu tán thời điểm phụng tiên thân ảnh đã tiêu thất họ gì tu sĩ nhìn qua rất có một ít chật vật cả người h ư n h ư ợ c rồi không ít nhưng vẫn là bằng vào cường đại thực lực khó khăn lắm chặn khu vực này xung quanh mây và dặm đều bị đốt thành một mảnh nham tương hại cho dù là cao vạn trượng cao sơn đều trực tiếp bị nung c h ả y hóa phụng tiên toàn lực thi trên dưới thực lực xác thực đáng sợ tứ truyền nàng còn mạnh mẽ hơn c h ậ tiên trên thực tế nếu như không phải hoàn cảnh của nơi này đặc thù nàng một k í c h này mang tới phá hư địa phương còn có thể càng lớn thực lực của nàng thật đáng sợ coi như chúng ta toàn bộ liên thủ chỉ sợ cũng không để lại nàng bất quá nàng lần này bị ta trọng thương vì chạy chối chết tiêu hao rất lớn hoàn thành ngũ chuyển khả năng tính rất nhỏ coi như nàng hoàn thành đệ ngũ chuyển cũng muốn suy yếu thời gian rất lâu mấy nghìn năm bên trong không cần lo lắng uy hiếp của nàng họ gì tu sĩ có chút bất đắc dĩ nói phụng tiên xác thực cương đại hơn nữa lần này lần đầu tiên biến hóa ra bản thể cho thấy kinh người chiến lược đều ở thời kỳ mấu chốt còn có sức chiến đấu cỡ này Còn tốt, lấy ầ n n nàng thực t lực của nàng mới có thể thừa dịp sau cùng tán tiên trị kiếp đến phía trước trước giờ phi thăng ma tiên liên giới nếu như là cái này dạng ngược lại là tốt nhất họ gì tu sĩ、si、nói hắn còn có một chút lo lắng bởi vì hắn cảm giác lấy phụng tiên cường đại rất có thể vẫn sẽ hoàn thành đệ ngũ chuyển lá bài tẩy của đối phương nhiều lắm chỉ là bản thể đều ngoài dự liệu của tất cả mọi người Tuy nói này bởi vì này một l ầ cái u n gần Phụ t i ngũ chuyển tán tiên còn không có ai biết con bài chưa lật làm sao có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy bây giờ kết quả liền tốt vô cùng trọng thương rồi phụ tiên lần này linh giới thông đạo phong bế trước phụ tiên là không có khả năng đi ra hoạt động còn mấy nghìn năm phía sau Coi hoàn như nàng hoàn thành ngũ chuyển, đến lúc đó, Lý Tô khả này ă n chuyển. n g đã Đợi kiểu n muốn tìm lý tô lúc báo thủ, sẽ chọn tròn n g g đi ra, a tìm mắt. Ngay từ đầu, lý tô thủ, Lý lúc báo sẽ từ Tô đầu, đối Lý c họ i liền không cao. Bây giờ chiến quả cũng tới hắn mong. Vậy là đủ rồi. Tiểu ế n mong không cũng hắn mong. nàng là tình huống gì? Lúc này, quả quả hữu, chờ cao, chờ các Lúc h gì? là là bây Vậy đạt đủ dì tu sĩ vừa nhìn về phía nguyệt dung ngưng tuyết hai nàng này đã cảnh giác sợ họ dì tu sĩ ra tay với các nàng tiền bối không cần lo lắng các nàng không có uy hiếp lý tô nói xong lại cho họ dì tu sĩ cùng với thảy điệp tiên tử truyền thanh âm các nàng đã ra đời ý thức tự chủ lưu nàng lại nhóm đi k i ể m chế phụng tiên lời nói các nàng có thể so với chúng ta càng muốn giải quyết phụng tiên như vậy rất tốt tiểu hữu không nghĩ tới thủ đoạn của người cao minh như thế họ gì tu sĩ đối với lý tô phương án ngược lại là rất tán thành không nghĩ tới lý huynh lợi hại như vậy cư nhiên kêu gọi đầu hàng nàng hai cái phân thân đúng vậy à chỉ ít mấy nghìn năm bên trong chúng ta không cần lo lắng nàng đến ngũ chuyển phía sau mang tới uy hiếp hơn mười ngày phía sau linh giới trôi lối đi rất nhiều đại thừa cùng tán tiên đều đối với lý tô khen không rứt miệng bọn họ không nghĩ tới lý tô lạc n yên không một tiếng động liền làm đến rồi chuyện như vậy phụng tiên uy hiếp vẫn làm cho rất nhiều đại thừa cùng tán tiên có chút một g á n h tâm đặc biệt là phụng tiên gần hoàn thành đệ ngũ chuyển nhưng bọn họ lo lắng cũng không dùng bọn họ liền phụng tiên ở nơi nào đều không biết nhưng không nghĩ đến lý tô c ư nhiên tới thần chỉ nhất bút lạc n yên không tiếng động liền đem cái này uy hiếp tạm thời giải quyết rồi chư vị nếu như phi thăng nắm chắc được bao nhiêu phần lý tô vừa nhìn về phía rất nhiều đại thừa lý huynh kỳ thực chúng ta vẫn kéo không có nếm thử phi thăng không chỉ là bởi vì không yên lòng bây giờ cách linh giới thông đạo còn có hơn một trăm năm thời gian cái này hơn một trăm năm chúng ta biết làm một ít chuẩn bị đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại tình huống a thử kim thánh chủ hít một khẩu khí nói lý tô có chút lý giải tâm tình của bọn họ cái này linh vực ma tu thế lực càng lúc càng lớn bọn họ cũng còn có chút yên lòng không dưới nhiều thánh địa lý tô liền không có nói nữa rất nhanh hắn về tới nằm lòng sơn tìm được nàng không có một năm sau trong ngộ cảnh lý tô cùng mẹ dùng ngưng tuyết lần thứ hai gặp mặt không có chúng ta cùng nàng đã triệt để cắt đứt liên lạc nàng còn có một cái phân thân nhưng cũng đã biến mất